346 chương 95, tứ linh dị tộc phách mãi sẽ đại điện cửa chính ban ngày cơ hội là hai cái thiền điện cửa vào gấp 3 4 lần to lớn, hơn nữa tại cửa ra vào thủ vệ áo lam thị vệ số lượng cũng xa không phải tiền điện, có thể so. Bất quá, những thị vệ này ngoại trừ duy trì chút trật tự bên ngoài, cũng không bất luận cái gì cử động. Điện thanh thanh bất động thanh sắc phía dưới, liền lẫn trong đám người, đi vào. Vừa mới đi vào cửa điện, trước mắt liền vì đó sáng lên. Chỉ thấy một gian trong đại sảnh mấy cái đặt song song hành lang xuất hiện ở trước mặt. Tại tất cả hành lang lối vào, đều có một cái thẻ bài treo ở bên cạnh. Phía trên lại viết giám định cầm cố đại điện mấy cái đơn giản dị thường cổ văn. Tại những này lệnh bài bên cạnh, còn đều có một cái gã sai vật bộ dáng thiếu niên, rất cung kính đứng ở nơi đó. Điện Thanh tại ánh mắt hướng những thứ này trên bảng hiệu lướt qua, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, liền tưởng tượng phía sau, bỗng nhiên sai bước hướng trong đó một cái đi tới. "Giám định, đây là ý gì?" Điện Thanh thanh đứng tại hành lang cửa vào xuất xứ, chỉ chỉ bên cạnh lệnh bài, trầm giọng vấn đạo. "Khởi bẩm tiền bối, đây là đấu giá hội giám định đấu giá vật chỗ. Tiền bối nếu có cái gì vật trân quý, nhưng tại này giám định gia nhập vào đại hội đấu giá." Tiên Điêu Mi mục tú gã sai vật cô người nói, "A, thì ra là thế." Điền Thanh Thanh gật gật đầu, không chần chờ nữa đi tới trước mặt trong hành lang. Tuy tại Thần Long môn lấy được một ít linh thạch, linh châu, nhưng mình cùng cần chặt monster nhóm, càng gần đến mức cuối, dùng số lượng càng lớn, không gian tuôn khó, lấy từ từ thiếu. Cho nên Điền Thanh Thanh đã sớm nghĩ, cầm trong tay đồ chuẩn bị xong, đưa vào đại hội đấu giá. Hành lang cũng không quá dài, Điền Thanh Thanh chỉ đi ra mấy chục trượng phía sau, liền một cái dãy mặt phía sau, xuất hiện ở vỗ một cái màu đỏ thâm trước cửa phòng. Cửa phòng mở rộng, nhưng mà bị một tầng màn ánh sáng màu xanh che lại. Mà ở màn sáng phía trước Còn có khác bảy, tám tên dị tộc tu luyện giả xếp thành một nhóm, yên tĩnh chờ. Điền Thanh Thanh trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng liền từ cho tiêu sái tới, đứng ở đám người cuối cùng bên cạnh. Thanh quang lóe lên, màn sáng tự động một phần, từ bên trong đi ra một cái mái tóc màu đỏ dị tộc nhân, thứ nhất phó miệng rộng nứt ra bộ dáng. Dường như đang bên trong nhìn thấy cái gì choy tốt, tên này dị tộc nhân không để ý đến nơi cửa điền thanh tại bọn người, trực tiếp xuyên qua đám người, hướng ngoài hành lang hưng thú bừng bừng đi đến. Mà tối tới gần màn sáng một tên khác dị tộc nhân, thì bất động thanh sắc đi vào. Như thế như vậy, Vẹn vẹn một chén trà công phu phía sau, Điền Thanh Thanh phía trước người tất cả đều đi vào đi ra ngoài nữa, động tác ngược lại là vô cùng nhanh. Mà cùng này kêu gọi lẫn nhau, tại Điền Thanh Thanh đằng sau lại mặt khác nhiều hơn 4 năm người đi ra. Xem ra không ít người cùng Điền Thanh Thanh dự định không sai biệt lắm. Miễn cưỡng đấu giá lúc bắt đầu mới đến nơi đây gia nhập vào bán đấu giá. Lam màn ánh sáng màu xanh bên trong lại đi ra một cái thần sắc chán nạn dị tộc nhân phía sau, Điền Thanh Thanh vừa nhấc chân, tiến nhập trong đó. Màn sáng đằng sau một mảnh màu ngà sữa ánh sáng, là một gian 30 sà lớn cực lớn gian phòng. Bốn phía tất cả đều là một loại màu xám trắng tầng đá. Nhưng mặt ngoài loé lên giậm giặm chẳng trị phụ văn, để bảo đảm nơi này bí ẩn tính. Bất quá ở đây phòng gián chung. ngoại trừ một chương bàn ngọc cùng ba thanh chiếc ghế bên ngoài, cũng chỉ có một góc chỗ một cái đơn giản trận pháp truyền tống. Mà ở ba tấm trên ghế đều ngồi đợi một cái toàn thân trắng dóc dác bóng người. Tại linh quang che dấu phía dưới, ba đầu bóng người cũng đều thân hình khuôn mặt mơ hồ, không cách nào đánh giá ra hắn diện mạo vương có. Điền Thanh Thanh theo bản năng cái nào loại niệm đảo qua đi qua. Ba đạo nhân ảnh không biết mang theo loại bảo vật nào tại người, linh nghiệm những nơi đi qua vậy mà khí tức đều không. Căn bản là không có cách đánh giá ra tu vi sâu cạn. Điện Thanh Thanh trong lòng hơi động. Đạo Hưu có cái gì cần tham gia lần này đấu giá, có thể lấy ra cho ta ba người nhìn qua. Nhưng lại nói ở phía trước bên cạnh, chúng ta bốn tộc đấu giá hội chỉ đấu giá những cái kia đứng đầu tài liệu bảo vận. Nếu là lần chút vật phẩm, thì ngạo hưu đến một bên trong thiên điện cái khác bán ra đi là được rồi. Mặt khác, nếu là đối ta ba người dám định có gì bất mãn, cũng có thể tại chỗ đưa ra. Sẽ đổi lại ba người cho các hạ một lần nữa giám định một phen." Trung gian bóng người mở miệng nói ra, thanh âm trong trẻo êm tai, nhưng là một cái nữ nhân trẻ tuổi. Đa tạ Đạo Hưu nhắc nhở, tại hạ đã biết. Điện Thanh Thanh thần sắc không đổi gật đầu, lúc này túi càn khôn lắc một cái, lại khẽ đảo vòng xuống, hai tay bên trong tất cả thêm ra một vật đi ra. Một cái màu xanh biếc bình ngọc cùng một cái trắng toát hộp ngọc. Điện Thanh Thanh cũng không đi qua, mà là hai tay ném đi. Lập tức hai vật phản phất đều có một bàn tay vô hình nâng lên, chậm chậm hướng ba đạo nhân ảnh lướt tới, cuối cùng vững vàng rơi vào trước mặt. Mới vừa rồi không có mở miệng hai đạo khác bóng người, không chút khách khí một tay vồ một cái, đem cái bình cùng hộp ngọc phân biệt bắt được trong tay. Cái bình mới mở ra, một cỗ nồng mùi thuốc liền vào mũi mà ra, tùy theo bên trong lại ẩn ẩn ra tiếng lầm ngâm. Một chùm sáng linh tinh 10 phần từ bên trong vừa bay nhất phi mà ra. Đạo nhân ảnh kia trong miệng một tiếng nhẹ tê, vội vàng đem nắp bình một lần nữa khép lại, đồng thời lập tức một cái tay háo chạy bay cuộn mà ra, tại một mảnh trong bạch quang, đem lục quang một quần xuống, đồng thời bắt được trong tay. Hắn ngưng thần nhìn một cái, chỉ thấy lục quang bên trong, rõ ràng là một quả lục sắc viên đang ngân bên trong bóng loáng xuống mãn, đồng thời minh in một đầu trông rất sống động ngân sắc lông ngấn. Bóng người dùng hai ngón tay kẹp lên hoàn, về dưới một chút, tiếp theo tại túi đầu quách bên trên mảnh phân biệt đứng lên. Mà đổi thành một bên, một bóng người khác cũng mở ra màu trắng hùng ngọc. Kết quả bên trong vậy mà thả dài đến nửa xích một cây màu xanh biết cây trúc. Bóng người kia trước tiên đánh đo hai mắt, sau đó dùng một cái tay sờ một cái cây trúc. Kết quả một tiếng sét đùng đoàng phía sau, lại từ cây trúc mặt ngoài bắn lên một đạo to bằng ngón tay kim hồ tới. Đây là kim lôi trúc. Bóng người kia một chút thất thanh kêu ra miệng bên ngoài. Kim lôi trúc. Đạo huynh lại cẩn thận giám định một hai. Trung gian nữ tử tựa hồ đồng dạng cả kinh, nhưng trong miệng dặn dò một câu. Tiên tử yên tâm, ta sẽ nhiều hơn cẩn thận. Giám định lục trúc bóng người sâu một cái. Khí, trầm trả lời. Điền thanh, thanh thấy vậy, mỉm cười. Huân Đới ở tại chỗ không nói một câu nói. Tùy theo người này ảnh một cái tay hướng về một cái khác trong ống tay áo sờ một cái, lại móc ra một cái đen như mực hồ lô. Chỉ có vài vết lớn nhỏ, tinh xảo dị thường. Bóng người đem miệng hồ lô đảo ngược, nhắm ngay trong hộp ngọc lục trúc, một tay hướng về hồ lô dưới đáy nhẹ nhàng vỗ. Kết quả miệng hồ lô hắc quang lóe lên, một đoàn nắm đấm lớn hắc khí phun một cái mã ra, đánh vào lục trúc bên trên. Nhưng cả hai vừa mới tiếp xúc cầm ầm tiếng nổi lên, mấy đạo kim hồ lần nữa chợt nổi lên, một chút liền đem hắc khí đánh tan mà tàn. Bóng người kia sau khi làm xong, cũng không thu tay lại lấy lại móc ra một cái màu xanh biếc bình từ bên trong thả ra một đạo lục khí tới, kết quả giống nhau bị cây trúc thả ra kim hổ nhất kết mất. Không tệ, đích thật là kim lôi trúc không giả. Lao phu có thể khẳng định. Bóng người thở dài ra một hơi, khẳng định nói, "Làm phiền, đạo hữu, đan dược giám định như thế nào?" Tất nhiên có thể có một tia linh tính, chắc chắn cũng không phải phàm vật a." Nữ tử gật gật đầu, lại một xoay bài hướng một người khác ảnh dò hỏi. "Viên thuốc này một thuộc tính làm chủ, thổ kim thuộc tính làm phụ. Có hắn, thay đổi thể chất có thể nói là một bữa ăn sáng. Đan tính chất đã thông linh." Có thể nói tiên phẩm đan thuốc thượng phẩm. Một người khác ảnh vừa rồi chỉ là ngắm nửa ngày, cũng không biết sử dụng loại thủ đoạn nào, vậy mà ghế giữa Tuyết này lòng đan dược tính nói một tia không kém. Đứng tại chỗ cũng điền Thanh Thanh, trên mặt cũng không nhịn được thoáng qua vẻ kinh ngạc tới. Chúc mừng đạo hữu, vô luận kim lôi chúc vẫn là những đan dược này, cũng có thể tham gia lần này buổi đấu giá. Đặc biệt là cái trước, càng đầy lấy xếp vào áp chụp vật phẩm liệt kê. Đúng. Những đan dược kia nhưng có tên, ngoài ra ta cho đạo hữu liệt ra một cái đấu giá giá quy định. Đạo hữu xem có hài lòng hay không? Nữ tử quay đầu cẩn thận nhìn một cái Điền Thanh, thanh nhiên cười khẽ nói: Vì theo nàng không chờ Điển Thanh Thanh đáp lời, liền đưa tay tại trên bàn ngọc một khối màu trắng nhạt trên mặt bài, dùng đầu ngón tay nhanh chóng viết thứ gì, lại dương lên mức cho Liễu Điển Thanh Thanh. Điển Thanh Thanh một tay lấy trên ngọc bài bắt lấy, tùy ý nhìn qua, liền gật gật đầu, hai cái này giá quy định có thể. Ngược lại tại hạ tin tưởng, những vật này không có khả năng thật lấy giá quy định thành giao. Đến nội những đan dược kia, gọi là Đằng Long Long đan, luyện chế bọn chúng có thể rất không dễ dàng. Đằng Long đan. Hảo, chúng ta tiểu lấy tên này chưa lâu giá. Đạo hưu cầm trong tay khối ngọc kia bài kỹ, vật này cũng là đấu giá sau khi kết thúc. Giao Trâm Linh Thạch căn cứ. Nữ tử từ từ nói, "Tại hạ đã biết, nếu không có cái khác hắn vấn đề, ta liền đi đại điện chờ đấu giá kết quả." Điện Thanh Thanh hướng ba người liền ổn quyền, bình tĩnh nói ra cáo từ chi ngôn. "Đạo hữu đi hảo." "Đồ vật, ta ba người tự sẽ cẩn thận chuyển giao đi qua." Nữ tử cười trả lời. Hàn Lập gật gật đầu, một bộ thân quay trở về. Cũng không biết trong ba người ai điều khiển nhà cầm chế, không thấy ba người có gì cử động, cửa phòng màn ánh sáng đều xanh quang chợt lóe tách ra. Điện Thanh Thanh liền như vậy đi ra khỏi phòng, cũng không để ý nơi cửa những người khác, không hoang mang tiêu sái ra hành lang. Trong đại sảnh dị tộc nhân, tựa hồ càng nhiều, lối liền không dứt tiến vào có đánh dấu đấu giá đại điện ở giữa trong hành lang. Điền Thanh Thanh không có nhiều hơn chần trở, đồng dạng tiến nhập trong đó. Đi qua một đầu hiện ra hoàng quang thông đạo, Điền Thanh Thanh xuất hiện ở một chỗ cực lớn tràng trong tính đường. Ánh mắt bốn phía đảo qua phía dưới, Điền Thanh Thanh thần sắc có chút động dung. Cái này phòng chẳng những diện tích rộng lớn kinh người, lại còn chia làm thượng trung hạ tầng ba, phân loại trong tràng. Trung thần cùng thượng tầng cũng không biết là dùng cái gì tài liệu luyện chế mà thành, hết thảy mọi thứ đều toàn thân trắng đoán, không có bất kỳ cái gì chống đỡ dưới, liền lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, lộ ra thần bí và phần Trung tầng cùng tầng dưới cũng là từng cái phổ thông liền nhau vẹn vẹn hơn một trượng phổ thông cái bản, mà duy chỉ có bên trên tầng cao nhất nhưng là từng cái lớn nhỏ một dạng gian phòng, hơn nữa gian phòng mặt ngoài thỉnh thoảng có linh quang hiện động lên, tựa hồ ra chỉ cấm chế gì ở phía trên. Rõ ràng những thứ này gian phòng là chuyên môn vì những cái kia tại mây thành có thân phận cùng địa vị người chuẩn bị. Điền Thanh Thanh chỉ nhìn một mắt, cũng không dám hứng thú đem ánh mắt vừa thu lại, tùy ý tìm một không đáng chú ý xó xỉnh ngồi xuống. như vậy lặng lặng chờ bản đấu giá bắt đầu. ngồi thì có một lâu, tại trong lúc này không ngừng có đại lượng dị tộc tu luyện giả tràn vào trong đại điện. Nhìn như rộng lớn vô cùng tầng 3 địa đường, một chút trên lầy rậm rạp chằng chịt bóng người. Thậm chí ngay cả tầng cao nhất những cái kia gian phòng, cũng có người không chế độn quang bay thẳng tiến trong đó. Tham gia này bán đấu giá dị tộc nhân, tu vi thấp nhất cũng có Vũ Hóa cấp tu vi, tu vi cao quả nhiên chính là hợp thể cấp tồn tại. Cái gọi là hợp thể chính là mạnh hình đem một cái khác thú thể hoặc nhân thể biến thành mình phụ thuộc phẩm tồn tại. Chỉ là điển thanh thanh chú ý tới hợp thể biến dị người, thì có 4 5 người nhiều. Đoạn thiên cùng Sả tộc mỹ nữ kia bóng nhân đều ở đầy trong đó. Đến nơi mấy người còn lại, nghĩ đến cũng đồng dạng là các tộc quyền cao chức trọng trưởng lão hạng người. Mà tầng thứ ba trong phòng, ít nhất đã có 60, 70 người tiến vào bên trong. Mà một số người không có chỗ nào mà không phải là hợp thể trở lên. Đến nỗi tên kia cực giống Vương Nhược Thiên nữ tử, thật không có nhìn thấy bóng dáng. Không biết là sớm một bước tiến vào trong phòng, hay là căn bản không có hứng thú tham gia này đấu giá hội. Cái này nhượng điển thanh thanh nhìn trong lòng hãi nhiên sau khi, lại thẩm tự than nhẹ một tiếng. Mặc dù nói là mây thành linh mẫn dị tụ tập tổ tại, nhưng như vậy đa tình hợp thể cấp tồn tại. Mà Thiên Sung đại lộ, dù cho đem người yêu hai tộc hợp thể cấp trung vào một chỗ, cũng bất quá mười mấy người mà thôi. Mà thanh này chính mình một ngày liền thấy nhiều như vậy hợp thể, đương nhiên Liếu Điển Thanh Thanh không phải là không thể hợp thể, chỉ là không muốn, để cho mình cẩn chặt monster không có tự do của mình. Đợi thêm nữa sau một thời gian ngắn, trong đại điện cơ hồ ngồi đây là người. Đương đương 3 tiếng du dương thanh thúy tiếng trung chuyển đến, tại ngũ sắc quang hoa chấp động bên trong, nguyên bản mở lớn cửa điện chậm chậm đóng lại. Làm cửa điện triệt để khép lại phía sau, đại hội đấu giá cuối cùng sắp bắt đầu. Ở đại sảnh phía trước nhất, cùng phổ thông phòng bán đấu giá một dạng, mắc nối được một cái hơn 10 triệu đại cao. Bất đồng duy nhất là Tại trên đài cao tứ giác phân biệt đứng vững bốn cố kim sắt con rối hình người, mấy trượng tới cao, cầm trong tay một cây ngân sắc cửu thương. Tiểu dáng cổ phác, nhưng mà hàn khí bức người. Những khối lỗi này mặc dù không lúc đích, nhưng cho người ta một loại khí thế kinh người đáng sợ cảm giác, xem xét liền không thể coi thường. Mà ở chính giữa đài cao chỗ, thì Minh in một cái màu lam pháp trận, bên trong thì thả một chương màu đỏ nhạt cái bàn. Cái bàn mặt ngoài đồng dạng Minh In dậm dạp chẳng trị phù văn, lộ ra thần bí dị thường, cũng không biết để làm gì đường. Tại cửa điện vừa mới khép lại thời điểm, màu lam pháp trận kia sáng lóe lên, ra thật vụ vụ âm thanh. Tại pháp trận các nơi phủ Văn Thoáng hiện ở giữa, một bóng người tại sau cái bản trợt loé nổi lên. Pháp trận này lại là một cái truyền thống công chế. Bóng người ngưng lại, trở nên rõ ràng dị thường đứng lên. Là một gã tao nhã lịch sự nam tử trung niên. Một thân cầm bảo, mặt trắng không cần, cùng người bình thường tộc không khác nhau chút nào dáng vẻ. Nhưng Điền Thanh Thanh thần niệm xa xa quan sát phía sau, trong lòng vì đó run lên. Trung niên nhân này cũng là một cái hợp thể tồn tại, hơn nữa không chỉ như vậy, từ trên người còn mơ hồ cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ này khí tức âm trầm dị thường, nhưng cùng trung niên nhân hỗ trợ lẫn nhau, cực kỳ nguy hiểm đáng sợ bộ dáng. Nam tử trung niên dường như đang mây thành danh khí không giống nhau gặp xuất hiện, trong đại điện nguyên bản có chút rộn rã thanh âm, một chút yên tĩnh trở lại. Điền Thanh Thanh chú ý tới, không ít người nhìn về phía trên đài nam tử ánh mắt, đều ẩn ẩn lộ ra một tia sợ hãi. Mà trung niên nhân ánh mắt hướng dưới đài đảo qua phía sau, liền mỉm cười mở miệng, tại hạ tiêu đáo vài, nghĩ đến tại chỗ đồng đạo có không ít đều nhận ra tại hạ, thậm chí còn có một chút cùng tại hạ đã từng quen biết. Như thế, tiêu mô sẽ không nhiều tự giới thiệu, đi thẳng vào vấn đề. Một lần này bốn tộc, cũng chính là vi tộc, sa tộc, sa tộc. Vương Hải tộc đấu giá hội, bởi vì có tại hạ chỗ ở các linh tộc ở bên trong, cho nên lần hội đấu giá này liền từ chủ ta cầm. Đấu giá hội quý củ, đồng dạng không nói cái gì, cùng thông thường đấu giá hội không cũng không khác biệt gì. Có thể đến đó tham gia lần đấu giá này, tự nhiên không có khả năng không biết trong đó quý củ. Mà khác, ta trước tiên có thể cho đại gia lộ ra có liên quan áp trục vật phẩm đấu giá một chút tin tức. Một lần này áp trục vật phẩm đấu giá vật, tuyệt đối là không kém hơn bên trên một giới bốn tộc đấu giá hội. Thậm chí đối với một ít đạo hữu tới nói, lần này áp trục bảo vật giá trị, còn hơn xa lần trước đấu giá hội đánh ra giá, giá tiền cao nhất xuất hiện thánh dược tạo cái thế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 Tuần nữa vô cùng đơn giản mấy câu liền treo lên tại trâu đến hàng vạn mà tính người hướng thú, tiếp đó đấu giá bắt đầu. Ngay tại trung niên nhân lời nói vừa mới ngừng lại trong nháy mắt, bên dưới màu lam pháp trận lần nữa vụ vù, vù âm thanh cùng một chỗ, nguyên bản giống rỗng trên mặt bàn bỗng nhiên hiện ra mười mấy song song cùng nhau vi hình quan trận. Tùy theo tia sáng lóe lên phía dưới, trên bàn một chút hiện ra mười mấy lớn nhỏ không đều hộ, cùng một không phải lớn chừng bàn tay ngọc bài. Gặp tình hình này, trong đại điện phần lớn người đều một lời không, ánh mắt hơi một chút, toàn tập bên trong ở trên bàn. Tiêu Dao vội lên, lấy trước lên ngọc bài liếc mắt nhìn, thần niệm trong chốc lát xuyên vào trong đó. Đem bên trong tin tức nhìn một cái không sót gì. Tiếp lấy bất động thanh sắc trước đem trong đó một con ngọc hộp lấy được mở cái nắp. Cùng mấy lần trước đấu giá một dạng, trước tiên ban đầu giá đồ vật, vẫn là đủ loại tài liệu nguyên liệu loại vật phẩm. Trước tiên liền từ khối này Phượng Hoàng Thạch bắt đầu đi tiêu láo vài một tay nhoáng một cái cái hộp trong tay. Lập tức một vật từ bên trong trôi nổi mà ra. Rõ ràng là một khối ngũ sắc ban lan, ngoại hình cực giống một con chim lớn kỳ quái tầng đá. Phượng Hoàng Thạch chỉ có chân Phượng Sinh ra chi địa mới có thể dựng dục ra phát hiện tài liệu trân quý. Vô luận luyện khí hay là luyện đan làm thuốc, cũng đều giá trị cực cao. Một khối này phượng hoàng thạch trung 3 cân 4 lượng, phẩm chất thượng dai, tuyệt không tạp chí, giá khởi điểm linh thạch 200 vạn. Tiêu áo vài quan sát một cái ngũ sắt thạch đầu, Liên hướng dưới đài tử từ, từ nói, cái này phượng hoàng thạch công dụng cực lớn, hơn nữa lớn như thế khối tảng đá mới giá quy định bán ra năm 200 vạn, hiển nhiên là thấp. Liên Điên Thanh Thanh nghe xong, đều có mấy phần động tâm. Này tài liệu dù cho bây giờ vô dụng, nhưng đều có thể vô xuống, về sau tái sử dụng. Bất quá tình hình phía dưới, lập tức để cho Từ bỏ này dự định. Ngay tại Tiêu Láo vài mới vừa nói ra 50 vạn giá quy định thời điểm, lập tức 200 vạn 2 triệu 2.500.000 trở liên tiếp thêm âm từ đấu giá đại điện các nơi chuyển ra. 350 vạn 400 vạn thậm chí không cần nam tử trung niên lại nói cái gì sủi dục lời nói, Phượng Hoàng Thạch giá cả liền dễ dàng qua 400 vạn giá cả. So giá quy định lật ra ước chừng kế đảo. Nhưng cuối cùng khối này ngũ sắc thạch đầu lại bị một cái cự viên tộc nữ tử lấy hơn 520 vạn giá cả chụp lại. Đồng thời hiện trường lập tức giao nhận linh thạch, lấy đi vật này. Bực này giao dịch đại thủ bút. Dù cho Điền Thanh Thanh bực này gặp cũng nhiều lần đấu giá cảnh tượng hành chắng người, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đồ tốt là hảo, nhưng giá tiền này có phần quá cao kinh người. Điện Thanh Thanh trong lòng một hồi nói thầm, tự nhiên không có ra tay ý đấu giá. Kim Vương Hoa 6000 năm, năm, một chút chân quý đan dược tốt nhất thu dẫn. Giá quy định linh thạch 300 vạn tiêu giáo vậy lại mở ra một cái hắc hộp ngọc phía sau. Từ trong lấy ra một gốc vàng óng ánh linh hoa tới. Linh hoa chừng đầu người đại biểu mặt linh văn tự nhiên mỗi một cánh hoa đều tựa như thuần kim chế tạo thành. Hoa này đấu giá cùng bắt đầu phượng hoàng thạch rất là bất đồng rồi, vừa mới xuất hiện lúc, toàn bộ đại điện yên tính im lặng, không ít người chau mày, vậy mà xuất hiện kẻ ngắt dáng vẻ. Cái cũng có trách, đối với tại chỗ đại bộ mà nói. Cái này cái gọi là Kim Vương Hoa cũng đích sắc quá lạ lắm, trước đó càng là căn bản chưa từng nghe nói qua. Nhưng giá quy định vậy mà so với trước kia phượng hoàn thành, còn cao hơn dáng vẻ. Điền Thanh Thanh thấy vậy, sờ căm một cái, tâm niệm cấp chuyện phía dưới. Lại đồng dạng lần thứ nhất nhìn thấy loại này quái hoa tiêu đáo vài cười nhạt đứng ở trên đài không nói, tự hồ đối với vật này vừa có lòng tin bộ dáng. 300 vạn cuối cùng có một người ra giá. Không ít người nhìn lại, nhưng là một cái đầu bên trên sinh ra một đôi trắng sừng, không biết là ra sao chủng tộc khô gầy láo giả. 4320 vạn lập tức, một người khác ra giá. 450 vạn 480 vạn cái này tiếp theo cái kia giá cả, từ đại điện các nơi nhau nhau chuyển ra. Mặc dù ra giá nhân số không nhiều, chỉ có mười mấy người dáng vẻ, nhưng mà giá cả cao thăng chi thế, không chút nào thấp hơn cái trước. Xem ra chỉ có những người này biết hoa này chân chính công dụng, hơn nữa cực kỳ cần bộ dáng. Làm ngay từ đầu lão giả, cắn răng một cái báo ra 700 vạn giá trên trời phía sau, những người khác cuối cùng rút lui. Cứ như vậy, tiêu háo vài cái này tiếp theo cái kia đem trong hộp bảo vật lấy ra, mà lấy trong đại điện cao dai tu luyện giả đông nào Cơ hồ chỉ cần hắn thuyết minh sơ qua một hai, liền nhao nhau bị người chụp đi những thứ này phường thị khó gặp bảo vật. Mà mười mấy cái hộp ngọc mỗi lần bị chụp xong, truyền tống trận lam quang lóe lên phía sau, lại tại trên mặt bàn xuất hiện bảy tám cái bình ngọc. Lần này, sợ bán nhưng là nhiều loại linh dịch linh thủy. Những vật này càng là chân quý dị thường, mỗi một bình cơ hồ đều bị vô số người đồng thời tranh đoạn. Phía trước mấy bình thanh giao, phần lớn so giá quy định cao hơn gấp 3 lần nhiều, võ nhường trong đại điện không ít người trong lòng hít vào khí lạnh giá cả. Cái cũng có trách, đại hội đấu giá nguyên bản là dạng này. Cùng một tiểu độ có thể tại khác biệt nhân trong mắt, giá trị cực lớn tiểu cũng là bất đồng. Trên lệch vô cùng khác xa. Đảo mắt, bàn những linh dịch này liền vỗ 78 phần, đứng thẳng phía sau chỉ còn lại một cái màu ngà sữa bình. Tiêu Dao vài ở phía trước bên đấu giá bên trong, một mực thần sắc cung dung dị thường, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở cuối cùng cái bình nhỏ bên trên lúc, trong mắt lại thoáng qua một tia màu nhật huyết. Hắn tiếc hận hút nhẹ một hơi phía sau, mới một tay vồ một cái, đem vật này hút tới ở trong tay. Đồng thời thần sắc cứng lại chậm nói, Lưu Thiên Hỏa Dịch nửa bình, giá quy định linh thạch 1800 vạn. Cái gì? Lưu Ly Thiên Hỏa Dịch? Không nghe lầm chứ? Đại hội đấu giá lại có loại bảo vật này, mới 1800 vạn, lưu ly tiên hỏa dịch mới loại này thực chất bồi. Thật hay giả? Thứ này như thế nào hội bất là áp chụp vật phẩm, nó thế nhưng là chúng ta linh giới bảy đại linh dịch một trong a. Nghe một chút, quá trong điện một chút tao động, không ít người tại chỗ thất thanh mở miệng, cũng đều một bộ khó tin bộ dáng. Cũng không ít người, hai mắt nhìn tròng trọc vào tiêu láo vải trong tay bình nhỏ, nhao nhao lộ ra tham lam hết sức ánh mắt. Thậm chí ngay cả tầng thứ 30 thiếu trong phòng, đều truyền ra vài tiếng a kinh ngạc trầm thành. Mà ngồi ở đại điện một góc Hà Lập, vừa nghe đến này linh tên Số mặt biến đổi lưu ly thiên hỏa dịch tên này chứa điển thanh thanh đương nhiên nghe nói qua, thậm chí hảo một đoạn thời gian một mực nhớ thương qua. Bởi vậy dịch là thế gian trí bảo, là luyện chế mấy loại hợp thể cấp đan dược nhất thiết phải vật phẩm. Nghe nói này linh dịch không vào đan dược khí, vô căn cứ dùng sống một dọn, cũng có thể tiết kiệm nhiều năm khổ tu công, cho nên giá trị to lớn có thể tưởng tượng được. Hơn nữa vật này đồng thời thạch một có thể sinh, mà là từ một loại hiếm thấy thiên ngoại chi hỏa bên trong tinh luyện mà thành. Số lượng so khác cùng giai linh vật, càng thêm khó mà tìm kiếm thừa Điển thanh, thanh nếu không phải là có nghịch thiên thần sắc, cũng không biết thế gian còn có như thế chân bảo tồn tại. Nhưng bây giờ này hỏa dịch vậy mà xuất hiện ở lần hội đấu giá này bên trên. Hơn nữa giá quy định thấp đến rồi một cái khó tin giá cả. Phải biết lấy lưu ly thiên hỏa dịch chân quý trình độ, xem như áp trục đấu giá vật tuyệt đối dư sức có thừa. 1800 vạn mặc dù không thiếu, nhưng tương đối này linh dịch giá trị tới nói, tự nhiên tiện nghi khó có thể tin. Điển Thanh Thanh tâm niệm cấp chuyện phía dưới ẩn ẩn cảm thấy tiêu áo vài phía dưới chắc chắn còn có thể tiến hành nói kỳ này quỷ dị giá cả. Đấu giá trong đại điện, có ý tưởng này không chỉ Hàn Lập một người, không ít người ở những người khác thần sắc kinh ngạc đồng thời sạm mặt âm tình bất định lấy. Quả nhiên, Tiêu Dao Vại gặp một lần đại người như vậy phản ứng. Tiếu làm nợ nụ cười phía dưới, lại nói tiếp, "Ta biết Lưu Ly tiên hỏa dịch giá quy định, nhưng các vị đạo hữu cảm thấy rằng mình, nhưng mà sẽ định giá thấp như vậy, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Lựa này dịch mặc dù cũng là từ thiên ngoại chi hỏa để luyện ra, nhưng mà tại tinh luyện thời điểm ra hiện liêu nhất chút tí vết, cùng chân chính thành phẩm so sánh, có một chút như vậy thiếu hụt. Nhưng có một chút, Tiêu Mâu người có thể bảo đảm. Bình thường Lưu Ly hỏa dịch mấy loại chủ yếu hiệu năng, này dịch tuyệt đối đều có, chỉ bất quá trên diện rộng nhược hóa mà thôi." Tí vết phẩm Nguyên bản đáng người xôn xao, một chút trở nên yên tĩnh an tĩnh lại. Rất nhiều người mày nhăn lại tử. Trong buổi đấu giá đấu giá, tỷ vết nào linh dược thậm chí pháp bảo ví dụ, trước kia cũng không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng mà mỗi một cái đấu giá trở về vật phẩm, nghe nói cũng không tốt như vậy dùng, phần lớn không thể cùng chính phẩm so sánh. Dù sao vô luận luyện đan vẫn là luật khí, đối với tài liệu liệu dùng cùng hiệu năng yêu cầu đều cực kỳ nghiêm khắc. Có một chút như vậy sai sót cùng khác nhau, cũng lớn có khả năng nhường đan dược và khí vật luyện chế dẫn đến thất bại. Không thiếu nguyên bản hưng phấn dị thường nhân, bị dội cho một đầu nước lạnh, trở nên lý trí xuống. Tỳ vết phẩm cũng muốn bán ra 1800 vạn, nguyên lai là cảm thấy quá thấp. Nhưng hiện tại xem ra, trái lại hư cao rất nhiều. Vẫn là tên kia thân ở tầng 3 không biết tên nam tử, cười lạnh một tiếng. "Liệt đạo hữu, nếu là thật sự vô tâm lửa lại dịch, cần gì phải tại hô giá cả cao thấp. Vốn lấy đạo hữu long linh trí thể, cái này lưu ly thiên hỏa dịch lẽ rằng chính hợp dùng a." Tiêu áo Phái nhìn phía trước tầng 3 gian nào đó gian phòng ngưng lại mắt, trong miệng không mềm không cứng hỏi ngược một câu. "Nếu là chính phẩm, liệt mỗi tự nhiên nắm chắc phần thắng. Tỳ vết phẩm, đối với ta hiệu dụng liền cực kỳ nhỏ. Ta muốn nó làm gì dùng?" việt họ nam tử không chút khách khí trả lời. Nhưng lần này, Tiêu Dao vài nợ nụ cười phía dưới, cũng không có nhận miệng cái gì, mà là đột nhiên hướng về trong tay nắp bình lắc một cái vùng. Thanh quang chớp động ở giữa, nắp bình lập tức nhất phi trùng thiên. Phốc phốc một tiếng, một cây sích hồng cổ sáng từ miệng bình sóng trung xạ mà ra, tùy theo một ít đoàn chất lỏng màu đỏ theo cổ sáng từ miệng bình bên trong chầm chậm bay ra. Có ánh trong suốt, hồng quang lập lòe. Tiêu Dao vài ánh mắt lại, một tay nhoáng một cái, bạch quang lên, trong tay thêm ra một ngụm hơn một sích dài phi kiếm. Sáng lấp loá, tiểu dáng cổ phác, xem xét đã biết phẩm giai không thấp, Tiêu Dao vài tay bánh lái nhà máy run. Vi kiếm lập tức hóa thành một phiến hàn quang chém về phía màu đỏ dịch đoàn. Một màn kinh người xuất hiện. Hàn quang vừa mới tiếp xúc dịch đoàn trong nháy mắt, lại bốc lên một cố bạch khí phát ra cờ rắc một tiếng, tiếng vang kỳ quái, tùy theo cả thanh phi kiếm biến đổi hồng hóa tan, chỉ là mấy cái chớp động phía sau, liền một chút hư không tiêu thất. Cái này đoàn chất lỏng lại có đáng sợ như vậy uy năng. Các vị đạo hữu, nhưng nhìn rõ ràng, những ngày này hỏa dịch mặc dù có tí vết, nhưng dùng kim hóa thạch bản tính còn tại. Tu luyện đan luyện khí tác dụng cũng lớn có tác dụng. Tiêu Hạo vài nhìn ra mọi người ở đây do dự, giải thích nói. Sau đó nam tử trung niên lại một há miệng, Phun ra một đoàn thanh dốc rách linh khí, một chút đem lửa này dịch trùn lên trong đó. Ầm ầm một tiếng trầm thấp trầm độ phía sau, hỏa dịch phảng phất hỏa phượng trùng sinh một dạng một chút rạo rạt nhấc lên mốc cháy, biến thành một đoàn đầu người kích cỡ tương đương hỏa cầu. Một luốc cực nóng một chút từ trên đài cao tản ra, đồng thời cấp tốc hướng nơi xa quần cuộn mà đi. Trong lúc nhất thời, cả gian đại điện đều đặt mình vào ở trong nhiệt độ cao, cách cao lần hiện lộ ra đại gần nhất mấy hàng dị tộc nhân thậm chí phảng thân ở biển lửa dung trong địa. Trong điện người từng cái thần thông cường đại, đương nhiên sẽ không bị điểm ấy nhiệt độ cao ảnh hưởng, nhưng không ít người vẫn là sắc mặt lại biến đứng lên. Lấy tại chỗ người kiến thức tự nhiên nhìn ra Vừa rồi tiêu áo vài bất quá là dùng chính mình một đoàn tinh thuần linh khí dẫn dụ gian này cố sóng lửa mà thôi, bây giờ bộc phát ra dị tượng, tất cả đều là hỏa dịch bản thân uy năng hiện ra. Có tỷ vết lưu ly thiên hỏa dịch cũng có to lớn như thế tuất có thể, thực sự đại xuất hơn phân nửa người khoa dự bị đại học bên ngoài. Nguyên bản an tinh trong đại điện, lại một lần vang lên thật thấp nói nhỏ âm thanh, không ít người nhìn về phía hỏa dịch ánh mắt lại biến lựa nóng dị thường đứng lên. Tiêu đáo vài biết mục đích đã đạt đến, tay hướng hỏa một cái. Một mảnh hào một quyển đi qua sau, nóng bỏng hỏa diễm một tấc mất, lại hỏa dịch, lần nữa chợt chui vào miệng bình bên trong. Tiêu Dao vài một tay nắm vào trong hư không một cái vừa để xuống ở giữa, nắp bình chợt lóe lần nữa rơi xuống khép lại, mà cái bình bản thân thì từ từ rơi xuống trong lòng bàn tay. Lưu Ly tiên hỏa dịch ra giá bắt đầu. Nam tử trung niên không trần chờ nữa tuyên bố: "3000 vạn." Một cái hết sức kinh người giá cả từ đại điện một xó xỉnh bên trong lập tức truyền ra, kinh người đem giá quy định một chút đẩy cao chết nữa. Không ít người nguyên bản đồng dạng nghĩ ra giá cả người cả kinh, không khỏi rối rít nhìn lại. Chỉ thấy ra giá người rõ ràng là một cái sắc mặt trắng bệch, người mặc một bộ ngàm đen trường bào nam tử. Lại chính là Điền Thanh Thanh. Vừa thấy là một vị người xa lạ, không thiếu mây thành bản địa dị tộc nhân trong lòng một hồi nói thầm phía dưới, vẫn bỏ qua ra giá dự định. Mặc dù cái này có tỷ vết thiên hỏa dịch vẫn có chút chân quý, nhưng thì vết phẩm chính là tỷ vết phẩm, giá cả một chút nâng lên cao như thế tình cảnh, tự nhiên cảm thấy có chút cái mất nhiều hơn cái được. Mà Điền Thanh Thanh ngồi ở tại chỗ động cũng không cách một chút, nhìn như thần sắc trấn tĩnh dị thường, nhưng trong lòng có một tí hưng phấn. Mặc dù này hỏa dịch có tỷ vết, hiệu năng đại giảm, nhưng vẫn là lưu ly thiên hỏa dịch không giả, chính mình vị sư phụ phải cùng luyện đến dược phẩm cao cấp nhất, linh phẩm cao giai, chí linh vực thần vị trí. Mà thả đi cơ hội này Về sau cũng trên cơ bản không có hy vọng nhận được chính phẩm lưu lạc tiên hòa dịch, cho nên cho dù là tỉ vết phẩm, hắn cũng tình thế bắt buộc. Cho nên Điền Thanh Thanh không có khách khí, ngay từ đầu liền chờ giá cả kéo cao như thế. Hắn thật không có gửi hy vọng một chút liền có thể dễ dàng đập tới vật này. Nhưng ít nhất trước hết để cho bỏ đi đại đa số người tưởng nghiệm lại nói, hắn cũng không muốn tại một đám người lên nào ào bên trong, đem này linh dịch giá cả mang lên một cái liền mình cũng không cách nào tiếp nhận tình cảnh bên trong. Chưa xong con tiếp, 348. Thứ 97 linh dị tộc phế mã sẽ 3 hắn thật không có gửi hy vọng một chút liền có thể dễ dàng đập tới vật này. Nhưng ít nhất trước hết để cho bỏ đi đại đa số người tưởng nghiệm lại nói, hắn cũng không muốn tại một đám người lên nào ảo bên trong, đêm này linh dịch giá cả mang lên một cái liền mình cũng không cách nào tiếp nhận tình cảnh bên trong. Rõ ràng điển thanh thanh cách làm thật có công hiệu, nghe được cái này giá cả phía sau, đại bộ phận trên mặt kinh ngạc thoáng qua phía sau, đều rối rít khôi phục vẻ đạm nhiên. Cả toa đại điện một chút yên tĩnh trở lại. Cái này vị đạo hữu ra giá 3000 vạn, còn có người ra giá nữa mã. Hỏi qua 3 tiếng phía sau, bình này thiên hỏa dịch liền về cái này vị đạo hữu tất cả. Tiêu Dao vội quét liếu điển thanh, thanh vị trí chỗ ở một mắt, cao giọng nói, lần thứ 1 32000 bạn. Tiêu áo vải vừa mới hỏi một tiếng, một cái khác thanh âm giản mua tựu ra giá, giá. Hàn Lập nghe xong nhướng mày, đầu người hơi liếp nhìn một cái. Giá giá người nhưng là một cái thân ở trong đại điện cho áo bào màu vàng lao giả, một đầu khô vàng tóc nhưng mà mày rậm lắm mắt. Lại là phù lão, hắn như thế nào cũng đối lửa này dịch cảm thấy hứng thú. Những người khác gặp một lần ra giá người, lập tức không thiếu tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc xì xào bàn tán đứng lên. Tựa hồ lao giả này tại vận thành cực kỳ nổi danh bộ dáng. 4000 vạn chưa chờ điện thanh thanh giá cả, từ tầng 3 truyền ra một thanh âm khác, cũng không phải là khi trước liệt họ nam tử nhưng là một cái dễ nghe thành âm của gái. Này giá cả vừa ra khỏi miệng, Nguyên bản còn thần sắc em bé Định Phù lão, lập tức mặt hiện vẻ do dự, quan sát ra giá tầng 3 chỗ, miệng dần dần, rốt cục vẫn là lắc đầu ngậm miệng không nói. 4000 vạn, lần thứ nhất. 4000 vạn, lần thứ hai, Tiêu áo lại tại cười nhạt bên trong rất ngoan đem giá cả kêu hai lần. Rõ ràng trước mắt giá cao đã vượt qua hắn vốn trước, cộng thêm lúc tầng 3 sả tộc ra tay, tự giác sẽ không còn có những người khác ra giá. giá. 4500 khối vạn điền thanh thanh lại mặt không thay đổi lần nữa gọi ra giá, giá cả. Nghe xong tiếng này âm, không riêng gì trong đại điện những người khác Liên Tiêu Dao vậy cũng không nhịn được thấy lại Liễu Điển Thanh thanh một mắt, thần sắc trở nên có chút quá gì. Giáng ở trong buổi đấu giá cùng sả tộc đấu giá bên trên tộc tồn tại, có thể thực sự cũng ít khi thấy. 4700 vạn. Tầng 3 tiên kia xà tộc nữ tử lại tựa hồ như có chút nổi giận, lạnh lẽo thấu xương lại xuất một lần giá cả. Điển Thanh thanh nghe được này giá cả, khỏe mắt hơi hơi nhảy lên hai cái, nhưng trên không không chậm trễ chút nào gọi ra 5000 vạn giá cả tới. Như vậy đa tình linh thạch, đã cơ hội là hắn hiện có tất cả linh thạch. Nhiều hơn nữa ra lời nói, dù cho trong lòng không muốn, hắn cũng chỉ có thể buông rơi. Nhưng cũng may tầng ba nữ từ kia, tự hồ cũng cảm thấy ra giá tiền cao hơn nữa căn bản vốn không hòa toán. Chỉ là lạnh rên một tiếng phía sau, liền không lại cửa ra. Hảo 5000 vạn linh thạch, cái này nửa bình thiên hỏa dịch liền về cái này vị đạo hữu tất cả. Thần đạo hữu lập tức đến tiền điện giao nhận linh thạch. Tiêu lão vậy thật nhanh hỏi xong ba tiếng phía sau, lúc này giải quyết dứt khoát xuống. Điền Thanh Thanh tâm trung nhất lòng, lúc này đứng dậy hướng về phía trước lên trên bục đi. Đến rồi trên này, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra đã sớm tính toán tốt một túi cực phẩm linh thạch, giao cho đối phương. Tiêu thần niệm hướng về túi trung nhất quét. Liên Hai lòng gật gật đầu, đem hũ ngà sữa bình nhỏ giao cho Liễu Điển Thanh Thanh. Điển Thanh Thanh chỉ là mở nắp bình ra liếc mắt nhìn, liền lên lộ ra vẻ vui mừng, tuấn tiêu áo vải cảm không người xuống phía sau. Sẽ không hoảng không chậm xuống đài, đi trở về đến rồi vị trí cũ ngồi xuống. Trong quá trình này, Điển Thanh Thanh tự nhiên cảm ứng được không thiếu ánh mắt ở tại trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Không cần phải nói, trong đó không có hảo ý mang theo không thiếu. Điển Thanh Thanh nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng. Thi triển huyền thuật che lớp khuôn mặt chính hắn, chỉ cần quay đầu biến đổi hồi bốn tới diện mục, lại có ai có thể lại nhận ra hắn? co như trong đó có ít người có tu luyện một ít đặc thù công cô, nhưng nhiều lắm là nhìn ra hắn không phải lấy bản hai mặt cho gặp người mà tôi. Dù sao đoạn thiên nhận bực này hợp thể nhân vật đỉnh cao, lúc trước cùng hắn mặt đối mặt thời điểm cũng chỉ có thể làm đến như thế mà tôi. Trong đại điện cái này vài tên như thế nhân vật đỉnh cao, từ không có khả năng vừa ý cái này, mang tỉ vết nào chỉ là thiên hòa dịch. Bất quá, Điền Thanh Thanh ngồi xuống trở về chỗ cũ phía sau, lại hai mắt kiểu bế, phản phất đối với bên dưới đấu giá không còn quan tâm cái gì. Mà phía dưới đấu giá, tại tiêu đáo vài dưới sự chủ trì cũng thuận lợi dị thường thậm chí xuất hiện mặt khác hai cái đấu giá giá cả không ở lưu Ly Thiên Hỏa Dịch dưới vật phẩm. Bọn chúng đồng dạng không phải áp chụp vật phẩm. Hắn chung nhất sự kiện thượng cổ lúc sau để lại một kiện dị bảo vạn hồn xoắn ốc mặc dù tuất có thể trả không đạt đến thông thiên linh bảo tình cảnh, nhưng mà bảo vật này một khi thổi lên, lại có hiệu lệnh nhất định phạm vi cấp thấp linh thú nghe lệnh hiệu dụng, dị thường thần kỳ. Một kiện khác, hách chính là Điền Thanh Thanh lấy ra cái kia một bình đằng long đan không lúc đó viên thuốc này trên đài xuất hiện, đồng thời trải qua tiêu cáo vài giải thích bình luận kinh người hiệu dụng phía sau, lập tức đưa tới trong điện mọi người một hồi kinh hỉ. Loại này có thể để thăng pháp lực cùng với đối với đột phá bình cần có tác dụng lớn đan dược, nhưng cho tới bây giờ không có người ngại nhiều qua. Hơn nữa luyện hư cấp đan dược, tại đấu giá hội xuất hiện số lần càng là phượng mao lân giác, vừa mới xuất hiện, liền gây nên kịch liệt dị thường đấu giá. Liền trong đại điện luyện hư cấp chờ xuống tồn tại, cũng nhao nhao liều mạng tăng giá trên đoạn. Đối bọn hắn tới nói, bậc này lĩnh vực cũng thà bị bây giờ vô xuống lưu lại chờ sử dụng sau này, cũng tuyệt không nghĩ sai mất này cơ hội tốt. Đến nguyên bản bởi vì dược mà gặp phải bình phải không cách nào vừa nhân, chầm chầm trên dược, không nào chút nào. Có trời mới biết về sau mấy lần còn có thể xuất hiện kính vừa người đàn dư sao. Cuối cùng một fan sinh trưởng tốt phía sau, Điển Thanh Thanh bình này đẳng long đan lại bán đấu giá 6300 vạn giá trên trời tới, so Điển Thanh Thanh vỗ xuống Lưu Ly Thiên Hỏa Dịch giá cả, còn phải cao hơn một chút tới. Hơn nữa viên thuốc này, đại xuất ngoài dữ liệu rơi xuống lúc trước cùng Điển Thanh Thanh thưởng Thiên Hỏa Dịch xả tộc tay cô gái bên trong. Nàng này bản thân tự nhiên không dùng được viên thuốc này, nhưng hơn phân nửa cho môn nhân hậu bối chuẩn bị. Cử động này tự nhiên nhường Điển Trung nhất tầng hai nhân, tất cả đều âm thầm than thở không thôi. Mà Điển nghe được cuối cùng đấu giá giá cả phía sau, trong lòng đổng dạng cười khổ không thôi. Hắn cũng không phải đối với đấu giá giá cả có cái gì bất mãn, mà là âm thầm tính toán chính mình gần 2 năm cho cần chặt monster nhóm phục dụng đằng long đan số lượng, lại theo này giá cả chuyển đổi mà nói, tuyệt đối là một cái nghe giận cả người linh thạch mấy ngày. Hơn nữa về sau mấy trăm năm bên trong, e rằng còn muốn một mực tiếp tục kéo dài, có thể xưng bại ra cực điểm a. Nhưng nói trở lại, nếu không phải là một mực phục dụng đủ loại đan dược cưỡng ép tới tu vi tiến tiến, lấy hắn không coi là nhiều vượt trội tư chất, lại như thế nào tại mấy trăm năm bên trong từ hóa thần sơ kỳ tu luyện đến lang thiên cảnh rối cái này cũng là tại điển thanh, thanh trong suy nghĩ. Thần bí bình nhỏ giá trị thậm chí còn tại một kiện khác linh tiên chi bảo trên nguyên nhân. Có món kia linh tiên chi bảo biến thành cỏ nhỏ, hắn tất nhiên có thể tại về sau ngang dọc linh giới giới. Nhưng mà nếu không có món nào thần bí bình nhỏ, hắn căn bản không có lòng tin đi đến một bước kia. Ngay tại điền thanh thanh mi mắt buông xuống, tâm tình em thầm phập phồng thời điểm, đại hội đấu giá đã vô ra mười mấy tổ bảo vật, cuối cùng đã tới cuối cùng bộ phận. Mắt thấy trên đài một bộ màu xanh đậm khôi lỗi bị đấu giá được chủ cấp đi, tiêu dao vài ánh mắt bốn phía đảo qua, thần sắc nghiêm nghị lại. Nghĩ đến không thiếu đạo hữu đã đợi gấp, phía dưới muốn đại hội đấu giá chú tâm cái muỗng chọn mấy món áp trục vật phẩm. Trong đó hai cái là chúng ta bốn tộc lấy ra chân phẩm, mặt khác hai cái nhưng là đạo hưu khác cung cấp vật chân quý. Ngay tại tiêu láo vài thời gian nói chuyện, trên đài truyền tống trận một hồi dị mang lưu truyền. Bóng người nhoáng một cái, hiện ra mặt khác bốn đạo nhân ảnh tới. Một cái dâu dài thấp bé lão ông, một cái mang theo mặt nạ màu vàng kim cao lớn giáp sĩ. Một vị dáng người thư tha, nhưng đầy mặt xanh biết vậy xấu phụ, cùng với một tên sau cùng đồng thời sinh ra hai quả không khác nhau chút nào đầu lâu năm đen quá nhân. Bốn người này mặc dù dung mạo khác nhau, nhưng đối mặt dưới đài nhiều người như vậy ánh mắt, lại từng cái thần thái tự nhiên, tựa hồ toàn bộ không để trong lòng mà dưới đài trong đại điện đoàn tụ các tộc người, gặp một lần lấy bốn người lại đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tùy theo cùng phụ cận hảo hữu một hồi lâu châu đầu ghét hai. Càng là cái này 4 tên tiên bối, cũng không phải sao. Bốn vị này thế nhưng là chúng ta mây thành tứ đại khách khanh, lần hội đấu giá này lại đem bọn họ mời ra được. Điển Thanh Thanh ở nơi này, bốn tên người đang trên đài hiện thân đồng thời, cũng một chút mở ra hai mắt. Trong lòng đồng dạng vì đó run lên. Cái này 4 tên mới xuất hiện dị tộc, rõ ràng là 4 tên ba loại hợp thể tổ đại, chẳng thể trách có thể gây nên nhiều người như vậy báo động. Tiêu Dao Vại gặp một lần lấy 4 người xuất hiện, Trên mặt đã lộ ra nụ cười, đồng thời hướng bốn người liền ôn quyền ân cần thăm hỏi một tiếng, lần này làm phiền bốn vị đạo hữu. Không có gì, chúng ta bốn người tất nhiên cầm thủ lao, làm kính chút ít chuyện đây tính toán là cái gì? Thiên Tiêu râu dài lao ông cười nhẹ một tiếng trả lời. Còn lại ba người đối với cái này, Tiêu Dao vải lại có vẻ thần sắc lệnh đạm luận, chỉ là một chút đáp lễ phía sau, cũng không tiếp. Cái gì? Tiêu áo vải đối với cái này rõ ràng thấy có lạ hay không, gật đầu một cái phía sau, liền xoay người cao giọng tiếp tục nói, lần này áp trục vật phẩm chỉ có bốn kiện, lại đồng thời bao gồm linh thú, tài liệu, linh bảo các loại loại đồ vật, tuyệt sẽ không đại ra thất vọng. Vinh trước hết mời người lấy ra lấy đồ a nói rất lời phía sau tiêu áo vậy lại trở về bài hướng lao ông nói một câu cái kia dâu dài lao ông gật gật đầu tùy theo tay áo chạy lắp một cái một hồi ô ố quái khiếu phía sau bay ra một vật rõ ràng là một cái đen dốc rách áo ra chỉ lớn cỡ lòng bàn tay không tầm thường chút nào bộ dáng nhưngão ông đối mặt này cái túi lại tựa hội như không dám thất lễ trong miệng nói lầm bẩm đồng thời một tay hướng áo ra liên tiếp hư không điểm chỉ mấy cái màu đen áo ra mặt ngoài ô qua một hồi lưu chuyển phía sau Đồng nhiên bốc lên từng cổ xương mù màu đen, tiếp lấy xương mù quay cuồng một hồi, bắt đầu biến trướng, trong nháy mắt ngưng kết biến hình phía dưới, trong nháy mắt uyển trở thành một cái cao khoảng một trượng màu đen trước lồng đi ra. Mà ở trong lồng, lại có một cái toàn thân màu tím thú nhỏ cuộn rút thành một đoàn, hơn nữa bên ngoài thân đồng thời bị hung ác hung ác vàng bạc xen nhau tế tác buộc rắn rắn chắc chắc. Bởi vì tay chân cùng lộ ra đều cuộn rút cùng nhau duyên cớ, từ xa nhìn lại, lạc Phật một cái hàng da cầu một thứ xử lý, căn bản nhìn không ra nguyên bản hình thái. Bây giờ, dưới đại bao quát điển thanh thanh ở bên trong tất cả dị tộc người Ánh mắt tất cả đều tụ tập đến rồi con thú này, thân bọn hắn đều rất tin tưởng, có thể xem như áp trục vật bản đấu giá linh thú tuyệt đối là phù hợp vừa người tồn tại. Phải biết lúc trước một cái kia bên trên tộc tứ giai thông linh thú, còn chưa hoàn toàn có thể xem như áp trục vật bán đấu giá. Chẳng lẽ con này linh thú vậy mà cũng có linh cấp thực lực? Trong lòng của tất cả mọi người đều có ý niệm này chợt lóe lên, nhìn trước mắt thú nhỏ ánh mắt một chút trở nên lửa nóng dị thường đứng lên. Thế nhưng là cái kia màu đen chiếc lồng rõ ràng nhiều thành thiệu, dù cho nhiều người như vậy thần niệm ở phía trên cùng quét mà qua, đồng thời có thể thấy rõ ràng trong lòng thú nhỏ nhưng lại bị chiếc lồng tạn ra nhàn nhạt hắc quang dễ dàng bị phá giải, Nguyên Thần Chân Chính xuyên vào trong đó. Ha ha, xem ra đại bộ phận đạo hữu đều không thể chờ đợi. Lam huynh, ngươi tự mình đến giới thiệu con thú này lai lịch a." Tiêu Dao vậy thấy vậy, khẽ cười một tiếng nói. "Dễ nói, dễ nói. Con thú này lai lịch, có thể biết cũng thật không quá nhiều. Bất quá nói lên chúng ta linh giới chân linh giới bát đại kỳ thú, nghĩ đến biết đến chắc chắn không ít." Lão ông Vân Vê chính mình râu dài, gật gù đắc ý nói. "Cái gì? Bát đại kỳ thú? Chẳng lẽ con thú này chính là tứ đại kỳ thú một trong?" Nghe một chút, Toàn bộ đại điện lập tức rộn rộn ràng ràng đứng lên, liền tầng 3 trong thành phòng, cũng không ít kinh người khí tức một chút không cách nào khống chế tràn ra. Chư vị đạo hữu hiểu lầm, Linh Dơi Bát Đại Kỳ Thú là bực nào dị thú, mặc dù luận cá thể thực lực còn chưa kịp chân linh tồn tại, nhưng mà cũng tuyệt không phải thánh tộc tồn tại có thể bắt được. Trong lòng linh thú kỳ thực là kế thừa Bát Đại Linh Thú một trong mặt người giao hơn phân nửa vết mạch một cái hôn huyết hậu đại. Mặc dù là hồn huyết, nhưng bởi vì chỗ xá nhân mặt hồ huyết mạch rất nhiều cớ, thật tốt bổ dưỡng phía dưới, về sau không hẳn không thể trưởng thành đến chân chính mặt người hồ loại kia đáng sợ trình độ. Con thú này trải qua chúng ta kiểm nghiệm, hẳn là xuất sinh không hơn trăm năm, nhưng trên thân sóng linh khí, đã không thua bên trên tộc thông linh tồn tại. Chủ yếu nhất là, này hấu thú đã bắt đầu thể hiện ra mặt người hồ nhiều loại lợi hại thiên phú thần thông. Chính là chúng ta linh tộc, nói không phải mấy người dưới sự liên thủ, cũng căn bản không cách nào bắt sống con thú này. Đúng, đã quên cho chư vị đạo hữu nói, con thú này chính là ta bọn bốn người liên thủ mới bắt giữ. Lão ông hắc hắc cười nhẹ nói sau đó hướng màu đen chiếc lồng nắm vào trong hư không một cái. Phanh một tiếng, cái kia nguyên bản gắt gao khóa lại thú nhỏ vàng bạc tế một chút tự động lại mở, đồng thời hóa thành một đạo vàng mảnh mang rọi bay ra, chỉ là một cái thoáng phía sau liền rơi xuống lao ông trong tay. Đại điện trung nhất phía dưới lặng ngắt như tờ đứng lên. Tất cả mọi người đều muốn nhìn rõ ràng con này kế thừa mặt người giao hơn phân nửa vết mạch dị thú, rốt cuộc là loại nào chân dung. Trên thân trói buộc vừa đi xuống đi, cái kia thú nhỏ thân hình run dậy một chút, hoàn toàn không có lập tức đứng dậy, vẫn nằm ở lòng trung nhất sừng không nhúc nhích. Gặp tình hình này, không ít người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà cái tiếp theo phải, trong lòng bất ngờ xảy ra chuyện. Phốc phốc một tiếng phía sau, một đoàn màu tím tụ tập quang một chút ở đây thú bên ngoài thân bộ phát ra, tia sáng loè loẹt tỏa lóa mắt điểm. Tất cả đang nhìn chăm chú chiếc lồng nhân, tự nhiên không khỏi hai mắt vừa nhắm. Hàn Lập hai mắt nhíu lại phía dưới, trong con mắt lam mang lóe lên liền biến mất, nhưng lại không vào lúc này, đợi Triệt để à không có khả năng đầu kia linh thú đâu. Dưới đài một lần nữa mở ra dị tộc nhân một hồi đại loạn, không ít người trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trên đài cao cái kia màu đen lồng sắt trống rỗng đung đưa, nào còn có trước kia cái kia thú nhỏ mảy may bóng dáng. Nhưng mà trên đài mấy người thần sắc không thay đổi, tên địa lão ông càng là hừ một tiếng phía sau, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, đến rồi lúc này, lại còn dám đùa những thứ này tiểu hoa mở đất. Xem ra trên đường thời thượng không ăn đủ đắng lời còn chưa giúp. Lão ông quát tay, rũ ra một cây thô giác ngón tay, hướng màu đen chiếc lồng hư không tiếng xé gió một vàng, một quả trừng hạt đậu con đạn từ đầu ngón tay bắn ra. Thanh quang tránh nơi nào, lóe lên liền biến mất chui vào trong lồng không thấy bóng dáng. Sau một khắc, chiếc lồng một góc chỗ, một đoàn thanh quang vỡ ra. Màu tím thú nhỏ thân hình một chút hiện ra, đồng thời tứ chi một khúc, thân thể lăn mình một cái rơi xuống đất. Động tác vô thanh vô tức, phản phất một đoàn bông rơi xuống đất. Nhưng đã như thế, thú nhỏ bộ dáng tự nhiên đều rơi xuống trong mắt mọi người. Rõ ràng là một cái cực giống hồ ly màu tím thú nhỏ. Chưa xong con tiếp, 349. Chương 98.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 Động tác vô thanh vô tức, phản phất một đoàn bông rơi xuống đất. Nhưng đã như thế, thú nhỏ bộ dáng tự nhiên đều rơi xuống trong mắt mọi người. Rõ ràng là một cái cực giống hồ ly màu tím thú nhỏ. Thân thể chỉ có nửa thước tới đại, nhưng một đôi đen nhánh con mắt tích lưu lưu chuyển động không ngừng, lại phản phất linh cái chí đã mở, cùng thường nhân mắt quang nhất giống như không hai tựa như. Muốn nói duy nhất cùng phổ thông linh hồ có chút địa phương khác nhau, đại khái chính là con thú này mỗi hai thai mặt ngoài, sinh ra mấy viên màu bạc nhạt quỷ dị lẫn hiến. Nhưng chỉ có lớn chừng bằng ngón tay, nếu không nhìn kỹ phía dưới thật không cách nào dễ dàng cảm thấy. Đây chính là kế thừa mỗi mặt người huyết mạch linh thú. Nhìn giống như một cái thông thường hồ thú sao? Hưu Tâm cấp bách người gặp một lần thú nhỏ bộ dáng, không khỏi thất vọng nói ra được. Những người khác cũng không ít cho mày, đồng dạng không nhìn ra thú nhỏ có gì chỗ khác thường Thông thường hồ thú. Các vị đạo hữu trận đánh con mắt, nhìn kỹ rõ ràng. Lão ông Nguyên Bản nhìn như hiền hòa gương mặt, nhanh sắc lóe lên, một tay hướng màu đen chiếc lồng đột nhiên hư không vỗ. Nguyên Bản đứng im bất động chiếc lồng ra một tiếng sấm sét giữa trời quang, tiếp lấy màu trắng điện quang nhất tránh, chiếc lồng mặt ngoài hiện ra một tầng mầu trắng ánh chớp. Tùy theo tiếng sấm lại tác, vô số đạo tinh tế điện hồ hoa vì lơi dao, thẳng đến trong lồng thú nhỏ hùng hăng bộ tới. Chú nhỏ gặp tình hình này, trên mặt lộ ra nhân cách hóa hết sức kinh sợ biểu lộ, trong miệng gầm nhẹ một tiếng phía sau, da lông tím quang nhất trận lưu chuyển, một cái hư ảnh từ trên người nổi lên, đem hắn cơ thể bảo hộ ở trong đó. Rõ ràng là một cái màu bạc nhạt giao ảnh. Này giao ảnh mơ hồ dị thường, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt tinh tưởng hình thái mà thôi, nhưng mà những cái kia điện quang nhất đánh vào phía trên lại châu đất xuống biển một dạng vô ảnh vô tung. Mà giao ảnh hấp thu một cái như vậy tình ảnh chớp phía sau, rương một tiếng nổi giận hình thể một chút tăng vọt mấy lần, đem trọn chỉ đen lỏng đều chống chắn đấy. Màu đen trước lỏng lại ra cốt cách chống đỡ hết nội âm. Nhìn thấy cảnh này, dị tộc nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Con này màu tím ấu thú chỉ dựa vào chỉ là một cái pháp tướng hư ảnh, liền có thể tuân ra kinh người như thế khi thế, hoàn toàn chính xác biểu hiện ra kinh người tiềm lực. Lão ông gặp dưới đài người khác trên mặt vẻ kinh ngạc, biết đạt đến mục đích, cười hắc hắc phía dưới, một tay dương lên. Vàng bạc chi quang đại phong phía dưới. Phanh căn vàng bạc tế tác vô căn cứ hiện ra, lần nữa bắn về phía chiếc lồng. Thương thú nhỏ một bàn mà toàn bộ, cũng không biết này tế tắc là loại nào pháp bảo, vậy mà xem cái kia giao ảnh như không, một chút liền đem màu tím hồ chói buộc chặt chẽ vướng vàng việc gấu thú sẽ ở dây thường phía dưới liều mạng giãy rủa, nhưng căn bản chẳng ăn thua gì. Mà từ trên người thả ra ngân sắc giao ảnh, cũng một chút chôn vùi không thấy. Màu đen chiếc lồng lần nữa ngưng kết như lúc ban đầu. Như thế nào? Con thú này uy năng các vị đạo hữu cũng đã tận mắt chứng kiến qua, nghĩ đến lại không bất luận cái gì hoài nghi. Con này kỳ thú, giá quy định linh thạch 8000 vạn. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Tiêu Dao vài gặp tình hình này, lúc này bắt lấy tâm thần mọi người chưa hoàn toàn bình cơ hội. Động nhiên tuyên bố, 85 triệu 9000 vạn, quả nhiên tại kiến thức đến con thú này thần kỳ phía sau cùng cái con số kinh người từ dưới đài nhau nhau tuôn ra, con này màu tím hổ ly đấu giá một chút liền nhấc lên một hồi. Trong chốc lát, đấu giá giá cả liền đột phá rồi ngàn tỷ giá trên trời. Điền Thanh Thanh ngồi ở vị trí cũng không hòa trộn đấu giá tiến bộ đi. Vừa tới, con thú này mặc dù tiềm lực kinh người, nhưng mà bồi dưỡng chắc chắn thời gian quá dài. Hắn đã có một nhóm lớn thượng cổ thần tử, cũng không nhất định cần lại tăng thêm cái gì linh thú. Thứ hai, cho dù hắn thật sự độc lòng, nhưng trên thân linh thạch không nhiều lắm, căn bản cũng bất lực cạnh tranh những người khác. Cho đến bây giờ, thậm chí ngay cả tầng thứ 3 xà tộc cũng đã bắt đầu ra giá tranh đoạt con thú này. Đã như thế co như hắn trước kia cũng không đấu giá thiên hòa dịch, mà tham dự tranh đoạn con thú này, nhận được con thú này hy vọng cũng chắc chắn xa vời dị thường. Bất quá bây giờ này, Điền Thanh Thanh ngắm nhìn trong lồng màu tím hồ ly, trên mặt hiện ra một tia kỳ quái tới. Không biết phải chăng là ảo giác của hắn, cái kia bị trói buộc không cách nào nhúc nhích thú nhỏ, vô luận bộ dáng vẫn là trong mắt toát ra thần sắc, đều cho nàng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc, lại hết sức cực giống giới tù một Cầm. Nhưng nghĩ lại, Tú Mộc Cầm bản thể mặc dù là long, nhưng ở giao long vốn là một nhà. Đã như thế, có chút tương tự ngược lại cũng không kỳ quái. Mặc dù biết rõ như thế Nhưng Điển Thanh Thanh mong trên khán đài tím hồ đáng thương bộ dáng, trong lòng vẫn là không nhịn được có một tí xúc động. Lúc này tù không ở bên cạnh nàng, cũng không biết thế nào, chính mình rất xuống không gian này bên trong, mà ngay cả cảm ứng đều bị tắt được. Có thể bởi vì Điển Thanh Thanh ánh mắt cùng những dị tộc khác rất là bất đồng yên cớ, cái kia không cách nào nhúc nhích tím hồ con mắt khẽ động, lại một chút đối đầu liễu Điển Thanh Thanh ánh mắt, tùy theo chấp chấp lông mi thật dài, thần sắc lại một chút trở nên nghi hoặc cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc dù tím hồ ánh mắt biến hóa vô cùng nhẹ, nhưng tương tự không thể giấu giếm được Điển Thanh, thanh linh mục. Hắn nao nao phía dưới, nhưng trong lòng không hiểu ra sao. Không biết con thú này là gì sẽ xuất hiện loại này biểu tình. 130 triệu. Một cái khó mà đưa lạc con số từ tầng 31 cái thanh âm dàn mua ra. Phía sau, cuối cùng nhường cả gian đại điện triệt để yên tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời, cũng lại không người ra so này giá tiền cao hơn 130 triệu, một lần 130 triệu, lần thứ hai, một đứa tẩy rửa ngàn vạn ba lần dế tiêu cáo vải rõ ràng cũng cho rằng không có khả năng có người ra so với cái này giá tiền cao hơn, trong miệng ba lần hỏi thăm nhanh chóng hoàn thành, tiếp đó nhìn tầng 3 một mắt phía sau, trong miệng cười khẽ nói chúc mừng lục Hinh. Nhận được con này kỳ thú phía sau, tin tưởng về sau chắc chắn có thể như hồ thiên cánh, hắn vậy mà nhận con thú này đấu giá được chủ. Hắc, hắc, không nghĩ tới như vậy đa tình năm không gặp, Tiêu Đạo hưu còn có thể một chút nghe ra lão phu âm thanh đấy. Tầng 3 bên trong chuyển đến thanh âm giàn mua một tiếng cười nhẹ, tiếp lấy lọt đáy một gian phòng ốc bên trong, đột nhiên hà quang nhất tránh, một đoàn hoàng quang trực tiếp từ bên trong vừa bay nhất phi mà ra, tiếp đó chỉ là một cái thoáng, vừa đến bóng người liền quỷ dị một chút xuất hiện ở trên đài. Hàn Lập hai mắt híp lại một chút, lúc này mới thấy rõ bóng người chân mục. Một cái người mặc tạp bảo, làn da cháy vàng lão giả. Lão giả một đầu cuốn, thân hình khôi ngô cao lớn cơ hồ so bên cạnh Tiêu láo vải cao hơn hai cái đầu tới, lộ ra huy mãnh dị thường. Tiêu Dao Vại gặp một lần lão giả, ánh mắt chấp động ở giữa ẩn hiện một tiêu kiêng kỵ chi ý, trong miệng lại khách khí dị thường nói, "Đạo Hưu có thể cần làm Đạo Hưu trước tiên làm mê mội con thú này, bằng không con thú này giao nhận lúc, có thể sẽ có chút nhỏ phiền thoái. "Chỉ là một cái ấu thú, còn sợ lao phu không chế không nổi sao?" Tiên tâm đi, những linh thạch này ngươi tốt nhất điểm điểm, con này linh thú ta liền trực tiếp lấy đi." "Lam Đạo Hưu, ngươi đem bảo vật thu hồi a." Cuốn lão giả đối với mình tự tin dị thường, đem một túi linh thạch quăng cho Tiêu Dao Vại phía sau lại không chậm chê chút nào hướng lão ông nói, "Hắc hắc, tất nhiên lục huynh nói như thế, cái kia làm mộ coi như thật gỡ xuống cấm chế." Lão ông huy gật đầu, một tay chậm chậm nâng lên, liền muốn hướng trước lồng lại vỗ một cái mà đi. Trong lòng màu tím thú nhỏ thấy vậy, tựa hồ biết có chuyện không ổn tình muốn sinh, cơ thể tóc tím một chút rụt ngược, đồng thời trong miệng ra kêu lên một tiếng bén nhọn thanh âm. Này âm vừa vào trong thai mọi người, tu vi hơi thấp khí chút vậy mà đầu người ông một cái. Thể nội pháp lực tiểu gia hiện ngốc trệ mất linh tình hình. Những người này tự nhiên trong lòng đại gãi. Nhưng nải kêu to đối tượng điển thanh, thanh dạng này lăng thiên giới trở lên tồn tại ảnh hưởng lại cực kỳ nhỏ. Lão ông thậm chí sắc mặt cũng không biến một chút, trên tay 5 ngón tay thanh quang nhất tránh, liền muốn thi pháp. Một bên họ Lục lão giả khẩu khí nói quá lớn quá nhiều, nhưng là không dám thật sự quá sơ sẩy. Ánh mắt cũng gắt gao tập trung vào thú nhỏ, chuẩn bị tại lao ông vừa thu lại lên bảo vật trong đáy mắt, hắn tựu ra tay đem thú nhỏ một chút một lần nữa cấm chế lại. Dưới đài những dị tộc khác gặp tình hình này bá một chút, ánh mắt đồng dạng tụ tập ở trên đài. Điển Thanh Thanh gặp tím hổ như thế chấn kinh bộ dáng, lại tựa hồ như một chút liên tưởng đến cái gì, khóe mắt chợt nhảy một cái phía dưới ba tiếng vang ra. Hắn nguyên bản khoác lên một bên bàn tay Năm ngón tay hơi dùng sức, lại một chút đem ngọc thạch làm cái ghế đem nói cũng đúng, nơi đây đừng nói bốn tộc an bài thủ vệ, chính là nhiều như vậy bên trên tộc cùng thánh tộc tồn tại, dạng gì biến, cô không cách nào ứng phó. Bốn tộc, khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ các ngươi cho là ta không dám nơi đây giết người không thành? Một cái âm trầm thanh âm nam tử, đột nhiên tại cửa điện bên ngoài vang lên. Các hạ là ai, dám tại chúng ta mây thành quái rối? Tiêu Dao vải nghe xong đối phương khẩu khí to lớn như thế, trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng mặt ngoài lại trấn định như thường quát hỏi một tiếng. Sao tay nắm trở thành một phấn, mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Văng một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang từ bên ngoài đại điện chuyển A lý, tùy theo cái kia phiến nguyên bản hiện ra đủ loại công chế linh quang cực lớn cửa điện lại một chút vỡ ra, vô số mảnh vụn nghi phụ cận rổi bắn đi. Cả tòa đại điện đầu tiên là lặng ngắt như tờ một dạng yên tĩnh, người người trên mặt cũng đều lộ ra ngốc trẻ khó tin biểu lộ. Đây chính là bốn tộc đại hội đấu giá, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện bất khả tư nghị này tình tới? Lại có người dám trực tiếp đánh nát phòng đấu giá điều trưởng, thế tới hung hăng dáng vẻ. Bất quá lập tức, cả gian đại điện lập tức tao động, đủ loại đủ kiểu âm thanh một chút đồng thời bạ mà ra. A, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Thủ vệ Cảnh rối. Mà điện thờ môn chỗ bởi vì cấm chế bạo liệt, đủ loại linh quang chấp động phá thoái, đám người cũng nhất thời không cách nào thấy rõ rốt cuộc là người nào làm chuyện này. Đều không cần kinh hoàng, tại chúng ta bốn tộc chủ cầm đấu ra chỗ, các vị đạo hưu thật đúng là sợ sẹ ra chuyện gì ngoài ý muốn không thành. Tiêu áo vải lúc trước mặc dù đồng dạng giật mình không nhỏ, nhưng không hổ là hợp thể cấp tồn tại, lập tức liền khôi phục trấn tĩnh hét lớn một tiếng. Tiếng quát giống như trời nắng kinh lôi, lập tức tu vi thấp nhân thần trí chấn động, lập tức thanh không thiếu. Mà tu vi cao sâu người, chịu này nhắc nhở cũng đồng dạng bình tĩnh lại. Sao, mây thành chẳng lẽ là núi đao biệt lự? Bạn Tôn không thể có sao. Bên ngoài đại điện tiếng bước chân một vang, một bóng người xuyên qua chỗ cửa điện cấm chế qua hả, từ từ đi đến. Nghe có người mắt nửa ngưng phía dưới, cuối cùng làm nhìn rõ đó là một tên người mặc ngân bảo nam tử trung niên. Ngoại trừ dung mạo thanh tú một chút, thần sắc phảng phất hàn băng đồng dạng. Trong đại điện nhiều người như vậy, nhưng thần niệm là hướng về trung niên nam tử này trên thân đảo qua phía sau, cũng đều trong lòng thầm nhủ đứng lên. Vô luận là thông thường linh bên trên tộc vẫn là điển thanh, thanh lang thiên giới bọn người thực lực tổ đại, thần niệm dựa vào một chút gần nam tử này đều bị một cố cấm chế chi lực bắn ngược mà quay về căn bản là không có cách dò xét nam tử tù vì sâu cạn nhưng đối phương tất nhiên dám như thế không chút king kỵ phá cửa mà vào lai lịch tự nhiên không phải chuyện đùa lúc này lại không có bao nhiêu người chú ý tới cái kia màu tím ấu thu xem xét rõ ràng nam tử dung mạo phía sau trong mắt một chút lộ ra vẻ mừng như điên tới chỉ là cơ thể vẫn bị cái kia vàng bạc tế tác chó lại không cách nào làm ra loại nào các hạ là người nào như thế nào tiến vào nơi đây bên ngoài phụ trách thủ về đâu tiêuáo vài thần ố lẫm nhiên mà hỏi ta dẫn hắn tế vào nhưng thủ vệ kia bị ta quátảo ngưng lại ở có ý kiến gì không Đột nhiên một cái khác thanh âm xa lạ chuyển đến, tiếp lấy cửa điện bên ngoài tiếng bước chân cùng một chỗ, lại đi vào một người tới. Đây là người hai chân quá lộ, người mặc một bộ áo dài trắng thanh niên, chỉ có 27-28 bộ dáng. Dung mạo phổ thông cực điểm, nhìn qua không có chút nào chỗ thần kỳ. Bùi Tiên Bối, gặp một lần tên này mới xuất hiện thanh niên, trên đại nguyên bản còn thần sắc như thường tiêu đáo vại kinh hãi, vội vàng xa xa hướng thanh niên túi người hành lễ. Tham kiến tiền bối. Bái kiến Bùi Tiên bối. Trên đại họ Lục lão giả và lão ông cũng nhận ra thanh niên lai lịch, đồng dạng thất lễ, khuôn mặt kính cẩn. Không chỉ như vậy, nguyên bản ẩn thân ở tầng 3 khác Đông Đạo Thánh tộc, lúc này cũng nhao nhao từ trong phòng bắn ra, lấy văn bố chi lễ đồng thời tham viếng. Điện Thanh Thanh mắt quang nhất quét xuống, đột nhiên thấy được Sả tộc mỹ nhân cùng Đoạn Thiên nhận cái này hai tên hợp thể nhân vật đỉnh cao cũng thân ở trong đám người hai tay ôm quyển, trên mặt hiện ra giật mình cùng vẻ kính sợ tới. Về thân kỳ, Điện Thanh Thanh trong đầu trong nháy mắt thoáng qua mấy chữ này, lại mắt quang nhất quét nhìn về phía thanh niên phía sau, trên mặt cuối cùng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy như vậy đa đồng thời tham viếng cùng một người, Những thứ khác dị tộc nhân lại xã hội bất biết thanh niên trước mắt chân thực thân phận, không ít người đều xuống ý thức nuốt nước miếng một cái, đồng dạng chấn động vô cùng. Thậm chí cả tòa đại điện lần nữa yên tính không tiếng động. "Vùi tiên bố, ngươi như thế nào về tới đây tới? Người lão người ra bất là đã bế con sao?" Cha hỏi người cũng không phải tiêu lão vải, mà là tầng ba bên trong một vị hàn lập không quen biết hợp thể nhân vật đỉnh cao, mặt mũi tràn đầy màu xanh sắp vặn, người mặc một thân không biết tên ra thú áo choàng quái nhân. lai like là đen chất, ngươi cũng tại nơi đây. Tính toán, chuyện của các ngươi, ta lười nhắc hỏi nhiều cái gì. Ta đây một lần sẽ xuất hiện tại Mây Thành. Vốn là bởi vì sừng hình tộc gần nhất thế công chiến cớ, nhưng bây giờ xuất hiện nơi đây, lại tất cả đều là bởi vì đồ đạo hưu nguyên nhân. Thanh niên quét quái nhân một mắt, thở dài một hơi nói: "Xin hỏi tiền bối, vị này bôi tiền bối là quái nhân nghe xong lời này, sắc mặt cả kinh, tùy theo rất là bất an hỏi. Thanh niên nghe xong lời này, mỉm cười, cũng không trả lời ngay cái gì, ngược lại gõ néo hướng ngân bảo người vấn đạo: "Bôi linh, phải trang hiện người ngươi muốn tìm." Đương nhiên tìm được. Chưa xong con tiếp, 350. Chương 99, linh dị đấu hội năm thanh niên nghe xong lời này, mỉm cười, cũng không trả lời ngay cái gì. Ngược lại uốn éo hướng ngân bảo người vấn đạo, bowling, phải trang hiện người ngươi muốn tìm, tiểu đương nhiên tìm được. Ngân bảo người đang trong điện bốn phía đảo qua, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên bề đá. Vừa thấy được màu tím thú nhỏ lúc, hắn đầu tiên là vui mừng, lần sau gặp lại con thú này thân ở màu đen trong lồng hơn nữa trên thân bị trói thắt một đạo tế tát phía sau, ánh mắt lại một lần trở nên âm trầm dị thường. Tùy theo người này thân hình thoát một cái, lập tức ngân quang nhất hiện ra phía dưới, liền quỷ dị biến mất. Sau một khắc, trên bản kia sáng lóe lên, ngân bảo không người nào âm thanh nổi lên. Tiền bối người đồng dạng đứng ở trên đài họ lục lão gia. Gặp một lần ngân bảo người xuất hiện ở cách mình gần trong gang tấc chỗ, sợ hết hồn, trong miệng không khỏi hỏi một câu: "Cút cho ta." Nhưng mà ngân bảo người lại căn bản không có cùng hắn nói một câu ý tứ, không nhịn được một tiếng phía sau, tay áo chạy chỉ là hướng họ Lục lão giả lắp một cái. Lão giả chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực đâm đầu vào vạt và tới. Họ Lục lao giả trong lòng tự nhiên kinh sợ dị thường. Theo bản năng đột nhiên hít một hơi, bên ngoài thân lập tức nổi lên một tầng hoàng hạ, liền muốn vững vàng đón đỡ lấy đại kích. Oanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, lão giả bên ngoài thân hào quang loạn chiến phía dưới, đang đang liên tiếp ra khỏi bảy, tám đi. Cái cuối cùng trợ chân, suýt chút nữa rơi đến dưới là đi. Tiêu Hạo vậy thấy vậy, sắc mặt đại biến. Họ Lục lao giả thần thông lợi hại, hắn có thể biết rõ. Kỳ chủ sửa một loại thủ thuộc tính đỉnh giai cấp đột cùng công pháp, nguyên bản là lấy lực đại gia giày sở trường. Bây giờ càng không có cách nào đón lấy ngân bảo nam tử tùy ý nhất kích. Cái này cũng có phần thật bất khả tư nghị. Xem ra đối phương chắc chắn cũng là đại thượng kỳ tồn tại. Tiêu Hạo vải trong nháy mắt có phán đoán. Lão ông bọn bốn người thấy vậy, cũng sợ hết hồn. Mắt thấy ngân bảo người trực tiếp hướng bọn hắn đi tới bên này, trong lòng đại lâm phía dưới, không khỏi nhao nhao lui lại mấy bước đi xa nhưng để bọn hắn bất ngờ một màn sinh. Ngân Bảo người căn bản không có để ý tới mấy người bọn họ, mà là mấy bước đi đến chiếc lồng phía trước, hai tay quan sát. Phanh phanh hai tiếng phía sau, hai bàn tay lại phân biệt một linh quang nhất tránh phía sau, một tiếng vang trầm tới, cái kia nhìn như bất phàm đen lồng lại một chút vô căn cứ bị xé ra mà bị phá. Tàn phá chiếc lồng cùng thú nhỏ đồng thời từ không trung hạ xuống dưới. Chiếc lồng chưa rơi xuống đất, liền biến thành hai đoàn hắc khí tán loạn không thấy. Mà thú nhỏ suất một chút vui cười chi ý vài tiếng o ra, liền bị Ngân Bảo người một cái hư không bắt được trong tay, một cái tay khác tùy ý hướng về thú nhỏ trên người vàng bạc tế tắc phất một cái. Vài tiếng chầm đục phía sau, cái kia vàng bạc tế tắc liền từng khúc vỡ vụn ra. Ma mà màu tím thú nhỏ tại cợt một cái người trong mấy mắt, lập tức lại không bất luận cái gì che giấu ra ố ố cao hứng thanh âm. Tiếp lấy thân hình khẽ động, liền một chút nào vào ngân bảo nam tử trong lực, đồng thời đem đầu thân mật hết sức cọ sát mấy lần. Thử, Không hào hào ở tại trong động phủ, dám tự mình chạy đến trên mặt biển đối, bây giờ là không phải ăn không nhỏ đau khổ. "Nói cho ta biết, là ai đưa ngươi chụp tới?" Nam tử đầu tiên là cương trịu lấy tay sờ lên thú nhỏ đầu người một chút, tiếp lấy âm thanh chợt phát lạnh mà hỏi. Phu cận lao ông bốn người nghe xong lời này, sắc mặt hoàn toàn đại biến, không khỏi trố mắt nhìn nhau nhìn nhau một cái, đều từ những người khác trong mắt thấy được e ngại chi ý con này hấu thú, nhưng chính là bốn người bọn họ liên thủ bắt giữ, đồng thời để ở đây bán đấu giá. Vàng không, lấy bọn hắn tại mây thành khách khanh địa vị, cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện ở nơi này. Lúc này, cái kia màu tím thú nhỏ dùng đến hận ánh mắt nhìn chầm chầm lão ông, đồng thời trong miệng tiếng gầm không ngừng, lại phản phất thật đang nói cho nam tử cái gì? Cái gì? Hắn động thủ dạy vào ngươi. Hảo. rất tốt. Bốn người các ngươi liền lấy mạc nhỏ tới hoàn lại A ngân bảo nam tử chỉ nghe hai câu. Trên mặt nhanh sắc bỗng hiện, tùy theo đột nhiên từ trong thân thể tuôn ra một cỗ kinh người hùng sát chi khí. Đầu vai chỉ là lắp một cái, một cánh tay liền nhanh như tia chấp thẳng đến họ Lục lao ông chống tới. Liền nghe rắc băng một tiếng vang dọn, bôi họ nam tử rõ ràng cùng lao ông chênh lệch xa hơn 10 trượng khoảng cách, cánh tay kia không biết thế nào một chút tăng vọt, liền năm ngón tay chớp động ngân mang đồng nhiên đến rồi lão ông mặt phía trước. Công kích nhanh, cơ hồ chớp mắt liền đến. Đồng thời một cố đáng sợ phong áp cơ hồ khiến lão ông không cách nào thở dốc một chút. Không tốt lão ông dù cho lúc trước đã sớm có chỗ đề phòng, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới đối phương công hung mãnh như vậy. Chỉ cùng há miệng ra Một quả thanh sắc viên châu phun ra khẩu ngoại, đánh về phía đối phương 5 ngón tay, đồng thời đã sớm chuẩn bị xong một đạo pháp quyết thúc dục phía dưới tiểu bên ngoài thân dũng nhiên mơ hồ một cái phía dưới, trước người trong nháy mắt hiện ra ba loại màu sắc bất đồng màn sáng tới. Nhưng mà sau một khắc, lão ông lại lần nữa hồn bay lên trời. Thanh sắc viên châu vừa mới gào thét chưa tới kịp đi, chỉ thấy mân mang nổi lên, hạt trâu trong nháy mắt hóa thành mấy mảnh rơi xuống phía dưới. Mà cơ hồ cùng một thời gian, năm ngón tay một chút bắt được mạn sáng phía trên. Chỉ nghe được phốc, phốc 3 tiếng vang ba mạn sáng vậy mà trong nháy mắt bị một mà phá, nam đạo ngân mang lên phía dưới liền đem lão ông cả viên đầu người trùm lên bên dưới. Dù cho lão ông còn có muôn vàn bạn sự, ở đây trong điện quan hỏa thạch cũng căn bản không kịp thi triển một chút. Lão ông sắc mặt một chút trở nên tái nhợt không máu. Nhưng liền tại đây trong chốc lát, một thanh âm nhàn nhạt tại phụ cận vang lên. "Đồ đạo hữu, thủ hạ lưu tỉnh. Đạo hữu cũng đừng quên đã từng như thế nào đáp ứng ta." Lời còn chưa dứt, đột nhiên từ trong hư không nô ra một cái khác nhìn như thông thường bàn tay tới, chỉ là vung lên. Liền một chút đem năm đạo ngân mang bắn ra mở ra, tiếp lấy phụ cận không gian ba động cùng một chỗ, họ thanh niên thân hình từ lão ông cùng ngân bảo nam tử ở giữa ra. Đồng thời Nghiêm Nghị nói: "Hừ, ta lúc ấy mặc dù đáp ứng ngươi tiểu không còn nơi đây với người. nhưng mà nhưng chưa từng nói qua liền như vậy dễ dàng buông tha mấy người bọn họ, Ngân Bảo Nam tử rõ ràng đối với phỉ họ thanh niên có chút kiêng kỵ, nhất kích chưa từng vướng tay phía sau, cũng không lại xuất tôn công, kích, nhưng ánh mắt âm trầm dị thường nói: "Cái này đương nhiên, tất nhiên lục đạo hữu mấy người tội lệnh ái, tội chết có thể miễn, nhưng chịu chút sự phạt tự nhiên là phải." Ngân Bảo thanh niên mỉm cười nói: "Cái gì, người là mặt người dao?" Lão ông trở về từ cõi chết phía dưới, còn chưa tâm thần phượng định, nghe xong họ thanh niên lời nói, lập tức sắc mặt dị thường khó coi tất thanh đứng lên. Không tệ, bản tôn bản thể chính là mặt người giao, như thế nào, ngươi còn nghĩ có ý đồ với ta." Ngân Bảo nam tử lườm lão ông một mắt, trong mắt hung quang nhất tránh. "Không dám, Vạn Bối tuyệt không có ý đó. Lúc trước Vạn Bối mấy người cũng không biết lệnh ái thân phận, có tội chỗ, mong rằng tiền bối đóa đóa thứ tội." Lão ông tuy là một cái cự viên bên trên tộc tồn tại, nhưng cũng là có được dám được hạng người, gặp một lần tình hình không ổn, lập tức chịu thua ngữ điệu liên tiếp mở miệng. "Lục Bảo Hữu, các người lần này cũng thực sự là quá liều lĩnh, Lô Mãng. Sao dám chạy đến Bôi động phủ phụ cận bắt linh thú, còn đem Bôi ái bắt đi?" mấy hắn vô sự, nếu không thì ngay cả ta cũng không giữ được các ngươi phỉ họ thanh niên vừa quay người, sắc mặt lập tức trầm xuống trách mắng. Văn đối tuyệt đối không biết cái kia phiến hải vực là bôi tiền bối ở độ phủ. Bằng không chúng ta sao dám làm loại này muôn lần chết sự tình. Nghe xong thanh niên chi luôn, lão ông mồ hôi trên mặt, bắt một chút sâu ra. Mấy người kia đã là thánh tộc tại bản thần vực, hợp thể thánh tộc tại tu luyện chính là về thần, thế nhưng là điệu tiên tồn tại. Nhưng là càng thêm biết về thần hòa hợp thể giữa khác biệt một trời một vực, một khi tiến vào thần thần chi đạo, giữa hai bên thần thông cách xa, cũng chính là phàm nhân cùng tiên khác biệt. Kén cũng không phải một điểm. Mà điển thánh thánh làm nhân tộc, còn phải đi qua không gian giới mới có thể đến Quy Tiên giới nếu là dưới tình huống bình thường. Mấy cái thánh linh tộc liên thủ, có thể cùng một cái hợp thể sơ kỳ một trận chiến lời nói, cái kia vài tên hợp thể nhân vật đỉnh cao, tại một cái về thần sơ kỳ phía trước, cũng chỉ có chạy chối chết cơ hội mà thôi. Bởi vì tiến vào Quy Tiên sau đó, liền có thể xem như nửa cái chân tiên tồn tại, có thể trong tu luyện cảm ngộ đến một chút cực kỳ lợi hại thiên địa phát tắc. Căn bản không phải hợp thể cấp tồn tại có thể chống lại. Đến nỗi sau cùng kiếp kỳ, kỳ thực chỉ là trên danh nghĩa phân chia mà thôi. Ngoại trừ tu vi pháp lực là có chút chút chất thay đổi bên ngoài, Nhưng Thần Thông cũng sẽ không so quy tiên đỉnh giai cấp tụt cùng tăng thêm bao nhiêu. Hơn nữa độ kiếp kỳ bản thân cũng không có cái gì cụ thể trước sau kỳ phân chia, phần lớn căn bản sẽ không hành tẩu thế gian, chuyên tâm chuẩn bị độ cái kia thật tiên tiên kiếp để cầu phi thăng. Bởi vậy nổi trận lôi đỉnh thần kỳ, cũng đã là linh giới bên trong ngoại trừ những ngày kiam mà chân linh bên ngoài, tồn tại cường đại nhất. Lao ông bốn người gặp một lần đại mình trố chảo màu tím thú nhỏ, lại là một cái về thần kỳ mặt người giao dòng chính người thân phía sau, muốn nói trong lòng không sợ hãi, tự nhiên tuyệt khủng, có khả năng. Bất quá bọn hắn bây giờ thân ở mây trung thành. Bốn phía còn có như vậy đa tình các tộc cao dai nếu là người mặt giao thật chỉ là lẻ loi một mình tìm bọn họ để gây sự, dù cho đối phương có chân tiên tu vi, bọn hắn cũng sẽ không thật quan tâm. Có thể mấu chốt là, vị kia bọn hắn đều biết phỉ họ thanh niên cũng cùng mặt người giao một bộ quen biết bộ dáng còn tự thân đem hắn đưa đến nơi này. Muốn cổ động người khác vây công mặt người giao, tự nhiên trở thành chuyện không có thể. Đã như thế, lão ông bốn người trong lòng có thể nào không sợ xấu Nếu không phải là lúc trước phỉ họ thanh niên ra tay lập tức mặt người giao nhấc mấy người bọn họ nói không chừng lập tức cái gì không để ý chạy mất dép. ta cho phỉ huynh mặt mũi không lấy tính mạng bọn họ. Nhưng người này trên đường dạy vò quá nhỏ nữ, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Ngân Bảo nam tử trầmwidetilde phúc chốc, đột nhiên cười lạnh nói: "Tùy theo cánh tay lần nữa quỷ dị khẽ động, năm ngón tay hợp lại phía dưới, hướng lão ông như tiệm điện nhất chạm. Ngân quang nhất tránh, lão ông chưa kịp phản ứng lúc, một bên cánh tay mát lạnh phía dưới, đông nhất chạm rơi đồng thời đại lượng tiên huyết phun một cái mà ra. Lão ông kinh hãi, chưa chưa kịp tự cứu, trước người bóng người nhoáng một cái, vì họ thanh niên lại quỷ dị xuất hiện ở một bên, dùng một tay nắm ở tại chỗ cột tay nhẹ nhàng gỗ. Lục Quang đại phỏng Lão ông chỗ cụt tay vết thương lập tức tiên huyết ngưng một cái, vết thương ngay tại linh quang bên trong lấy mắt thường tầm nhìn khỏi hắn thu thập. Không chờ Lao ông sắc mặt thổ lộ nghĩ nói thêm gì nữa, Bôi họ thanh niên lại hướng thứ nhất quắt tay, từ tú nói: "Tất nhiên Bôi mình đã đối với người xử phạt qua, cũng sẽ không đang đối với mấy người các người động thủ, nhưng chuyện này cũng không thể liền như vậy dễ dàng hiểu rõ đi. Ta mặc kệ các ngươi bốn người dùng cái gì biện pháp, là mượn là cướp. Mỗi người lập tức cho ta giao ra một thứ linh thạch tới, để dùng cho đồ đạo Hưu Thiên Kim xem như an ủi chi lễ. Nếu là không lời nói, vậy các ngươi liền mỗi người lại tự đoạn một đầu trợ thủ đắc lực lời này một cái Lao ông bốn người ngược lại lớn buông lòng một hơi nếu là chỉ dựa vào một ước linh thạch sẽ đem bao lớn kiểu gắn giải quyết đi tự nhiên là cầu còn không được bằng không bọn hắn bốn người dù cho bây giờ vô sự nhưng bị một cái về thần kỳ nhìn chăm chú vào cũng không thể vĩnh vi viên trốn ở mây thành không ra ai đến nỗi lao ông mặc dù đoạn mất một cánh tay thiệt hại chút tinh huyết nhưng tu vi đến rồi bọn hắn loại tình trạng này gây chi nối lại các loại thủ đoạn ngược lại là một kiện với nhỏ thế là lao ông mấy người không nói hai lời tụ cùng một chỗ 4 người 17 góp 8 góp phía giới thật đúng là kiếm ra 4 túi linh thạch đi ra tiếp đó cung kính đưa cho vì họ thanh niên Thanh niên đem bốn túi linh thạch một chảo dựng lên, sau đó mới chuyển một lòng cười nói, mặc dù chút linh thạch này, không cách nào tiêu trừ bôi linh lự giận. Nhưng Lục Đạo Hữu bọn hắn dù sao lần thứ nhất đến ngươi tử Vi Hải, cũng coi như là vi phạm lần đầu. Xem ở vị nào đó chút mặt mũi này bên trên, chuyện này liền đến chỗ này mới thôi ba. Mặt người giao biến thành ngân bảo nam tử, từ vừa rồi bắt đầu vẫn thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ nghe thanh niên như thế một hoa, thần sắc vẫn âm trầm dị thường, nhưng ánh mắt tại lao ông tay cùng thanh niên mỉm cười gương mặt nhất chuyện, lại sau một phen tư lượng, vẫn là miễn cưỡng gật đầu một cái, hảo, lần này." Xem ở huynh đệ trên mặt mũi, trạm tha bọn hắn, nhưng là từ này sau đó, không cho phép bọn hắn đặt chân tử vi hải một bước, bằng không chỉ cần bị hiện, đường trách ta không niệm cùng người ta tình cũ. Nói xong lời cuối cùng, mặt người giao nguyên bản thanh tú khuôn mặt bỗng nhiên hiện ra từng mảnh từng mảnh mơ hồ ngân văn, thần sắc một chút giữ tận mấy phần. Cái này hiển nhiên, nếu là lục đạo hữu bọn hắn lại tự tiện xông vào quý hải, bốn người bọn họ cũng sẽ tự động đánh mất chúng ta không mây khách khanh thân phận, người bần đạo hữu trí. Vì họ thanh niên đối với ngân bảo người trả lời cũng không cảm thấy ngoài muốn, cười chúng chím trả lời, đồng thời cầm trong tay linh thạch túi một chút thả tới. Là ông mấy người nghe đến lời này, thì sắc mặt đỏ trắng chỉ biến sắc huyễn không chắc, trên trán lần nữa mồ hôi rơi mà ngân bảo nam tử một tay hút một cái phía dưới, nhận lấy bốn túi linh thạch, mới thần sắc dừng một chút. Cái túi ở tại trong tay linh quang nhất tránh không thấy phía sau, nam tử lấy tay đột nhiên vãng hoài trùng tiểu thú trên lưng một trận tím quang nhất trận lưu chuyển phía dưới, thú nhỏ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, nhưng là một cái 6 7 tuổi bộ dáng nữ đồng. Nàng này đồng da thịt trắng như tuyết hai mắt đen như mực, trên đầu kim vài gốc màu tím bím tóc nhỏ, lộ ra khả ái cực điểm. Không ít người gặp sát cảnh này, thần sắc biến đổi. Con thú nhỏ kia rõ ràng trước kia không thể biến hóa, nhưng chỉ bị ngân bảo người vô liền biến hóa thành hình người, có thể thấy được mặt người giao thần thông to lớn. Bất quá, thú nhỏ mặc dù đã biến thành hình người, nhưng vẫn tứ chi ôm chặt ngân bảo nam tử, hơn nữa miệng há ra phía dưới, ra nha nha thanh âm, cùng sử dụng ngón tay không ngừng chỉ vào lao ông mấy người, thỉnh thoảng nắm nắm tay nhỏ, mặt nhỏ tràn đầy vẻ uy khuất. "Tốt, bọn hắn đã nhận được giáo huấn, chuyện này đến đây chấm dứt. Chuyện này cũng coi như cho ngươi một bài học ai bảo ngươi như thế chăng nghe lời. Sau khi trở về, lập tức cho ta thật tốt tu luyện, không vào gai đến có thể tự động sau khi biến hóa, không cho phép rời đi động phủ một bước." Ngân bảo nam tử trên mặt tràn đầy yêu chiều chi sắc. Nhưng mà khẩu khí lại một lần nghiêm nghị. Nữ Đồng nghe đến lời này, miệng hơi bừng lên, trong mắt lập tức bánh quang chớp động, trở nên lạ chã chưa khóc đứng lên. Ngân Bảo nam tử khẽ thở dài một hơi, có chút nhức đầu lắc đầu, tiếp lấy không tiếp tục để ý nữ Đồng, mà là chuyển hướng một bên thanh niên nói, "Lần này có thể tìm về hai nữ, thế nhưng là may mắn mà có bôi huynh trợ giúp. Ấn này vợ chồng ta ghi nhớ trong lòng, về sau tất có đánh báo." Nhưng tại hạ phu nhân đang ở nhà bên trong chờ đợi tiểu nữ tin tức, bôi nào đó sẽ không ở đây ở lâu. Vị này mặt người giao sau khi nói xong, hai tay liền ôm quyền, liền định cáo tử. Tất nhiên bôi huynh nói như thế, Cái kia phiền nào đó cũng sẽ không nhiều giữ lại. Đạo hưu đi đường cẩn thận. Gặp người mặt giao thật sự sẽ không tìm lao ông đám người phiền phức, trong lòng cũng ám thở ra một cái. Chưa xong con tiếp, 351. Chương 101, Ma Linh một kết quả này xe, cuối cùng bị một cái che mặt, dáng địa huyện chuyển nữ tử, dùng 220 triệu giá cả chụp đi. Nhưng sau đó, không ít người nhìn qua cô gái che mặt kia, trong lòng đều một trận nói thầm. Bởi vì nàng này bất quá vũ hóa trung kỳ bộ dáng, có thể có như thế một số lớn linh thạch tại người, thực sự có chút khó tin. Điền Thanh, thanh cũng có chút kinh ngạc, bất quá một lát sau liền căn bản giảng chuyện này bỏ vào sau đầu. Bởi vì Tiêu Dao vải từ tên kia xong đầu quái nhân trong tay tiếp nhận một cái hộp ngọc, vừa mở ra phía sau, hiện lộ ra nhất giai xanh biếc cây trúc tới. Đúng là hắn lấy ra cái kia kim lôi trúc, ngũ hành đến một thần lôi chí nguyên, kim lôi trúc một cây. Giá quy định 170 triệu. Tiêu Dao vài lần này đổ dứt khoát dị thường, một tay ghế rửa cái kia cây trúc cầm vào tay, hướng về phía mọi người dưới đại hư không nhoáng một cái, trong miệng ngắn gọn dị thường giới thiệu nói. Tiếng sấm đại tác, vô số đạo kim sắc hồ quang điện đồng thời từ cây trúc mặt ngoài bắn ra, trong nháy mắt tạo thành một trường kim sắc lưới điện, chóng rông xuất hiện ở trong mắt mọi người. Kim lôi trúc Chư Tà thần lôi đến một thần lôi cơ hồ cùng một thời gian, mười mấy âm thanh kinh hô từ các nơi kinh hỉ ra. Trong đó ít thấy âm thanh hay là trực tiếp đến từ tầng thứ ba chỗ. Mà những người khác tại vừa thấy được kim sắc hồ quang điện xuất hiện trong mắt, cũng đều sắc mặt đại biến. Điện Thanh Thanh gặp tình hình này, mặt ngoài mảy may dị sắc không có, nhưng trong lòng vì đó vui mừng. Rõ ràng cái này kim lôi trúc giá trị, tự hồ so với hắn trước kia khoa dự bị đại học còn cao hơn khách quý ít gặp. Đúng vậy a, thứ này tại linh thú độ kiếp khó là bảo toàn tính mạng tồn tại, mà đó cũng là tất cả tinh linh cùng linh thú thiên địch, cho nên giá trị của nó mới có thể mắc như vậy. Mã Linh dị tộc càng không dám nghiên cứu cái này thiên địch, cho nên vô luận linh hoạt tộc vẫn là dưới mắt mây thành, từ những cái kia phổ thông điện tịch cũng tìm không thấy quá nhiều cùng Kim Lôi Trúc cùng với Trừ Tà Thần Lôi tương quan những vật khác, cái này cũng là thứ này ở đây có thể đập tới giá cao nhất nguyên nhân. Ngay tại Điền Thanh Thanh tâm niệm cấp truyền lúc, Kim Lôi Trúc đấu giá cũng tại bắt đầu. Không biết tầng ba cái nào một tên thánh tộc ra giá cả, há miệng ra 250 năm triệu lời ra khỏi miệng. Lập tức nhường không ít người ban đầu người hữu tâm, sắc mặt đều có chút cho nhìn. Bất quá, tài đại khí thổ hạ người tự nhiên tuyển sẽ không chỉ có cái này một vị cơ hội trong mấy mắt, 260 triệu cùng 270 triệu con số, lại từ tầng 3 hai người khác tên thánh tộc trong nhượa ra. Trong đó một nam tử thanh niên không nhanh không chậm, Điền Thanh Thanh cảm thấy có chút quen thuộc. Hơi chút suy nghĩ tỉ mỉ lượng phía dưới, lập tức liền nhận ra này người thân phận. Rõ ràng là thiên cơ tử, vị này xà linh tộc trưởng lão. Cũng nhìn chúng hắn cái này thì kim lôi trúc, đến nỗi một người khác, nhưng là đại hội đấu giá ngay từ đầu lúc, đã từng bởi vì thiên hỏa dịch tây khẩu khí bất thiện tên kia liệt họ nam tử. Hai cái này giá trước sau vừa ra, Khắc Nguyên bản còn muốn tranh một người, cũng nơi đây tắt lòng này nhớ chỉ có thể nhìn qua trên đại kim lôi chúc, âm thầm điên cuồng nuốt nước miếng mà thôi. Trong lúc nhất thời, đại điện trở nên có chút yên tĩnh ba ức linh châu. Mà ngay từ đầu liền hô lên giá cao tên kia không biết tên thanh tộc. Chăm mặt một chút, nói ra một cái nhượng điển thanh thanh chợt nhịp tim con số tới. Lần này, thiên cơ tử thở dài một hơi, tùy theo sở đại gian phòng không còn âm thanh nữa chuyển ra. 310 triệu. Bên kia ra giá là kính đạo Hưu a căn này kim lôi chúc đối với liệt mộ phi thường trọng yếu, mong rằng đạo Hưu có thể thành toàn một hai. Liệt họ nam tử tự hồ do dự một chút, mới dùng báo ra giá cả. Đồng thời đột nhiên hướng đối phương khách khí dị thường nói: Liệt Vinh lời này thì không đúng. Tại Hạ nguyện gia cao như thế giá cả tới, Kim Lôi trúc tự nhiên nhìn gương nào đó cũng là đồng dạng bên trong trọng yếu. E rằng vô pháp để cho. Ba ước 2000 vạn. Bắt đầu ra giá nam tử lại cười nhạt một tiếng, mảy may buông tay vì ý tứ cũng không có. Lại hô lên một cái ra tới. "Hảo, tất nhiên đạo hữu nói như thế, Liệt mô cũng không đoạt người yêu. Cái này đoạn Kim Lôi trúc liền để cho các hạ rồi." Cương Liệt Nam tử tựa hồ biết đối phương tài sản nội tình, gặp một lần đối phương năm chắc phần thắng, lập tức cũng thối lui ra khỏi cái tranh. Chỉ là trong lòng tự nhiên có chút buồn bực. Hạ, đa tạ Liệt Hinh Thành Luân. Vị kia kính họ Thanh Âm nam tử hơi có chút đắc ý, nhưng mà phía dưới 320 triệu từ đại điện một tầng một chỗ, chuyển đến một cái như vậy ra giá âm thanh. Lời nói hêm thai Thanh Thúy, càng là một nữ tử ra âm thanh. Lần này, hơn phân nửa người đều là sương sở, không khỏi theo tiếng nói mà nhìn. Cái kia ra giá người, rõ ràng là lúc trước vừa mới vô xuống mà ưu chiến xa nữ tử trẻ mặt. Bao quát Điền Thanh Thanh ở bên trong người, đều có chút run lên. Vừa rồi nàng này đã tiêu phí lớn như thế một món linh thạch, bây giờ lại còn có thể nhậm như thế giá trên trời. Cái này cũng có phần quá khoa trương. Đương nhiên đó cũng không phải nói nữ tử che mặt tài sản thật sự chắc chắn hơn xa đồng dạng thanh tộc. Nhưng ở linh thạch về số lượng, hiện nay lại hoàn toàn chính xác không phải bình thường thánh tộc có thể so. 340 triệu. Kính họ cùng chết âm thanh một chút âm trầm xuống. 350 triệu. Nữ tử che mặt cũng không hoảng không đội vàng vẫn báo ra giá cả ra. Mà kính họ nam tử lần nữa yên lặng xuống xuống, nhưng một lát sau, mới dùng băng hàn hết sức câm thanh, lạnh lùng nói, 360 triệu. Dù là có người ra giá so với cái này lớp 10 khối linh thạch. Kính nào đó ra mã bên trên chắp tay, nhưng lời của hắn nữ vừa ra Nữ tử che mặt liền hết sức bình tĩnh báo ra một cái 370 triệu giá cả. Nghe được này báo giá, tầng 3 bên trong truyền đến tiếng họ nam tử giận quá mà cười thành âm. "Hảo, rất tốt." Tất nhiên các hạ đối với Kim Lôi Chúc như thế được ăn cả ngã về không, hy vọng đạo hữu rời đi mây thành vị này mây thành thánh linh tộc, tại lại nhiều lần bị một cái bên trên tộc tồn tại để chính mình giá cả một đầu phía sau, cuối cùng không cách nào nhịn được ở, tại chỗ liền nổi lên mình vẻ bất tiện. Nhưng mà tên kia nữ tử che mặt lại giống như căn bản không chăm nghe thấy những lời này lẩm chẳng những không đáp lại một câu, thậm chí ngay cả đầu cũng không hướng tầng 3 phương hướng nhìn lên một mắt chỉ là tại tiêu áo vài tuyên bố hắn vỗ chúng vật phẩm phía sau, không chút hoang mang đến trên này, giao phó linh thạch, linh đi kim lôi chúc, lại vẫn làm trở về nơi xa. Nàng này như thế bảo chỉ không sợ hãi bộ dáng, ngược lại nhường kính họ nam tử trong lòng có chút cố kỵ, cười lạnh vài tiếng phía sau, cũng sẽ không nói gì. "Hảo, phía dưới cuối cùng đã tới chúng ta lần này đại hội đấu giá cuối cùng hai cái trấn phẩm, cũng là một món cuối cùng áp trục vật phẩm." "Hắc hắc, tin tưởng không cần tiêu mô lại nói cái gì, các vị đạo hữu cũng cần phải minh bạch là vật gì. Chính là một bình chung 13 viên vạn linh đan. Vạn linh đan thần cần ta nhiều lời." chẳng những là đột phá thánh tộc tuyệt hảo phụ trợ linh dược, hơn nữa sau khi ăn vào còn có tẩy giá trị dị kinh, cải thiện thể chất không thể tưởng tượng nổi hiệu dụng. Dĩ vãng đấu giá hội mặc dù cũng từng đấu giá vạn linh đan, nhưng nhiều lắm là chỉ là 3, 4 quả, thậm chí 1 2 quả tiến hành đấu giá. Lần này, xa tộc mấy vị trưởng lão nguyên ý một hơi lấy ra như vậy đa tình vạn linh đan ra bán, nói thật cũng lớn đại xuất hổ tiêu mẫu người dự kiến. Nếu không phải là tại hạ cần chủ trì lần này đấu giá, nói không chừng cũng sẽ gia nhập vào viên thuốc này tranh đoạt. Dù cho chính mình không dùng được, nhưng môn nhân đệ tử nếu là có thể phục dụng một quả, đây chính là cơ duyên không nhỏ a. Tiêu Dao Vỹ một bên gật gù đắp ý nói, một bên khuôn mặt vẻ tiếc hận. Sau đó, hắn từ mặt kia mang mặt nạ màu vàng kim giáp sĩ trong tay nhận lấy một cái màu bạc nhạt bình nhỏ, đồng thời đưa nó mặt hướng đám người thật cao nâng lên. Đối mặt với một món cuối cùng đấu giá bảo vật, mặc dù không biết tầng ba những cái kia thánh tộc nghĩ như thế nào, nhưng mà một hai tầng những cái kia phổ thông dị tộc, lại cũng đều từng cái hai mắt tỏa sáng, nhìn trong trọc vào Tiêu Dao vải trong tay bình bạc. Bọn hắn hoặc là thần sắc nghiêm nghị, hoặc là hưng phấn khó nhịn, còn có lại toát ra khẩn trương dị thường biểu lộ tới. Tuyết Tại hạ không nói thêm gì nữa nhiều lời, cái này một bình vạn rượu đan giá quy định ba ức tiếu náo vải mỉm cười phía dưới, dõng nhiên tuyên bố. Tại hạ vừa nghe đến cái giá tiền này, sờ cầm một cái phía sau, số chắn ôm một cái cánh tay, liền mặt không thay đổi dựa vào ghế tựa trên lưng. Đồng thời chậm rãi nhắm lại hai mắt. Lúc này, điển thanh thanh tâm tư căn bản không có đặt ở trên đài bình kia đang dưỡng bên trên, mà là âm thầm suy nghĩ lấy, cái này không hôn khắc phẩm vạn linh đan thế mà cứ như vậy đáng tiền. Như vậy về sau mình nếu là không có tiền, hoàn toàn có thể luyện mấy khỏa liền xong việc, cái này vạn linh đan, nàng vẫn sẽ luyện. Ngay tại lúc này, nàng trong túi càn khôn còn có mấy khỏa. Ngay tại nàng trong châm tư Cái kia linh đan lấy cao nhân giá cả năm ức giá trị bị cái kia nữ tử thần bí lần nữa mua đi. Lúc này trong đại sảnh lấy không ít người nhìn chăm chú lên thiếu nữ kia, thiếu nữ kia giao xong tiền phía sau, hay không hoảng không vội vàng về tới trên vị trí của mình, căn bản vốn không quan tâm những thứ khác nhìn chăm chú. Ngay ở chỗ này Tiêu Dao vẻ, thận trọng liếc mắt nhìn, cầm bảo mặt đen che mặt xạ tộc nữ tử, thận trọng từ trên tay của nàng tiếp nhận cái kia một thức tới phương bạch ngọc hộp gấm, hộp gấm này thế mà bước lên màu trắng băng khí, cái này đại gia không khỏi than, cái này hợp tử nhưng là đáng giá ngàn vàng, đừng nói cái này hợp bên trong bảo vật. Trong lúc nhất thời Hội trường thế mà lập tức yên tĩnh đứng lên, có người càng là thở mạnh cũng không dám một chút, liền sợ ảnh hưởng đến người khác, Điền Thanh Thanh cũng bị Tiêu Dao vải ngưng trọng gây kinh hãi, lập tức cũng là mắt không chớp nhìn chằm chằm hộp tử, chỉ thấy Tiêu Dao vải 10 phần cẩn thận đem hợp tử mở ra, khói trắng lượn lờ, lờ mờ đi qua, cái kia hợp tử bên trong lại là một đầu bỏ túi màu tím long văn châu nước. Điền Thanh Thanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy châu nước, chỉ thấy nó ngẩn đầu ngửa mặt lên trời, lỗ mũi hướng lên trên, một bộ vương giả khí thế phát ra hiện tới. Đầu này tuy không lớn, phải nói tiểu, tiểu nhân cùng mèo con không sai biệt lắm, mặc dù nhỏ, nhưng lại như khí hống hống Như thế chúng tiên, Điển Thanh Thanh ngừng lại mà kinh ngạc. Mà Tiêu áo vải cũng lộ ra nụ cười, tin tưởng rất nhiều người đều biết đầu này không phải thông thường lưu, mà là thượng tiên long nhi tử, Tú Nhu chủ thể, mặc dù phân thân không ở, lại bị phong ấn, nhưng mà nếu có thể tới hợp thể, như vậy có thể lập tức liền có thể phá đột quy tiên, đặt đến thần giới, chư vị cơ không ở mất, mất không ở tới, bây giờ ra giá, giá quy định vì 5 ức Điển Thanh Thanh nghĩ tới rất nhiều tìm được tù chủ thể chẳng diện, duy trì có không tới, đại gia này lại bị. Người giá nghĩ đến tù thế mà màn hóa, để cho nàng tâm một hồi vì đó đau lòng, đau lòng đồng thời càng la khẩn trương lên, liền sợ không cẩn thận, tủ ngay tại ngay dưới mí mắt nàng biến mất. Hôm nay cho dù chết, cũng phải đem tù bảo vệ hảo. Lúc này đấu giá lấy là bắt đầu, thế mà không có ai báo giá. Bởi vì mọi người đều biết, có thể đem Thượng Tiên Phong ấn tuyệt đối không phải thông thường pháp đầu, nếu là không giải được cái này phong ấn, cái kia mua về, bất quá chỉ là con trâu, dù cho đem nó ăn đến trong bụng, như vậy lấy được linh lực cũng sẽ không nguy hồ cùng uy. Cho nên Hoa Nam Ước mua một cái không biết cùng phòng tay cụ khoai, đại gia vẫn còn có chút do dự. Ngay ở chỗ này tên kia lúc nào cũng ra giá nữ tử trực tiếp mở miệng 10 ước này giá cả vừa ra, lập tức chấn kinh tại chỗ, dựa vào, nữ tử này được bao nhiêu có tiền à, thế mà dùng tiền so hoàng hà phiếm lạm còn muốn hung mãnh, cái này tất cả bọn thế ra đều chấn động đến mức nhíu mắt. Đúng lúc này, điền Thanh Thanh ra giá 20 ức dựa vào, một màn này âm thanh càng là kinh hỏng tất cả đám người, nào có người vừa ra giá cả liền lật cùng thế hệ bội xuất giá cả, dựa vào những người này hội bất sẽ phách mãi đồ vật ta, lập tức, giống nhìn đồ đần một dạng, nhìn về phía điền Thanh Thanh cùng nữ tử kia. Nữ tử kia rõ ràng cũng không nghĩ đến thế mà lại có người so với nàng còn muốn tài đại khí thổ. Vốn cho là mình ra được 10 ức ra trên trời, cái kia 10 ức à, có người, liền xem như cả một đời cũng không khả năng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, thế mà lại có người, ra đến 20 ức, nghĩ đến, chính mình hết thể mới mang theo 25 ức tạp đi ra, lại nghĩ tới gia chủ liên tục để cho nàng đem một món cuối cùng tù như mua đến tay, nàng cho là, cái này bán thần vực cái hạ giới nào có nhiều tiền như vậy à. Lúc này muốn vì chính mình vất chút chỗ tốt, cho nên mua phía dưới cái kia mấy món, cho là 10 ức tuyệt đối sẽ vua xuống cái kia tàn phê phẩm. Ai có thể nghĩ thế mà bị người âm thầm cho động một vậy, lập tức mắt xã hung hăng đẹp Liễu Điển Thành Thành một mắt, nhưng cũng không có xuất hiện ở giá cả, nhưng trong lòng lấy có ác độc ý nghĩ. Thử, mua không nổi, ta liền cướp, hừ, ở giữa tỷ còn tiết kiệm tiền nữa nha. Tiêu áo Vải cười hô to một bà tiếng, không có người nào ra giá, lúc này hướng về phía Điển Thành Thành cười nói vị huynh đại này, đầu này như bây giờ thuộc về ngươi bây giờ ta tuyên bố lần này phách mãi nguyên bản đấy kết thúc. Điển Thanh Thành tiến lên đây, ném ra một túi không phải tinh thạch, mà là tám cái kinh lôi tử, cái này khiến Tiêu Dao Vải càng là mừng rỡ. Cái này tám cái như thế nào cũng phải đập tới 20 ước trở lên, lập tức, đến rồi dám địch hoa, mọi người đều đại hoan hỷ. Làm đem tù Nhu ôm đến tay, Tú Nhu lập tức cảm thấy Liễu Điển Thanh Thanh trên người mùi vị quen thuộc, "Thanh Nhi, tìm một chỗ không người gần cùng ta khế ước." Điển Thanh Thanh ôm Tú Nhu, đảo mắt nhìn thấy không người, lập tức liền tiến vào hồi xuân đại điện. Đem huyết điểm tại tù trên thân, Tú Nhu cơ thể chậm rãi giải ra, tiếp đó, huyễn hóa ra tù thân ảnh, cái này nhượng Điển Thanh Thanh cả kinh ta bị phong ấn, là hóa không ra hình người, ta biết phân thân lấy cùng ngươi khế đước, cũng biết các ngươi tìm ta phí hết chín hổ nhịn lưu lực, nhưng ta bất quá là một cái phế vật mỗi lần đều ở đây trong buổi đấu giá, cũng không phải hàng hóa, mà là mỗi nhử, ngươi cho rằng linh dị tộc cũng là thành tín người sao? Ha ha ha, nhường thánh linh tộc đi ra làm mồi, nhường ma linh tộc đi ra cất động, người phía sau màn bất quá vì dùng mấy thứ chân bảo, hấp dẫn người có tiền tới, hấp dẫn hơn, có chân bảo dị tộc tới, tiếp đó biến thành cường đạo đem các ngươi một mẹ hút gọn, đây chỉ là nàng vơ vét của cải một loại thủ đoạn, nàng chân chính mục đích là thông qua ta, đem ta mấy cái huynh đệ đều hấp dẫn tới, đến lúc đó hào tận gốc đem chúng ta diệt trừ ngươi và người phía sau màn rốt là quan hệ thế nào? Điền thanh thanh vấn đạo: Nàng thật sự rất hiếu kỷ, vì cái gì người phía sau màn như vậy lãng phí hắn? Cái này khiến cao ngạo tù lao đại, làm sao có thể chịu được. Tú như không khí chung quanh càng thêm đau thương, hắn chậm rãi mở miệng, đấu giá của ta chính là của ta dạ mạo mẫu thân, Phượng Linh tộc Cửu Thiên Linh Phượng. Chưa xong con tiếp, 352. Chương 100, Linh Ma tộc đấu giá hội 6 ngân bảo nam tử khẽ thở dài một hơi, có chút nhức đầu lắc đầu, tiếp lấy không tiếp tục để ý nữ đồng, mà là chuyển hướng một bên thanh niên nói, lần này có thể tìm về á nữ, thế nhưng là may mắn mà có Bôi trợ giúp. Ân này vợ chồng ta ghi nhớ trong lòng, về sau tất có đền báo.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 Nhưng hắn cũng tuyệt không muốn cùng mặt người giao người một nhà Siskmik, ngoại trừ mặt người giao cực kỳ đáng sợ thần thông bên ngoài, nghĩ tới mặt người giao cái vị kia phu nhân, liền kỳ tâm bên trong cũng muốn không khỏi một hạo. Bằng không dù cho đối phương cùng hắn có chút giao tình, cũng sẽ không dễ dàng như vậy mang đối phương đến đây, đồng thời ngay trước nhiều người như vậy, để cho mình lớn như vậy mất mặt. Bây giờ có thể như vậy giải quyết chuyện này, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Ngân Bảo nam tử gật gật đầu, quay người lại, bên ngoài thân linh quang nhất tránh, liền muốn độn quang nhất lên rời đi. Nhưng vào lúc này, trong ngực nữ đồng nhiên một tay đột nhiên kéo một phát hắn vào áo, đồng thời miệng lại nhao nói những gì? Cuối cùng thậm chí dùng ngón tay hướng dưới đài một phương hướng nào đó chỉ một ngón tay. Cái gì? Có chuyện như vậy? Mặt người giao bên ngoài thân linh quang nhất liễm, trong miệng ra kinh ngạc thanh âm. "Bôi Minh, lệnh ái nói cái gì, để cho người giật mình như vậy?" Vì họ thanh niên gặp tình hình này khẽ giật mình, không nhịn được vấn đạo. "Không có gì, có thể gặp cùng ta phu nhân tương quan cái nào hôn huyết tộc nhân a." Mặt người giao trả lời một câu, hai mắt lại hướng về nữ đồng chỉ chỗ nhìn qua. Thanh niên trong lòng kinh ngạc phía dưới, cũng hai mặt trời híp lại xoay nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản ngồi bên kia đám người. Tại hai tên đại thừa tồn tại đồng thời vừa nhìn xuống. Không ít người sắc mặt đột nhiên biến đổi, coi như biết rõ khẳng định cùng chính mình không quan hệ, cũng cảm thấy bắt đầu thấp thỏm không yên. Hàn Lập Thần sắc đồng dạng hơi khác thường. Người khác có thể tin tưởng, nhưng hắn vẫn 10 phần chắc chắn, tiên tiên nữ đồng chỉ người, có 89 phần 10 là mình. Nhưng đến nỗi vì cái gì nữ đồng sẽ chỉ hướng hắn? Điện Thanh Thanh tự nhiên đầu góc mơ hồ không rõ ràng. Dù sao vừa rồi mặt người giao cùng phỉ họ Thanh niên hai người vừa đến trên đài phía sau, cũng không biết vị nào động tay chân gì, dưới đài tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy trên đài cảnh tượng, nhưng mà đối thoại năm một câu nói đều không thể nghe được. Mà liên tại này nháy mắt ở giữa Một đạo cực kỳ đáng sợ thần niệm trong nháy mắt hướng về khu vực này, khẽ quét mà qua không ít người khẽ quét mà qua phía sau, sắc mặt bắt đầu trầm nhìn. Điển Thanh Thanh tại thần niệm đảo qua thân thể mình trong nháy mắt, cũng có một loại toàn thân đều bị nhìn thấu triệt để dùng mình cảm giác, liền như là bị một đầu không cách nào đối kháng hoang dã cự thú. Một chút tập trung vào đồng dạng, trong lòng của hắn khẽ hơi chầm xuống một cái, tiếp lấy bỗng nhiên cảm thấy nơi xa ngân bảo nam tử mắt quang nhấp nhưng, một chút từ nhiều người như vậy trên thân phong tỏa lại hắn. Tùy theo chỉ thấy nam tử đột nhiên vừa nhấc chân, xuống một khắc, Điển Thanh Thanh liền cảm thấy thấy hoa mắt, chỗ ngồi phía trước một chút nhiều hơn một người tới chính là mặt người giao biến thành nam tử. Hắn trong ngực còn ôm tên kia màu tím thú nhỏ biến thành nữ đồng. Nàng này đồng đang nháy đen nhánh con mắt, sử dụng tốt kỳ ánh mắt theo dõi hắn. Bài kiến tiền bối, Điện Thanh Thanh trong lòng bất an, nhưng trên mặt còn có thể bảo trì trấn tĩnh. Cung nổi lên thân hướng ngân bảo nam tử túi người hành lễ. Đối mặt một cái về thần kỳ linh dị tồn tại, hắn tự nhiên tuyệt không dám đắc tội chút nào. Không tệ. Hoàn toàn chính xác trên người có chú ngươi cha nhất tộc một tia khí tức, nhưng mà vô cùng yếu. Cho dù có một chút máu như vậy mạch, cũng mờ nhạt có thể không để mắt đến. Ngược lại là ngươi nha đầu này. Túc túc của người như vậy bao lớn thần thông không có kế thừa, lại kế thừa như thế một loại vô dụng nhất thuật cảm ứng. Tất nhiên cùng thúc thúc của người không có liên quan quá nhiều. Chúng ta đi thôi." Nam tử dò xét Liêu Điền thanh thanh hai mắt, liền lạnh lùng lắc đầu. Tùy theo hắn không đợi nữ đồng nói cái gì, bên ngoài thân ngân quang nhất tránh phía dưới, liền lập tức hóa thành một đạo ngân hồng, chạy cửa điện bên ngoài bắn nhanh mà đi. Ba người khác sắc mặt trắng như tuyết, thần sắc đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Hàn Lập sợ bóng sợ gió một hồi, sờ lỗ mũi một cái, trong lòng vì đó bâng lòng. Bất quá, hắn vẫn là người mặt giao lúc gần đi nói tới ngữ, rất là không hiểu hắn nhưng là 10 trên 10 nhân tộc, lúc nào cùng đối phương dính líu quan hệ. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trên thân cùng tụ khế ước lúc một giọt máu kia tồn tại sao? Lẽ ra cũng không quá có thể, những thứ này chân linh chi huyết mặc dù cường đại, nhưng luyện hóa phía sau liền mai phục thể nội sẽ không hiển lộ chút nào. Bằng không hắn lúc trước nhìn thấy như vậy đa tình cường đại tổ tại, đã sớm không biết đã xảy ra chuyện gì. Hàn Lập suy nghĩ một hồi, vẫn một bụng nghi hoặc. Nhưng phụ cận một chút dị tộc, nhìn về phía hắn ánh mắt có vẻ hơi quá dị. Chính là đứng ở trên đài phỉ họ thanh niên cũng nhiều đánh giá hắn hai mắt, nhưng không nói cái gì. Đến nỗi tầng 3 cho những cái kia hợp thể cấp tồn tại, cũng không ít người sử dụng tốt kỳ ánh mắt quá tới. Trong đó Đoạn Thiên nhận chuẩn bị nhiên một mắt nhận ra Liễu Điển Thanh Thanh, thần sắc không khỏi có chút cổ quái. Điển Thanh Thanh thấy mình một chút trêu đến nhiều người như vậy chú ý, nhưng trong lòng âm thầm tiêu khổ tốt, tất nhiên chuyện này đã giải quyết xong. Các người tiếp tục đại hội đấu giá a ta đầu tiên là tương bước. Các vị đạo hữu, các ngươi về sau không cần đi tử vi hại phụ cận. Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, phi nào đó cũng không cách nào ra mặt, tự giải quyết cho ta. Thanh niên đem mắt nhất thu phía sau, đối với Tiêu Dao vải cùng lão ông mấy người từ tồn nói, Vạn đối nhất định ghi Đa tạ tiền bối vừa rồi che chở, bằng không ván bối bọn người thật là lớn họa trước mắt. Lão ông ấy người tự nhiên trong miệng liên thanh cảm giác rợn chi ngôn. Tiêu Dao vậy thì một mực chiến ở một bên, cũng nói ra cùng Tiễn ngôn ngữ. Thanh niên gật gật đầu, vừa nhấc chân đi xuống đài, chỉ thấy thân hình tung dong, nhưng mà chỉ đi vài bước phía sau, liền một cái mơ hồ đến rồi chỗ cửa điện, tiếp đó chợt lóe biến mất không thấy. Gặp một lần hai vị đại thừa tồn tại tuần tự rời đi, tầng ba những cái kêu hợp thể lão quái lập tức bay trở về đến rồi trong phòng, rối lần nữa hận đứng lên. Mà trong đại điện những người khác, đem ánh mắt một lần nữa rơi vào trên đài trên người mấy người. Nhân huynh Ngươi có thương tích trong người, về trước động phụ thật tốt án rước gá côn phu nhân, phía dưới còn muốn phiền phức ba vị ở đây lưu thêm một hồi. Cũng may đã đến cuối cùng, sẽ không chậm trễ ba vị bao lâu. Mặt khác trước kia rước định thủ lao, Tiêu mô đại biểu trong tộc nhiều hơn nữa ra hai thành cho bốn vị đạo hữu. Tiêu lão vài khách khí dị thường hướng lao ông cùng với phụ nhân đám người nói. Tiêu huynh yên tâm, coi như ra thiên đại sự tình, ta ba người tất nhiên đáp ứng đạo hữu, liền tuyệt đối sẽ kể đến lần này đại hội đấu giá kết thúc. Phụ nhân cùng hai người khác nhìn nhau một cái phía sau, lại cười khổ một tiếng. Tiêu Mộ đã tạ vị. Tiêu lão vậy mừng rỡ trong lòng. Nếu là ba vị này thật sự quay đầu chính là, hắn thật đúng là không tiện nói gì giữ lại ngư không. Đến nỗi thụ thương lão ông, lại chỉ là sắc mặt âm trầm hướng tiêu láo vội gật đầu phía sau, hoàn hảo cánh tay liền hướng trên mặt đất một chào. Lập tức cái tiêu cắt bỏ rơi tàn phế cánh tay lập tức nhẹ bóng bị thu tới trong tay, tiếp theo bị sự cẩn thận thu vào. Tiếp lấy thụ thương lão ông không một lời, hai tay bấm nghiệm pháp quyết phía dưới, trên đài màu lam pháp trận một hồi khẽ kêu phía sau, thân hình một chút tại linh quang bên trong không thấy. Lào ông thân là thánh linh tộc cao cấp thể, luôn luôn đều bị người kính sợ có phép. Nhưng bây giờ lại ngay trước nhiều người như vậy mặt, bị chém một cánh tay. Tự nhiên trong lòng xấu hổ muộn không chịu nổi. Lúc này, hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại lâu, thậm chí về sau một thời gian thật dài cũng không nhất định nguyện ý gặp lại người nào. Khi trước đấu giá vật bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn, tự nhiên hủy bỏ. "Lam đạo hữu, người đem chính mình linh thạch trước tiên thu hồi đi thôi." Bất quá vì bù đắp bản đạo hữu thiệt hại, phía dưới ba kiện ngọn vật, đạo hữu như đi qua có thể vô tới lời nói, có thể giảm miễn 1000 vạn linh thạch để làm đối với Lam huynh đắp. Tiêu lão ho nhẹ vài tiếng. Đống Nhân đúng không biết lúc nào tối lui đến cái bàn một góc bên trong cuốn lão giả, đầy mặt nụ cười nói: Sau đó tay hắn dương lên, đem vừa rồi đối phương giao nhận cái kia túi linh thạch, lại vứt ra trở về. Cuốn lao giả rõ ràng cũng sợ mặt người giao tìm hắn phiền phức, mới lặng lẽ xuất hiện tại đó, đồng thời không nói tiếng nào. Bây giờ nghe được Tiêu láo vải nói như vậy, lao giả ấn đầu cắm, thở dài một hơi đạo, tính toán, tất nhiên mới vừa bán đấu giá vấn đề, chứng minh Lam Mộ cùng lần hội đấu giá này vô duyên. Phía dưới tiểu ra hiện lại chân quý bảo vật, Lam Mộ cũng sẽ không xuất thủ nữa. Cuốn lão giả cũng là cầm được thì cũng không được, tiếp nhận linh thạch phía sau, lập tức cũng không quay đầu lại đến rồi dưới đài, đồng dạng thẳng đến bên ngoài đại điện đi đến. Đồng thời một lát sau không thấy bóng dáng, dưới đài không ít người thấy vậy, lại là một trận báo động. Tiêu Dao nhíu mày, nhưng lập tức thần sắc như thường, đồng thời hướng một bên tên kia lục các phụ nhân vật đầu. Phụ nhân lập tức lĩnh hội kỳ dự ý, một tay hướng về ống tay áo sờ một cái phía dưới, móc ra đen tủi lùi một vật đi ra, đồng thời hướng về trên không ném đi. Trong nháy mắt cung phu, vài tiếng tê minh xông thẳng cửu tiêu chuyển đến. Tiếp lấy trên bệ đá cuồng phong gào thét, một đoàn mây đen trên không cứ lên, hơn nữa một chút lăn xuống, đã tăng tới hơn 10 trượng lớn nhỏ. Như thế dị tượng, một chút liền đem mọi người dưới đài ánh mắt lần nữa hấp dẫn. Chỉ thấy Tê Minh thanh tử trong mây truyền ra không ngừng, tùy theo vài tiếng phích lực phía sau, tại màu trắng lôi quang chấp động bên trong, mây đen lập tức tan mất. Trên không trung lập tức hiện ra một chiếc điều đen xe bay đi ra, dài 5-6 trượng, mặt ngoài cổ pháp hoa văn, lít nhá lít nhí, đồng thời một cỗ hoang giả khí tức từ trên xe đập vào mặt truyền ra. Mà ở xe bay phía trước, lại có 4 cái đồng dạng đen nhánh điểm độc giáp phi mã kéo hắn, chẳng những sau lưng mọc lên màu đen hai cánh, hơn nữa thân thể lớn bán bộ phận còn bao trùm lấy một tầng màu đen chiến giáp. Tại bốn cái phi mã trên thân, còn tất cả cưỡi một cái cùng thường nhân đồng dạng cao màu đen giáp sĩ, mỗi một danh đô đều sống kiếm năm. Võ trang đầy đủ bộ dáng, nhưng vô luận phi mã vẫn là kỵ sĩ, cũng đều lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích rõ ràng là bốn cái thú kỵ khối lỗi. Vô luận xe bay vẫn là 4 tên kỵ sĩ, toàn thân hiện ra giống nhau băng lanh đu quang. Rõ ràng cũng là cùng một loại chất liệu luyện chế mà thành gặp một lần những thứ này xe bay cùng kỵ sĩ, phía dưới không ít người trên mặt đều lập tức lộ ra vẻ hứng thú tới. Haha, <cười> đây chính là bản đấu giá hội kiện thứ 2 áp trục đấu giá vật u linh chiến xa ho này xe ta cũng không nhiều giới thiệu, nhưng nhắc lên nó xuất xứ, e rằng hơn phân nửa đạo cũng như lôi có nhĩ. Mấy chục vạn năm trước lọt vào diệt tộc mà con kiến linh tộc, nghĩ đến không ít người còn cần phải có ấn tượng. Trước kia mà con kiến linh tộc, danh xưng lòng đất không trở ngại chi linh. Một bộ này u linh chiến xa liền đi xuất từ mà con kiến linh tộc chi thủ, là từ một chỗ mà u tộc bí mật gì chỉ bên trong phát hiện. Cụ thể thần thông tiêu mô cũng không phổ bày. Ta chỉ có thể hiểu nói cho các vị đạo hưu, riêng này chút đồng bộ kỵ sĩ khối lỗi, mỗi một cái đều có luyện hư trùng kỳ thực lực, mà bốn cái kỵ sĩ khôi lỗi liên thủ, còn có thể thi triển một loại sớm đã thất truyền liên thủ bí thuật, đủ ngăn cản một cái thánh tộc linh tộc sơ kỳ công kích. Đến nội ưu linh chiến xa bản thân, càng là biến hóa vô tận, trong đó thần rượu chỉ có thể cuối cùng đập đến đạo hữu chính mình tẩy hội. Tiêu Lão vài cười hát hắc nói: "Nghe xong mà con kiến linh tộc chi danh, phía dưới đoan tọa không ít người trên mặt liền hiện ra ý động chi sắc. Lại nghe xong bốn tên khôi lỗi kỵ sĩ liên thủ liền có thể ngăn cản một cái thánh tộc sơ giai phía sau, lập tức lộ ra cực kỳ mừng rỡ sắc tới, một số người càng là người không ngừng trực tiếp dùng thần niệm quét tới, nghĩ trước tiên dò xét hai lại nói. Kết quả những người này linh nghiệm vừa mới thả ra, sau một khắc mình, nhao nhao vội vàng thu hồi." Những khối lỗi kia con kiến linh kỵ sĩ còn tốt, linh nghiệm vừa mới tiếp xúc những cái kia xe bay, vậy mà từ xe mặt ngoài chuyển ra một cỗ quỹ dị hấp lực, một chút đem không ít người linh nghiệm cưỡng ép hút vào trong xe. Cái này tự nhiên để bọn hắn kinh hãi không phải có thể. Có lẽ là bởi vậy này xe còn chưa có chủ nhân, không bị luyện hóa duyên cớ. Bọn hắn thu hồi linh nghiệm lúc, cũng không chịu đến bất kỳ trở ngại, bằng không thật đúng là đều phải ăn một cái không thiệt nhỏ. Nhưng đã như thế, này bốn huyền diệu đổ từ một phương diện khác được chứng thực, một chút đưa tới nhiều người hơn hứng thú. Điện Thanh Thanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kỳ dị chi pháp khí, cũng là hiếu kỳ tâm điều động phía dưới, dùng linh lực dò xét một chút, đồng dạng ăn một cái thiệt tỏi nhỏ. Đối với cái này xe cũng rất có nhiều tò mò rồi. Nhưng mà lập tức thầm thở dài một hơi. Mặc dù còn không biết này xe giá quy định, nhưng có thể ngăn cản thánh tộc linh thú đẳng cấp bảo vật, giá cả cao có thể tưởng tượng được. Nàng cũng chỉ có thể chỗ ngồi từ bên trên, xem mà thôi. Bất quá kim lôi trúc đến bây giờ còn không có xuất hiện, nhìn đến sắc thực cực trịu phòng đấu giá xem trọng, chính là tại áp trụ trong vật phẩm cũng bị đặt vào phía sau. Cái kia kim lôi trúc nàng thế, nhưng là dùng kim lôi trúc phương pháp tăng thêm hiện đại dẫn lôi điện kỹ thuật, uy lực đương nhiên mạnh, chính mình qua lại có dùng qua đâu. Liền ở trong tối từ tự định giá thời điểm, Tiêu áo vải trên đài cuối cùng nói ra chiếc này U Linh chiến xa đấu giá giá quy định. U Linh chiến xa một bộ, lên giá linh thạch một tức 2000 vạn. Mặc dù biết chiến xa giá cả kinh người, Điền Thanh Thanh nghe xong cái giá tiền này phía sau, vẫn là tại trên chỗ ngồi mẩn người, lập tức mặt lộ vẻ một nụ cười tới. Quả nhiên chiếc này U Linh xa cạnh tranh, nóng dị thường. Từng tiếng bao giá phía dưới, dễ dàng đột phá 2 ức giá trên trời, nhưng vẫn có không ít người không muốn buông tha bộ dáng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 Chương 102, chín đầu âm xả Linh Vương tụ như không khí xung quanh càng thêm đau thương, hắn chậm rãi mở miệng, "Đấu giá của ta chính là của ta giả mạo mẫu thân, Phượng Linh tộc Cửu Thiên Linh Phượng." Giống như nghĩ đến cái gì đó, Điền Thanh Thanh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, "Tụ, ngươi bốc lên mẫu là thủy là muốn muốn đem các ngươi mấy huynh đệ đuổi tận giết tuyệt, mà năm đó ta sự tình bất quá bằng là một cái nguy trang." Dù trong mắt tràn ngập hận ý, đối với cái kia giả mạo Phượng thần là cái thân đại nhân muội muội, ta thân tiểu gì, nàng và vốn là cùng chứng mặt mà sống, dáng dấp cũng cùng mẫu thân của ta không khác nhau chút nào. Nàng đối với Mẫu thân đại nhân âm thầm hạ độc tay, lại không chế được phụ thân, ta từng thề, ta nhất định sẽ tự tay giết nàng vi phụ thân đại nhân còn có mâu thân đại nhân báo thủ, cho nên để có thể báo thủ, không hoàn toàn bị bọn hắn khống chế, ta lựa chọn hợp thể phân thân, mặc dù loại đau này, để cho ta sinh như chết, nhưng ta tin tưởng, phân thân nhất định sẽ tìm được người, chúng ta cuối cùng hội hợp thể, ta nhất định sẽ đem nhường hắn cũng nếm thử năm đó ta sở thủ qua đau lớn. Điển Thanh Thanh nhẹ nhàng ôm hắn, nhìn tận mắt thân nhân của mình bị người chết mà chính mình bất lực có thể cứu, đây lại như thế nào một loại đau đớn. Điển thanh, thanh lại quá là rõ ràng, nàng tao ngộ cùng hắn biết bao tầng thứ Điền Thanh Thanh rõ ràng cảm nhận được tù cơ thể giù lên, tiếp đó hung hăng ôm lấy nàng, dùng sức ôm lấy, như muốn đem nàng nào nạn tiến thân thể của mình, chỉ sợ nàng không cẩn thận liền cùng mình mâu thân một dạng không thấy. Tại Điền Thanh Thanh trong ấn tượng, tù một mực là cao ngạo, vui sướng, kiên cường, chưa từng có như thế bất lực qua. Hắn có thể cười nói, cao ngạo tù tại sao có thể lấy lớn hiệp nhỏ. Mỗi lần lại không gian đi ra, hắn đều có thể mặt nở nụ cười, một mực kiên định thủ hộ lấy hắn hắn có thể dù cho thụ thương, cũng nhịn đau nói, chưa bao giờ tốt một tiếng. Liền sợ nàng lo lắng, la nàng không tốt tự cho là rất cường đại, thẳng đến người bên cạnh bị thương mới nhớ tới muốn khắc khổ tu luyện. Liên bản thánh khiết, thế nhưng nhuốm máu. Nguyên lai dạng này để cho nàng yêu sâu đậm tù công phục lấy dạng này trọng trách, hắn chưa từng thúc dục qua gọi nàng chăm chỉ tu luyện, nàng có khó khăn, lúc nào cũng hắn thứ nhất xuất hiện ở trước mặt. Ở nơi này kéo dài thời gian hắn là lấy tâm tình như thế nào khổ đợi lấy. Tiếp nhận nội tâm dậy vỏ còn vẫn như cũ cười tinh khiết xinh đẹp. Nhìn xem bị phong ấn tụ, điển thanh, thanh trong lòng ngũ vị chợt Rất lâu, tu thả ra điển Tiếp đó hóa thành ta bây giờ bị phong ấn, ta chỉ có thể hóa thành bóng người một lần. Mặc dù không gian này rất bí mật, nhưng Cửu Thiên Linh Phượng Thế nhưng là phụ thân. Ngươi nếu là không xuất hiện nữa, thủ hạ của nàng nhất định sẽ hoài nghi. Để cho nàng biết, chúng ta còn không phải đối thủ của nàng. Một hồi, ngươi phải cẩn thận. Hy vọng phân Thân có thể mau sớm cùng ngươi tụ hợp, như thế, ta cũng có thể giải trừ phong ấn Điển Thanh Thanh nghe xong gật đầu một cái. Đổi về trang phục, một lần nữa về tới bán thần bực. Mà lúc này lại môn. Lấy đã biến thành thú linh thiên hạ, linh thú tất cả đều hóa thành thú thể, đem toàn bộ sàn bản đấu giá vây lại thanh thanh đang muốn hướng đại môn đi đến, Đúng nhiên, có người ở sau lưng vỗ nàng một chút. Nàng vừa quay đầu lại, Trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc vui mừng vô cùng, lại là lăng Tiêu Tiêu. Lang Tiêu Tiêu làm một cái chớ lên tiếng động tác, tiếp đó lôi kéo nàng hướng sau lưng một cái cửa nhỏ đi đến. Trong cửa nhỏ, gặp được nàng hướng tưởng nhớ mắt nghĩ mấy người, tu nhìn xem nàng lộ ra nồng nặc khuôn mặt tươi cười gặp lại ngươi tiến vào không gian khe hở bên trong, ta mặc dù theo sát lấy nhảy xuống tới, lại phí hết thời gian dài như vậy mới tìm được ngươi điển thanh thanh tinh nhãn dưng dưng, ở đây cũng không phải chỗ nói chuyện, mấy người trở lại không gian, Vương Ngự Tiên, Hiên Viên Liệt diễm người ở tại biết chân tướng sự tình phía sau, cũng là cảm thấy có chút không thể tiếp. Nhận, nhưng rất nhanh đại gia liền làm tốt chuẩn bị ngoại trừ Nhược Thiên cùng Lăng Tiêu Tiêu muốn giúp lấy tủ cùng chủ thể vừa người những người khác lấy lách mình đi ra, tăng thêm vòng tay bạc không gian hết thảy 26 người. Lúc này không thiếu Ma Linh đã bắt đầu dục dịch, thức ăn ngon a. Mấy người này là mặt, cũng không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực a. Giống cái Ma Linh càng là giống hoa si một dạng phát tình, hoàn mỹ giao phối giả, nhất định có thể sinh sôi ưu tú hậu đại, bảo trụ địa vị của mình. Tăng ca, ma thú lãnh ngợi như thế nào đều bộ dáng này. Quân Diễm không vui như mày, hắn rất chán ghét loại này bị coi thành con cảm giác giống nhau. Lăng tiêu, tiêu mắt phượng lại, mang theo mùi thuốc súng, nói, "La Ngũ Nhị Bởi vì chúng ta trên thân không có thuộc về mà ân ký, đã bị xem như con người, bị ăn sạch hoặc trở thành tính nô. Có biện pháp gì hay không tránh loại tình huống này? Điền Thanh Thanh nhàn nhạt vấn đạo. Có. Lăng Tiêu Tiêu cười tà tứ, giết sạch bọn hắn hay là có một phương bá chủ thuộc về ân ký. Ma linh lòng ham chiếm hữu rất mạnh, rất mạnh rất mạnh, nắm giữ thuộc về ân ký như vậy đời đời kiếp kiếp cũng là hắn người. Ta không muốn trở thành người khác thuộc về vật cũng không muốn động thủ giết người, gần nhất diệt môn quá nhiều, diễn án. Trúc Dung Nam giọng nói kia bình thản, nhưng là vọng đến cực điểm. Lang tiêu Tiêu nở nụ cười, danh mãnh nói, phải không? Ta còn muốn để cho ngươi cùng chúng ta đều lấy biến thành thanh muội thuộc về vật đâu." Chúc Dung Nam nghe xong, khuôn mặt tuấn tú nhất thời đỏ lên, không để ý đến hắn nữa, mỗi lần cùng Lăng Tiêu Tiêu đấu võ mồm, hắn cơ bản không có thắng nổi, bất quá còn tốt, hắn không tính toán với hắn. "Điện Thanh Thanh đạo, ta mà là ngươi muội muội, cái gì thuộc về vật, không y thuộc thổ thuật, nói hiệu nói vượng." "Vâng vâng vâng sáu, ta là ngươi thuộc về vật." Lăng Tiêu Tiêu cởi dương quang sáng lạ, không, là dương quang cũng không có như thế dễ "Nam nhân này là của ta, một người nam nhân kia liền để cho ngươi, một người một cái rất công bằng." Đến nơi cái kia lớn lên so nữ nhân còn yêu nghiệt trắng ý ý ẻ nam người chắc chắn không được, trên giường không đủ tỉnh, liền để cho tiểu muội người Mấy cái quỷ dạ xoang một dạng nữ nhân đi tới, đi theo phía sau nhóm lớn ma linh hóa người, hướng về phía Điền Thanh Thanh bọn hắn một nhóm người chỉ trỏ, giống như trong tay mình bánh gạ tổ có hoàn mị phân phối phương án. Điền Thanh Thanh một bên giận một bên cười, lạnh lên một tiếng hướng về phía Lăng Tiêu Tiêu đạo, "Tang ca, nói ngươi không được có tính không đối ngươi vũ nhục." Lăng Tiêu Tiêu nhưng là câu lên Điền thanh, thanh cái cằm, xích lại gần lỗ tai của nàng, khiến nóng hơi thở phun ra lấy, "Nữ nhân, được hay không có muốn hay không chúng ta ngày khác thử một chút?" Điện Thanh Thanh mặt bỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái, gắt giận nói, đại địch trước mặt, không có đứng đắn. Ta còn tưởng rằng tất cả linh thú hóa hình đều cùng người dáng dấp giống nhau đẹp, không nghĩ tới bọn này nương môn có thể khiến người ta nôn mửa nôn mửa, hù dọa con rồi vô số. Lang Thiêu tiêu, tiêu khẽ cười một tiếng, quân diễm mạn nói vang lên, mấy người nữ nhân này mà thú bản thể thất đầu âm xà, thuộc về xà linh nhất tộc, chính là một phương thổ bá, hơn nữa tướng mạo xấu xí. Cực kỳ dục cấu bất mãn. Không nghĩ tới xà linh căn bản không đem bọn hắn để vào mắt, chỉ phái cái này vài đầu đòi nát đi ra mấy người các ngươi, đi theo tỷ muội chúng ta mấy cái thật tốt hưởng phúc Các ngươi Ta muốn lấy hết." Dẫn đầu thất đầu âm xà đầu lưỡi liếm môi một cái, nhìn qua phá lệ ái tâm. "Phải không? Thế nhưng là ta đáp ứng, kiếm trong tay của ta không đáp ứng đâu." Lăng Tiêu Tiêu trong tay một thanh trường kiếm ngân hóa, có lẽ là ngại quá phí lời. Trực tiếp xông lên đi giết người. "Thảo bùng mã." Có một loại thú, thật không phải là cho người ta nhìn, nhìn một chút, liên hận không thể để nó tiêu thất. "Hừ, địa bàn của ta còn dám vách lối, ngươi liền đợi đến bị bản tiểu thư ném đến trong độc quật thật tốt hưởng thụ a." Cái kia xấu xí thất đầu âm xà đại tỷ mắt lại, khi càng xấu. Lăng tiêu Tiêu cơ thể xoay tròn. Ở trong thiên địa biến mất không thấy. Thất Đầu Âm xả Đại Tỷ trong mắt bỗng nhiên bắn ra lục hú hú qua mang, cái đuôi hướng về chính mình bên trái đảo qua, đem Vũ Hoàng Liệt Thiên kiếm đâm một phát, cái đuôi của nó đâm ra một cái lô lớn. Đâm ta cái đuôi, tự tìm cái chết. Thất Đầu Âm xả Đại Tỷ hiện ra ma thú bản thể, biến thành nhà cao tầng vậy cao lơn xả. bảy viên đầu người lúc cần lúc hiện. Răng bé nhọn, giống tôi độc lợi khí. Thân rắn một quấn. Muốn quấn lấy đêm tiểu hoàng, không nghĩ tới Tiêu Tiêu nhanh hơn nàng, một bước leo lên trời khoảng không, đồng tử như sao, kinh nhìn nàng ánh mắt, dường như cùng nhìn thi thể không có gì khác biệt. Trong tay linh thiên kiếm bắn ra Tại trung quanh nàng vòng vo ba vòng, bảy viên đầu người cùng nhau rơi xuống, thất đầu âm xà đại tỷ chết. Chơi ạ, thật là phế lối nhân loại, chẳng lẽ nàng không biết đây là âm xà đại nhân địa bàn sao? Thật là lợi hại, xem ra không đảm đương nổi thức ăn ngon. Lần này các nàng mấy nhân loại này thảm rồi, nghe nói tám đầu âm xà đại nhân một đoạn thời gian trước bế quan, mấy ngày nay liền muốn đi ra. Mỗi lần phế mãi sẽ hấp dẫn người đến, cơ bản đều là xà linh phụ trách tiêu diệt, mà xà linh mỗi lần phái ra cũng là cái này vài đầu, mà mấy đầu âm xà cũng mỗi lần đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, ai nghĩ được, hôm nay lại đụng phải ngựa cha. Điện Thanh Thanh lấy ra lấy ra lỗ thai của mình, nghĩ không ra thú linh cũng như vậy ổn nào. Lăng Tiêu Tiêu đi qua lúc, Quân Diễm cười cười, "Tàng Ca, còn giữ lại mấy cái tiểu tạp thoái liền giao cho ta." Hắn nhìn không chớp mắt, tiện tay vung ra hai đám lửa, đi theo tất đầu âm xả đại tị phía sau hai cái xả hồi phiến diệt. Mà những người khác cũng là khoái đau đay dối, một hồi liền đem đăng tiếng người quái dị đều tiêu diệt. "Tàng Ca, ta phát hiện một sự kiện, kia chính là ta giống như có trên một cái thế giới lớn nhất hộ lực, mặc kệ chuyện gì, gọi ngươi là được." Quân Diễm cũng cười trêu chọc. "Đó là Người lạ rất người may mắn, cao ngạo hắc ám chi tử là rất ít cùng người kết giao bằng hữu. Nói xong nắm ở quân diễm bả vai đi về phía trước tiếp tục đi lên phía trước, có người cho là mình không thể lại cùng hai cái này đồng tính pha trộn, nếu không mình cũng sẽ công hắc hắc điều này cũng tại lang tiêu tiêu. Ai bảo hắn dáng dấp tượng nương môn tựa như, không nên nói so nương môn đều đẹp đâu. bất quá, Mai độc ảnh mặc dù khôi phục ký ức, nhưng thủy chung cùng lang tiêu tiêu giữ vững khoảng cách, bởi vì nàng sợ cái kia một mực thủ hộ nàng người thương tâm. Càng đi về phía trước, bên ngoài lấy trở nên cùng lúc tới đột nhiên khác biệt, bất quá gạt một cái cửa, trước mắt căn bản chính là trong thành, dường như lại trở về tinh linh xâm lâm lâm khắp các đất vàng, từng cái lỗ thủng lượd đầy thổ địa. Thổ địa bên trên chỉ có một gốc cây khô, trên nhánh cây có một lệnh bài tại Hoàng Phong bên trong lất lự. Phía trên ba chữ to, Âm Sở Linh. Trúc Dung Nam thấp mắng Cố Lộng Huyền Hư bỗng nhiên, từ Âm Sở trong lãnh địa truyền đến cời ha ha âm thanh, ngay sau đó linh khí tụ tập, giống như vòng xoáy xoay quanh tại lãnh địa một nơi nào đó, vang một tiếng văng rọi, một cái bóng từ chân trời lướ đến. Đột phá. Quân Diễm nói, hắn là rõ hóa, một đời 3 lần kiếp, sau đó mới sẽ trở thành chân chính vương linh. Cái bóng rất nhanh liền đạt tới lãnh địa bên ngoài. Đứng tại một phương trên đất trống, cái bóng kia chậm rãi quanh người, Tuấn Mỹ dung mạo lập tức chiếu sáng vương thiên địa này. Không phải nói âm xà đều rất xấu sao? Con này vẫn là nhìn được. Điển Thành Thành lẩm bẩm, nô năm, vẫn là không có bọn hãn soái." Đang Bảo Cường ở một bên nghe xong xấu hổ, tiếp đó giảng giải nói âm xà là rất xấu, nhưng mà ta muốn con này âm xà đã tiến hóa làm vương giả thú a. Ngươi gặp qua rất xấu vương giả thú sao? Cũng đối. Tu Mộ Cẩm, vương dược thiên bọn người chính là vương giả thú, dáng dấp đẹp mắt như vậy." Điển đầu. Cái âm xà vương vốn là đắm chìm tại tiến hóa vương giả thú trong vô sướng. Nhưng nhìn đến chính mình đại nữ nhi thi thể để ngang trên mặt đất, lập tức ngựa mặt lên trời thét dài cái nào giết bản vương nữ nhi, cho bản vương lăn ra đến. Thanh âm điếc tai nhức óc mang theo cường thịnh tinh thần công kích, hơi yếu một chút ma thú đều đã thương nguyên thần, quả nhiên không hổ là vương giả thú. Điền Thanh Thanh vận chuyển linh lực chống cự, ánh mắt trầm xuống, không đợi Lăng Tiêu tiêu tiến lên, con diễm lấy mạnh trước tiên hướng phía trước bước ra một bước tiểu tạp thái. "Là ta giết lại như thế nào? Ngươi có ý kiến?" Trúng thú không nói gì, thật là lối, giết người ta rồi nữ nhi còn hỏi nhân gia có ý kiến gì hay không, nói nhảm, ý kiến lớn đi. Bản vương muốn giết ngươi. Âm Sả Vương gầm hét một tiếng, liền muốn xông đi lên. Quân Diễm chậm rãi nở nụ cười, mặc dù là vương giả thú, nhưng mà hắn thật không có để vào mắt, lập tức đạo ngươi có ý kiến, vậy ta sẽ đưa ngươi đi vĩnh hồn giới theo ngươi nữ nhi. Âm Sả Vương thả ra uy áp cường đại, Quân Diễm vung tay áo, cản đi tất cả áp bách, chí tôn vạn yêu chi vương thú uy áp tần thích, tất cả ma thú nhượng bộ lui binh. Uy áp tương bình, Âm Sả Vương lùi lại 10 mấy mét, Quân Diễm giống như bộ bộ thoải mái. Yêu bị áp bách tướng sánh áp, đi xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bên này đánh nhau vẫn còn tiếp tục, âm xà vương đã hiện ra bản thể, con diễm 5 ngón tay linh hoạt giận ra, thật to tinh trận đã thành hình, tinh trận bao phủ 9 đầu âm xà thân thể to lớn, đưa nói nhốt ở bên trong không thể nhúc nhích. Đương nhiên, quen thuộc mùi bay gần, nguyên lai like là vương dược tiên tới 6. Tán trên không trung, vương dược tiên trong đôi mắt hú quang lóe lên, túi đầu quất lên, đi. Mấy người hóa thành một đạo quang, nhanh chóng tiêu thất. Một đoàn đủ mọi màu sắc phượng hoàng bay tới, rơi vào âm xà lĩnh, hóa thành hình. Vừa mới là ai ở đây? Trong đó một cái chín linh phượng vân đạo. Tất cả ma thú nhao nhao lui về sau một bước, im miệng không nói. Nói chuyện chín linh phượng trông thấy kẹt ở tinh trận bên trong âm xà vương, lập tức phất phất tay tướng tinh trận giải trừ. Cái kia âm xạ vương từ dưới đất bò dậy, hét lớn đáng chết vạn yêu chi hoàng, đừng cho bản vương bắt được ngươi, bằng không nhất định để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vạn yêu chi hoàng, tất cả chín linh phượng ngất kinh, yêu giới ba chủ, nhưng mà 1000 năm trước đã vất lạc, chẳng lẽ hắn thế mà sống lại, làm sao có thể? Đám kia lão gia hỏa tới, bọn hắn trước kia là ta mẫu thân đại nhân trung thành tốt hạ, nhưng mà thời gian qua đi 1000 năm ta cũng không biết bọn họ là không làm phản, cho nên không thể để cho bọn hắn nhìn thấy ta. Vương Nhược Tiên đầu tiên mở miệng giải thích nói: Điền Thanh Thanh trầm mặc, nàng có thể lý Vương Nhược Tiên lo lắng. Gót lấy Điền Thanh Thanh trong mấy người, có người thầm than chính mình số mệnh không tốt, vì cái gì kể từ cùng Liễu Điền Thanh Thanh không phải đồng chốn chính là tây tạng. Chưa xong con tiếp, 354. Chương 103, Phượng thần linh cái kia âm xả vương từ dưới đất bò dậy, hét lớn đáng chết vạn yêu chi hoàng, đừng cho bản vương bắt được người, bằng không nhất định để cho người muốn sống không được muốn chết không xong. Vạn yêu chi hoàng. Tất cả cựu linh phượng cả kinh, yêu giới ba chủ, nhưng mà 1000 năm trước đã vẫn lạc, chẳng lẽ hắn thế mà sống lại, làm sao có thể? Đám kia lão gia tới. Bọn hắn trước tiên là mẫu thân của ta đại nhân trung thành thuộc hạ, nhưng mà thời gian qua đi 1000 năm ta cũng không biết bọn họ là không làm phản, cho nên không thể để cho bọn hắn nhìn thấy ta." Vương Nhược Tiên đầu tiên mở miệng giải thích nói. Điển Thanh Thanh trầm mặc, nàng có thể lý Vương Nhược Tiên lo lắng. Gót lấy Điển Thanh Thanh trong mấy người, có người thầm than chính mình số mệnh không tốt, vì cái gì kể từ cùng Liễu Điển Thanh Thanh không phải đồng chôn chính là tây tạng. "Nhược Tiên, vậy các ngươi trở về không gian à, ta tin tưởng, trong không gian, bọn hắn hẳn là không cảm ứng được ngươi tồn tại." Đặng Bảo Cường thành thử nói. "Không được, ta không đồng ý." Vương Tiên lập tức tuyệt. Tiểu Linh Phượng thống trị ở đây, nơi này ma linh cao thủ nhiều vô số kể, Tù lao đại và hiên viên liệt diễm lấy tiến vào nơi đó, mình tại đi vào, sợ là Điển Thanh Thanh bọn người thời khắc đều sẽ có nguy hiểm tính mạng, hắn không cho phép. Thứ ca, nếu như ta khăng khăng đâu, Điển Thanh Thanh kiên định đạo, ngã chấp ý đâu, cho tới nay đều là ngươi giúp ta, nếu như ta khăng khăng giúp ngươi trở. Vương Nhược Tiên trầm mặc nửa ngày, tiếp đó lộ ra một tia cười yếu đất, xích lại gần Điển Thanh, thanh thai, nhỏ giọng nói thay đi, ta liền đem vào bên cạnh thanh thanh một cái, chậm nói như Tiên, ta đang cùng ngươi nói chuyện chính sự. Cái này cũng là chính sự a. Nữ nhân, lúc nào chúng ta cùng một chỗ sinh một đứa con ra đi. Chúng ta sinh ra hải tử nhất định là cường đại nhất Long Linh. Điển Thanh Thanh nghe xong mang thai đỏ đến trước để, không khỏi liếc một cái Vương Ngự Tiên, lúc nào hắn cũng như vậy không đứng đắn. Nhất định là cùng Lăng Tiêu Tiêu cùng một chỗ thời gian dài, người cũng đi theo sai lệnh. Tứ đệ, chúng ta không thể diệt rã phụ thân, có thể dùng du kích chiến bao nhiêu bao nhiêu đi. Lăng Tiêu Tiêu cười tặc hề hề, không thể giết, coi như có thể cho bọn hắn chế tạo chút nhiêu cũng rất tốt, đây coi như là cho tụu lão đại bọn người lấy điểm lợi tức. Lăng Tiêu Tiêu Chưa bao giờ biết Nguyệt mưu mà trước quỷ có nhiều như vậy. Đặng Bảo Cường nghe xong tà tà cười, hồ con mắt cong thành nguyện răng nghi, lăng điều tiêu, tiêu chuội chuội cầm của mình. "Đạo, ngươi không biết có nhiều lắm, phải không?" "Vậy ta phải thật tốt hiểu rõ một chút." Đặng Bảo Cường cười, về sau bọn hắn có rất nhiều thời gian có thể hiểu rõ đối phương. Vương Nhược Tiên trung quy là về tới không gian. Trên bầu trời mang theo lưa thương ngôi sao, nguyệt quang sáng tỏ mà trong sáng. Mà lúc này Cựu Linh Phượng lánh điệp nhưng là hết sức quỷ Tại Bán Thần vực tối phía nam, qua vụ hóa che chắn, đã đến Linh Linh thần hoàn cảnh, ở đây có thể nói là Bán Thần vực trô bí ẩn nhất cũng là tất cả thú linh cấm địa kim vương, chờ ta một chút. Nghe nói âm xả tộc tộc trưởng nữ nhi bị diệt, có phải thật vậy hay không? Một cái lục sắc lông chim phượng hoàng hóa thành nhân hình đạo. Được xưng là Kim Vương nam nhân cười híp mắt nói, "Thật sự, người nghe ta nói a. Phượng trưởng Lao nói chúng ta cựu linh phượng tộc huyết mạch lưu lạc bên ngoài." "Thật sự, thật sự." Kim Vương khẳng định gật đầu. Cái kia lục phượng bỗng nhiên chỉ vào mà, hô lên âm thanh, "Nhìn, linh châu." Linh châu là so linh thạch còn cao một cấp tiền, một vạn linh thạch mới có thể đổi một cái linh châu. Kim Vương che lục phượng miệng, nhặt lên linh châu. Đem Lục Phượng kéo tới không có thú trô mới mở miệng ngươi hô cái gì, ngươi nhiều hô hai người tới cùng chúng ta phân linh châu. Lục Phượng cẩn thận gật gật đầu. Tiếp đó con mắt lóe sáng hỏi, Kim Vượng, cái này linh châu làm sao chia? Ngốc cả ngươi, ngày mai chúng ta vụ trộm chuẩn đi, đi thương hội bán đi, ta một người một nửa, người gặp có phần đi. Hắc hắc, như thế một tảng lớn mực hiện nay có thể lấy mua một bản khá một chút phát điện, đến lúc đó thực lực tăng, nhìn chút thuần sắc tóc đỏ vương hoàng còn dám xem thường chúng ta. Kim Vượng cười nói, vừa quay đầu lại phát hiện Lục Phượng người đã không biết đi đâu rồi. Một góc nào đó, đang bảo cường âm thầm đội phục tiêu tiêuưu kế. Quả thật cho thỏa đáng biện pháp. Điền Thanh Thanh dùng trên Linh Đại Vương Nhược Tiên giao lưu, tứ ca, không nghĩ tới các ngươi mâu tộc cựu linh phượng lòng tham người cũng lớn có người ở. Ha ha. Đúng vậy a. Nhân sinh nơi nào không tham lam? Một cái nho nhỏ tạp mao gà làm sao có thể chống cự Linh Châu dụ hoặc? Vương Nhược Tiên trực tiếp thừa nhận, hắn cũng rất lòng tham, hắn nhưng là không giờ khắc nào không tại muốn độc chiếm Điền Thanh Thanh đâu. Điền Thanh Thanh cười khẽ, tạp mao gà, hắn không phải tóc xanh phượng hơn sao? Sáu. Ảm, gợtờ, linh toàn bộ là màu đỏ thẫm lông chim, con này tạp mao gà như thế nào xứng đã vượt? Vương Nhược Tiên nghe xong cười nhạo một tiếng, thì ra là thế. Điền Thanh Thanh đang hỏa vượng nản trò chuyện, Lăng Tiêu Tiêu trên tay nắm tạm mao gà hoàng sợ kêu to, ngươi là ai? Bắt ta làm cái gì? Ta thế nhưng là thuộc về Cửu Linh Phượng lãnh địa Lục Phượng, các người mau buông ta ra. Lại không ngậm miệng ta giết ngươi. Lăng Tiêu Tiêu lạnh lùng vừa quát, trừ Liêu Điền Thanh Thanh, hắn đối với bất luận cái gì khác phái đều không hứng thú, cũng không có kiên nhẫn. Lục Phượng ngậm miệng, một đôi mắt vượng khát vọng mà kinh hãi Tiêu Tiêu, nghi cao cường như vậy Nam nhân tính khí như thế nào kém như vậy. Nói cho ta biết, màu đỏ lông chim phượng hoàng đều ở nơi đó. Còn có các ngươi cửụ linh phượng lãnh địa bảo tàng các ở nơi nào?" Lăng Tiêu Tiêu lạnh lùng vấn đạo. Lục Phượng cơ thể run nửa ngày, những vật này cũng không thể nói, nếu là nói nhất định sẽ chết ở trường lao trên tay. "Ngươi nói là không nói, nếu là không nói, bây giờ ta liền để ngươi chết rất khó coi." Giống như là biết ý nghĩ của hắn, Lăng Tiêu Tiêu hung hang uy hiếp nói. "Làm gì để cho nàng chết đâu, không bằng từng cây nhổ nàng lông gà, sau đó lại dùng hỏa từng chút một nướng có ý tứ bao nhiêu a đảm bảo cường tiếp lời nói." Long Phi nghe xong đối thoại của hai người thở dài, người đàn hoàng này cùng Lăng Tiêu Tiêu lâu, cũng học xong răng trà. Nói, "Ta nói uyên mạch thuần chính vượng đại mọi người ở tại bên kia, bảo tàng các ở bên kia. Lục Phượng chỉ hai cái phương hướng. Mấy người nhớ kỹ, nói tiếp, ngươi thể a. Ngươi dám đem chuyện ngày hôm nay nói ra vậy thì chờ chết không toàn thời. Lục Phượng run run phát thệ, Lăng Tiêu Tiêu mới đưa mở hắn, hắn một đường lăn xa, tốc độ vậy mà so sao rơi tốc độ còn nhanh. Ai? Lục Phượng, ngươi chạy đi đâu rồi? Ta tìm ngươi nửa ngày, trưởng lão có việc phân phó chúng ta. Chúng ta nhanh a. Kiếm vượng đem Lục Phượng có gỗ, Lục Phượng giật mình té lên, liền miệng đều trắng bệ, rất giống gặp quỷ bị hù. Lục Phượng không quan tâm, lừ manh ngặm ngặm đi. Nụ trong bóng tối đặng bảo cường buồn cười cười cười, ta có đáng sợ như vậy sao? Long Phi ở trong lòng nói, nào chỉ là đáng sợ, nhất định chính là ma quỷ. Lăng Tiêu Tiêu nhìn xem Lục Phượng chỉ qua phương hướng, gian trá cười hai tiếng. Hồng Linh Phật Việt, một cái phượng hoàng đang tại minh tưởng, hấp thu thiên địa nguyên tố, bỗng nhiên cảm giác mình trên thân mát lạnh, tiếp lấy một đạo linh lực không tiên lệch đánh trúng phần lưng của hắn. Hắn lập tức hướng về bên cạnh nhìn qua, tất cả hồng phượng đều ở đây không nhúc minh tưởng. Chẳng lẽ nhập ma chứng sinh ra ảo Nay phượng trăm vẫn không có kết giải, cân nhắc đến ngày mai trưởng lão muốn kiểm tra tu vi, lập tức tiếp tục tu luyện lại một đường linh lực đánh tới, lần này nặng hơn hoa phun ra một nguồn màu lớn, hắn lần này không có cảm giác sai. Là phía sau thú tại âm hắn, hắn không nói hai lời đứng lên, cho sau lưng phượng hai quyền. Người ghen ghét lao tử, thế mà cho lão tử trợ trò, nhìn lao tử không giận ngươi. Nay phượng nhất là táo bạo, không nhịn được trêu trọc. trực tiếp hóa ra ma thú bản thể, to lớn phượng mỏ dùng sức mổ lấy vô tội bị đánh phượng. Cái kia phượng cũng không cam chịu vừa yếu, tức giận nói, "Lan, Lao tử ghen ghét ngươi, ta xem là ngươi ghen ghét lão tử." Hiện ra bản thể. Hai phượng chạm vào nhau. Còn lại phượng gặp nhà mình phượng lão đại bị khi phụ lập tức tiến lên hỗ trợ. Thế là tất cả Phượng đều đánh nhau, thật là hưng vĩ. Lang Tiêu Tiêu bọn người ở tại chỗ tối cười trộn, nhanh như chấp đi. Các vị trưởng lao nghe được động tính, nhao nhao chạy về đằng này. "Đều dừng lại cho ta, ai có thể giải thích cho ta một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Phượng đại trưởng lao không giận mà uy, lớn tiếng hỏi. Bị đem cửu hoàng âm phượng hoàng đầu tiên mở miệng, "Đại trưởng lão, nào đó vượng ghen ghét lao tử, thừa dịp lao tử tu luyện phóng lao tử và lén." "Nào đó vượng nghe, lập tức giải thích, ngầm máu phương người, rõ ràng là ngươi ghen ghét lão tử, Rõ ràng là ngươi âm lão tử" Rõ ràng là ngươi ô hám lao tử, 6. Hai phượng không cùng, vậy mà ngay trước các vị trưởng lão mặt đánh lên. Đại trưởng lão lần nữa không thể nhịn được nữa hét lớn, "Đủ." Chúng vượng không nói gì, Phượng đại trưởng lao tiếp tục mở miệng, "Có người hay không có thể nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra?" Chúng vượng tiếp tục không nói gì, Phượng đại trưởng lão bên cạnh Phượng Tam trưởng lao dõng nhiên mở miệng, "Đại ca, có nhân loại hương vị." Phượng đại trưởng lao biến sắc, phương xa có Phượng đại hồ, không xong, tàng bảo khố đốt cháy sáu. Phượng đại trưởng lão trừng mắt, bắt lấy cái kia đang tại la to người, lạnh lùng vấn đạo, nói cái gì?" Cái kia bị bắt được thú thú dọa đến phát run. Đại 6. Đại trưởng lão, bảo 6. Bảo khố bị đốt đi. Phượng đại trưởng lão nhanh chóng hướng về bảo khố phương hướng lao đi, sau lưng đang tại phát huy trừng mắt thần công kim phượng nhón cũng lăng thần, "6, Người cũng động, toàn thể cực lớn đội hình hướng về bảo khố nơi nào đây?" Lăng Thiêu Tiêu từ một cái cây phía sau chậm rãi đi tới, khỏe môi mang theo hài hước độ cười, "Gà tây chính là gà tây, trải qua bất quá từng chút một kích, hy vọng các ngươi trái tim đủ mạnh, bởi vì, chó hay còn tại đằng sau." Dọc theo đường đi cơ hồ lấy cực hạn tốc độ bay tới phượng đại trưởng lão, nhìn xem cái kia đốt lên lửa rừng rực bảo khố, ngầu cả mắt, bên trong đều là bà bối. Cửu Linh Vương tộc tương lai a. Cứ như vậy bị đốt không còn. Không biết nếu là Vương đại trưởng lao biết đồ bên trong bị cướp sạch qua hội bất sẽ tức giận đến phát điên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn lớn tiếng chất vấn sợ hãi cúi đầu, không nói một lời chúng vượn nhỏ. Rất lâu không chiếm được mình muốn đáp án, hắn tức giận, tiện tay một chưởng vô hướng ở bên, đứng ở hắn bên cạnh vô tội một cái vượn trong nháy mắt tử vong. Chúng vượn càng thêm sợ hãi, ngay cả thân thể đều đang run rẩy lấy. Phượng tam trưởng lão là cái lý trí, vội vàng ngăn lại động tác của hắn, đạo: "Nhanh đem sự tĩnh bình, cao tộc trưởng a." Phượng đại trưởng lão gật, gật đầu. Hai người cùng một chỗ hướng về tộc trưởng Bát Bảo Linh Phượng Thần nơi ở Bảy Đi, cũng chính là Cựu Thiên Linh Phượng Kaka, tụ một cầm đám người cứu cứu. Một hoạt động bên trong, có hai người đang nói chuyện, âm thanh mười phần tiểu. Một người nói, Phượng Thần đại nhân, Cựu Thiên Phượng mẫu để cho ta tới nói cho ngươi, cháu ngoại của ngươi dù như mấy cái xúc sinh còn chưa có chết, để cho ngươi cẩn thận đề phòng, hắn chắc chắn tới tìm ngươi trả thù, đến lúc đó bắt được hắn phải giao cho Cựu Thiên Phượng mẫu bên trên một người khác mười phần không hiểu hỏi, ngàn con lửa đại nhân, chủ thượng vì sao muốn mấy cái kia cháu trai? Phượng Thần đại nhân, phải nhớ cái vị trí của ngươi mẫu linh vị trên cho có chút không nên hỏi chuyện đừng hỏi. Là ngàn con lừa đại nhân, ngắn ngủi nói chuyện kết thúc, cái gọi là ngàn con lừa đại nhân đi ra kết giới, nhìn lên bầu trời, không quay lại đi bọn hắn muốn nổi lên lòng nghi ngờ áp vượng thần đại nhân từ ngàn con lửa sau khi đi, trong mắt phát ra tàn nhẫn tia sáng, một ngày nào đó, hắn sẽ phá vỡ thân điện, phá vỡ thế giới duy nhất trưởng khống giả Cửu Thiên vương đế. Cái nào đó đại điện trống trải bên trong, một nữ nhân lười biếng nằm ở trên giường êm, nhìn trước mắt tấm gương, bên môi nổi lên cười lạnh bất quá là một cái tôm tép nhép, còn dám lên dị tâm, xem ra giữ lại không được. Trong cái tính kia, chính là Phượng Thần vừa mới cùng ngàn con lửa nói chuyện toàn bộ đi qua. Tộc trưởng, tộc trưởng, không xong, tàn bảo khổ nấu cơm. Phượng đại trường lao trực tiếp xâm nhập Phượng Thần cư chú hội mà, la lớn. Phượng Thần sầm mặt lại, xanh mét, hỏi các ngươi nói cái gì? Phượng tam trưởng lao tương đối bình tĩnh, rõ ràng nói chuyện đã xảy ra. Phượng Thần chợt vỗ bàn một cái, giận dữ nói ha có này lễ, ai dám lớn mật như thế, đến cựu linh phượng lãnh địa náo sự, tìm, tìm cho ta, hết thảy mọi người từng cái kiểm tra, nhất định phải tìm đến. Trong lòng của hắn cả kinh, chẳng lẽ là Tùng Nưu? Nếu thật là hắn thì khó rồi. Trong buổi đấu ra lấy truyền đến tin tức, Tú như mất tích, xem ra thật là mấy cái kia tiểu tử tối đến nơi này, chỉ là không biết tới mấy cái. Ở đây còn có chút án bộ hạ cũ, còn không có thu phục, nếu là thật có thể không nói một tiếng ẩn vào tới, cái kia Tú như bây giờ trưởng thành đến cái tình chẳng gì, sợ nhất là hắn âm thầm không liên lạc được dùng lao gia hỏa, đến lúc đó sự tình thật sự phiền thoái. Đương nhiên nếu không phải nhị tỷ suối dục hắn, hắn cũng sẽ không cùng nàng thông đồng làm bậy, vì những lao gia hỏa kia không khả nghi tâm, hắn cũng không cảm động quá lợi hại, sợ không cẩn thận lộ tê dại chân. Xem ra mấy cái này tiểu tử là trở về thủ, ngược lại nếu thật đến cuối cùng Hắn liền đem nước bẩn đều tạt vào nhị tỷ trên thân chính là. Lấy được mệnh lệnh, Cửu Linh Phượng lãnh địa nhất thời người người cảm thấy bất an, xuất nhập kiểm tra càng là nghiêm mật đến cực điểm. Điển Thanh Thanh bọn người không nghĩ tới động tác của bọn hắn đã vậy còn quá nhanh, trong lúc nhất thời thế mà chỉ có thể trốn đông trốn đây. Thanh Nhi, đừng náo động, cùng lắm thì chúng ta xông ra ngoài." Tu Mộ Cầm mà nói từ trên linh đài chuyển đến. Cái này nhượng Điển Thanh Thanh lập tức vui mừng. Lúc này bởi vì sợ người nhiều hình không động được liền, bên cạnh ngoại trừ Lăng Tiêu Tiêu, những thứ khác đều tiến vào vòng tay tự không gian tụ thanh cho nàng rất lớn an lúc này mở miệng ngươi đã khỏe phải không? ân, ta không sao, bây giờ ta có thể bảo hộ người, đừng sợ nghe xong tù trong tiếng, Điển Thanh Thanh giống như an thuốc an thần một hạng. Điển Thanh Thanh bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói đến, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Thanh Nhi, không nên đến vượng thần huyết đi, ta cái kia cậu linh lực cường đại, không phải bình thường người có thể so sánh. Tu một cầm lo lắng nói. Điển Thanh Thanh cười cười, sợ cái gì, cùng lắm thì đụng một cái, lại nói chúng ta cũng không sót được, xông ra đi không thiếu được muốn cùng hắn liều mạng. Có thể giết hắn tốt nhất, trực tiếp báo thủ. Chưa xong con tiếp, 355. Chương 104.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 Trong không gian trờm mặc, một lát sau, tù mục cẩm thanh âm kiên định vang lên, "Thanh nhi, ngươi đi đi, ta nhất định bảo hộ ngươi chu toàn." Phượng thần điệu huyết. Phượng thần đại nhân vòng tới vòng lui, giống như một bộ tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ, ngồi nhiều năm như vậy trước tộc trưởng, chưa bao giờ giống như vậy lo nghĩ qua, hắn chưa bao giờ dám xem thường huynh trưởng của hắn, cũng sẽ không nhỏ nhìn hắn huynh trưởng như tử. Tộc trưởng vừa mới nhìn thấy một cái nhân vật khả nghi, bây giờ đã bắt được, tộc trưởng nên xử lý như thế nào? Có thú nhỏ báo lại. Phượng thần con mắt to trợn, vui mừng, "Mau dẫn ta đi xem." Thân ảnh dần dần rời xa. Tại bên ngoài hang động né thật lâu điền thanh thanh cùng Lăng Tiêu Tiêu Quỷ Mị đồng dạng lách vào đi, ai cũng không thấy rõ ràng nặng hai người lập tác. Thang đến trời tối, Phượng Thần đại nhân đã trở về, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng thất vọng. Cứ như vậy, Phượng Thần đại nhân đi sớm về trễ vài ngày, mỗi lần cũng là đầy cõi lòng hy vọng ra ngoài, đầy cõi lòng thất vọng trở về. Phượng Thần đại nhân, có người lái chậm chậm miệng. Phượng Thần đại nhân bỗng nhiên ngồi dậy, lại tìm đến người khả nghi. Người kia đi tới, trực tiếp đi tới, ngàn con lửa thật là vô dụng, chẳng lẽ không có nhận đến Thiên Chín Phượng mẫu mệnh lệnh. Vậy liền để ta cho Phượng Thần đại nhân một việc à. Kỳ thực người kia không cần tìm, bởi vì hắn ngay ở chỗ này, ngay tại nơi đó. Trong tay người kia cái chén nhất truyện, bay thẳng hướng Điền Thanh Thanh chỗ nút. Điền Thanh Thanh từ một nơi bí mật gần đó giật nảy cả mình, người này thực sự là lợi hại, vậy mà có thể liếc mắt liền nhìn ra nàng địa phương ẩn nút, rốt cuộc là thực lực gì? Điền Thanh Thanh thân hình xuất hiện ở trong huyễn, Chu Tiên kiếm trực tiếp đâm về Ly Mị. Có lẽ là không nghĩ tới Điền Thanh Thanh hội bất phải chết đánh nút về phía hắn, lập tức một kiếm này lại bị được như ý, phá vỡ hắn bóng loáng như ngọc khuôn mặt. Huyết châu cốt, cốt từ mặt thấm đi ra. một tiếng. Hắn thích nhất chính là gương mặt này lập tức bốn phía tìm Tầm Ưng, vẫn không quên bỏ lại một câu nói, giết hắn, đem thi thể lưu cho ta. Phượng thân đại giận, không nghĩ tới chính mình muốn giết người ngay tại chính mình ngay dưới mắt, nói không chừng còn nhìn hắn mấy ngày chơi cười. Rất tốt, rất tốt. Người có thể đi chết, ngàn con lửa đại nhân nói tù như khế ước giả chính là người đi. Phượng Thần đại nhân giận quá thành cười. Tay một dạng, một cái dương cung xuất hiện ở trong tay. Điền Thanh Thanh lấy thở bình sinh tốc độ nhanh nhất tránh né. Trên thân bỗng nhiên xuất hiện một bộ áo giáp, màu lửa đỏ, đây là hợp thể chiến giáp. Chu Tước hóa, chăm chú nghe làm tuấn. Ngần nào, long năm vào kiếm. Phượng thần đại nhân dương cung tùy ý chỉ hướng bốn phía loạn trốn như điện trước người, ngón tay khẽ động. Một chi đỏ rực linh tiễn ra hiện, lấy phá thiên chi thế bắn về phía Điền Thanh Thanh. Hưu là mũi tên phá không âm thanh. Điền Thanh Thanh trong ánh mắt chỉ có cái kia dần dần phóng đại điểm đỏ, chẳng còn gì nữa, cả người ở vào một loại cực độ tập trung trạng thái, tâm thần hợp nhất, chỉ có một mục đích, đó chính là đánh dụng mũi tên này. Trong đầu ý nghĩ thế này càng ngày càng mãnh liệt, cầm chặt Chu Tiên bỗng nhiên phát ra mãnh liệt u quang, màu lửa đỏ linh tiễn đã đến, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra tới. Phượng thần đại nhân vui mừng, một chiêu này tuyệt đối có thể miểu sát bất kỳ một cái nào Lăng Tiên giới đại sư. Ngay tại một giây sau, nụ cười của hắn độc lại, chỉ thấy sụp đổ hang động chỗ, một bóng người nửa quỷ, lưng cong thành quật cường đường cong. Người cao hơn qua sớm, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Ta sẽ không chịu thua, cho nên thua là người. Điển Thanh thanh ánh mắt sắc bén, mắt đen bên trong bắn ra so thái dương càng sáng chói quang. Đáng chết, lông lực chuyển đến một hồi cảm giác đau đớn, vừa mới một khắc này, nản vậy mà dùng ý chí kích khai chu tiên chân chính sức mạnh, còn tăng thêm chu tức không chết áo giác, mới có thể ngăn cản đại nhân là bao nhiêu? Kinh thiên động địa âm thanh hấp dẫn tất cả trưởng lão, nhao nhao chạy tới. Phù đứng ở trên không trùng, nhìn xem tình huống phía dưới, trời ạ. Nhìn tình huống này, là thiếu nữ kia cùng bọn hắn tôn kính phượng thần đại nhân đánh một cái ngang tay, thật biến thái thiên tài. Phượng thần đại nhân giận dữ quát lên, người tới, bắt hắn lại. Điển Thanh Thanh ánh mắt giun lên, trực tiếp quát to, "Lại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ đệ, các người đều đi ra." Long ngâm trên không, một đầu to lớn hùng lòng xoay quanh tại Điển Thanh Thanh sau lưng, đầu to lớn nhìn xuống đám người, long nhãn bên trong một qua, nếu là thực lực của hắn không có giảm bớt, nơi này nhỏ bé nhân loại đủ để nhất kích biểu sát. Long năm gầm thét cùng chủ nhân đối kháng hắn nhất định sẽ toàn lực gạt bỏ. Chúc Dung Nam là tối bình tĩnh, 1000 năm trước Cửu Linh Phượng Thần cùng hắn là quân tử chi giao, cũng chính là Phượng Thần đại ca, không có bao nhiêu qua lại, nhưng là lẫn nhau kính nể lấy, hôm nay Phượng Thần là một cái tên giảm bạo, hắn thực sự không có thời gian cùng hắn hao tổn, cho nên đợi chút nữa trực tiếp giết chết hắn tính toán. Cũng liền Phượng tộc đệ đệ cùng muội muội cùng một chỗ tới, đem đại tỷ cùng đại ca tính toán. Đang bảo cường hỏa bát, cười hì hì miệng, ngồi, cùng đến ngân, ra, ngân ra trong không gian thật là Hoàn toàn liền không nhìn những cái kia Phượng tồn tại. Cử động như vậy, chứ để đem vài đầu gà tây cho cho giận. Bầu trời bỗng nhiên bị nhuộm đỏ, giống như dáng đỏ giống nhau cường tráng quan, mặt đất cũng là hồng sẵn sẵn, to lớn uy áp đánh tới, từng tiếng lệ, to lớn hỏa hồng sắc cái bóng tại trong mây xuyên thẳng qua, đó là phượng, chín chi lông vũ tụ tập trên thế giới đẹp nhất màu sắc, mắt phượng như một loại dụ bị rực rỡ vô cùng, ánh sáng lông chim bao trùm thân thể tựa như thượng hạng gân vóc, đây là tụ tập yêu nhã cùng tôn quý vào một thân phượng, đây là là không gì sánh kịp kinh tâm động phế đẹp. Đây chính là Cửu bản thể, thật sự là quá đẹp, điển thành đại thán. Phượng thân đại nhân hóa thân bên cạnh phượng. chỉ là trong mắt phượng xuất hiện một vòng ghen ghét cùng không cam lòng. Lần nữa lạnh lùng nói, giết chết bọn hắn. Năm cái trưởng lao đồng thời xông đi lên, đối mặt mãnh liệt như vậy địch nhân, bọn hắn trực tiếp hóa thành ma thú bản thể, lập tức bầu trời đỏ rực một mảnh, năm cái hồng phượng khẽ gọi xoay quanh. Chúc Dung Nam, tu vi cùng trước đây so sánh, lại mạnh tiến vào rất nhiều, cùng bên trong một cái phượng hoàng chiến đến cùng một chỗ, lại có thể không rơi vào thế hạ phong. Quân diễm vốn dĩ là vạn yêu chi hoàng, cùng phượng huyết mạch vốn cũng không cùng nhau trên giới, lập tức cũng là ổn chiếm thượng phong. Tiêu tiêu ngăn lại bọn hắn thật lâu quần nhãn bên thường ta thực lực lui yếu, đánh không thắng cái kia phụ thần, còn giải quyết không được các người bà con nho nhỏ phượng trưởng lão. Tu một cầm. Hiên viên là diễm, Vương Nhược Thiên ngay từ đầu mục tiêu chính là hàng già đó, muốn trực tiếp xông đi lên chặn giết. Nhưng con này Cựu Thiên Linh Vương, thực lực là bực nào cường hãn, nhưng mà tu vi liền nhiều hơn bọn hắn 3000 năm không nói, thực lực cũng là cao rất nhiều. Lấy đến rồi thần giới, mặc dù ba người hợp lực, cũng là miễn cưỡng chèo trống. Bốn phía tìm tấm gương đã trở về li nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Một cái nho nhỏ lục cấp đại linh sư sau lưng lại có nhiều như vậy dự giẫm, chẳng thể trách dám một mình xông vọt. Hắn sau khi kinh ngạc, chính là giận dữ. Dựa giống nhiều thì thế nào? Chẳng lẽ liền có thể vạch phá chính mình gương mặt xinh đẹp sao? Không thể tha thứ, Ly Mị nghĩ tới đây, lập tức xông đi lên, kia nhân loại mặt của còn giống như xinh đẹp, nếu có thể đem nàng khuôn mặt lấy tới trên mặt của mình tới, nói không chừng có thể hấp dẫn Ngọc Long Đại Địa vừa ý đến lúc đó mình cũng không phải nương lương. Vừa mới muốn xông tới cho đêm điền thanh thanh trọng trọng nhất kích, sau lưng bỗng nhiên một đoàn lôi điện thoáng qua tới, ở giữa sau lưng, nguyên thần thứ hai cũng bị thương tới, Ly Mỹ phun ra búng máu to, ánh mắt oán hận lui về phía sau nhìn lại, càng la đế nghe sừng nhọn bên trên lôi địa lập loè, Ly Đáng chết ú nỉ còn, am ta. ta. muốn đem ngươi băng thành tám khối cho ta tóc làm phân bón. Chăm chú nghe trong con ngươi tràn đầy treo tức chi ý, đừng tưởng rằng ngươi nghĩ am toán mẫu thân người khác không biết, ta thế nhưng là nhìn chầm chầm vào ngươi đây. Nhân vật nguy hiểm như vậy, từ hắn vừa xuất hiện, trong chú nghe liền cảm ứng được. Ừ, chuyện tốt của mình bị người phá hư, ly mị tâm tình rất khó chịu, thế là lại cùng chăm chú nghe chiến đến cùng một chỗ. Điển Thanh Thanh cũng đã gia nhập chiến trường cùng Tù lao đại bọn người hướng về phía Phượng thần đại nhân hai mặt giáp công, một trái một phải một trước một sau bốn người hết sức ăn ý, nhiều lần lại suýt chút nữa bị Điển Thanh Thanh khắc thủ, Phượng thần đại nhân nổi giận, trên thân một đôi to lớn hồng cánh xuất hiện, đảo qua lại đảo qua, cơ thể đã biến thành phụ thân, ma thú bản thể sức mạnh muốn so hóa thành nhân hình trạng thái mạnh hơn nhiều. Khắc ba người cũng hóa thành cũng là bản thể, ba long nhất vượng đánh nhau lấy, Điển Thanh Thanh thời thời khắc khắc đều ở đây tìm lấy cơ hội cho hắn một kích chí mạng, trên trán toát ra mồ hôi, lại không động tác nhanh một chút, ba long liền không chịu nổi. Điển thanh, thanh trong lòng bồi loạn, Dứt khoát chính mình phát thân đi lên, thật dài chu tiên kiếm tại phượng trên lưng vạch ra lỗ to lớn, một tiếng thê thảm phức lệ, cái kiếp cự sí bỗng nhiên ngũ, đem điền thành thành đập đến ngũ tạm lục phủ toàn bộ rời vị, đánh ra mấy chục mét bên ngoài, đâm vào trên cây, không tốt, làm bị thương nguyên thần. Tú Như mắt vượng đỏ đến nhỏ máu, đuôi rồng thu hẹp, long thân thẳng tắp đi lên bay, vài tiếng rồng âm, tựa như là đang nói cái gì, mà vương dược thiên hỏa hiên viên liệt diễm cũng là đồng thời long thân hướng về phía trước, phát ra đồng dạng âm, nói ra, chỉ chốc lát sau, phía chân trời phát ra hào sáng, to lớn lôi điện bổ thần đại nhân. Đây là hiện thế Không tiếc hao phí chính mình 50% thực lực dẫn động tiên phạt, lần này Phượng thần đại nhân không chết cũng phải đổi tại thế. Phượng thần đại nhân bản thân bị trọng thương, nơi nào còn có khí lực đi cùng Tú Như liều mạng, Tú Như bọn người từ chân trời rơi xuống, hóa thành nhân hình, giở phà khuôn mặt, cấp bộ cũng có chút phù phiếm, che ngực, từ từ hướng đêm điền thanh thanh chuyển đi, gión giễn ôm lấy đang trong ngủ xe điền thanh thanh, hình người thân hình lóe lên, không thấy. Tất cả thú thú vào thời khắc ấy toàn bộ tiêu thất, truy cũng không có chỗ truy, năm cái trưởng lão chết bốn cái, còn có Phượng đại trưởng lão cũng là trọng thương, đả thương thân, cũng đả thương nguyên thần. Lý Mị cùng trăm chú nghe đánh bất phân cao thấp, trăm chú nghe trên thân bị thường, Lý Mị cũng không tốt hơn chỗ nào, một chương chính mình cực kỳ quý trọng khuôn mặt tuấn tú tu phá mấy đạo lỗ hổng, Lý Mị ngửa mặt lên trời hét lớn, trăm chú nghe, lần sau gặp lại đến ngươi nhất định phải đưa ngươi mặt của hoạch thành người quái dị. Ông ông một tiếng phong minh chuyển vào bầu trời. Không tốt, Phượng thần thông chi cửu thiên vận mẫu, sợ là không bao lâu liền sẽ tất cả ác ma linh tới công kích chúng ta vừa nói qua, bầu trời lấy đã biến thành hắc ám. một hồi âm phong thổi qua, trong bóng tối vô số ánh mắt hướng người bọn hắn phát hiện lục trong ngực tuyệt mỹ an Bên cạnh là Đặng Bảo Cường đang vì nàng trấn trị, cuối cùng Đặng Bảo Cường chậm rãi nói một câu nói, thương tổn tới nguyên thần, e rằng khó mà khép lại. Cái gì có thể cứu nàng? Tu một cầm lần nữa hỏi, tay không tự chủ nắm chặt, ôm thật chặt Điển Thanh Thanh, hắn bình thản hỏi, chỉ là quanh thân quanh quần đau thương, khí tức như thế nào cũng không thể tản đi. Đặng Bảo Cường gian khổ mặm miệng, nói, muốn tìm tới Vạn Niên Băng Hồn Liển Chi một dạng tiên tài địa bảo, tìm lại được tiên phẩm trở lên insư luyện thành ngưng linh hoàn đã sáu. Ai cũng biết phía dưới, Vạn Niên Hồn Liển Chi là nhiều khó khăn phải đồ vật, có người với tới một đời đều không thể nhận được loại vật này. Bên cạnh mấy người Nghe xong trong lòng nhất thời cả kinh, nhìn về phía với nhau trong con ngươi có chút khổ sở, con diễm trong mắt lấy ẩn ẩn đỏ lên. Hồi Xuân đại điệu lóe lên, một cái gọi vô song chữa trị thú vật ra, trên mắt mang theo nước mắt, nhìn xem tù mục tầm nói, "Tù lao đại, ngươi không muốn khó qua, ngân ra có thể cứu chủ ngân, tù lao đại ngươi đem ngân ra thịt thịt chặt xuống một điểm là có thể đem chủ ngân cứu tỉnh, ngân ra bất sợ đau, thật sự thật sự không sợ đau." đạm con mắt có màu sắc, chỉ là nghe xong vô song lời nói, con mắt giống như một bãi tự thủy một dạng bình tĩnh, vô ở nơi này, nhóm cẩn chặt monster bên trong là một cái đặc biệt tồn tại, không có thực lực, nhưng trị thương nhưng là lợi hại. Bình thường thú nhóm ai bị thường, cũng là nàng hỗ trợ chị, đến lúc đó tỉnh Liễu Điển Thành thành không ít tâm tư, cho nên nàng cũng là yêu cần chặt Monster tịch trợ. Xanh cũng là đem nàng xem như muội muội một dạng đối đãi, bình thường cũng là giao cho nàng rất nhiều chế thuốc tâm đức, liếc mắt nhìn vô song, hắn nhàn nhạt phất phó, về không thời gian đi, về không thời gian đi. Hắn sợ, hắn sợ vô song lại không lăn, hắn sẽ nhịn không được giết nàng, đem nàng đánh về vô song tinh phách nguyên hình, toàn bộ nhét vào Điển thanh thanh trong miệng, dạng này người mình yêu tỉnh, cũng không cần vĩnh viễn ngủ say đi thế nhưng là, không thể. Nữ nhân sẽ tỉnh lại oan hắn, oan hắn. Hắn tại sao có thể để cho nàng oán chính mình, nữ nhân đối với mình người đều là thật tâm tốt, nếu là biết mình ăn vô sòng, một đời đều sẽ sống ở ấy nãy bên trong, nàng như thế nào cam lòng. Tất cả mọi người lý giải Tù lão đại khổ tâm, đã bảo cường thẩm hận mình tại sao vô dụng như vậy, nếu như hắn là tiên phẩm nhà bào chế thuốc, bây giờ Điển Thanh Thanh liền tỉnh, nhìn mình bằng hữu thụ thương mà không thể cứu, khổ sở trong lòng tới cực điểm. Lúc này yêu linh toàn bộ hóa thành thú thể lấy dục dịch, Tù lão đại đem Điển thanh thanh đưa đến vòng tay tử không gian. Ở đây lấy đã chú định một hồi không cách nào tránh khỏi chết mà bọn hắn giữ nhiều lại ít. Bây giờ Tù lão đại vươn tiên cùng hiên viên liệt diễm toàn bộ bị thương, căn bản là thực lực không bằng một nửa, căn bản là không có cách cùng thượng thần cựu thiên phượng mỗ phát tới thú linh chống đỡ kháng. Chưa xong con tiếp, 356, chương 105, thảm liệt ở đây lấy đã chú định một hồi không cách nào tránh khỏi chém giết, mà bọn hắn giữ nhiều lại ít. Bây giờ tù lão đại, vương dược tiên, cùng hiên viên liệt diễm toàn bộ bị thương, căn bản là thực lực không bằng một nửa, căn bản là không có cách cùng thượng thần cựu thiên phượng mỗ phát tới thú linh chống đỡ kháng. Tu lão đại đem vòng tay bạc tử bên trong tất cả chiến hữu đều phóng ra, một hồi thời điểm công kích, nếu ai có thể trốn, đã chạy ra đi thôi. Phải hoàn toàn Phượng Mâu Thu không tới phía trước đến lúc đó có một tí hy vọng. Mọi người cũng đều đã biết lúc này nghiêm trọng, cũng biết tập trung một chỗ, khó tránh khỏi toàn quân bị diệt. Bốn phương tám hướng nói không chừng còn có một tuyến cơ hội. Mai Độc ảnh nhìn Lăng Tiêu tiêu một mắt, liền cùng ngày mai tính đi, những người khác cũng là hướng bốn phía tán đi. Ở giữa lập tức chỉ còn lại có: Tù Lao đại, Trúc Lao nhị, Lăng Lao tam, Vương Lao tứ, Quân lão ngũ, Trăm Lý Độ, Trái Cách Mạch, Lăng Phi, Hiên Viên Liệp Phấn, Độc Cô Lãnh Những người còn lại cũng là điển thanh, thanh bạn tri kỷ, xem ra cho dù chết cũng người cùng bọn hắn chết cùng một chỗ. Trừ dịp Lao yêu bà không đến, chúng ta hướng lúc này lấy có vô số cự linh ở tộc hướng bọn hắn công tới, có cự linh thực lực lấy cao hơn Lang Phi bọn người. Trong lúc nhất thời hỗn chiến cùng một chỗ, bởi vì Tù Lao đại ba người lấy bị thương, Độc Cô Lãnh Nguyệt theo sát trước mấy hiên viên liệt diễm, đảm bảo cường cùng quân diễm che chở Tù Lao đại, chúc Dung Nam che chở Vương Ngự Tiên, Lăng Tiêu Tiêu nắm toàn bộ đại cục. Trong lúc nhất thời mưa gió gió tanh, đại gia biết không thể hàm chiến, bằng không địch nhân phía sau cũng sẽ càng ngày càng lợi hại. Thủy đại nhất sẽ, kiến các tộc cũng xuất hiện trực tiếp từ mặt đất đột nhiên tập kích, trái cách mạch nhất thời không quan sát, bị hung hăng có cắn một cái, lập tức một cái chân chết lạng, lộ ra tổn hại cái này mà vật có cử động. Cũng liền ở bên trái cách mạch thân ảnh dừng một chút lúc, lấy bị tự viên lập tức giết nguyên dương. Trong đáy mắt, hồn phi yên diệt, cái này khiến bên người hắn chăm lý độ, tâm một nắm chặt một nắm chặt đau. Đại gia vừa đánh vừa lui, nhưng chỉ chốc lát sau, riêng mình cần chặt monster cũng là chết thì chết thương thì thường, một cái vô cùng lợi hại lang hóa giới cao thủ, chỉ hai năm đối mặt. Liên diệt. Độc lý độ. Thanh thanh cũng lấy toàn bộ động, nhưng thực lực trên lệch quá lớn không lâu sau nhi, liên tổn thất hơn phân nữa, còn dư lại cũng là thương thì thương. Trong lúc nhất thời thi thể biến thành, máu chảy màn sông đại gia trong lòng vô cùng bị thương, nhưng lại không thế nào. Ma linh một cái xô so một cái mạnh, một đám một đám đi lên. Mỗi người trên thân đều bị thương. Nhìn xem một cái cự sà yêu hướng Tù lao đại trên đầu chúng tới, mọi người đều biết Tù lao đại chết, Điển Thanh Thanh hẳn phải chết, hai người tâm linh khế ước. Một bên chết, một phương khác hẳn cũng phải chết, mặc dù Điển Thanh Thanh cẩn chặt monster rất lợi hại. Nhưng cùng bán thần vực so ra, rõ ràng vẫn là kém rất nhiều. Ngân Ngạo vẫn luôn tham thân sợ chết. Nhưng nhìn thấy Tù lão đại nguy hiểm, lập tức lao tới, cùng hắn cùng một chỗ nhào lên, còn có cổm sư tiểu Dĩnh Nhi. Lao cổm sư nhìn xem Nhi tự chết tại trước mặt mình, ngửa mặt lên trời thét giải, cất tiếng đau buồn khấp huyết. Trong chú nghe tổ lụa tất cả cần chặt monster mở đường, hy vọng có thể cho tù lao đại bọn họ một chút hy vọng sống. Vốn dĩ cực kỳ nguy hiểm, lại hết lần này tới lần khác cho cắn áo rách, Cửu Thiên Vương mẫu ma điều xuất hiện. Quân Diễm thấy, lộ ra cười khổ, sống lại một lần, vẫn là không thể cùng với nàng, thanh tỷ, chúng ta tới xin gặp lại a, lập tức quyết định chủ ý, lúc này hắn cỡ nào nghĩ lại nhìn điển thanh thanh ngột mắt lấy kiếm cắt dâm, tâm huyết tế tự yêu thần, khởi động yêu chi lực. Quân Diễm thân thể thay đổi, trở nên tái nhợt, tuyệt diễm, đẹp như yêu thần. Chớp xanh bay ra, miệt thị những ma thú này. Theo huyết lên tới giữa không trung, theo kết giới không ngừng nổ tung, vô số ma linh hôi phiên diệt, cuối cùng tại ma linh bên trong khai ra một điểm con đường. Quân Diễm chậm rãi đóng lại khu vực cười hai mắt. Thân thể từ giữa không trung rơi xuống thẳng tới. Người sống, mỗi người tâm đều một nắm chặt một nắm chặt đau. Rơi lệ ở trong lòng, nhưng bọn hắn phải sống sót, bởi vì bọn hắn đều biết Quân Diễm làm hết thảy bất quá chỉ là vì để cho Thanh Nhi có thể còn sống. Chạy không xa, ma linh lại phát thiên cái điệu đuổi đi theo. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy hy vọng, bởi vì lấy thực lực của bọn hắn căn bản không có khả năng đấu thắng thượng tiên. Nhìn xem truy binh càng ngày càng gần, lần này lưu lại là Hiên Viên Liệt Diễm, vốn là bị thương hắn, màu đỏ sẫm của áo, vốn là trí tôn đến điên cuồng, vì thanh muội an toàn, hắn tình nguyện hy sinh hết thảy, phía trước hắn làm nhiều như vậy tổn thương thanh nhi chuyện, hắn biết hắn tại thanh muội trong lòng không sánh bằng mấy người kia, nhưng hắn thích cũng không so bọn họ mỗi người thiếu. Cùng hắn cùng một chỗ lưu lại là Vương Nguyên Tiên, vốn là thụ thương nặng nhất hắn, đang chạy xuống cũng là liên lụy, còn không hảo lưu tại nơi này cho đại gia tranh thủ chút thời gian. Nhị ca, tam ca, Đại ca không xảy ra chuyện gì, các người nhất định muốn che chở đại ca chạy ra bán thần vực chúc Dung Nam cùng Lăng Tiêu Tiêu trong mắt của mang theo nước mắt, lúc này gật đầu một cái. Càng chạy người càng thiếu, lúc này tù Mộ cầm lấy bị Lăng Tiêu Tiêu bỏ vào vòng tay bạc trong không gian. Bên cạnh chỉ có Đặng Bảo Cường một người, lại một lần nữa ma linh đổi theo thời điểm, chúc Dung Nam cùng lòng phi lưu lại. Lăng Tiêu Tiêu từ sống được đến lớn như vậy, chưa từng có chật vật như vậy, hôn thân lấy bị thương. Vô cùng vô tận truy sát, lấy nhường hắn trên mặt Tuyển Mỹ, lưu lại mấy đạo vết máu, Đặng Bảo Cường hình hồ cũng không so hắn hảo, một cái tay lấy không chỉ đi hướng. Thảm, chưa từng có thảm như vậy. Mama Linh lại đuổi theo tới. Hai người linh lực lấy tận, nhìn lẫn nhau một cái, xem ra bọn hắn cũng không có khả năng còn sống. Ngay ở chỗ này một cái bay trên trời thuyền đột nhiên hướng bọn hắn lao đến. Hai đầu dây thường quăng về phía hai người, đây thật là tuyệt xử phùng sinh. Bay trên trời trên thuyền là hai thiếu nữ. Nếu là Điển Thanh Thanh tỉnh lại, nàng nhất định nhận biết hai cái này thiếu nữ. Một cái chính là trong sông bạc đại tài chủ, một cái chính là chủ xuất chi điệu thấy qua thiếu nữ xinh đẹp tần mưa thu. Tiêu hai người bị tần mưa thu rót linh thủy, cho ăn dan dược, hai người tới lạ rất nhanh lấy lại tinh thần. Tiên cô Còn hy vọng ngươi có thể mau cứu bằng hữu của ta lăng tiêu tiêu nói, đem tù mộc cầm cùng điển thanh thanh phóng ra. Tần mưa thu xem xét điển thanh thanh, lộ ra nụ cười chúng ta vốn là vì cứu nàng mà đến. Không nghĩ tới nàng bị thương nặng như vậy, kiểu nhi, đi kiểu thần hạc viên bệnh ra, nơi đó có một gốc vạn niên băng hồn Liên chi ta biết nơi nào có vạn niên băng hồn liền chi, có thể cái kia hạ lao thái bà đánh chết cũng sẽ không cho. Mặc dù nói như vậy, nhưng bay trên trời thuyền tại kiểu nhi thiếu nữ dưới sự khống chế gia tốc. Lăng Tiêu Tiêu nghe được câu này trong lòng cũng là mười phần khổ sở, bây giờ đi cựu thần học viên cấp lĩnh vực không khác hẳn với tự tìm cái chết, kiếp trước Lăng Tiêu Tiêu cũng là thần tiên đối với cựu thần hạc viên thế nhưng là nghe nói qua, nhà hắn thực lực không thể so với vượng thần thực lực trên lệnh. Càng nghĩ trong lòng lại càng bội phục thiếu nữ trước mắt lớn mật. Phượng thần cấp bậc ít nhất tại tối thần cấp, từ Lăng Tiên đến về thần còn cách không chết. Nhất cấp, trong lúc này khoảng cách cũng không phải bình thường tự lớn, một cái vũ hóa giới trung kỳ thiếu nữ mang theo một cái thực lực chỉ có 8 phần không chết giới thiếu nữ đi khiêu chiến về thần cấp, trong đó Dũng khi đã là không thể thiếu, mình cũng là bất tử cấp, bảo cường cũng là Lăng Tiên cấp. Nhưng hai người đều bị trọng thương. Còn có đại ca, cũng là xuất thủ hay không? Ai, muốn chết sẽ chết một khối a, chỉ là liên lụy hai tên nữ tử. Được rồi được rồi, đi Cựu thần hạc viên liền đi Cựu thần hạc viên a. Chết cũng liền cùng lão nhị, lao tứ, lão ngũ cùng phó hướng về vĩnh sinh giới. Có gì ghê gớm đâu? Lăng Tiêu Tiêu nhìn lên bầu trời, sau đó nói không chắc lại có một hồi ác chiến. Từ chỗ chết chạy ra đặng bảo cường khó được trên mặt xuất hiện một tiêu lo nghĩ. Ai, tôi tôi, chính mình sống một mình có ý gì, ngược lại mấy lần đều ở đây vĩnh sinh giới không biết bồi hồi bao nhiêu hồi, không phải liền là tiên phàm sao? Lại phạt mấy lần cũng liền như thế a. Bay trên trời thuyền đã tới Cựu Thần hạc viên trụ sở, phía trước gam ỉ tiểu tạp toé đều bị thiếu nữ một chiêu giải quyết, trực tiếp xông hướng về phía gia chủ phủ. Bảo tàng các bọn hắn không biết ở nơi nào, nhưng mà gia chủ dù sao cũng nên biết chưa. Ai lớn mật như thế, dám đến ta Cựu Thiên hạc viên bạch ra phạm tội. Như hồng trung âm thanh đất bằng hù dọa. Nặng nghề tinh thần công kích bị thiếu nữ phí sức ngăn lại, ai? Mới vừa cùng như vậy mà linh trận chiến kia tiêu hao quá lớn a. Tần Mưa Thu ôm Điển Thanh Thanh từ trong khoang thuyền đi tới, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm chủ nhà họ Tráng Thanh Thương, nói: "Đem Vạn Nguyên Băng Hồn Băng Liên Chi giao ra." "Vạn Nguyên Băng Hồn Băng Liên Chi?" Đó là bọn họ cựu Thiên Thần Học Bạch ra bà bối, làm sao có thể cho? Tráng Thanh Thương lạnh rên một tiếng, thử. ngươi muốn bản gia chủ liền cẩm? Bản gia chủ còn không có truy cứu ngươi xâm nhập học ra tội đâu." Nghe được câu này, Tần Mưa Thu trực tiếp mắt phượng nhíu lại, "Đạo, ngươi không cho ta liên xuống thanh thanh, phát khai chiến, Lang tiêu tiêu, cùng đặng cường cũng tới đi hỗ trợ. Chuyện của nhà mình không thể không quản, lão kia tiên trắng thanh thương dù là về thần kỳ cũng không nhịn được nhiều người như vậy công kích, lập tức rơi xuống hạ phong. Nghe được động tính hạ ra đệ tử còn có người chấp pháp trưởng lão cùng nhau xông tới thì phải giúp vội vàng, đương nhiên có một đạo bóng người màu đen từ chân trời bay tới, rơi vào trắng thanh thương bên cạnh, bóp chặt cổ họng của hắn, lạnh lùng nói, "Ai đi lên nữa, hắn chết." Tóc đen như tuyết, mực bảo khoa trương, mập mạp thân thể, con người màu tím phát ra tàn nhẫn tia sáng, mím chặt môi, khuôn mặt là lạnh như băng đường cong. Bạch Cung, lại là mới mở miệng chính là miệng đen trắng quạ đen, cũng là thanh thanh thánh nước quốc sư. Hắn như thế nào người đang cái này? Hắn đương nhiên nhận ra tù một cầm là Điển Thanh Thanh cẩn chặt Monster, nếu không phải Điển Thanh Thanh đã xảy ra chuyện gì, tù lao lại sẽ không như vậy đi cùng, hắn một mắt liền nhìn ra tù lao đại bị thương, cho nên hắn phải phối hợp tù lao đại lấy đi vạn niên băng hồn băng liên. Điển Thanh Thanh là tù một cẩm mệnh, mà nhượng Điển Thanh Thanh thiếu đồ đắc hỏng, cũng là hắn toàn bộ hy vọng. Hắn không cho phép Điển Thanh Thanh chết, Điển Thanh Thanh nhất định phải sống sót. Ám thần, đi ra. Hắn lạnh lùng vừa quát, không gian một hồi quỷ dị ba động, đó một đạo thon bóng người xuất hiện ở Bạch Vân cung bên người, chính là Ám thần đêm. Trần Cư Dương, thân là Trác gia tử đệ, ngươi vậy mà ngoài ba người cưỡng ép gia chủ, ngươi quả thực là không có nhân tính. Bạch Vân Cung, thua thiệt gia chủ còn nghĩ để cho ngươi quay về bản gia, ngươi thế mà mang theo ngoại nhân tới cấp vạn niên băng hồn băng liên chi Bạch Vân Cung, Bạch gia cùng ngươi thế bất lưỡng lộng, xấu. Phía dưới lưu giữ âm thanh thành một mảnh, Bạch Vân Cung nghiêm mặt, mắt lạnh nhìn bọn hắn, gằn từng chữ, ta bị lưu đày tới Thiên Sung Đại Lục 311 năm, đã sớm không phải người nhà họ Bạch, ta là gợi cảm Tất cả mọi người đều rồi, hắn Bạch Vân Cung 8 tuổi liền bị Lưu Vong Thiên xung hạ giai đại lục, đó là bọn họ nhưng có coi hắn là người nhà họ Bạch. Hiện tại hắn có tư cách gì đảm luận hắn là người nhà họ Bạch sự tình? Một vị Bạch gia trưởng lão mở miệng nói, "Bạch Vân Cung, gia chủ đem ngươi lưu đày tới Thiên xung đại lục chắc chắn cũng là vì chờ ngươi, ngươi nhanh thả ra gia chủ, chuyện hôm nay chúng ta không truy cứu, ngươi vẫn là người nhà họ Bạch, không phải vậy ngươi liền đợi đến từ Bạch gia tộc phủ bên trên xóa tên a." Lăng Thiêu Tiêu cười nhạo một tiếng, chưa thấy qua vô như vậy nhân, Bạch kệ, bang hồn băng chi, chi tới. Không phải vậy ra chủ của các ngươi cũng có thể đi chết. Cái này xấu. Mỗi cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết làm thế nào quyết định, lại nghe bị Bạch Vân cung bóp chặt cổ họng trắng thanh thương không nhanh không chậm nói, đi đem Vạn Niên băng hồn băng liên chi lấy tới cho bọn hắn. Một trưởng lão phẫn hận trừng Lăng Tiêu Tiêu hai mắt, tiếp đó xoay người đi cầm Vạn Niên băng hồn băng liên chi, không bao lâu thời gian liền đã trở về. Đang bảo cường thông minh tiến lên, ở trong tay của hắn tiếp nhận hồn, mở ra xem, là Vạn năm không băng hồn băng liên chi nghi, thế là hướng về phía Lăng Tiêu Tiêu gật, gật đầu. Lăng Tiêu Tiêu hướng về phía Bạch Vân cung đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người từ bạch gia ra, ra bên ngoài rút lui, Lăng Tiêu Tiêu đem Vạn Nghiên Băng Hồn Băng liền Chi giao cho tần mưa thu, bay trên trời truyền ra bên ngoài bay đi. Bạch Vân cung dũng nhiên bông ra trắng thanh thương cổ, nhoáng một cái liền chui vào bay trên trời thuyền bên trong. "Gia chủ, người không sao chứ?" Một cái nam nhân lo lắng nhìn về phía trước, mấy người khác muốn đi đem Lăng Tiêu Tiêu bọn người chui hồi. Trắng Thanh Thương trong mắt xuất hiện một vòng trầm thống, quát bảo ngưng lại đạo, không cần đuổi, đều trở về à. Một cái khác trưởng lao nói, "Gia chủ, người rõ ràng có thể không nhận uy hiếp, tại sao muốn đem Vạn Năm Chi Băng Hồn Băng Liên Chi cho tiểu tử kia?" Trắng Thương ngẩng đầu nhìn bầu trời, đạo Vân Cung trưởng thành, rất tốt a. Vạn Niên Băng Hồn Băng Liên Chi đây tính toán là cái gì à? xem ra Vân Cung cũng có người mình quan tâm, chỉ hy vọng hắn nhanh lên trưởng thành, miễn cho bị cái chỗ kia gạt bỏ a. Dừng một chút, hắn còn nói, truyền lệnh xuống, đổi bắt xâm nhập Bạch ra đánh cấp Vạn Niên Băng Hồn Liên Chi tội nhân, bắt được liền xử tử. Trường lao kia đã thành thói quen, mỗi một lần loại này bố cáo thử nghiệm, qua không được bao lâu liền sẽ rút về, sự tình cũng hội bất hiểu rõ chi, gia chủ dụng tâm lương khổ, cái kia Bạch tiểu tử lại hoàn toàn không biết trong lòng trách tội a. Tân Mưa Thu chế dược hoàn, 3 ngày 3 ngày sau giống một bộ tiểu tùy cương thi từ đóng chặt trong gian phòng đi ra. Trong tay nắm một cái bình thuốc, mừng rỡ nói, "Xong sáu, hoàn thành." Lăng Tiêu Tiêu nhìn xem nàng, trong mắt xuất hiện một vòng cảm kích, tiếp nhận bình thuốc, đổ ra bên trong dịch tấu trong suốt hồng rực hoàn, đút vào điện thanh bảy tỏ trong miệng. Luyện dược quá trình bên trong cần rót vào đại lượng linh lực, tân mưa thu linh lực dùng đến suy kiệt, e rằng 10 ngày nửa tháng là không lành được, cũng may điện thanh thanh lập tức có thể tỉnh. Làm bị thương nguyên thần, sẽ vĩnh viễn ngủ say, trừ phi ngoại lực, không phải vậy sẽ tỉnh không qua tới. Điện thanh thanh lẳng ngủ, cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Tại mọi người tha thiết trông chú, điện cũng không mở hai mắt ra, từng đạo tiên địa quy tắc hạ xuống. Suýt nữa hủ chết tất cả mọi người ở đây. Tân sáu, tân cấp. Tu một cầm đầu tiên vui mừng, trong ánh mắt xuất hiện hào quang, xem ra Thanh Nhi có cơ duyên tiến nhập cái nào đó không gian, trong lúc ngủ mơ cũng có thể hấp thu thiên địa nguyên tố. Chưa xong con tiếp, 357. Chương 106, sông địa phủ, vĩnh sinh giới. Tráng Vân cùng nếp môi cũng câu lên đường con mở, không có việc gì liền tốt, tỉnh lại còn có thể để thăng rất nhiều thực lực, Hàn yên Thông. Lăng Tiêu Tiêu nhìn thấy Điền Thanh Thanh tân cấp, đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó ý thức được có cái gì không đúng, chỗ nào không đúng. Đúng lúc này, Điển Thanh Thanh chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vuốt trán của mình, cau mày nói, "Tù, Dung Nam, Tiêu Tiêu, Nhiêu Tiên, A Năm." Tiếp đó lại mê man đi. Đây là cái tình huống gì? Đại gia bất cho phép hai mặt nhìn nhau. Lăng Tiêu Tiêu lại nghĩ tới, nhất định là ứ ám Tà Linh, Thanh Nhi chỉ cần vừa đến không chết giới, cũng sẽ bị trong cơ thể ứ ám Tà Linh cho nuốt lấy linh lực, nghĩ tới đây không khỏi tay cầm quá chặt chẽ, một loại cảm giác bất lực lập tức nhường hắn tâm rất khó chịu. Mà tu nhìn Lăng Tiêu Tiêu một mắt u ám duyên cớ đúng không? Tần Thu Vũ nghe xong dựng một chút điển Thanh Thanh tay, cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới vừa mới lên cấp điển Thanh, thanh. Linh lực lập tức không có, cái này khiến nàng cũng là không khỏi khẽ giật mình. Xem ra chúng ta không đi một chuyến Vĩnh Sinh giới là không được, cái gọi là Vĩnh Sinh chính là người chết hồn về địa phủ, mà tu chân nguyên thần của người ta bình thường đều sẽ tối đến vĩnh thần. Tu liếc mắt nhìn Lăng Tiêu tiêu gật đầu một cái. Đúng vậy à, nếu là Thanh Nhi tỉnh lại, cũng sẽ làm ra quyết định như vậy. Bởi vì Thanh Nhi sẽ không để cho Vương Nhược Tiên trúc dung nam bọn người, tại Vĩnh Sinh giới ở lại, nàng không quan tâm, tất nhiên như thế, như vậy, đại gia liền xông vào một lần Vĩnh Sinh giới a, không có Vĩnh Sinh giới cái kia độc vật linh dược, điển thành chóng cơ thể ứ ám vĩnh viễn cũng giải không được đảm bảo cường đem một cái đan dược dốc vào liễu Điển Thanh Thanh thể nội. Điển Thanh Thanh chỉ là bởi vì linh lực dần mất mà tạo thành hôn mê, bây giờ linh đan cửa vào, không lâu sau nhi liền tỉnh. Tỉnh lại nhìn thấy bên cạnh huyệt nhất mấy người, không cần nghĩ, cũng biết vài người khác thế nào. Nếu là không có việc gì, mấy người kia, cho dù chết cũng sẽ không rời đi nàng, ngay ở chỗ này, thể nội nhiều cái khế ước giải trừ tín hiệu tạp tới. Vậy nói rõ, khế ước của mình thú cũng là đại trong trận chiến ấy chết 10 phần, nghĩ đến Điển Thanh, thanh tâm một năm chặt một năm chặt đau, mà chính mình linh lực mất đi, càng làm cho nàng cảm thấy mình nhỏ bé. Từ bạch ngọc trong bình đổ ra một hạt hoàn chân đan. Cái này cũng là vì phòng ngựa có người linh lực chợt mất đi mà luyện, không nghĩ tới nhưng là luyện cho mình. Cái này tiên phẩm đan thuốc mặc dù không thể lập tức khôi phục như trước kia thực lực, nhưng lập tức có thể đến kết đăng kỳ, nặng như vậy mới tu luyện cũng sẽ tỉnh rất nhiều chuyện. Biết mọi người quyết định, Điền Thanh Thanh gật đầu một cái, không thể cùng sinh, nhưng có thể cùng chết, nghĩ tới đây, tâm đến lúc đó dễ chịu hơn khá nhiều. Ma Cửu Nhi, ngay ở chỗ này hóa thành nguyên bản diện mục, thành nhân là Hỏa Hổ Cửu Nhi, nguyên lai. Đến rồi tiên đại lộ nàng tại bị người áo chết phía trước lại bị nam cực đại đế môn nhân tần thu do cứu. Lúc đó nàng bị thương rất nặng, tại thương thế tốt lên phía sau nàng không ngừng tại tham dò Long Phi rơi xuống. Bây giờ biết Long Phi lấy cùng nàng thiên nhân vĩnh cách, nàng làm sao có thể không đi vĩnh sinh giới tìm hắn? Lập tức hướng Tần Thu Vũ giật đầu. Thần Thu Vũ đương nhiên biết kiểu Nhi ý nghĩ, lập tức không ngăn cản. Trấn Vân cũng lại không có đi, nói phải che chở Tần Thu Vũ đi, đại gia cũng là đồng ý, Điền Thanh Thanh cẩn chặt monster chu tốc độ nghiêm trọng thương, nghĩ đến mình không thể lập tức giúp nàng trị liệu, liền giao cho Tần Thu Vũ, phải hoàn toàn nam cực đại đế thế, nhưng là trưởng sinh đại địa là thiên hạ cứu thương chi chủ. Tân Biện hạt mưa một chút đầu. Vậy chúng ta liền chia tay a. Ta còn phải trở về Nam Cực đại đế, bẩm báo nơi này hết thảy vốn là Điền Thanh Thanh muốn nói Nam hái thu chuyện, thế nhưng là nàng trước mắt tâm không ở liệu bên trên, nhiều người như vậy, bởi vì nàng mà chết đi vĩnh sinh giới, nàng tầm tư gì cũng không có. Cửu Nhi nghĩ đến cuối cùng có thể gặp được Long Phi, mặc kệ sinh tử, nàng cũng sẽ đối với nàng không rời không bỏ, nàng tin tưởng Long Phi cũng giống như nhau. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên cười, Long Phi ca ca, chúng ta rất nhanh liền gặp mặt, lần này, liền tuyển tại từng cái vĩnh sinh giới a. Đây chính là thông hướng vĩnh sinh giới lộ. Liếc mắt nhìn sâu thẳng cửa vào, Điền Thanh Thanh ban bán nghi nói: Ở trước mặt nàng là một đấu không nhìn thấy phương hướng tràn ngập sương mù lộ, hiện ra mãnh liệt hắc ám nguyên tố, cùng nàng trong thân thể quang minh nguyên tố 10 phần bảy sức. Đương nhiên, nơi này chính là vĩnh sinh giới cửa vào, nhưng mà vĩnh sinh giới bên trong cảnh sát ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Cửu Nhi tà mị cười cười, bởi vì lần thứ nhất nàng đi thời điểm cũng không nghĩ đến. Một nhóm 5 người tiếp tục đi lên phía trước, hai cái như ưu linh bóng người thổi qua tới, hướng về phía Điển Thành thành nói, "Hoang nên đi tới vĩnh sinh giới giới, chúng ta sẽ để cho các ngươi xem như ở nhà." Đảm bảo cương sợ, không khỏi xấu hổ, đến rồi địa ngục còn có thể xem như ở nhà. Đi theo hai cái dẫn đường người đi từ từ. Hắn rốt cuộc lý giải cừu nhi mà nói, đúng là nghĩ không ra a. Điền Thanh Thanh giống như là đặt mình vào nhân gian một dạng, địa ngục không phải hẳn là âm trầm sao? Vì cái gì nơi này nhìn giống như chính mình mới vào thế giới khác lúc mà xung đại lộ lúc cảnh sắc. Lăng Tiêu Tiêu bất động thanh sắc nắm chặt tay của nàng, cười nói, "Nữ nhân, đây là huyễn cảnh, chân chính tiến vào vĩnh sinh giới có khảo nghiệm phải qua." Tu một cầm nhũ mày lại, rát qua Điền Thanh Thanh một cái tay khác, lạnh lùng nói, "Đường tách rời." Điền "6." Dạng này dẫm, ăn có lực sao hai cái quỷ tựa như người chẳng biết lúc nào bay đi rồi, Điền Thanh, thanh nhiên cảm giác trên thân nhất trọng như bị đè ép thiên cân truy một dạng. Đây là trọng lực lĩnh vực, nữ nhân, vĩnh sinh giới chính là ở vào loại trạng thái này, chịu không nổi loại trạng thái này chính là chết." Hoa vô thương nói đến rất nhẹ nhàng, đứng ở nơi đó vô sự người đồng dạng. "Ngươi vì cái gì không có việc gì?" Điền Thanh Thanh, phát giác chính mình nửa bước khó đi, mà tu mục cầm mấy người mỗi một bước đều đi rất nhẹ nhàng. Cũng là bây giờ thực lực của nàng thế, nhưng là hạng chót tồn tại. Mà kiểu Nhi lại là đối Điền Thanh Thanh cười nói bởi vì ta là khách quen của nơi này, Thanh Nhi, cửa này phải dựa vào chính ngươi." Điền thanh, thanh nói, Nàng tin tưởng một điểm nho nhỏ trọng lực đối với Điền Thanh Thanh tới nói không có gì. Trước đây cho là Long Phi chết, nàng thế nhưng là cầm Nam Cực Đại Đế tiên bài tới qua mấy lần. Nàng, Điền Thanh Thanh, nhất định là cương giả, nhất định chịu gặp chất trở, những vật này không tính là gì. Đang bảo phất đi chừng 10 bước, trên thân bỗng nhiên chậm nhẹ, đây là khảo nghiệm thông qua sao? Điền Thanh Thanh đi tới, chỉ chốc lát sau liền thích hướng cái này trọng lực, ai? Nhân sinh nơi nào không khảo nghiệm a? Trước mắt hình ảnh nhất truyện, mọi người tại trước mặt của nàng cũng đã tiêu thất, Điền thanh, thanh bị kinh một chút, Ê, Tù Mộc Cẩm, Tiêu Tiêu, ta ở đây." Tù Mộ Cầm từ phía sau lưng đi tới, miệng lẩm bầm. "Sau khi đọc xong hắn nở nụ cười, ta muốn cùng ngươi giải trừ khế ước." "Vì cái gì?" "Bởi vì ngươi thật là khiến người sinh chán ghét, ngươi cướp buộc tự do của ta." Tù Mộ Cầm nói. Điển Thanh Thanh lùi lại một bước, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nàng từng bước từng bước đi vào hoa vô thường, tay run rẩy xoa lên mặt của hắn, tiếp đó trong tay nàng chu tiên đâm xuyên qua trước người người thân thể, Điển Thanh Thanh nở nụ cười, lộ ra dãy đặc răng trắng, ánh mắt lạnh như băng tuyết, loại kỹ xảo này quá vụ bè. tin tưởng Tù Mộ Cầm sẽ không phản bội nàng, trên đời tất cả mọi người đều sẽ, Tù Mộ Cầm cũng sẽ không. Bởi vì tù Mộc Cầm là trên thế giới người tốt nhất đối với nàng, mặc dù nàng cũng sợ tù Mộc Cầm rời đi nàng, nhưng mà cũng không phải lý do này, nàng Tu Mộc Cầm sẽ vĩnh viễn vì nàng nghĩ. Vì cái gì chứ ta? Ngươi ngay cả ta cũng ghét." Giả Tù Sâm đàn nói. "Im ngay, ngươi ngay cả Giả Mạo hắn đều không xứng, ta tù Đại Ca vĩnh viễn sẽ không nói ra lời như thế." Điền Thanh Thanh Kiên định nói. Sương mù tan hết, Tu Mộc Cầm đứng tại đối diện với của nàng nhìn qua nàng cười, hắn kéo qua nàng, tại bên thai nàng nói nhỏ, "Thanh Nhi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không nói với ngươi như vậy." Lăng tiêu, tiêu nhìn xem ôm nhau hai người, Trần phát hiện mình có chút dư thừa, trong lòng bỗng nhiên một hồi cồn đau, hắn tâm lại đau. Lạnh lùng kéo qua Điền Thanh Thanh. Lăng Tiêu Tiêu đối với Tú một cầm nói, chuyện đứng đắn quan trọng, đừng ôm không thả. Đảm bảo cường bởi vì thường cùng Lăng Tiêu Tiêu cùng một chỗ. Nói chuyện cũng mang theo một điểm không đứng đắn hư vị, lập tức tà tà đạo, vì cái gì không thể ôm, ngươi có bản lãnh cùng ôm a. Lăng Tiêu phệ dương túi đầu, lông mày vo thành một nắm nhìn xem Điền Thanh Thanh, lập tức lộ ra nụ cười sán lạn tiếp đó một đôi thiết tí ôm lấy nàng, hắn không nữa nói, ta cũng ôm thanh thanh giờ khóc trợ cười, luôn nói, tốt tốt. tốt. Phía trước bỗng nhiên lộ bột một thanh âm vang lên, Lăng Tiêu Tiêu bung ra điển Thanh Thanh, hai người đồng thời nhìn lại, một cánh cửa mở, có người cầm giấy bút thổi qua tới, "Vấn đạo, danh hảo." "Điển Thanh Thanh." "Tu Mộ Cẩm." "Đặng Bảo Cường." Lăng Tiêu Tiêu cùng Cửu Nhi năm người trăm miệng một lời, cái kia bay tới người ghi nhớ thần hào, bay đi phía trước bỏ lại một câu nói, "Hoan nên đi tới Vĩnh Sinh giới, cuộc sống ở nơi này rất là xác, hy vọng vì người mang đến vô hạn niềm vui thú." Niềm vui thú?" Lăng Tiêu Tiêu quỷ dị nhìn Cửu Nhi một mắt, cái sau cười thần bí. Nơi này niềm vui thú là người đem đối mặt rất nhiều người vây công, bởi vì đem Cửu Hoàng Vĩnh Sinh giới địch nhân không tiêu à, tiếp đó giết đủ người liền có thể cầm tới một cái lệnh bài, tiến vào Vĩnh Sinh giới tầng cao hơn, đến cầm tới tầng cuối cùng lệnh bài, liền có thể nhìn thấy Vĩnh Sinh giới chí chủ, đưa ra yêu cầu. Thật sự 10 phần kích động. Điển Thanh Thanh đương nhiên không biết, tiến vào Vĩnh Sinh giới xem xét, nơi này công trình kiến trúc cùng Mã Sung Đại lộ Thiên Thánh quốc ngược lại là nhất mô nhất dạng. Tiếp đó, một đám người bỗng nhiên vọt tới, nhao nhao cầm vũ khí không hỏi thị phi liền công kích. Chủ nhà họ Trương. Điển mình, lại nhìn một cái Còn có hạ kế diệp bị nàng giết chết người một cái không kém, toàn bộ ở đây. Nàng ra sức ngăn cản, trước người Diệp Phong Miên liều mạng công kích, liền thân lên thương cũng không để ý, cuối cùng, điện thanh thanh trong tay chu tiên đâm vào thân thể của hắn, hắn lập tức hóa thành bài khói. Đương nhiên, phía trên chuyển đến thanh âm vang rồi, "Chúc mừng ngài, giết chết ngài tại vĩnh sinh giới tên địch nhân thứ nhất, xin ngài tiếp tục cố gắng, chúc chào ngài ngày cầm tới thông hướng tầm thứ hai lễ bài." Điện thanh thanh lập tức trợn mắt hỗn "Mẹ nó, đây là đang chơi sao?" Kiếm trong tay lại đâm chết một cái, phía trên âm thanh tiếp tục suy nghĩ lên, "Chúc mừng ngài, giết chết ngài tại vĩnh sinh giới người thứ 2 địch nhân." Xin ngài tiếp tục cố gắng, sớm ngày cầm tới thông hướng tầng thứ 26. Cuối cùng tại giết sạch tất cả vĩnh sinh giới địch nhân phía sau, một đạo nhẹ vung bóng người thổi qua tới, trong tay chấp nhất một cái màu xanh lá cây huy trường, cười híp mắt nói, chúc mừng ngươi, ngươi đem tiến vào tầng thứ hai. Lúc này mọi người tốc độ ngược lại là đều nhanh hơn nàng, đúng vậy á hắn là hạng chót một cái. Giải quyết xong cái cuối cùng, vừa vặn cùng mọi người cùng nhau đi, tiến vào tầng thứ hai, là vô tận đất tuyết, lông lông tựa như tuyết lớn tung bay rừng rừng, nếu là bình thường, Điền thanh thanh có lẽ còn có thể cảm thấy tuyết này mà thật sự mười phần tỉnh thơ ý họa thật hẳn kêu đẹp, chỉ là bây giờ trong lòng của nàng kinh dị, nàng càng hy vọng lúc này là cái hố ma, phù hợp hơn vĩnh sinh giới hình tượng. Tiếp đó, Điền Thanh Thanh không có đoán sai, một cái màu trắng băng điệu bay qua, sau đó là thành đoàn băng điệu bay tới, Điền Thanh Thanh bắt đầu giết, hắn hiện tại đã giết chết lặng, lúc này phía trên lại chuyển tới một thanh âm, ở đây vì băng hoàng chi địa, nếu là có thể giết chết một vạn con băng điểu, liền có thể cầm tới thông hướng tầng thứ 37. Điền Thanh Thanh khẽ miệng giật một cái, tiếp đó bất ngờ phát hiện giết chết băng điểu rơi xuống ra một cây dây chuyền, khóe miệng nàng lần nữa rứt rứt, vì cái gì cái này cùng chơi đùa chương trình nhất mỗ nhất dạng. Nàng đột nhiên tưởng tượng ra một bức tranh, đó chính là một cái cao cao tại thượng nam nhân ngồi ở trên ngai vàng, nhìn xem phía dưới chém giết mọi người giống như đang nhìn một trò chơi hay là một hồi buồn cười náo kịch. Tại Điện Thanh Thanh suy tính cái kia quay người, Lang Tiêu Tiêu đã sớm giết một nửa, tù mục cầm là Long thể, phóng thích một cỗ uy áp, đem tất cả băng điểu chèn ép không thể động đậy, sau đó trong tay hỏa cầu từng cái chậm rãi bắn tới, băng điểu hôi phi liên liệt. Điện Thanh Thanh trong lòng đại thán, khác biệt a, đây chính là khác biệt a. Tại giết năm ngày sau đó, một cái vô hình thân thể quỷ tiếp tục thổi qua tới, trong tay chấp nhất màu vàng ngọc bài, "Đạo, chúc mừng các ngài." Cầm tới thông hướng tầng thứ 3 ngõ bài. Đặng Bảo Cường to mò hỏi, có biện pháp gì hay không có thể nhanh lên đi lên. Ủy kia nghĩ một hồi, "Đạo, có, ngươi có thể lựa chọn tiến đấu trường, đánh thắng mỗi một quan lợi hại nhất đồ vật, tiếp đó có thể trực tiếp tấn công." Đặng Bảo Cường lập tức nói, "Ta lựa chọn tiến đấu trường." Kiểu Nhi cùng Điển Thanh Thanh cũng gật đầu nói, "Ta cũng tiến đấu trường." Ủy tướng kia tay hào vung lên, trước mặt cảnh sắc đã chuyển đổi, 10 cái thật cao đài đấu thượng đồ có người hoặc ma thú, Điển Thanh Thanh liếc nhìn lại, hình kỳ quái đều có, mà nhìn thấy cái cuối cùng lúc, cái kia đại đấu người trên càng là chính mình. Ủy theo ánh mắt của nàng đi qua. Hạo Tâm nhắc nhở, mỗi một lần cửa thứ 10 cũng không có người xông qua, thế nhưng là trong đó nhất định không có ta. Điển Thanh Thanh hai đầu lông mày là dày đặc bá khí, ta nhất định sẽ xông qua được. Hảo, chúc ngài quyết đấu vui vẻ. Quỷ kia trầm rãi đi, lắc lắc mình sà yêu. Điển Thanh Thanh cùng Lăng Tiêu Tiêu bọn người nhao nhao nhảy lên đại đấu, đối mặt với quái vật trước mắt, không sợ chút nào, thế là, chín liên quan sông đã là đến cuối cùng một quan. Điển Thanh Thanh nhìn chằm chằm cùng mình nhất mộ nhất người như vậy, phát hiện cấp bậc của nàng so với mình cao hơn rất nhiều, lập tức trong lòng một hồi lóe khí, đánh bại lợi hại chính mình liền có thể chiến thắng mạnh hơn địch nhân. Trong tay nàng chu tiên vừa ra, phát hiện cái kia cùng chính mình dáng dấp nhất mô nhất người như vậy trong tay cũng có một cái tru tiên, mỗi khi nàng ra một chiêu, người đối diện cùng lúc đánh ra nhất mô nhất dạng chiêu thức, chỉ là vi lực muốn so nàng lớn hơn rất nhiều. Chính là kịch chiến thời điểm, phía trước một mực như là con rối nhân mở miệng, nếu có một ngày ngươi không có yêu thương ngươi mấy cái kia nam nhân, ngươi sẽ như thế nào? Sẽ không, bọn hắn sẽ một mực làm bạn với ta. Điên Thanh Thanh Kiên định nói. Chưa xong còn tiếp, 358. Trước 107, Vương Nhược Thủy không chết chính là kịch chiến thời điểm Phía trước một mực như là con rối nhân mở miệng, nếu có một ngày ngươi không có yêu thương ngươi mấy cái kia nam nhân, ngươi sẽ như thế nào? Sẽ không, bọn hắn sẽ một mực làm bạn với ta." Điền Thanh Thanh kiên định nói. "Điền Thanh Thanh, kỳ thực ngươi có thành tựu của ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào người khác, chính ngươi kiêu ngạo lấy, khoa trương lấy, ngang ngược lấy, không để ý chút nào cùng người khác cảm thụ, người yêu của ngươi đều vì ngươi mà chết, Trúc Dung Nam, Quân Diễm, Vương Ngự Tiên, Hiên Viên Liệt Diễm, Liệt Khế Ước của ngươi thú vì ngươi mà chết, trăm chúng nghe, ngấn điên cuồng sư tử một nhà, liên băng hữu của ngươi, Độc Cô Lệnh Long Phi cũng vì ngươi mà thương." Điển Thanh Thanh, ta liền là, ngươi chính là ta, ta rất hiểu ngươi, chúng ta là người giống vậy, một dạng đích kỷ người nhát gan, chỉ có thể dựa vào người khác. Điển Thanh Thanh động tác chỉ trệ, ba cái chữ chết để cho nàng á khẩu không trả lời được, chính là chỗ này chỉ trệ, đối diện Điển Thanh Thanh một kiếm chạt tới, quẹt làm bị thương nàng cánh tay, nàng cảm thấy tự thân đau đớn, lập tức cuồng loạn kêu to, không phải, không phải như thế, ta cũng tại nỗ lực, ta cũng tại phấn đấu, ta muốn bảo vệ bọn hắn, bọn họ là người ta thích nhất, ta như thế nào cam lòng bọn hắn tự thường, ta vẫn luôn minh bạch bọn họ hảo, vẫn luôn minh bạch. Ngươi có tư cách gì nói ta? Nàng tóc xanh dựng thẳng, trong ánh mắt là khát máu hồng, đây là nhập ma dấu hiệu. Nguy rồi. Vừa mới tiến vào đài đấu tù một cầm thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi. Ngươi xem, ngươi ngay cả chính ngươi cũng không tin tưởng, có phải hay không? Cho nên ngươi mới điên cùng như vậy, ngươi xem một chút, bọn hắn vì ngươi bị thương hình ảnh. Đang khi nói chuyện cái kia Điền Thanh Thanh vung tay lên, trước mặt bày ra toàn bộ đều là bọn hắn máu me khắp người, bị trọng thương chẳng diện, chậm rãi mà chết chẳng dịện. đứng ở nơi đó cương trở thành con rối, cũng không nhúc nhích. Người đối diện vẫn còn tiếp tục nói chuyện, ta liền là ngươi, ngươi chính là ta, tâm của ngươi chính là ta tâm. Cho nên ta rõ ràng nhất ngươi ở đây suy nghĩ gì, ta liền là linh hồn của ngươi, linh hồn ngươi chỗ sâu bẩn thỉu nhất, bất ham nhất sói sỉnh. Ngươi ở đây trốn tránh cái gì? Ngươi không dám thừa nhận. Ngươi không xứng tù một cẩm, Lăng Tiêu Tiêu, chúc Dung Nam. Quân diễm, Vương Lược Thiên còn có hiên viên liệt diễm bên trong bất kỳ một cái nào, còn vọng tưởng đồng thời chiếm lấy, Điền Thanh Thanh. Ngươi chính là trên thế giới bẩn thỉu nhất nữ nhân. Những lời này phảng phất ma âm lọt vào tai, mỗi một cái âm thanh đều để nàng đau đớn không chịu nổi. Đối diện Điền trong tay cầm lợi khí một chút lại một cái đâm xuyên nàng, nàng lại không hề hay biết, máu kia cốt cốt lưu Đao nhỏ dưới đại tù mục cầm mắt. Thanh nhi. tỉnh lại, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Tù lại đàn hô to, đẹp mắt lông mày vận thành một đoạn, Thanh nhi. cũng là giả, Thanh nhi. ngươi phải nhớ kỹ cũng là giả, không có, cho tới bây giờ liền không có sự tỉnh. Điền Thanh Thanh nước mắt yên tĩnh chạy xuôi, đột nhiên trên thân đau xót, ngẩng đầu nhìn lên đối diện Điền Thanh Thanh lộ ra nụ cười tà ác, nàng dùng sức đẩy, đem nàng đẩy ra vài mét bên ngoài, tay che miệng vết thương của mình, phát hiện mình như thế nào che cũng không bưng bí được, tủ mục cầm mà nói truyền đến, nàng đột nhiên giật mình tỉnh giấc hẳn. Ngươi xem, tất cả mọi người đều đang vì ngươi hào Vị ngươi cãi lại lấy, chính ngươi đâu? Ngươi là lạnh tâm lệnh tính nhân, chỉ có ở người khác sau khi bị thương ngươi mới có thể cho một điểm thông cảm, Điển Thanh Thanh, thừa nhận à? Ngươi chính là trên thế giới vô tình nhất nữ nhân tàn nhẫn. Dưới đài tù mục cầm khẽ nguyền rủa một tiếng, đáng chết, lại đem lời của hắn xem như lợi khí đi công kích Điển Thanh Thanh, quan tâm sẽ bị loạn, hắn giống như cũng thay đổi dần. Thành ma chi thế đã càng ngày càng sâu, trái lại bên kia Lăng Tiêu Tiêu, Lăng Tiêu Tiêu đứng ở trên đài, đồng tử tinh mịn, không biết đang suy nghĩ gì mông đít. Mà Lăng Tiêu Tiêu phục chế tấm nhưng là từ từ nói, chúng ta là người giống vậy, nhìn như cuồng ngạo không kích, cái gì cũng không để ý. Kỳ thực Ôn Nhu nhất tinh tế tỉ mỉ, Lăng Tiêu Tiêu, ngươi ưa thích Điển Thanh Thanh rất lâu đúng hay không? Thế nhưng là nàng làm thương tổn ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không sánh được bên người nàng tù một cẩm, Vương Ngự Tiên, Trúc Dung Nam, Quân Diễm, trong lòng của nàng không có ngươi, chỉ có mấy người bọn hắn mà thôi. Ngươi cảm thấy trên thế giới này còn có cái gì là có thể lưu lên sao? Điển Thanh Thanh vĩnh viễn sẽ không nhìn nhiều ngươi một mắt, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Không bằng đến ta nơi này, gia nhập vào chúng ta a. Tiêu Tiêu rút kiếm, tiếng bước chân ở nơi này trên bản phá lệ trầm trọng, từng bước từng bước hướng đi cái kia bừng, sau đó trong tay kiếm đâm vào thân thể của hắn. Hắn lạnh lùng lao trên thân kiếm vết máu, "Chuyện ma quỷ không thể tin, tin ngươi thực sự là gặp quỷ." "Cái kia bị đông xuyên người thống khổ quỷ người, vấn đạo, ngươi vì cái gì không tin lời của ta? Ta liền là ngươi, là vĩnh viễn cũng sẽ không lừa gạt ngươi người. Bởi vì sáu, ta chỉ tin chính mình tâm, ta chỉ tin tưởng mình tâm, ta có thể không cần điển thanh thanh ưa thích, nhưng mà ta tình nguyện trông coi nàng, ta muốn trông coi nàng, đời đời tiếp tiếp cũng sẽ không thay biến, nếu là bị ngươi lả động, ta lại càng không có tư cách trở thành điện thanh thanh nam nhân." Hắn nhàn nói, kỳ thực địa ngục hết thảy hắn trải qua, Lưu vong đại lục năm thứ 3 hắn bị người giết chết. Tiếp đó mang theo một thân đoàn khi cùng Cửu Hận đến nơi này, cũng là ở đây vượt quan, lúc kia là có người dụ hoặc hắn, nhưng hắn dâng ra linh hồn của mình, tiếp đó tất cả hắn Cửu Hận người đều sẽ chết. Hắn xung qua, bởi vì hắn chỉ tin hắn chính mình, hắn Cửu Hận người phải tự mình tự tay giết chết. Bây giờ lại tới một lần nữa, hắn như cũng sẽ không tin chuyện hoang đường của hắn, gật người, chỉ cần một tin, chính là Vĩnh Sinh rơi vào Vĩnh Sinh giới, chết không yên lành. Hắn lạnh lùng đi xuống đài, một mắt liền trông thấy liêu Điển Thanh thanh tình trạng, lập tức hét lớn một tiếng, Điển Thanh, thanh. Điển Thanh Thanh mê ly đồng tử dần dần bị cái này vừa quát giật mình tỉnh, giấc, nàng giống như nghe thấy được lăng tiêu tiêu thanh âm, vết thương trên người lại tại cảm giác đau đớn, nàng lập tức tiến lên, một kiếm đem Điển Thanh Thanh chặt thành hai khúc, nàng lạnh lùng nhìn xem máu kia thịt mơ hồ một đoạn, đạo: "Ta chán ghét bị người bại bố cùng mê hoặc, suýt chút nữa ta sẽ chết tại trên tay ngươi. Ta là Điển Thanh Thanh, tất nhiên xung đại lộ Điển Thanh Thanh, càng là 21 thế kỷ Điển Thanh Thanh, thân thể ta thay đổi, nhưng mà linh hồn của ta sẽ không thay đổi, không thể không nói ngươi rất dễ nghe." Muỗi một chỗ đều ở đây công kích người nhược điểm cùng sâu trong linh hồn sợ hãi nhất đồ vật, nhưng mà rất xin lỗi, ta muốn nói cho ngươi, có một loại người nàng chỉ tin chính mình, Vĩnh Viễn chỉ tin chính mình tâm, ngươi bất quá là nói nhảm mà thôi." Điển Thanh Thanh nói xong, một mùi lửa ném đi qua, đem Điển Thanh Thanh tiêu thành cho tàn, so với tế thần pháp huyền thuật nhưng là là muốn cao cấp rất nhiều, nàng cười lạnh, ngươi không xứng trở thành ta tên giảm mạo, ta Điển Thanh Thanh Vĩnh Viễn chỉ có thể có một." Tiếp đó, nàng chậm rãi đi xuống đài, hướng về phía tứ nhìn trò chơi nhìn lâu như vậy đủ chứ? Ta đây sao ra sức diễn xuất ngươi còn hài lòng? Ra đi. Ha, ha, ha. Đây là ta thấy thoải mái nhất một tuần tịch. Một bóng người lơ lửng ở giữa không trung bên trên, ngồi ở hoàng kim vương chỗ ngồi, chống đỡ đầu của mình, rất có thú vị nhìn xem Điền Thanh Thanh. Ngươi là ai? Điền Thanh Thanh không mang theo một tia tình cảm vấn đạo. Ta là vĩnh sinh giới chi chủ." Nam nhân kia trả lời. "Không nghĩ tới ngươi trò siết đơn giản như vậy. Tốt, mười quan đã xuống qua, đáp ứng điều kiện của ta còn làm đến." Điền Thanh Thanh trực tiếp mở miệng. Nam nhân kia nói, "Đương nhiên, tính toán đến. Ta muốn bạn Nguyên Băng Hoả Tham, còn có ta tất cả nhóm bạn nguyên thần mình hữu ám chi độc. Bọn hắn thật sự cho là nàng biết không?" chỉ cần có băng hỏa tham, tìm lại được trắng hoàng lấy hắn tinh huyết, thân thể của mình cũng không có chuyện. Hơn nữa có bạch phượng tinh huyết, sư phoi thuốc dẫn cũng liền đủ. Theo lý thuyết, nàng có biện pháp nhường những cái kia người đã chết, một lần nữa phục sinh. Đi, băng hỏa tham cho ngươi. Còn có. Người tất cả bằng hữu nguyên thần nam nhân kia cười, giống như vạn niên băng hỏa tham với hắn mà nói hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Nhìn xem vô số thân nhân hư ảo hướng nàng bay tới, điện đau lòng, từ trong không gian lấy ra thật nhiều khóa phượng hoàng khí chứng. Cái này Phượng Hoàng Linh khí chứng là điền thanh thanh tại nịch thiên thần sách bên trong luyện pháp khí, chuyên môn bảo quản nguyên thần của người ta. Bây giờ thả chúng ta ra ngoài. Lấy được băng hòa tham, nàng thì không cần chờ tại vĩnh sinh giới. Nam nhân nhưng là cười nói, một cái điều kiện đã dùng xong. Ngươi không có điều kiện có thể dùng. Lăng tiêu tiêu lạnh lùng mở miệng, đạo, còn có ta, thả chúng ta mấy cái ra vĩnh sinh giới. Đăng bảo cường, cùng cựu nhi. Cũng đồng nói còn có chúng ta bởi vì tú như là cần chặt monster, cho nên, không cần tí thí Xin lỗi. Năm người ra vĩnh sinh giới chính là 5 cái điều kiện, ta chỉ có thể thả ngươi ba người các ngươi ra vĩnh sinh giới. Vậy phải thế nào mới có thể thả chúng ta ra vĩnh sinh giới?" Điền Thanh thanh hỏi. Nam nhân nháy mắt to, không đếm xuể tới khoé động lấy trên ngón tay ban chỉ, "Đạo, ngươi giết bọn hắn trong đó một cái, ta liền phóng các ngươi ra vĩnh sinh giới, hơn nữa nói cho ngươi trắng hoàng ở nơi nào, bằng hưu của ngươi không kiên trì được 10 năm, nhiều nhất 4 năm, thời gian của ngươi không nhiều, cho dù có phượng hoàng tinh huyết che chở, bọn hắn cũng là nửa chân đạp đến vĩnh sinh giới người, như thế nào?" Điều kiện này có đủ bằng giá a? Chỉ cần giết Lang Tiêu Tiêu cùng tù một cầm hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, ngươi liền có thể ra khỏi nơi này, không phải vậy cuộc sống ở nơi này đem để cho ngươi cả đời khó quên." Điền Thanh Thanh một bụng từ chối, "Không có khả năng, để cho ta giết bọn hắn ta càng muốn giết chính mình." "Phải không?" "Yêu cầu này đối với ngươi giống như quá cao, vậy dạng này a." "Ta đem yêu cầu giảm xuống một điểm, ngươi đem bọn hắn một người một đao ta vừa mới nói yêu cầu cũng có hiệu lực." "Đây là ta danh giới cuối cùng, không nên cùng ta có kẻ mặc cả a, ta sẽ không có kiên nhẫn." Còn không đợi Điền Thanh Thanh từ chối, Lang Tiêu Tiêu đầu tiên ôn nhu cười, cười "Đạo, nữ nhân Bất quá là một đao mà thôi, không đau, ta là vô địch người đã quên." Lăng Tiêu Tiêu đem bên hông phi đao lấy xuống, bỏ vào trong tay của nàng, hắn rất rõ ràng nam nhân này hỉ nộ vô thường, nói không chừng thật sự vây ở chỗ này không ra được. Điền Thanh Thanh chừng chừng nhìn chằm chằm nam nhân kia con mắt, vấn đạo: "Ta đại chịu được hay không? Ta thay bọn hắn nhận qua." "Nô sáu." "Cũng được a." Nam nhân gật đầu. Điền Thanh Thanh trở tay một thuận, một cái phi đao cắm vào bụng của mình, còn có một đao, Điền Thanh Thanh bắt lấy tay của nàng, hướng về trong thân thể mình đưa tới, Lang Tiêu Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, nữ nhân ngốc, ngươi không nợ chúng ta tụ thường. Chúng ta làm sao từng cam lòng ngươi thủ thương? Lăng Tiêu Tiêu, trên mặt của nàng xuất hiện kinh ngạc biểu lộ, tiếp đó rút kiếm ra, nàng vừa mới làm cái gì? Lăng Tiêu Tiêu vuốt ve sờ sờ đầu của nàng, "Đạo, nữ nhân, tình hồn, đang suy nghĩ gì? Hai đao đã chịu xong, ngươi nghĩ lưu tại nơi này qua mùa đông sau. Nam nhân cười, chấm như tuyết sợi tóc giống như tuyết bay lầy trời, tay hắn vung lên, một con đường cũng tại trước mắt, hắn chậm rãi động môi, đêm Tử Hoàng, ngươi rất thú vị, lần sau lại đến đây đi." "Hảo." Điển đang muốn đi ra ngoài, lại nghe người đứng phía sau nói, "Đứng, ngươi đã quên mang một người ra ngoài." Điển Thanh Thanh nhìn lại, Vương Nhược Thủy đứng ở sau lưng của nàng, vẫn là một thân phân quân, một đôi con mắt màu đen bên trong là tưởng nghiệm, là thủy quất, hắn há to mồm và một chút khóc, nào vào Điển Thanh Thanh trong ngực, hô lớn, "Thanh nhi muội muội, ta cuối cùng lại gặp được ngươi, thanh nhi muội muội, tỷ tỷ sai rồi, tỷ tỷ sai rồi, tỷ tỷ rất nhớ ngươi." Vương Nhược Thủy là Điển Thanh Thanh đến dị thế đến nay thứ nhất thực tình đối đãi người, cũng là thứ nhất thực tình nghĩ đợi nam nhân, mặc dù về sau Vương Nhược Thủy bởi vì tình yêu đối với nàng ghét đồng thời hại nàng một lần lại một lần, có thể theo thương thế của nàng, trong nội tâm nàng hận cũng đã biến mất. Mà đến mang tới chính là tư trách, chính mình không có xử lý tốt chuyện tình cảm, nhường Vương Nhược Thủy mới đi vào lạc lối, nếu là bắt đầu, chính mình sẽ đồng ý hòa chúc Dung Nam cùng một chỗ, có phải hay không Vương Nhược Thủy cũng sẽ không hận nặng như vậy. Cũng là lúc đó quá nhỏ, không hiểu được xử lý như thế nào cảm tình. Bây giờ Vương Nhược Thiên hóa chúc Dung Nam lấy trải qua chết, chính mình còn tính toán cái gì ai nhìn xem trong nước khóc giống thiếu nữ, điển thanh thanh trên mặt đường con một đu, nhẹ nhàng vuốt đầu của nàng, "Nhược Thủy tỷ, chuyện quá khứ liền đi qua, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào tới nơi này?" Vương Nhược Thủy nước nợ, nghẹn nào nói, "Thanh nhi, kỳ thực lần trước, ta cũng chưa chết." Phải nói ta vừa mới chết thời điểm, trong cơ thể ta trí Bảo Vân Mã Đan Tiên liền hy sinh mình nội đang cứu chúng ta, về sau ta biết các người đến rồi Thiên Sung Đại Lộ, ta cũng lập tức đi theo qua, tức rằng, ta vừa tới Thiên Sung Đại Lục liền bị người bắt cóc, người khác đem ta giết chết, ta liền bay tới nơi này tới. Bất quá vạn hạnh chính là, ta bởi vì nuốt Vân Mã Nội Đan không lâu sau đó, vĩnh sinh giới chủ nhân đem giúp ta tìm trở về, ta không có bị phá hư, đến lúc đó có thể quay về nhân giới. Điền Thanh Thanh nhíu mày, phát ra một tia đau lòng, nói, Nhược Thủy tỷ, ai dám giết ngươi? Chúng ta sau khi đi lên, tỷ tỷ báo thủ cho ngươi thân nghi muội muội, ta cũng không biết hắn là ai, đi qua lấy đi qua đi, ta có thể sống sót nhìn thấy người, cũng có thể bổ một chút đi qua ta làm sai chuyện. Điền Thanh Thanh dắt Vương Nhược Thủy tay đi ra vĩnh sinh giới, cũng không có phát hiện Vương Nhược Thủy trong mắt dị mang chợt lóe lên, Điền Thanh Thanh bên thai chỉ có ba chữ lưỡi dao thành không. Chẳng hoàng tại lươi dao thành không, Điền Thanh Thanh trong lòng ghi nhớ, lưỡi dao thành không hành trình bắt buộc phải làm. Lăng Tiêu Tiêu hòa chúc dung nam liếc nhau, giống như là đạt thành một loại ăn ý, có ít người phải nhìn chằm chằm, bằng không nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó không hay. Cuối cùng đi ra, chỗ kia mỗi ngày sắt sắt sát, thực sự là khó chịu đảm bảo cường hô hấp đến không khí mới mẻ, tâm tình mười phần vui vẻ. Mới vừa ra tới, bỗng nhiên thu đến chu tức cầu cứu, tiếp đó ngay sau đó, trên linh đài khế ước tấn ký tiêu thất, mặc cho điển thanh thành như thế nào kêu gọi chu tức cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chưa xong con tiếp, 359. Chương 108, tìm kiếm trắng hoàng tinh huyết một lăng tiêu tiêu hỏa trúc dung nam liên nhau, giống như là đặt thành một loại ăn ý, có ít người phải nhìn chằm chằm, bằng không nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó không hay. Cuối cùng đi ra, chỗ kia mỗi ngày sắt sắt sát, thực sự là khó chịu. Đặng bảo cường hô hấp đến không khí mới mẻ, tâm tình mười phần vui vẻ. Mới vừa ra tới, Động Nhiên thu đến Chu Tức cầu cứu, tiếp đó ngay sau đó, trên linh đài khế ước tấn ký tiêu thất, Mạc Cho Điển Thanh thanh như thế nào kêu gọi Chu Tức cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Điển Thanh thanh ánh mắt đột nhiên lạnh, điều này đại biểu mình và Chu Tức khế ước bị cưỡng ép giải trừ, như vậy sao? Chu Tức bọn hắn đã xảy ra chuyện. Đến cùng chuyện gì xảy ra Lang Tiêu Tiêu gặp Điển Thanh thanh cái loại biểu tình này, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Vội vàng hỏi Điển Thanh thanh sắc mặt tái nhợt, chầm rãi hai mắt nhắm lại, rất lâu mới nói, Chu Tức bọn hắn đã xẻ ra chuyện. Là nàng, nàng, hẳn là tự mình đem Chu Tức đưa đến tuần mưa thu bên người, nàng đến cùng đã làm những gì? Nếu như không phải như vậy, Chu Tức bây giờ cũng sẽ không đã xảy ra chuyện, sống chết không rõ. Tu Mộ cầm bắt lấy Điền Thanh không làm nhở cây tay, ép buộc nàng xem thấy hắn, từ từ nói, "Thanh Nhi, không phải lỗi của ngươi, ngươi không nên tự trách." Vương Nhật Thủy tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Điền Thanh thanh, nói, "Thanh Nhi muội muội, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không muốn khó qua, đại gia cũng sẽ rất khó chịu." Điền Thanh thanh từ từ mở mắt, làm cho chính mình tỉnh táo lại, "Đạo, bắt đi bọn hắn người rất cường đại, bọn hắn mới đến sẽ không đắc tội cường đại như vậy nhận, cho nên ta hoài nghi là có người cố ý mà làm chi, như vậy tính mạng của bọn hắn tạm thời không lo." Chúng ta trước tiên tìm địa phương an toàn, nghiên cứu lại." Lang Tiêu Tiêu gật đầu, nữ nhân càng tới càng thông minh. Tìm một cái không đáng chú ý không có ai viện tử, từ mấy người bọn hắn hộ pháp, Điền Thanh Thanh lập tức liền khiến cho ra kính vi vọng, theo công lực tăng cường. Nàng nhìn xa khoảng cách cũng là cường lên rất nhiều. Sau nửa cách giờ, Điền Thanh Thanh từ trong phòng đi tới, khắp khuôn mặt là mệt mỏi, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta nhìn thấy một tòa cỡ nhỏ cung điện, cung điện biển bên trên khắp một cái thật to quỷ chữ, tiếp đó tại cung điện một nơi nào đó, nơi đó có thật to hào nước, có người ở nơi đó trông coi." Trong ao ca còn có hai người khác bị xích sắc khóa lại, có người đang nói chuyện, nói chuyện nội dung không nhớ rõ. Giống như có một đang gọi ngàn con lửa đại nhân 6 Dũng vu thanh khái quát xong đây hết hảy, đồng nhiên ngã xuống đất, đã hôn mê. Hiển nhiên là linh lực đã dùng hết, đạm bảo cường. Từ bạch ngọc trong bình móc ra đăng rược, nhét vào liêu điển thanh thanh trong miệng lăng tiêu tiêu cùng tù mục cầm đối mặt. Bọn hắn tại chính linh phượng lãnh địa nghe được cùng giả phượng thần nói lời nói cũng là ngàn con lửa đại nhân mà thân điện chủ nhân chính là Cửu Thiên Phượng Mẫu, Cửu Thiên Vương Mẫu ngồi xuống có Tam Đại Hộ Pháp. Đệ nhất Hộ Pháp vì ngàn có lựa, cứ nghe người này ngoại trừ Cửu Thiên Phượng Mẫu biết hắn là ai bên ngoài, không có bất kỳ người nào gặp qua hắn chân chính diện mục. Trong truyền thuyết hắn linh lực cao siêu, là gần với Cửu Thiên Phượng Mẫu thượng tiên cường giả. Hơn nữa chỉ nghe Cửu Thiên Phượng Mẫu mệnh lệnh, đệ nhị Đại Hộ Pháp vì được ảnh, Cửu Thiên Vương Mẫu sủng ái nhất nữ Hộ Pháp, giỏi nhất mê hoặc tâm, thường thường phó rất chuyện, tại tự do tam Đại Hộ Pháp chính mị, yêu quý nhất chính là mình, linh lực cường đại, hơn nữa một mực không phục ngàn có lựa. Tại Không Thượng Thần Điện bên trên đấu nhiều năm, muốn cầm đến đệ nhất hộ pháp tên. Tuổi, chắc hẳn Thanh Nhi trong miệng nói tới ngàn con lừa đại nhân chính là chín thiên phượng mâu dưới trướng đệ nhất hộ pháp a. Lăng Tiêu Tiêu trăm mối vẫn không có cách giải, tao mày vẫn đạo, nếu là phượng mâu dưới trướng hộ pháp, hắn chảo trắng vân cùng ba người làm cái gì? Tu Mộc cầm chậm rãi câu lên vẻ môi, cười nói, nguyên nhân cũng là bởi vì ta, trưởng công giả chín thiên phượng mâu mặc dù rất lợi hại, thế nhưng là có rất ít người chân chính phục nàng, kỳ Không Thượng Thần Điện lý bản tới có hai cái trưởng giả, cùng chín phượng mâu vị trí em sinh đôi, thế nhưng là cái kia chín tỷ tỷ vô cơ vô lực. Từ đây đại biểu Quang Minh cùng chính nghĩa thần điện liền biến thành như bây giờ, chính thiên vương Mộ Tâm tính tằm nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hơn nữa trong thần điện tử đệ cũng thường xuyên tại mặt người phía trước bày ra hơn người một bậc dáng vẻ, làm rất nhiều chuyện xấu, cho nên không thượng thần điện bây giờ đã là mọi người trong lòng giơ bận chi địa, không dám phản kháng bất quá là khuất phục tại thần thế dưới dâm đi thôi. Lăng Tiêu Tiêu, tỷ tỷ kia chính là ta Mộ Thân, ta hỏi nghi trước đây Mộ Thân của ta đại nhân tử vong cùng Cửu Thiên cũng thoát không được quan hệ, Mộ Thân đại nhân vẫn là tiên giới vị tôn chi vương Mộ mặc dù không giống như nàng bảo bội lợi hại, thế nhưng là cũng là cực ít cao thủ là thần phượng trong gia tộc lãnh tụ, làm sao lại nhanh như vậy sẽ chết tại nơi tên giả mạo trong tay, cho nên cái kia tên giả mạo đằng sau có lợi hại hơn người điều hiện. Mọi người cũng không có chú ý tới nói đến đây vài lời lúc, đứng ở một bên Vương Nhật Thủy trong mắt xuất hiện ánh sáng quỷ dị. Ta muốn thần điện là muốn trạm thảo trừ căn, ngay cả ta cùng nhau ngoại trừ, dù sao mấy huynh đệ chúng ta tiến hóa trung cực chính là trưởng khống giả chi thân, có thể uy hiếp được thần điện tồn tại, mà ta với người thanh nhi khế ước, giết xanh chính là giết ta, cái kia chu tức ba người chính là mồi nhử Tu Mô Cầm nói tiếp. "Chính vượng mẫu vì cái gì không thân từ trước đến nay giết chúng ta?" Điện Thanh Thanh tiếp tục cuối cùng. Trưởng công giả không thể tùy ý rời đi thượng giới, cho nên nàng chỉ có thể phái người đến đây, bằng không thì cũng không có nhiều thủ hạm như vậy, Nguyên Thủy Nhất Không Thượng Thần Điện liền hai người mà thôi. Lăng Tiêu Tiêu cũng tiếp lời, không có lưu vong phía trước, hắn nghe được rất nhiều liên quan tới Không Thượng Thần Điện sự tình. Hắn bệnh viện như kỹ, ngay tại nghĩa phụ ôm phân thân của hắn tới lang gia sau khi vòng vo một vòng, ngày thứ hai hắn liền bị lưu đày, chẳng lẽ trong đó có gì kỳ hoặc. Đêm nay chúng ta liền lên đường đi ngàn lửa cung điện, cứu ra cùng bọn hắn. Điện nói, đem sự tình quyết định. Tiêu, tiêu còn có cựu nhi cùng tụ một cầm đều không ý kiến đến gì. Vương Nhật Thủy bĩ môi, lắc đầu nói, "Thanh Nhi muội muội, ta vẫn không đi à. Miễn cho quấy rầy các ngươi làm việc, thực lực của ta quá yếu, không muốn ngươi xấu nhóm chuyện." Điển Thanh Thanh ánh mắt lấp loé, gật đầu, "Tốt a. Nhật Thủy tỷ, ngươi ngoan ngoãn để ở nhà, chờ ta cứu ra hai cái bằng hữu, bọn hắn cũng sẽ rất thích ngươi." Đêm lạ vông ngần đen, Điển Thanh Thanh bọn người ngồi chu tiên kiếm nhưng là không ngừng nghỉ đi về phía trước vào, một bên ngự kiếm vừa nói chuyện. "Thanh Nhi, cái kia Nhật Thủy rất có chút vấn đề a." Tiêu Tiêu lười biếng tại bên cạnh của nàng, một tại Điển Thanh Thanh đầu vai. Điển mày, nhàn nhạt nói, "Ta biết." "Thanh Nhi" Hy vọng chúng ta lần này có thể thuận lợi cứu ra bọn hắn. Tu một Cầm liếc mắt nhìn Điền Thanh Thanh, phát hiện Điển Thanh Thanh suy yếu lấy thân thể, sắc mặt tái nhợt, không biết suy nghĩ cái gì. Vài ngày sau, đi lên phía trước 50 bước, trốn. Điển Thanh Thanh chỉ thì nói, tại hắn nói tránh một chớp mắt kia, tất cả mọi người thân hình đều bị biến mất, tiếp đó một chi đội tuần tra chậm rãi đi qua. Quẹo trái, lại quẹo trái. Có người tới. Lại một lần nữa nhắc nhở. Điển Thanh Thanh nhanh chóng trốn vào trên cây, thu liễm một thân sóng linh khí, tiếp đó một người thật nhanh đi qua từ nơi này. Cứ như vậy hữu kinh vô hiểm tránh né mấy lần tầm mắt của mọi người. Điển Thanh Thanh rốt cuộc đã tới trong ống giòm nhìn cung điện kia. Từ từ mở ra cửa đá, lại phát hiện một đạo thon dài bóng người đã chờ từ sớm ở nơi đó, thật dài tóc bạc kéo tới mắt cá chân, cứ như vậy một cái bóng lưng liền cho người cảm thấy hắn thanh lãnh cao ngạo. Ốm tận thế gian phong hoa. Hắn chậm rãi quay người, một bộ mặt nạ mang ở trên mặt. Môi mỏng câu lên nhỏ nhẹ đường cong, hắn nói, Điển Thanh Thanh, ta đã chờ đã lâu. Điển Thanh Thanh con người bỗng nhiên co rúm lại, người là ngàn con lửa. Không tệ, ta liền là ngàn con lửa. Người kia nhàn nhạt nói. Âm thanh tử tính mang theo một tia mê hoặc nhân tâm vị. Người bắt ba người, thả bọn hắn. Điền Thanh Thanh lạnh lùng nói: "Nhan lựa tay nhất chuyển, chuyển tới ao nước." Tiếp đó chỉ vào ba cái kia ngủ mê man bộ dáng, nói: "Chính là bọn họ." Điền Thanh Thanh nhìn ba người kia một mắt, nhíu như mày: "Ngươi sớm biết ta một tới, ngươi có điều kiện gì ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà ngươi muốn thả bọn hắn? Thả bọn hắn có thể, nói cho ta biết, nam hầu thuốc ở nơi nào?" Hắn trực tiếp mở miệng: "Sứ mạng của nàng là cho tới nay đều ở đây tìm kiếm tân nhiệm ti thần rơi xuống, thế nhưng là làm sao tìm được cũng tìm không thấy, nhưng mà chính thiên vương mẫu thượng cáo tố hắn, nhường hắn tiếp cận Điền Thanh, thanh nhất định sẽ tìm được nam hái thuốc tích." Nghe được đối phương trực tiếp nâng lên sư phụ tên, cái này Diễn Thanh Thanh không khỏi sửng sợ, sư phụ của mình lấy là chết, chỉ còn lại có nguyên thần, tại hồi Xuân vùng đất trong không gian. Nàng không chỉ là nam cực đại đế một cái bình thường đệ từ sao? Như thế nào chính thiên phượng mẫu sẽ phải người tìm nàng đâu cái gì nam mỗ thuốc. Ta không biết, ngươi mau thả bọn hắn, không phải vậy ta liền giết ngươi." Diễn Thanh Thanh lạnh lùng nói, nàng chỉ quan tâm mình quan tâm. "Giết ta? Chỉ sợ ngươi còn không có thực lực kia, chính là các ngươi ba cái cộng lại chỉ sợ cũng giết không được ta, đừng tưởng rằng mình có thể làm bị thương Ly Mị cũng đã rất ghớm, 10 cái Ly cộng lại cũng không phải đối thủ của ta." Mà hành vi của các ngươi không khác hẳn với tự tìm cái chết, ta không muốn giết các ngươi, các ngươi nhanh tìm kiếm nam mạo thuốc rơi xuống, trong một tháng vẫn còn không biết rõ, ba người bọn hắn đều phải chết. Ngàn lương lửa quá thân đi, bình tĩnh nói, rõ ràng tiêu ngạo như vậy mà nói từ trong miệng của hắn nói ra liền biến thành chuyện đương nhiên. Một tháng? Hảo ta đi tìm, nếu là trong vòng một tháng ta tìm không thấy, ngươi dám giết bọn hắn, ta Điền Thanh Thanh coi như dốc hết tất cả cũng tới giết ngươi, ngươi có thể thử xem. Nàng lạnh lùng liếc ngàn con lửa một mắt, bỏ lại một câu nói, nàng Điền từ trước đến nay nói được thì làm được, hơn nữa mặc kệ địch nhân cường đại cỡ nào. Nàng Vĩnh Viễn sẽ không từ bỏ, đây là tính cách của nàng. Nàng cũng không lo lắng ngàn con lừa giết bọn hắn, ngàn con lửa có mưu đồ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản giết người, nhưng mà nàng càng quan tâm chính là bên cạnh nàng có nội gián, vì cái gì ngàn con lửa nhanh như vậy liền biết, hơn nữa thật sớm liền trở ở nơi đó. Chẳng lẽ ngàn con lửa cũng có dự ngôn sư? Không, sẽ không, nghịch tiên pháp điện bên trên ghi chép, dự ngôn sư cực kỳ hiếm thấy, trên đời dự ngôn sư không vượt qua được 3 cái, hơn nữa người người cơ thể suy nhược, có nghịch tiên chí năng. Cho tới bây giờ, nàng còn không có gặp qua một cái dự ngôn sư, toàn bộ thiên đại lộ, mà đại lộ cũng không có gặp qua. Nàng con lửa làm thế nào biết hành động của nàng, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, đó chính là có nội gián, bên cạnh nàng có ngàn con lửa gián thế. Nàng đã biết rồi là ai, lập tức nhắm mắt lại ngẩn đầu hướng về phía bầu trời, trong lòng mặc nghiệm, người ngươi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, không phải vậy ta nhất định sẽ giết ngươi. Thanh nhi phải học được tiếp nhận, đáp án chưa hề đi ra, không nên suy đoán lung tung. Tu một cầm lo lắng nói, tất nhiên đối phương không biết mình biết nam mậu thuốc rơi xuống, như vậy mình cũng phải làm bộ đi tìm kiếm, thuận tiện tìm chăng hoàng, cứu sư phụ, cứu nhi ca, tứ ca, ngũ ca, cũng là cứu mình, như vậy chạm tiếp theo lưới đao thành công. Lưỡi đao thành không là thành, chỉ là bản đồ so đế quốc lớn hơn nữa, thật cao cửa thành nô lên, nguy nga công trình kiến trúc chính là ở ngoài thành cũng có thể nhìn thấy, thành hàng thành hàng, cao thủ binh sĩ tại trong coi, mỗi một cái người ra ra vào vào đều mang rất kích động tâm tình, không có biết lưới đao thành không thành chủ là ai, chỉ biết là lưới đao thành không không nhận không thượng thần Điện quốc, liền chín Thiên Vương Mẫu đều không cần sợ, là duy nhất có thể cùng chín. Thiên Vương Mẫu chống lại tồn tại, bởi vậy có thụ chín Thiên Vương Mẫu thần điện chèn ép bách tính sẽ thường xuyên mang một phần kinh ngưỡng đi tới nơi này, ở đây có thể xưng là tuyệt nhất trải qua nguy hiểm mà còn có lớn nhất chợ giao dịch chỗ chỉ cần ngươi có đầy đủ bảng giá ngươi có thể mở ra ngươi muốn bất kỳ điều kiện gì. Điền Thanh Thanh nghe đi vào lưới đao trong thành trống không cái kia giống như truyền kỳ sự tình, trong lòng cũng lên lòng hiếu kỳ, nhất là đối với trong truyền thuyết lưới đao thành không thành chủ hết sức cảm thấy hứng thú. Vì không để cho người chú ý, tu cùng kiểu Nhi ngược lại là trốn vào không gian danh hảo. Binh sĩ vô cùng chịu trách nhiệm thông lệ kiểm tra. Điền Thanh Thanh, mỗi một lần thông lệ kiểm tra đều có vật này, Điền Thanh Thanh nhưng là cực kỳ không rõ, danh hiệu này dùng để làm gì rụng, bất quá cùng hiện đại thẻ căn cước không sai biệt lắm thôi. Thành công bảo thành Điền Thanh Thanh rốt cuộc hiểu rõ dân chúng sùng bái tâm tình là thế nào tới, nhìn xem những cái kia tinh xảo hoàn mỹ công trình kiến trúc, trong nội tâm một cách tự nhiên phát ra một loại cảm khái chi tình. "Thanh nhi muội muội, ngươi rất ưa thích ở đây?" Đăng Bảo cường nhìn xem trên mặt của nàng một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm, lập tức cười cười, rất lâu không nhìn thấy Điền Thanh Thanh rạng này cười vui vẻ, nàng hẳn rất mệt mỏi a. Một đôi nhu nhược bả vai nâng lên đồ vật so thiên còn nặng, nhiều chuyện như vậy trở lấy nàng làm, mà nàng chưa từng than phiền một mực nỗ lực, thực sự là một cái kiên cường nữ nhân tụng. Điền Thanh Thanh gật, gật đầu, nói, "Đúng vậy a. đây không khí tốt, cho nên tâm tình cũng hảo." Đương nhiên, nàng cũng không có quên nàng tới mục đích là cái gì, Lăng Tiêu Tiêu đương nhiên mở miệng nói, Thanh nhì, nghe nói nơi này thương hội có thể trao đổi bất kỳ vật gì cầm tới mình muốn, chúng ta vì cái gì không đi thử thí? Cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt." Điền Thanh Thanh cười, chỉ cần có thể cầm tới trắng hoàng trên trán tinh huyết, dạng phương pháp gì đều đáng giá thử một lần. Thương hội danh tiếng quá mức nổi danh, cho nên tùy ý hỏi một chút liền có thể biết thương hội vị trí, Điền Thanh Thanh cùng chắc Cư Dương cùng một chỗ chậm rãi đi vào. Này thương hội không phải kia thương hội, cái này thương hội rất lù đệ, giống như to lớn màu đen chợ giao dịch chỗ, liếc nhìn lại, và mắt là cấp thấp nhất trao đổi hàng hóa nô lệ. Thanh đoán nô lệ ngồi xổm trên mặt đất, trên chân là tinh xảo cộng chân, Điển Thanh Thanh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, ở đây không phải rất có người. Quên sao? Vì cái gì còn sẽ có buôn bán nô lệ. Có người nịnh hót chào đón, đem một quyển vợ hướng về Điển Thanh Thanh trong tay bị lại, đại gia, nhiều như vậy nô lệ ngươi ưa thích cái nào mua một cái trở về đi. Chưa xong con tiếp, 360. Chương 109, Bạch Phượng Tinh huyết 2 thương hội danh tiếng quá mức nổi danh, cho nên tùy ý hỏi một chút liền có thể biết thương hội vị trí, Điển cùng Trác Cư Dương cùng một chỗ chậm rãi vào. Này thương hội không phải kia thương hội, cái này thương hội rất lũ bại, giống như to lớn màu đen chợ giao dịch chỗ, liếc nhìn lại, vào mắt là cấp thấp nhất trao đổi hàng hóa nô lệ. Thanh đoán nô lệ ngồi xổm trên mặt đất, trên chân là tinh xảo còng chân, Điển Thanh Thanh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, ở đây không phải rất có người. Quần sao? Vì cái gì còn sẽ có buôn bán nô lệ? Có người định hót chào đón, đem một quyển vợ hướng về Điển Thanh Thanh trong tay bị lại, đại gia, nhiều như vậy nô lệ ngươi ưa thích cái nào mua một cái trở về đi. Điển Thanh Thanh ra xem xét, khá lắm, là tràn đầy một nhóm lớn danh hiệu, mỗi một cái danh hiệu phía trên đều vẽ lên một cái to lớn đỏ. Đây là tội chữ ân ký, chỉ có người phạm tội mới có thể in lên loại này là vấn. Tựa như là minh bạch liễu điển thanh thanh nghi ngờ trong lòng, lão bản kia hì hì cười nói, thành chủ quy định, phạm vào tội người toàn bộ xem như buôn bán nô lệ, không có bất kỳ cái gì quyền lợi, chỉ có thể trở thành người khác đồ chơi xem như trừng phạt, những nô lệ này đã toàn bộ đánh lên tội chữ ân ký, linh lực cao cường hơn nữa nhân cũng bất quá là một cái kết đăng kỳ cao thủ, không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, cho nên có gì to tát nhất định lo lắng vấn đề an toàn, lừa dao thành. Không lớn như vậy, mua một cái trở về còn có thể mang dẫn đường không phải? Lão bản là một cái cực hội đảm buôn bán người. Hơn nữa nhãn lực rất tốt, một mắt liền nhìn ra Liễu Điển Thanh Thanh là nơi khác tới. Thôi "Ta, ta vừa vận thiếu người dẫn đường, liền mua một cái, bao nhiêu tiền một cái?" "Một cái linh thạch." Lão bản cười nói, "Nô lệ là thành chủ cho, định giá chỉ có thể một cái bạc ngọc, xem như tội nhân không xứng đáng đến cao hơn giá trị bản thân." "Đi." "Thành giao." Điển Thanh Thanh cho lão bản một cái linh thạch, tiếp đó liếc mắt nhìn cái kia danh tự sổ, "Lý Lạc." "Zetsu." "Đi, liền cái này a?" Lão bản theo số đông trong nô lệ đem tên gọi Lý Lạc nô lệ dẫn ra tới, cái kia Lý Lạc mặt mũi tinh xảo, nhìn thế nào cũng không phải là một Zetsu người giết phụ thân của mình. Hồi chủ nhân, đúng vậy." Lý Lạc Demi thổn nhãn, đang còn nói, "Vì cái gì giết mình phụ thân?" Điền Thanh Thanh tiếp tục hỏi. Lý Lạc cơ thể cứng đờ, tiếp đó ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy sương ngủ. Hô lớn, "Hắn đang chết, hắn muốn bán nuôi mua không xứng là phụ thân." Hô xong sau đó, ý thức được tâm tình mình quá mức kích động, trong lòng của hắn có chút thất vọng, hắn đã không phải là tự do thân, hắn là nô lệ. Nô lệ, lập tức lập tức quỳ xuống, Nằm dạng trên mặt đất, "Chủ nhân." Điền thanh thanh đang muốn nói cái gì? lại trông thấy Lý Lạc đã trước tiên quỳ xuống, lập tức đem hắn đỡ dậy, "Ngươi không có sai, quỷ cái gì? Hắn chính xác không xứng là phụ thân, đáng chết." Lý Lạc ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy kích động. Kích động nói, "Cảm tạ chủ nhân thông cảm." "Đi, mang ta đi cao cấp nhất trao đổi khu." Điển Thanh Thanh cười cười, Lý Lạc nhanh chóng hướng mặt trước dẫn đường mà đi. Lăng Tiêu Tiêu cùng đặng bảo cường không khỏi đi theo sau. Vốn là đặng bảo cường, cũng nghĩ lưu lại không gian, phải hoàn toàn điển thanh, thanh không gian có rất nhiều dữ liệu, đối với hắn luyện đan làm để thăng có trợ giúp rất lớn, nhưng mà tủ lão đại thương còn không có tốt. Tiểu Nhi lại muốn tại không gian bội tiếp Long Phi Nguyên Thần, liền lăng tiêu tiêu bội thành muội bên người, phải hoàn toàn, thanh nguyệt trực lực bây giờ rất yếu, thật tới cương địch, một người bảo hộ là không đủ, cho nên hắn liền thiện giải nhân ý đi theo ra ngoài. Bất quá nghe đến đó chỗ, ngược lại để hắn vui vẻ, đứng vậy à, ai không ưa thích bà ở đâu. Cao cấp trao đổi khu người tương đối trên mặt đất bày cũng là khó gặp bà bối, hơn nữa số lớn nhóm lớn binh sĩ ở một bên trong coi, có người náo sự liền lập tức đổi đi. Điền Thanh thanh nhàn nhạt mở miệng, ai là lão bản? Một người từ binh sĩ sau trong nhà gỗ nhỏ đi tới, lại là một nữ tử, mỉm cười nói, khách nhân tôn kính. Không biết ngài nghị trao đổi thứ gì. Điển Thanh Thanh nhìn nàng một cái, từ từ nói, ngài khỏe, ta muốn chính là trắng hoàng trên trán tinh huyết, không muốn biết dùng cái gì tới trao đổi. Nàng nói thẳng ra ý ngay sáu. Ngượng ngùng, khách nhân tôn kính, chúng ta không thể cùng ngài tiến hành giao dịch. Nữ tử kia trong lòng thầm than một hơi, cái này người trước mắt lòng can dạ quá lớn, lại muốn thành chủ cần chặt mónster tinh huyết. Nàng từng có may mắn gặp qua thành chủ, một cái kia phong hoa tuyệt đại bộ dáng. Ngay tại nàng cự tuyệt một giây sau, một đạo âm thanh trầm trễ lạnh lùng truyền vào lốt hai, cùng với nàng giao dịch, điều kiện là để bọn hắn đến điên cuồng giá huyết mà đi. Ngày sáu Khách nhân tôn kính, ngài muốn trắng hoàng trên trán tinh huyết cần chờ mấy ngày không biết 6 nữ nhân kia tiếp tục nói không quan hệ điiền thanh Thanh nói đợi lâu như vậy cũng không kém mấy ngày nay lập tức gật đầu nói điều kiện đâu điên cùng giáo về mà chúng ta điều kiện duy nhất chính là các ngươi toàn bộ đi tới điên cùng giá về mà chỉ cần có thể còn sống trở về cái kia trắng hoàng tinh huyết liền cho các ngươ nữ nhân nhắm mắt nói ai đi đến điên cùng giáo Việt mà người trở về cũng liền mấy cái như vậy một bạn thai đều có thể nói ra có thể ta bây giờ là đi khi vọngươi nói chuyệnữ lời cần mang cái gì chứng từ sao điiền thanhan thanh vẫn đạo Điên cuồng giá huyệt trong đất thành bùn đờ ta. Hảo. Thành giao. Điển Thanh Thanh sảng khoái nói, cái kêu bên cạnh Lý Lạc nhưng là bỗng nhiên hét lớn một tiếng, "Không được, chủ nhân, cùng giá chi địa không thể đi, đi nơi đó người đều sẽ chết, nơi đó rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm." Thế nhưng là ta phải đi. Điển Thanh Thanh quay người rời đi, nhìn cái kia trao đội trắng hoàng tinh huyết lao bản một mắt, trong mắt xuất hiện một vòng quỷ dị. Vì cái gì nàng cảm giác là có người trong bóng tối chỉ điểm thứ gì, vừa mới nữ nhân kia rõ ràng nói không được, thế nhưng lại đột nhiên sửa lại. Ngay tại Điển Thanh Thanh sau khi đi, phía sau của nàng một cái nam nhân đứng mang theo ngân sắc hồ điệp mận ạ, nhìn qua Điển Thanh Thanh bóng lưng rời đi, bên môi câu lên một vòng nụ cười thản nhiên, dược linh thần, chờ đợi ngàn năm, bổn thành chủ rốt cuộc tìm được ngươi. Điên cuồng dã chi địa. Điển Thanh Thanh đi vào, thời khắc duy trì cảnh giác, chung quanh nơi này hết thể toàn bộ là yên tĩnh, mười phần quỷ dị. Lăng Tiêu Tiêu đi lên trước, lạnh lùng mở miệng, nơi này có rất dày quang minh khí tức, cùng ta trong cơ thể hắc ám nguyên tố trái ngược. Nàng đương nhiên cảm thấy, cái kia minh nguyên tố cùng nàng lực trong cơ thể sinh ra cộng minh, chính mình nắm giữ lượng cực thiên lực không có cái gì so với nàng trong cơ thể quang minh nguyên tố càng tinh khiết, thế nhưng là nàng rõ ràng cảm thấy cảnh vật của nơi này minh nguyên làm tinh khiết đến hoàn mỹ, giống như là da tặn mắt ra. Đang Bảo Cường vốn là mang theo nụ cười hưng phấn, thế nhưng là sau khi tới, lại biểu lộ tối đi. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới đám người bọn họ đi sắt đá thành trải qua nguy hiểm, chỉ là bây giờ người bên cạnh lại thiếu đi nhiều như vậy. Tiếp tục đi lên phía trước, đương nhiên, một đò sao, ma thú chạy tới. Điền Thanh Thanh trong lòng cả kinh, thú triều. Tại thần ma đại lục ma thú cơ hầu người người đều có thể hóa thành nhân hình, giống như vậy thú triều thật sự là hiếm thấy. Tiếp đó. Bạch sắc quang mang bao phủ toàn bộ cùng giá huyệt mà, những ma thú kia gần như thành tín ngước nhìn bạch quang phát ra căn cứ, Điển Thanh Thanh ngẩng đầu, kinh ngạc. Giữa không chung một cô gái xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành chi tư, mặc trắng như tuyết quần áo, sau lưng một đôi mềm mại cánh, nàng lông mi vắng vẻ, hướng về phía Điển Thanh Thanh vị trí lạnh lùng hét lớn, ai đang rình coi chúng ta cầu nguyện nghi thức. Điển Thanh Thanh chậm rãi đi tới, nhìn qua nữ nhân kia, cười cười, ta là trong lúc vô tình xông vào. Lệnh thanh thanh không nghĩ tới, cái kia nữ nhân nhiên từ trên bầu trời bay xuống, lập tức nhào vào trong ngực của nàng. Chấp chớp đôi mắt xinh đẹp, nhuẩn nu, nhuẩn nui nui ầm thầm nói, "Chủ nhân, cái này trên lệch thật sự là quá lớn." Điền Thanh Thanh liền vội vàng lùi về phía sau hai bước, nói, "Ai là ngươi chủ nhân? Ta không nhận biết ngươi." Nữ nhân kia bỗng nhiên oa một chút khóc lên, hô lớn, "Ô ô sáu, chủ nhân, ngươi chính là của ta chủ nhân, ta là Dương Quang a. Ta liền là Dương Quang a, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không phải tới tìm ta sao? Chẳng lẽ chủ nhân đã quên ta đi?" "Dương Quang? Có lỗi với, ta không nhận biết cái gì Dương Quang." Điền thanh thanh nói tiếp, "Nữ nhân này, lại là một đáng yêu." Nàng khóc đến càng lớn tiếng. Chủ nhân, ta là Dương ta à? Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không phải nghe mầu thuốc tỉ tỉ tới tìm ta sao? Nam mầu thuốc. Điển Thanh Thanh chợt nhớ tới nam mầu thuốc nói qua, nếu muốn luyện đến linh phẩm đàn phương nhất thiết phải tìm được Quang Minh Ti thần, ngươi là Quang Minh Ti thần. Điển Thanh Thanh trừng to mắt vấn đạo. Gọi là ánh mặt trời nữ tử không khóc, cười hi hi gật đầu, nói, "Chủ nhân, ta liền là tiểu Quang Minh a. Ngươi cuối cùng nhớ lại ta, ta liền là tiểu Quang Minh a. Chủ nhân, ngươi là đến mang ta đi giả sao?" "Là, ta là tới ngươi." Điển nhàn nhạt nói ra một câu, Tiểu Dương Quang lập tức cao hứng nhảy lên. Nếu là biết Điện Thanh Thanh sớm đem nàng cấp quên sau không biết nàng còn có thể cao hứng đứng lên sao. Vậy bây giờ chúng ta nhanh chóng khế ước a. Khế ước ta liền có thể đi ra. Tiểu Dương Quang nói tiếp, Điện Thanh Thanh cắn nát ngón tay tại trên trán nàng nhỏ một giọt huyết, khế ước trở thành, ngân sắc vòng sáng rơi xuống, lại muốn tấn cấp. Điện Thanh Thanh đẳng cấp từ kết đan trực tiếp tiến vào vô hóa, mặc dù cái này lấy đã là nàng lần thứ ba lên tới độ cao này, nhưng vẫn là nhượng Điện Thanh Thanh vô cùng vui sướng, Dương Quang ô nàng cười, hét lớn, "Chủ nhân, chủ nhân, ta cấp." Điện xem xét, khá lắm, Dương Quang lại là không chết giới thực lực. Dương Quang, bọn hắn đây là đang làm cái gì?" Điền Thanh Thanh chỉ vào đám kia ma thú đạo. Dương Quang tranh công tựa như Dương Dương đắc ý đạo, bọn hắn tại lắng nghe Quang Minh Thần dạy bảo. "Aix 6. Vẫn chủ nhân, ngươi là Quang Minh Thần điện đứng đầu, như thế nào ngay cả điều này cũng không biết, buộc cho ngươi hay là ta chủ nhân trước kia đâu?" Dương Quang che miệng cười, nhìn xem Điền Thanh Thanh con mắt mười phần sủng bái, "Chủ nhân, chẳng lẽ chuyện của kiếp trước ngươi còn không có nhớ tới? Chủ nhân, ngươi chính là Vô Thượng Thần điện chủ nhân, rất nhiều người đều thích ngươi a, thần điện kia rất rất lớn, chủ nhân, ngươi luôn nói ở tại nơi này tịch mịch, nói muốn hủy Vô Thượng Thần điện, kết quả Ô ô 6. Chủ nhân, ngươi vô duyên vô cớ liền vất lạc, cũng lại không có người tại trong thần điện nói chuyện. Ta là thần điện chủ nhân. Nói đùa cái gì? Điền Thanh Thanh đơn giản không thể tin được chính mình nghe được, nàng nói: "Dương Quang, ngươi chờ tại thần điện làm cái gì?" Dương Quang thành thành thật thật trả lời, "Dương Quang trước đó không phải riêng Minh thần a, là Mâu thuốc tỷ tỷ đem nàng Quang Minh thần thần hạch cho ta, thần hạch bây giờ tại trong cơ thể của ta, ta liền là Quang Minh thần. Mâu Thúc tỷ tỷ nói Quang Minh thần là chuyên môn thay tới vô thượng người của thần điện tiến hóa cầu phúc, hơn nữa thần điện cũng cần Quang Minh nguyên tố tới chèo chống, không phải vậy cũng không phải là thần điện." Điện Thanh Thanh trong lòng vòng vo mấy khúc quẹo, xem ra ngàn con lửa là chịu đến thần tế mệnh lệnh đến tìm kiếm Quang Minh Thần, bằng không thần điện đem hội bất tồn tại. Dương Quang còn tại lưu lo không ngừng, nói: "Các vị Ti thần ca ca kỳ thực đều có sự tình làm, Ti tì thần ca ca trước đó cũng ở tại thần điện, đều phải nghe chủ nhân, chủ nhân trước đó rất đi phòng, ha ha ha Chủ nhân sủng ái nhất Dương Quang, Dương Quang vẫn là một đứa bé, bây giờ cuối cùng trưởng thành. Phải không?" Điện Thanh Thanh nở nụ cười, nói như vậy, mấy ngàn năm trước mình là Quang Minh Thần nam màu thuốc tỉ tỉ, hơn nữa vô duyên vô cớ liền vất lạc. Mà nam màu thốt cũng đi theo vất lạc. Thần điện này liền rơi xuống Cửu Thiên Phượng Mẫu trong tay, vậy dạng này nghĩ đến, cái chết của mình cùng cựu Thiên Phượng Mẫu có rất lớn quan hệ a đúng vậy à, thế nhưng là nam mẫu tốt tỷ tỉ, tỉ chết, ô ô sáu. Hút qua một hồi khóc, một hồi cười, hoàn toàn một bộ bộ dáng đứa trẻ. Quá nhiều bí ẩn kẹt ở trong lòng, sự tình ngược lại là càng ngày càng phức tạp, Điền Thanh Thanh đã không muốn tại suy nghĩ nhiều, chỉ là quay đầu, hướng về phía Lăng Tiêu tiểu nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Sau đó dùng cái bình lắp ráp một chút bùn đất. Chủ nhân, người muốn đi sao? Dương Quang Lưu luyến không đợi hỏi. "Ân, hút sáng cùng ta cùng đi." Điền Thanh Thanh cười. "Không nên không nên." Có một nam nhân thật là lợi hại, hắn đem Dương Quang vây ở chỗ này, Dương Quang không xuất được, liền xem như khế ước cũng không xuất được. Húc Quang bất an dạo cùng với chính mình vây công chúa, khiếp khiếp nói: "Người nào?" Đem cửu hoàng vấn đạo. Dương Quang ngẩng đầu, lập tức túi đầu xuống nói: "Nam nhân kia không biết, chỉ biết là người kia rất lợi hại, Dương Quang đánh không lại hắn, hắn mang theo hồ điệp mặt nạ, hắn nói cho Dương Quang, nếu như muốn ra ngoài liền nói cho chủ nhân, để cho người đến lưỡi đao thành không tìm thành chủ." Dương Quang giống như rất sợ nam nhân kia, nam nhân kia chắc hẳn chính là lưỡi đao thành không thành chủ. Nghĩ nghĩ, Điền Thanh, thanh đối với Dương Quang nói: "Tiểu Quang Minh, Ta đi tìm Lưỡi đao thành không thành chủ, ngươi trước ở chỗ này, trở lấy ta trở lại đón ngươi." Dương Quang Nhu thuận gật đầu, đưa mắt nhìn Điển Thanh Thanh rời đi. Trở lại Lưỡi đao thành không đã là 10 ngày sau, Điển Thanh Thanh lại một lần ngươi trở lại thương hội, Lý Lạc trông thấy nàng rất vui vẻ nét miệng cười, nàng trực tiếp đi vào cao cấp trao đổi khu, đem một cái nhỏ bình sứ đặt ở trên mặt bàn, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi muốn chuyện ta làm được, chẳng hoàng tinh huyết đâu." Nữ nhân kia rõ ràng rất kinh ngạc, tiếp đó từ trong ngực của mình lấy ra một cái bình nhỏ, "Đạo, cho ngươi." Thanh thanh lấy, nàng tin tưởng nữ nhân này không dám lừa gạt nàng, lập tức đem tinh huyết để vào ngân vòng tay. Có biết hay không các ngươi lưới đao thành không thành chủ ở nơi đó?" Điền Thanh Thanh hỏi tiếp. "Ách sáu, hướng về bên này cách đó không xa có một tòa phụ thành chủ, thế nhưng là đồng dạng thành chủ đại nhân không ở bên trong, ngươi có thể đi vào thử thời vận. Lại là một cái tương kiến thành chủ đại nhân người, ai? Chắc chắn lại là uổng phí sức lực." Lý Lạc dẫn Điền Thanh Thanh chờ hai người đi, hướng về phụ thành chủ mà đi. Cuối cùng, mấy người đang phụ thành chủ trước mặt ở chân, Điền Thanh Thanh nhìn cái này một mạc vô cùng, không tầm thường chút nào phụ thành chủ một mắt, tiếp đó nhấc chân đi vào, Lý Lạc tự giác lưu lại bên ngoài. Chưa xong con tiếp, 361 chưa 110, vây quanh mê vụ chi ngàn con lửa hộ pháp ngươi tới tìm ta đến cùng cái mục đích gì? Điền Thanh Thanh, chức trách của ngươi là lật đổ đa đạo không thượng thần điện, mà ta là tới trợ giúp ngươi. Nam nhân kia chậm rãi xoay người, một con bướm mặt nạ bao trùm ở nửa khuôn mặt, phi sắc môi mỏng là đao tức đi ra ngoài đừng có ong, ưu hình dáng quỷ phụ thần tông, một đôi con ngươi trong suốt liễm tận thế gian tất cả phong hoa. Điền Thanh Thanh trong mắt lóe lên kinh diễm, so với ngàn con lửa, nam nhân này nhiều hơn một phần bẩm sinh tôn quý khí thế, đó là thượng vị giả trên thân mới có ngươi làm sao sẽ biết ta nhất định sẽ lật đổ đà đảo không thượng thần điện, nếu là ta mục đích không ở nơi này đâu rồi." Điện Thanh Thanh cười nói, "Mục đích của nàng là giết chết Dương Quang." Nam nhân kia chỉ vào tù một cầm nói, "Ngươi biết, bởi vì Cửu Thiên Phượng Mẫu là của ngươi cựu nhân, hơn nữa còn là thiên đại cựu nhân." Tu Mộ Cầm, Vương Ngự Tiên, Hiền Viên Liệp Phấn, con ác thú, đều là ngươi trí thân, ngươi ưa thích bọn hắn, sẽ không hội bất quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, Cửu Thiên Phượng Mẫu chính là hại bọn họ hung thủ." Nam nhân nói đi ra ngoài lời nói mười phần bình tĩnh, thế nhưng là câu, câu chính chúng hồng tâm. Dù là luôn luôn tỉnh táo như băng sơn tù một cầm cũng kích động lên, hắn hỏi, "Ngươi nói cái gì?" Nam nhân kia không nói lời nào, tay áo màu bạc vung lên, giữa không trung hiện lên một bộ chẳng cảnh. Rộng rãi thiên địa cung điện, tất cả mọi người cung kính quỳ gối một đạo bóng lưng phía sau, vương nhược thủy thế mà cũng tại trong đó, nguyên lai, nàng là Cửu Thiên Phượng mẫu nữ nhi, Lục công chúa điện hạ. Chỉ là một đạo bóng lưng liền có thể đoán ra nữ tử kia đến cỡ nào khuynh quốc khuynh thành. Đó là Cửu Thiên Phượng mẫu thân. Cửu lùng truyền đến, thần chi dạy bảo, nghe. sinh chính con, lại si mê dược thần, thần điện chủ nhân Đây là ta thần giới Vũ Lục, cũng là đối với thiên đạo phép tác khiêu khích, chúng thần có thể có cái gì biện pháp. Cuối cùng, Vương Nhật Thủy sắc nhếch, lợi dụng trừng mắt. Trừng mắt nghe răng nhất định bạo, không nhận một điểm có uy khuất. nếu là giả nghĩa đem Điền Thanh Thanh gả cho tù một cầm, lấy ly vẫn cái kia thương tâm bộ dáng, tất nhiên sẽ chọc giận trừng mắt, đến lúc đó trừng mắt đại náo hỗn lễ. Chúng ta liền đem bọn hắn một lưới đánh bảo. Đến lúc đó Mẫu Hậu liền có thể lấy thần điện mà thay vào. Loại kia thủy tính dương nhân, căn bản không xứng nắm giữ thần điện. Cửu Mẫu nghe xong gật đầu một cái. Lục công chúa Vương nghi thẩm Hoa Thần, ngươi không phải yêu nàng sao? Ta liền để ngươi trơ mắt nhìn hắn gả cho người khác, gọi ngươi bình thường nhìn cũng không nhìn ta một mắt, đây chính là ngươi báo ứng." Nam nhân lần nữa vung tay áo, hết thể hình ảnh đã tiêu thất, chắc Cứ Dương tuyệt đối không ngờ rằng nguyên lai chân tướng càng là dạng này. Bằng vào điểm này liền đầy đủ đả độc ngươi, hơn nữa chỉ sợ ngươi cùng Cửu Thiên Linh Phượng thủ không chỉ điểm này." Nam nhân nhàn nhạt trần thuật một sự thật, còn có cái gì? Điền Thanh Thanh vấn đạo. Trong tay nhân nhẹ nhàng phủi phủi trên ban công cho bụi, từ, từ nói, còn có Thần chi thủ. Thanh thanh hắn đêm hai nói, Cửu Thiên Phượng Mẫu cùng Phượng Thần Chi đệ cấu kết giết chân chính Cửu Thiên Phượng Mẫu, tiếp đó Phượng Thần Chi mượn giả mạo thay thế, làm cho toàn bộ chín linh phượng đều thần phục cùng không thượng thần điện. Cuối cùng, còn có Điền Thanh Thanh chính ngươi thủ, Cửu Thiên Phượng Mẫu muốn độc bá không thượng thần điện. Thế là thiết kế giết ngươi, hơn nữa còn giết Nam thải thuốc ta muốn chỉ cần có cái này ba chuyện. Ngươi nên có đầy đủ lý do cùng thần điện đối địch. Điền Thanh Thanh gật đầu, nhìn thẳng người trước mắt, hít sâu một hơi, v đạo, vào cái gì giúp ta?" Nam nhân ánh mắt xa, nhìn về phía ban công bên ngoài bầu trời màu lam, "Đạo, ta chỉ là hoàn thành một người tâm nguyện." Hảo. ta với ngươi hợp tác." chỉ mong chúng ta lần sau gặp lại. Điền Thanh Thanh chậm rãi rời đi, nàng nên tìm cái địa phương thật tốt tiêu hóa một chút, nhiều chuyện như vậy lập tức ép tới nàng thở không nổi. Quan minh thần ngươi có thể mang ra cường giả huyền mà, chỉ là tại ngươi càng thêm cường đại phía trước tuyệt đối đừng để cho nàng ra khuế ước không gian, miễn cho bị Cửu Thiên Phượng nỗ bắt trở về. Nam nhân không nhanh không chậm bộ thúc câu nói sau cùng. Tu đại đàn từ trong không gian đi tới, nói, nữ nhân, không cần sợ hãi, chúng ta cũng đứng ở bên cạnh thanh thanh đầu, trong mắt nổi lên một tia đau đớn, nói, ta chỉ là đau lòng các ngươi. Trên người của các người đều gánh vác lấy trọng đại như vậy trách nhiệm, mà ta vậy mà cái gì cũng không biết. Thanh Nhi, không quan hệ, ngươi bây giờ biết cũng không muộn." Tu Mộ cầm nợ nụ cười. Lăng Tiêu vẻ đưa qua một ánh mắt, đại khái cũng là ý tứ này, Điển Thanh Thanh nói, "Ta đi tiếp tiểu Quang Minh Dương Quang." "Dương Quang, ta tới đón ngươi ra ngoài, nhưng mà ngươi không được chạy ra khế ước không, gian, bất kỳ tình huống gì đều không cần, biết không?" Điển Thanh Thanh hướng về phía Dương Quang nói. Tiểu Dương Quang vẻn vẻn lên miệng, gật gật đầu, tiến thanh thanh địa không, gian, đi vào, lập tức vui vẻ, lai like nơi này cũng không phải nắng gồ đan, đan một người. Có người bồi nàng, nàng đương nhiên liền vui vẻ. Thanh Nhi, cứu chu tước ba người chuyện để trước một chút, không nội, chúng ta trước tiên đem bệnh của ngươi trước khỏi, đem ngươi sư phụ cùng nhiều tiên nhóm trước khỏi, miễn cho tình huống càng kéo càng tao. Lăng tiêu tiêu đạo ân có sự tình, thật đúng là phải hỏi qua sư phó ngươi nam thải thuốc, phải hoàn toàn, nàng là chuyện này rõ ràng nhất người trong cuộc. Hảo, điền thanh thanh tiến vào hồi xuân vùng đất không gian, lăng tiêu tiêu mấy người cũng đi vào. Một mắt liền nhìn thấy cái kia nằm ở trên giường mấy cái linh khí chứng, nhìn xem linh khí chứng bên trong những cái kia nguyên thần, Điển Thanh Thanh con mắt lập tức vừa đỏ lên, đem sư phụ Nguyên Thần cũng từ linh thủy bên trong hạ đi ra. Trình Lý tốt thoáng tâm tình kích động, Điển Thanh Thanh vung tay lên, Điển Thanh Thanh trước mặt liền bày rất nhiều dữ liệu, thuốc kia mới không một không hiện ra linh khí, chỉ là người một chút liền có thể làm cho lòng người bỏ thần rời, Tu Mục Cầm nói, "Thanh nhi, ngươi vẫn là đi ra ngoài đi, đợi chút nữa lại đi vào." Điển thanh thanh đầu, "Đạo, không, ta bây giờ liền muốn bắt đầu, ngươi trước đi ra ngoài đi." có bảo cường ca ở nơi này giúp ta là được, tù một Cầm nhìn nàng một mắt, lại không lại nói cái gì, hắn biết nàng mướng bình, nhưng là vẫn nhịn không được lo nghĩ, Điền Thanh Thanh như vậy ưa thích, như vậy để ý những người này, hắn thật sợ, nàng gánh chịu không được, thất bại đau đớn cùng, tại có, nhìn xem thân nhân sinh cơ giải thịt đau đớn quá trình đối với nàng tới nói là một loại giày vỏ, nhất định sẽ làm cho nàng càng thêm tự trách. Lấy ra đem người nguyên thần, tại linh thủy bên trong lấy lấy linh bùn, kỷ hóa thành dáng dấp của mỗi một người. Điền Thanh, thanh lại bắt đầu luyện đan. Suốt 10 ngày Điền thanh thanh cũng không có hợp qua một lần mắt, cuối cùng, 10 quả linh đan toàn bộ luyện tốt, nàng dùng hết khí lực cũng không khả năng làm cho tất cả mọi người đều phục sinh, chỉ có thể phục sinh 10 người, những thứ khác, Điển Thanh Thanh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau đối với tiểu Dĩnh Nhi chờ cẩn chặt Monster nói xin lỗi. Lại tụ tập đầy đủ những thứ này, linh dạng là bực nào khó khăn, bất quá nàng vẫn là đem nguyên thần cho lưu lại, về sau chỉ cần còn có một phân hy vọng, nàng vẫn sẽ nghĩ biện pháp để bọn chúng đều trở lại bên cạnh mình. Đem linh đan rơi tại 10 người này nguyên thần bên trên a. Lập tức tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Điển Thanh, Thanh tâm xoay mình run lên. Nước mắt liền phốc tốc phốc tốc rơi xuống. Nhìn xem những cái kia nguyên thần bị vi đụng tới lĩnh vực bị lĩnh vực cường tự phá vỡ ma trận ra gửi tới tiêu thảm, giống như linh hồn bị đao từng tầng từng tầng đậy ra thống khổ như vậy điện thanh thanh trên mặt nổi gần xanh, hột to hột to mồ hôi rơi xuống. Cắn chặt hàm răng, linh hồn như muốn xuất khiếu đồng dạng, chưa bao giờ thấy qua nàng thống khổ như vậy bộ dạng, lấy tay vạch pháng ngón tay. Dùng tiên huyết nhỏ xuống tại mỗi một cái nguyên thần bên trên, lấy khôi phục chi huyết sinh gần. Lấy tiên chỉ đau, thanh thanh nhất, nhất thanh thanh sớm đã không nghe thấy bất kỳ thanh gì, chỉ có tiếng thảm kia ở bên tai vọng. Một chút lại một cái đập vào trái tim của nàng. Nặng nề, nước mắt dần dần mơ hồ. Nàng bao lâu không có khóc qua. Giống như qua mấy cái thế kỷ như vậy thời gian khá dài, âm thanh dần dần lắng lại, từ từ tất cả nguyên thần, cuối cùng lẫn vào cơ thể, tất cả tựu đất, từ từ hóa thành huyết nhục, toàn bộ linh hồn đều lâm vào trong hôn mê, những cái kia kỳ bảo dược liệu toàn bộ tinh hoa đều dùng tới ôn huyết dưỡng tinh, lấy mắt thường tốc độ thấy được khôi phục. Trong thấy từng cái khôi phục thành nguyên lai mình quen thuộc tự, Điền Thanh Thanh cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi kẻ bất tỉnh. Huyết dịch của cả người lấy chạy ra 3 4, huy nhất một buồn, cũng lại nuôi không nổi u ám chi linh. Cuối cùng, bôi đen khói từ điển thanh thành thể nội bay ra. Còn không có bay xa liền bị lăng tiêu tiêu một cái thiên linh lưới bao bọc lại, lập tức cái kia khói đen hóa thành lớn chừng bàn tay màu đen nòng nọc nhỏ một dạng độc tây. Tu Mộ Cầm nhìn một cái, Đặng Bảo cường lập tức bưng tới một chầu huyết thủy, đây là chó đen trên người huyết, chỉ có nó no mới có thể đem quái vật này tiêu diệt. Tiêu diệt quái vật trong lòng của mọi người đều thở phào nhẹ nhóm. Tu Mộ Cầm nhẹ nhàng đỡ dậy đêm Tử Hoàng, trên mu bàn tay bị điện thành không tự dắt, cầm ra vết trạo rất tốt tàng, hắn nhẹ giọng an ủi, "Thanh Nghi, không nên lo lắng, thật tốt ngủ một hồi a, bọn hắn rồi cũng sẽ tốt thôi." đảm bảo cường đưa qua một khóa an dưỡng. Lăng Tiêu Tiêu ở bên nhẹ nhàng thay Điền Thanh Thanh lau đi nước mắt, đem thuốc bỏ vào trong miệng của nàng, "Thanh Nhi, ngươi thực sự là càng ngày càng thích khóc, cẩn thận chờ một lúc ngươi sư ngươi và đại gia đình, chê cười ngươi, ai. Đi cùng với ngươi, chúng ta cũng không biết bắt ngươi làm thế nào mới tốt, ngủ đi, chỉ có ngươi đã khỏe, đại gia đình lại mới thật sự yên tâm." Điền Thanh Thanh lúc này mất máu quá nhiều, cuối cùng lâm vào độ sâu hôn mê, mà dưới đất vương đột nhiên, Dung Nam, Nam Thái thuốt bọn người, mặc dù lấy hóa thành người, nhưng cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, người sáng suốt, đến lúc đó nội tâm lo lắng 3 ngày, dòng dã 3 ngày đi qua, trước hết nhất tỉnh lại là Điền Thanh Thanh, Điền Thanh Thanh tỉnh lại cái động tác thứ nhất chính là ăn xong một xấp giày linh đan, lần nữa cát huyết, uy hôn mê mười mấy người, chỉ là một lần, nàng ngược lại là không có đốt tới mất đi. Mỗi một ngày, Điền Thanh Thanh không ngừng phục lấy linh quả, tiếp đó, lại uy huyết, cuối cùng, đi qua Cửu tiên, thứ nhất tỉnh lại, nhưng là vương nguyên tiên, có thứ nhất tiếp xuống, trúc dung nam, Long Phi, quân diễm, hiên viên lửa diễm, Độc Cô Lệ Nguyệt, Trâm Lý Độ, Long Phi Nhi, Nam thải thuốc, trái cách mạn. Tỉnh lại người, toàn bộ đã biến thành một lễ, hết thảy mọi người đều phải lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, bất quá có trí nhớ của kiếp trước, mặc dù luyện đứng lên dễ dàng hơn nhiều, nhưng lại không phải có thể lập tức liền có thể trở lại lúc đầu tiêu chuẩn, mặc dù hồi xuân trong đại địa có thật nhiều linh khí, Cũng trợ giúp luyện đan đang lựa, Nam Thải Thuốc tỉnh lại, cuối cùng Điền Thanh Thanh cũng biết một đời trước đem có ký ức, nguyên lai, like, nàng vốn là thiên giới 12 sao túc dược linh thần, nàng là nam cực đại đế nữ nhi, cũng nắm trong tay không thượng thần điện, mà Nam Thải Thuốc cùng Tần Mưa Thu cùng nàng vốn là đồng môn sư huynh muội, mà nàng và Nam Thải Thuốc giao tình tốt nhất, cho nên nàng thiết không thượng thần điện tại điểm, Bản ý chính là dùng y thuật của mình cùng linh đan, giải cứu tương sinh mà Nam Thải. Thuốc chính là thần điện quang minh làm cho. Mặc dù thi ở dưới thiện niệm càng ngày càng nhiều, không thượng thần điện hương hòa cũng là càng ngày càng thịnh thịnh, cuối cùng thế mà vừa qua, tất cả thần điện, ngay tại dược linh thần bốn phía thi thuốc thời điểm, gặp mệnh trung chú định mấy cái người trong lòng. Tại nàng cuối cùng dự định, dự định lập gia đình thời điểm, liền đem thần điện nhờ phúc cho Nam Thải thuốc, hơn nữa còn đem mình bí mật không gian hồi xuân đại địa cho Nam Thải thuốc lấy bản thân. Tiếp rằng Nam thuốc thích con thú, ở giữa con ác thú thế nhưng là nam, bởi vì long là loài lâm tính, mà con ác thú trong mắt chỉ có mỹ thực. Mà Cửu Thiên Thần Phượng liền lợi dụng con ác thú yêu thích mỹ thực tính kế con ác thú sau đó, lại để cho Nam Thái Thuốc tới cứu hắn, Nam Thái Thuốc vì tình lang, rốt cuộc là đã rơi vào trong cái bẫy, bất quá nàng trước khi chết linh hồn lại tiến nhập hồi xuân bên trong lòng đất. Nam Thái Thuốc sau khi chết, hồi xuân đại địa liền bốn phía nhẹ nhàng di chuyển, chưa từng nghĩ cuối cùng vẫn tìm được Liễu Điển Thanh Thanh, thành Liễu Điển Thanh Thanh không gian. Khả năng này linh mẫn vật cũng là nhận chủ ai những thứ khác 10 người đều lưu tại trong không gian tu luyện, mà thanh thanh mấy người lại đi ra, trốn không giải quyết được vấn đề, còn có người chờ lấy bọn hắn đi cứu. Mà nàng, nàng nhất định phải thu hồi. Chúng ta sẽ đoạt được Từ xưa đã bất thắng chính nhân. Điền Thanh Thanh rắc tủ một cầm còn có tiêu tiêu tay, nói: "Ta tin tưởng vững chắc, chúng ta sẽ thắng, bởi vì có các người, ta tin tưởng vững chắc, ta sẽ thắng." Lăng Tiêu Tiêu trong mắt phát ra một tia nụ cười thản nhiên, Tu Mộc cầm chậm rãi câu lên khóe môi, hắn làm sao không tin tưởng vững chắc đâu? Đặng Bảo Cường lại bị lưu đến rồi hồi xuân đại địa, nhờ hắn luyện điểm đối với đại gia tiến bộ nhanh chóng huynh đan. Chủ yếu nhất là Lăng Tiêu Tiêu cho hắn một cái dị hỏa thạch. Nếu là có thể hấp thu dị hỏa, tin tưởng, Đặng Bảo Cường luyện đan càng sẽ tiến bộ thần tốc. Mọi người ở đây vui sướng đồng thời. Điển Thanh Thanh lập tức thân hình run lên run, Chu Tước Phong ấn nhớ thế mà không. Điều này nói rõ, Chu Tước bị giết, vực này nhận biết nhượng Điển Thanh Thanh tâm lập tức lạnh như băng. Nhìn xem Điển Thanh Thanh sắc mặt thay đổi bất ngờ thế nào. Lăng Tiêu Tiêu vấn đạo tù một cầm hai người vốn là một thể, tâm linh tương thông, không đợi Thanh Nhi nói chuyện, hắn lấy mở miệng Chu Tước chết. A, mọi người thật kinh, Lăng Tiêu Phệ quyết định thật nhanh, nói, đi, chúng ta bây giờ liền lên đường hướng về thần điện nơi nào đây? Ngàn con lửa thần điện. Đến rồi ngàn con lửa thần điện phía trước, tất cả mọi người đều tiến vào hồi xuân đại địa, Điển Thanh Thanh chỉ trước người hướng về. Đại nhân, Điền Thanh Thanh đợi người tới. Có người bẩm báo, cái kia đứng ở ngoài bên bộ dáng toàn thân bao phủ khí tức trông lạnh lùng, đem bọn hắn dẫn dụ đến. Ngàn con lửa nhàn nhạt phun ra một câu nói. Điền Thanh Thanh vội vã đi tới, trông thấy Ngàn Quỷ, hét lớn một tiếng, Ngàn con lửa, ta người đâu? Nam phải thuốc rơi xuống tìm được. Ngàn con lửa vung tay lên, đái nước ba người chậm rãi nổi lên, Tráng Vân cung bị thấm toàn thân trắng bệnh, Tần Mưa Thu, đầy tớ cung phong, hơi thở manh, lấy Chưa xong con tiếp, 362. Chương 112, địa ngục thế giới một cho. Đây là phẩm an. Trường thế tốt lên nhanh hơn. Đại hùng cười ha hả từ trong ngực móc ra một bình cuối cùng Vĩnh Nguyên Đan, nhiều năm như vậy chính mình một lần thương đều không nhẹ qua, người trong lòng của hắn thế mà thụ nhiều lần như vậy thương, kia cái gì đáng chết vô thượng thần điện sớm muộn phải phá hủy nó. Nhiệm vụ lần này như thế nào thất bại? Đại hùng quan tâm hỏi. Vương Nhược Thủy tóc thật dài che khuất đôi mắt, thần sắc không do nói, người cũng không phải không biết, điện thanh thanh có nhiều thông minh, từ mà xung đại lộ bên trong, ta liền đấu không lại nàng, ai, có thể ta trời sinh không quá thích hợp làm giám thế. Nàng ngẩng đầu, khổ tâm nợ nụ cười. Trở tại Điển Thanh Thanh bên cạnh bọn họ, nàng sẽ cảm thấy ấm áp, nàng vậy mà phá lệ tưởng niệm Lăng Tiêu Tiêu, đảm bảo cường gọi nàng nhi tử muội muội, Điển Thanh Thanh nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nàng, Ôn Nhu gọi nàng như thủy tạt tạ. Thời gian không trở về được lúc trước, còn giữ lại chỉ có hoài niệm mà thôi, không bằng không có niệm. Điển Thanh Thanh. Đại Hùng đối với Điển Thanh Thanh ấn tượng cũng là phá lệ khắc sâu, hắn còn nhớ rõ hai người ở trên thiên dịch quốc tướng gặp, nàng nụ cười lạnh như băng như trong ngày mùa đông đây nhìn mắt, trong lòng không khỏi thở dài. trên thế giới này tại sao có thể có đẹp như vậy lại lạnh như nước đá nữ nhân. Ân Nàng bề ngoài rất thương, nhưng nàng là một cái rất lạnh cũng rất tấm nhân, đối với bằng hưu có thể đánh đổi mạng sống, lại cừu nhân lại lạnh lùng như băng, ai, chúng ta bây giờ không thể xem như bằng Hữu của nàng Vương Miểu Thủy chỉ để lại một câu đánh giá, quay người biến mất không thấy, Đại Hùng đứng tại chỗ, ngây ngốc, cái gì gọi là rất lạnh cũng rất tấm nhân? Trên thế giới có cái chủng loài người? Ân, đúng vậy, nàng nhớ kỹ tại Thanh Huyền chiến trường, Điển Thanh Thanh mặc dù rất lạnh, nhưng bằng hưu gặp nạn lúc tuyệt đối thứ nhất lên phía trước. Bảo kiếm, ngươi cuộc là thân phận gì? Điển đối với Bảo kiếm thân phận hết sức cảm thấy hứng thú, liền vấn đạo. Ta lại không nhìn ra được ngươi vậy mà đối với tại hạ sự tình hiếu kỳ như vậy. Bảo kiếm không chính diện trả lời nàng, đi thẳng tới dưới cây, trên cây đóa hoa bay xuống thật nhỏ nhụy hoa, rơi vào hắn cuốn vành lên lông mi thật dài bên trên. Điền Thanh Thanh đôi mắt nhíu lại, đây là đương nhiên. Lần sau gặp được nói cho ngươi. Hắn bỏ lại một câu nói đi, Điền Thanh Thanh nghĩ thầm bản thần vực người là không phải cũng là tôn ngộ không chứ thế, đến vô ảnh, đi vô tung. Nữ nhân, Vương Nhược Thủy thực lực rất cường đại. Rõ ràng nàng có thể đả thương ngươi. Vì cái gì tại thời khắc chốt dừng lại? Chẳng lẽ nàng thật sự có cái gì nỗi khổ không thể nói? Ngươi nói nàng thật là không phải đối tốt đâu tù một cầm nhàn nhạt nói, lập tức liền đem cái kia đám người nghi ngờ chỗ chỉ ra. Điển Thanh Thanh nhạt mím môi, nói, nếu quả như thật có nỗi khổ tâm, là có thể tha thứ. Nàng nghĩ, nàng là không muốn cùng trong ấn tượng từ đáy lòng yêu thích như thủy tạt tạt là địch. Xem ra, chúng ta phải lại đi một lần ngàn con lửa thân điện, trăm lý độ ba người còn không có cứu ra. Lăng Tiêu Tiêu nhắc nhở lời nói. Điển Thanh Thanh gật đầu đồng ý xem ra ngàn con lửa cung điện, bọn hắn chú định trở thành khách quen. Điển thanh, thanh mang theo đám người leo lên bày trên chở thuyền. Lại đi ngàn con lửa thần điện đi. Ngàn thần nhớ điện. Vừa mới các ngươi vây công món nợ của ta ta còn không có tính toán, các ngươi lại xông ta ngàn con lửa thần điện, quả thật khi dễ ta Vương Nhược Thủy không giết được ngươi nhóm." Vương Nhược Thủy đưa lưng về phía bọn hắn lạnh như băng nói, "Đây là trên thân cũng không mang bất luận cái gì sát khí." Điền Thanh Thanh tiến lên một bước, cười yếu đất đạo, "Như thủy tà tà, ngươi còn không có đem Trắng Vân cùng ba người bọn hắn trả lại cho ta đâu, vẫn còn muốn tìm ta muốn người?" "Hừ, ngươi cho là ta sẽ cho các ngươi sao?" Vương Nhược Thủy cơ thể chỉ trệ, câu kia Như thủy tà, tà quen thuộc, để cho nàng mỗi lần nhớ tới, đều sẽ run sợ một hồi. Nàng xoay người, nhìn xem Điển Thanh Thanh, trong mắt lóe lên ý vị không rõ tia sáng. "Ngươi biết, ngươi nếu là muốn giết bọn hắn đã sớm giết, hơn nữa ta cũng biết Chu Tước không chết, ha ha, bất quá là ngươi trưởng nhắn pháp, muốn cho ta tới tìm ngươi thôi, ngươi nếu là không phóng, ta liền mỗi ngày hướng về ngươi ngàn quỷ thần điện chạy, mỗi ngày giết ngươi hai cái thị vệ, một ngày nào đó thị vệ của ngươi sẽ bị ta giết hết." Điển Thanh Thanh tắc tắc nở nụ cười. Vương Nhật Thủy đáy mắt xuất hiện vẻ bất đắc dĩ, chính mình không muốn giết, thanh thanh như vậy trong thị vệ mặt thế nhưng là còn có Cửu Thiên Phượng mẫu thám từ đâu. Nàng giật, giật mỏng, "Đạo Người, ta cho ngươi, về sau không cần đến ngàn con lửa thần điện tới." Nàng ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, "Ngàn con lửa thần điện nguy hiểm." Vung tay lên, ba người đã tử trong giao bay đến trên mặt đất, Điển Thanh Thanh đang muốn đi đem ba người lộp tới, không ngờ vô căn cứ một đạo hững lăng đem ba người một quyển, Điển Thanh Thanh Chu Tiên còn không có chặt đứt nàng làm chủ, ba người đã đã bị cuốn đi. Tiếp lấy chính là như nhẹ linh một dạng tiếng cười, "Ta nói, ngàn con lửa hộ pháp, ngươi là muốn làm phản sao?" Điển Thanh Thanh là không giết thì cũng đi, lại có thể được người lại cho nàng, đầu nước vào. Ngàn con lửa biến sắc, một đạo công kích bỏ qua, Điệp Ảnh hộ pháp, bản hộ pháp chuyện lúc nào đến phiên ngươi một cái ngoại nhân để ý tới? Bản hộ pháp cao hứng, ngươi có ý kiến? Điệp Ảnh ngăn lại đạo kia công kích, rêu cẩn nói, ngàn con lửa hộ pháp, chớ quên ngươi mẹ ruột còn tại Vĩnh Sinh giới, không biết chủ thượng biết chuyện này, ngươi mẹ ruột trên thân hội bất sẽ lại nhiều hơn mấy vết thương. Ngươi là cao quý không chết giới cao kỳ hôm qua còn không phải giống chó rơi xuống nước một dạng cầu xin chủ thượng tha thứ? Ngàn con lửa hộ pháp, ta nhìn ngươi vẫn là nhanh chóng bắt lấy mấy người này, đến trong thần điện lấy công tội a. A. Điệp Ảnh đang nói đắc ý. Một đạo màu vàng công kích từ phía sau lưng đánh tới, đem nàng hung hăng đánh ngã xuống đất. Đại Hùng chậm rãi đi tới, chân đạp tại điệp ảnh trên tay, hung tợn nói: "Ngàn con lửa coi như lại chật vật cũng cao hơn ngươi quý, ngươi chính là nhị hộ pháp. Ngươi có tư cách gì tới vũ nhục chúng ta khu trục giả, thần thế hèn hạ, dùng ngàn quỷ tỉ tỉ tới uy hiếp hắn có gì tại ba? Luôn có một ngày, bản khu trục giả cũng sắp trở thành trưởng cường giả, đến lúc đó làm chuyện thứ nhất chính là đem các ngươi vô thượng thần điện diệt sẽ. Ngươi giỏi lắm không chết cao giả, ngươi đây là muốn cùng chúng ta thần điện chủ thượng Thiên Phượng Ngẫu đối nghịch sao?" Điệp ngóc đầu lên, trừng đại Hùng Đại hùng cười lạnh không thôi, vốn không chết giới cao giai giả chính là muốn cùng vô thượng thần điện đối nghịch như thế nào. Ngươi có bản lãnh gọi Cửu Thiên Phượng Mẫu đi ra giết lao tử? Nàng giết mình tỉ tỉ, rơi vào cái gặp thiên phạt, vĩnh thế không thể ra thần điện kết quả, ngươi cho rằng bản khu trục giả sẽ sợ nàng? Phân thân của nàng tối đa cũng bất quá cùng không chết giới cao kỳ một dạng thực lực, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Cái này 6. Điệp Ảnh Á khẩu không trả lời được, chủ thượng bản sự bọn họ đều là biết đến, chỉ là một cái phân thân cũng đầy đủ giết nàng. Cho nên nàng chưa bao giờ từng nghĩ muốn làm phản, nhưng mà đại hùng không giống nhau, thực lực của hắn cường đại. Tại Cửu Thiên Phượng Mẫu trên tay không có bất kỳ cái gì như điểm, đủ để cùng Cửu Thiên Phượng mâu chống lại. Điền Thanh Thanh ngược lại là cười, không nghĩ tới còn có thể nghe thế dạng nội tình, bất quá mặc kệ thật giả. Nhìn một hồi cho hay tâm tình chính là mười phần vui vẻ a. Đại Hùng. Ha ha xấu. Gặp hắn một lần, có thể cùng mà xung đại lộ lúc hoàn toàn bất đồng, không nghĩ tới. Hắn mật mạo, thế mà trở nên lợi hại như vậy, trước đó cho nàng cảm giác là lừa nhác, chất phác, thậm bất khả trắc, cái gì cũng không để ở trong lòng. Không nghĩ tới cũng có quan tâm người. Hơn nữa quan tâm đúng là mình tỷ tỷ Vương Thủy, ha ha. Trước đó mặc dù cũng có cảm giác, bất quá bây giờ lại cảm giác càng nặng nề. Ai, không nghĩ tới, Đại Hùng Yên lặng thủ hộ lấy nàng. Nếu là không ra dị ngoại, trước đây cũng là hắn cứu nàng a ngươi cho rằng bản thân không thể ra thần điện, liền sẽ sợ ngươi một cái nho nhỏ không chết dưới cao dai. Một mảnh bí lệ đường hoàng trong thần điện bỗng nhiên đã nổi lên bông tuyết, một đạo bóng người màu trắng từ ngàn con lửa thần điện phía kia chậm rãi đi tới, quần áo màu trắng luôn lượn lẫy, vốn mặt hướng lên trời, khuynh thành vô cùng, cùng Điền thanh thanh tại hiện đại bộ dáng, dáng có 9 phần tương tự, nếu không phải trong đầu minh bạch, thanh thanh cơ hội cho là thấy được chính mình. Cửu Thiên Phượng Mẫu một đạo công kích bắn ra, đại hùng nhẹ nhàng vừa ra, trên mặt cười ngon lệ, Cửu Thiên Phượng Mẫu, ngươi cho rằng vốn không chết giới cao kỳ thật sợ ngươi. Ngươi bây giờ bất quá là một cái hàn bói lẹt. Ngón tay linh hoạt kết thành trận, màu vàng ánh sáng như thái dương, chỉ chốc lát sau kim quang kia liền trở thành một cái đầu lớn viên cầu, giống thần tế đập tới, Cửu Thiên Phượng Mẫu cười khẩy, trắng tay áo vung lên, cái kia quả bóng vàng dũng nhiên thẳng tắp đi, một tay ngàn con lửa không ngờ rằng có loại tình huống này, lập tức nhìn xem quả bóng vàng hướng tự bay tới, mà chính mình bất lực né tránh. Ngàn con lửa tuyệt vọng nhắm mắt lại, chết cũng tốt. Dạng này có thể đi bồi mẹ ruột của mình, cũng không cần khó xử phải chăng tổn thương Điền Thanh Thanh, chỉ là trong lòng vì cái gì hội bất cảm tâm, Hựu Thiên vượng mẫu, nếu ta không chết, nhất định phải giết ngươi. Bành! Tiên huyết tung xuống, phun tại trên mặt của mình, Vương Nhược Thủy trên thân không có bất kỳ cái gì đau đớn, nàng mở to mắt, liền nhìn thấy ngăn tại trước người mình Điền Thanh Thanh, cái kia quả bóng vàng dần dần chui vào trong cơ thể của nàng, từ chỗ lồng ngực chuyển ra lô lớn, tiếp đó tiêu thất. Không! Tiêu Tiêu chưa hết nhất phản ứng lại, nhanh chóng chạy tới, Vương Nhược Thủy chôn váng, ngơ ngác không nhúc nhích vậy để cho nàng tình thế khó xử nữa Cái này từ đầu đến cuối đều đợi nàng hưu thiện mộ tử. Thanh nhi, Thanh nhi. Lăng Tiêu Tiêu từ Vương Nhược Thủy trong tay đoạt lấy Điển Thanh Thanh, cau mày, hô lớn. Điển Thanh Thanh, ngươi mà chết, ta sát tiến vĩnh sinh giới cũng phải đem ngươi bắt được, ngươi sự tình còn chưa làm xong đâu, đừng để ta một người giúp ngươi làm. Lăng Tiêu phẹ lớn tiếng nói, ai cũng nghe được hắn hết sức kích động, bi ai khí tức lập tức gắt gao đem hắn quanh quần ở Vương Nhược Thủy cuối cùng phản ứng lại, mỗi mỗi chữ ra, đó tìm khắp nơi Đan, không có. Làm sao lại không có? Vĩnh là đại hùng cho hắn, còn chưa dùng hết, còn có một viên, đi nơi nào? Tô Mộc cầm cùng đặng bảo cường từ không gian sinh mệnh bên trong đi ra tới, đặng bảo cường cho Điển Thanh Thanh trợ trị, ném đi rất nhiều đan dược tại Điển Thanh Thanh trong miệng, thế nhưng là không cần, hắn chợt ngã ngồi trên mặt đất. Hai mắt trống rỗng, giống, giống như đã mất đi linh hồn đồng dạng. Chân chính bước vào vĩnh sinh giới người là ra không được, Điển Thanh Thanh đã chết, ha ha ha. Điệp ảnh cười ha ha, đại hùng một đạo công kích ném đi qua, đem điệp ảnh lần nữa đạt thương, nguyên thần thứ hai phá cái lô lớn, tin tưởng điệp ảnh về sau cũng đã không thể dạng này cản trở cười to. Cửu Thiên Vương mẫu trên mặt cũng xuất hiện vui mừng, đạo, quá tốt rồi. Hừ. Vương Như Thủy Hôm nay bản thần tạm thời bỏ qua ngươi, nhưng mà mẹ của ngươi dạng là muốn thay ngươi chịu tội, còn có ngươi, đến Nhật Bản thần nhất đồng thời đòi lại. Phân thân không duy trì nổi không bao lâu, nàng phải đi nhanh lên. Cái này ngoài dự đoán của mọi người một màn, ai cũng không ngờ tới, trong giấc mộng Điện Thanh Thanh há to miệng, nói, ta dựa vào. Nhưng mà không có phát ra một điểm âm thanh, tất cả mọi người quá mức kích động cho nên không để ý đến một màn này. Một nơi nào đó bên trong, đây là nơi nào? Điện Thanh Thanh mở miệng, nhìn qua cái này đen như mực bốn phía, trong lòng ngỡ ngác. Tu cầm một bộ đại áo tím áo phát ra lân tân phá lệ nổi bật, dương quang Thanh Nhi, gọi ngươi cậy mạnh, cái này chúng ta thế mà đến loại này chỗ, Thanh Nhi, ngươi cứ như vậy ưa thích cái tuyệt như thủy tạt tả, vì nàng thế mà không để ý sinh mệnh. Điền Thanh Thanh thở dài một hơi, ta chỉ là trong lòng không muốn đối địch với nàng thôi, đã từng nàng là cỡ nào một cái tốt đẹp chính là nữ tử Điền Thanh Thanh cười nhạt, nói như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì nhược thiên nguyên nhân, tính toán, chúng ta đi lên phía trước đi, nói không chừng có thể tìm tới mở miệng, như thế cái rách dưới không gian, cũng không biết là tới nơi nào. Tu Mộ cầm cười nói, cùng Điền thanh, thanh cùng một chỗ đi về phía trước. Phía trước đầy xuất hiện tinh điểm ánh sáng. Tiếp đó phía trước mở rộng, bình thản, ánh sáng càng lúc càng lớn, cũng liền đổi nhịn không được nheo mắt lại, liền một mắt nhìn thấy trước mặt cảnh sát. Người tới lui, con kiếm, mình Ben, thành đàn kết bạn nói đùa, lui tới cũng là, chỉ bất qua đám bọn hắn cùng Điền Thanh Thanh bất đồng chính là, bọn hắn có thể từ với nhau trong thân thể xuyên qua, bọn hắn nổi lơ lửng, chỉ là một hồn thể mà thôi. Cũng chính là U Linh. Nhiều như vậy hồn thể, Điển Thanh Thanh sửng sốt một chút, nghe được bọn hắn lẫn nhau cần thăm hỏi âm càng là im lặng, bọn hắn nàng thế mà một câu cũng nghe không hiểu à, giống như không hiểu tiếng Anh đi nước Mỹ, thực sự là chạy cán bộ tội lừa. Rốt đặc cán mai a ngược lại là tù mục cầm trước hết nhất phản ứng lại, cười cười, chỉ vào những người kia nói, "Nữ nhân, chúng ta trở về lại chỗ cũ." "Cái gì?" Điển Thanh Thanh kinh ngạc hỏi, "Đây là địa phương nào?" Điển Thanh Thanh sở sở chính mình sáng bóng cái cằm, nheo lại con mắt, "Đắc, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta hẳn là trở lại vĩnh sinh giới." "Tư Điển Thanh Thanh a?" Một tiếng không dám tin hỏi, "Trở lại vĩnh sinh giới? Vĩnh sinh giới giống như không phải cái bộ dáng này a. Chúng ta không có tử vong, cho nên lần thứ nhất đạt tới bất quá là giả tưởng sinh giới." Mà lần này chúng ta là thật sự đến vĩnh sinh giới, người ở chỗ này toàn bộ đều là tử vong người đến vĩnh sinh giới người đồng dạng không xuất được, bởi vì nơi này mới thật sự làm mà địa ngục. Haha, ha, xem ra lần này ngươi cùng ngươi, thật sự đem mình cho đùa chơi chết. Ngươi chết đương nhiên, ta cũng liền chết. Ngươi có thấy giới người địa ngục có thể lại bỏ lên sao? Vĩnh sinh giới như kỳ danh, đi tới nơi này cũng chỉ có thể vĩnh sinh ở lại đây, mới xem như chân chính vĩnh sinh, những cường giả kia linh hồn sẽ nuốt lấy người yếu linh hồn, lấy giảm bất nội thống khổ của mình, tại vĩnh sinh giới bị dạy vào cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Tu một cầm nhàn nhạt nói.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 Bất quá hắn cũng không có bởi vì cái này Quái Điển Thanh Thanh, tương phản, có thể cùng nàng một chỗ, nàng cao hứng rất nhiều a Điển Thanh Thanh rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai tiến vào giả tưởng vĩnh sinh giới cũng là cần vật khí, người bình thường còn vào không được, ở đây mới thật sự làm mà khảo nghiệm. Vừa nghĩ tới khảo nghiệm hai chữ, những cái kia trên đường cái bay tới bay lui hồn thể toàn bộ cùng nhau hướng về bên này đánh tới, giống như nhìn thấy cái gì thức ăn ngon. Thanh nhi, Điển Thanh Thanh hô to một tiếng, trong tay cửu long chân hỏa vừa để xuống, bảo vệ Liễu Điển Thanh Thanh toàn bộ thân thể, những cái kia cận thân hồn thể toàn bộ đều hóa thành tro tàn. Đằng sau nhảo tới hồn thể thông minh ngừng lại cất bộ, bọn họ là hồn thể a, nhưng mà không phải kẻ ngu, trong lúc nhất thời hai bên rằng co không xong, những cái kia hồn thể không nỡ mỹ vị như vậy đồ ăn, mà Điển Thanh Thanh chúng quanh bao quanh cựu lòng chân hỏa lại để cho bọn hắn không thể cẩn thận, Điển Thanh Thanh cũng không nghĩ đến biện pháp tốt hơn có thể từ nơi này ra ngoài, lập tức không thể làm gì khác hơn là rằng co, ai cũng không thể để cho một bước. Điển Thanh Thanh cũng không biết, vĩnh sinh giới người thôn vẻ linh hồn của nàng liền có thể chiếm giữ nàng, chính là chủ sinh, có thể đi khiêu chiến giả lập hình thức, cuối cùng trở lại cái nào đó đại lục. Tu một cẩm biết Nhưng mà hắn sẽ không nhượng điển Thanh Thanh có bất kỳ sự tình. Ngay một khắc này, chân trời một hồi lay động, tất cả hồn thể giống vậy chốn chạy, điển Thanh Thanh trong mắt xuất hiện nghi hoặc, đến cùng trẻ gì? Tiếp đó sau một khắc, nàng liên biết, một bóng người từ chân trời bay tới, chốn được chậm một chút hồn thể liền toàn bộ tiến vào bụng của hắn, không, có một tia cơ hội phản kháng, nam nhân này rất mạnh. Hắn quay đầu, quét liễu điển Thanh Thanh cùng tù một cầm một mắt, xoay người đi địa phương khác trảo linh hồn đi. Này ngược lại là nhượng thanh thanh hơi kinh ngạc. Xem ra nam nhân này là một cái người thông minh. Chưa được vài phút, nam nhân kia nắm lấy rất nhiều hồn thể đã trở về. Quấn về Điển Thanh Thanh trước mặt ném một cái, chậm rãi nói, "Hả, hả, 6. Một trận điểu ngư ngươi cũng ăn đi." Không phải vậy sẽ đói. Điển Thanh Thanh không rõ ràng cho lắm. Đã thấy tù Mộc Cầm đưa tay ra, đem Điển Thanh Thanh bao quát, tựa như khiêu khích nhìn về phía nam nhân kia, nói, "Vị đại ca kia, vị này là nữ nhân ta, không cần loạn lấy lòng. Phải không? Ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ngươi thua nàng về ta." Nam nhân nói tiếp, trực tiếp rút kiếm đập tới tới. Tu Mộc Cầm đem hắn kiếm bóp, phát hiện liền kiếm cũng là dạ, một đám lửa ném qua đi. Kiếm kia trực tiếp hóa thành một phấn. Điển Thanh, thanh không biết xảy ra chuyện gì đã nhìn thấy tù một Cẩm cùng nam nhân kia đánh nhau, tiếp đó thoáng nhìn một góc nào đó nữ quỷ dùng mười phần hâm mộ thêm ghen ghét thêm bán hận ánh mắt. Nàng giống như có minh bạch thứ gì. Dựa vào, trong địa ngục cũng lưu hành cấp nữ nhân. Chuyện này đem Điền Thanh Thanh lôi phải kinh ngạc. Lại quan nhìn qua tình hình chiến đấu, Tu một Cẩm cùng nam nhân kia đánh đất đá bay mù trời. Nhật Nguyệt vô quang, tóm lại một chữ, nhanh. Liên Điền Thanh Thanh đều thấy không rõ lắm bọn hắn đánh rốt cuộc có bao nhiêu chiêu. Xem ra cái này đột nhiên xuất hiện ruộng hạt lực còn không yếu những cái kia trong góc hoa si nữ quỷ, Bô Bô không biết nói cái gì, tóm lại rất hưng thấy Điền mặt đen lại. Cuối cùng, nam nhân kia vung tay lên, trong miệng phun ra mấy chữ, ảm, ảm, nam. Ngừng, đánh hỏa tu một cầm giống như đã hiểu, gật gật đầu, từ trên trời bay xuống, cười đối với đêm cựu hoàng, nói, thanh nhi, ta không cho người mất mà ta. Ta thắng. Nam nhân bên cạnh trứng mắt, hai cái năm đấm đụng một cái, 6 Ta nói đánh cùng, cũng không có chịu vua. tu một cầm tiếp tục tức chết người không đền mạng, cười một mặt đắc ý, nữ nhân, có phải hay không nên khen thưởng khen thưởng ta? Không đợi ruộng nói chuyện liều thành Tu một cẩm đột nhiên tập kích, tại trên mặt của nàng hôn một cái, con mắt cười híp mắt, giống như vành trăng huyết, tâm tình mười phần khoái trá nói, "Hôm nay khí trời tốt." Hừ, nam nhân này coi trọng Thanh Thanh muội muội, nghĩ cũng đừng nghĩ, Thanh Nhi người bên cạnh đến đủ, hắn cũng không hy vọng tại thêm đi vào một cái, nếu là xem không hạ môn hộ, đến lúc đó lăng Tiêu Tiêu, Nhược Thiên bọn hắn nhất định sẽ tự trách mình. Cái này Thanh Nhi à, cũng thực sự là đi tới chỗ nào đều để người không yên lòng a, nam nhân hừ hừ hai tiếng, ý tứ đại khái là, "Hẹn hạ, thế mà làm tập kích, chinh phục không được nữ nhân của mình, mất mặt." Điển Thanh Thanh cùng tù một cầm đồng thời im lặng, nam nhân kiết nhưng là hai tay ôm ngực, cả vũ lấp miệng em đi, hôm nay mọi người bị nữ nhân cự tuyệt, tâm tình không tốt, phải ăn nhiều hai cái linh hồn tới dỗ dành tự an ủi mình. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, không nghĩ tới trong địa ngục cũng có thể đụng tới loại này cực phẩm nhân sĩ, khó chịu phải khả ai a. Còn chưa đi xa mấy bước, Điển Thanh Thanh chỉ nghe thấy cái kia đã đi nam nhân thanh âm lạnh lùng, "B6, các người muốn chết thì tới đi." Cương đại linh hồn bản đại gia vừa vặn gần. Nam nhân đứng đối diện một đám người, trong đó một cái bô bô không biết nói cái gì chuyện ma quỷ. Điển Thanh Thanh máy phiên dịch, "Đạo, hồ đế thiên." Ngươi tự tìm cái chết, hôm nay lão phu không giết ngươi thì thể không bị quỷ. Thể không bị quỷ. Ách năm. Tốt a. Rất tươi mới tử, chỉ nghe thấy tù mục cầm tiếp tục phiên dịch, nói, "Ta Hồ Đế Thiên chưa hẳn chỉ sợ các ngươi, Kiếm Ân, có bản linh thì tới đi." Ngược lại các ngôn ngự kiếm tông tại Vĩnh Sinh giới lấy lớn hiếp nhỏ đã quen. Một lời không hợp, lập tức đánh, mới vừa cùng Điển Thanh Thanh đại chiến một trận Hồ Đế Thiên lại cùng người khác đánh tới, cái kia tính tình Điển Thanh Thanh nhớ tới quân diễm, hai người này tính tình thật vẫn có chút được cũng không biết diễm bọn hắn bế quan thế nào. Nàng biết bọn hắn không trở nên mạnh mẽ, không thể bảo hộ nàng lúc Bọn họ sẽ không từ đang bế quan đi ra ngoài. Nữ nhân, người nói chúng ta có nên hay không đi giúp hắn? Tù Mộc Cẩm đề nghị nói, trong lòng đối với Hồ Đế Thiên có chút tán thưởng, ít nhất so đối diện cái tên lão băng núi tốt hơn nhiều, gian trà à. Xem xét cũng không phải là một cái hảo điều, như hắn thu thập Hồ Đế Thiên, kế tiếp liền sẽ đối phó hắn cùng Thanh Nhi. Xem tình hình chiến đấu a. Nếu là hắn không đánh lại được chúng ta phải hắn, nếu là đánh thắng được chúng ta đi giúp, không phải để cho người ta chê cười. Bầu trời bóng người một tới hai đi không biết đánh bao lâu, đương nhiên nghe thấy Tù Mộc Cẩm hô to một tiếng, nguy rồi. Lập tức bóng người lóe lên, không thấy Điện Thanh Thanh mới phát hiện trên mặt đất có người hèn hạ phóng bắn lén. Nhất kích đánh tới, đứng trên mặt đất dùng cung tiến nhắm chuẩn có Đế Thiên cung tiến rơi trên mặt đất, cái kia hồn thể cũng tiêu tán, trong nội tâm nàng may mắn, còn tốt, còn có thể công kích được, không phải vậy liền thảm rồi. Có tù Mộ cầm hỗ trợ. Cái kia hồ Đế Thiên rất nhanh chiếm thượng phòng. Trên trời người kia lại kỉ lý oa lạp nói chuyện, b 6 ngươi nhất định phải cùng chúng ta ngự kiếm tông đối nghịch. Ngự kiếm tông không phải là các ngươi trọng nổi, lại không lăn liền người cùng một chỗ giết." Tu lộ rực rỡ nụ cười, "Đạo, cái gì ngự kiếm tông? Chưa nghe nói qua." Bản đại gia người không chọc nổi vật bây giờ còn chưa có xuất sinh, nhưng mà người này bản đại gia giúp chắc rồi. Hồ Đế Tiên cảm kích nhìn qua tù một cầm, cười cười, ánh mắt liếc về trên mặt đất Điển Thanh Thanh. Phát hiện mấy quỷ đều ở đây vây công Điền Thanh Thanh, mà Điền Thanh Thanh đã nhanh chi chỉ không nổi. Hồ Đế thiên giận dữ, quát lên, ảm, ảm, 6." Các ngươi ngự kiếm tông thực sự là hèn hạ, liền nữ nhân cũng không bỏ qua. Hồ Đế Tiên địch nhân cười ha ha, dương dương đắc ý nói, "B6. Nữ nhân tính là gì, chỉ cần là ngươi Hồ Đế Tiên nhân, ta đều muốn toàn bộ diệt trừ." Tu Mô Cẩm lo lắng. Điền Thanh Thanh có nhiều như vậy cường đại ác chủ bài, những thứ này rác rưởi có thể uy hiếp được nàng. Chê cười. Vậy hắn Long trưởng tử muốn hay không sống? Quả nhiên, Điền Thanh Thanh không kiên nhẫn nói, "Long Năm. Chu Tước, đi ra." Đáng chết, người không chết vô duyên vô cớ chạy đến Vĩnh Sinh giới thì cũng thôi đi, bây giờ liền những thứ này rác rưởi cũng khi dễ nàng, thật coi nàng đêm Điền Thanh Thanh ngồi không? Long Năm phun ra một ngụm Long Tức, trong đôi mắt xuất hiện khinh thường, như thế chút ít rác rưởi cũng muốn quấy rầy cao quý cự Long đông. Long Tức vừa ra, công kích Điền Thanh Thanh chết hơn phân nữa. Chu miệng phun một cái màu hồng đậm lóe điện. Tất cả vây công điền thanh thanh quy toàn bộ tiêu tan. Hai thú quay đầu nhìn một cái, phát hiện nhà mình chủ nhân không biết đi nơi nào, điền thanh thanh liền ngồi xổm ở một góc nào đó, cầm trên tay nhên cây. Tu Mộc cầm giải quyết tất cả rất rươi, buồn cười nhìn qua nàng, nói: "Thanh nhi, ngươi ở đây làm gì?" Vẽ một vòng vòng nguyên rủa chúng ta. Điền thanh thanh cũng không ngẩng đầu lên rơi mạnh nói: "Tu sông đang cười, giống như minh bạch thứ gì, đem nàng từ dưới đất kéo lên, nói: "Thanh nhi, không phải thực lực của ngươi không được, mà là ngươi tiến vào vĩnh sinh giới, bị hạn chế, thực lực giảm phân nữa." Điền thanh, thanh nhãn tỉnh sáng lên, thật sự. Đúng vậy a. Nhưng mà cần chặt monster liền không có nhiều như vậy hạn chế, cho nên chúng ta thực lực chính là bộ dáng. Điền Thanh Thanh hít sâu một hơi, "Ai, nàng cho là mình gần nhất không có cố gắng, thực lực tiến bộ quá chậm, liền chu tức cùng Long năm cũng không sánh nổi nữa nha." "Có tốt, nếu như bị người khác nghe được ý nghĩ của nàng, nhất định sẽ tức giận đến mất đi, ngày thực lực còn tiến bộ chậm, vậy chúng ta thực lực là tốc độ gì?" "Dù bỏ." Hồ Đế Thiên cũng tại lúc này đi tới, nhìn xem Điền Thanh Thanh cười híp mắt nói, 6. Cảm tạ hai vị ân cứu mạng, Hồ Đế nguyện ý vì các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Trải qua tù mộ cầm giải thích những quỷ này ngự phía sau, Điền Thanh Thanh hai tròng mắt sáng lên, hắc bạch phân minh trong mắt viết đầy giằng xá, nàng khẽ mở môi đỏ vân đạo, ngươi có muốn hay không ra ngoài? Hồ Đế Thiên trong mắt tràn đầy kích động, gật gật đầu, như thế nào hội bất muốn đi ra ngoài, đây là nằm mộng cũng muốn sự tỉnh. Muốn đi ra ngoài có thể, vậy ngươi nói cho ta biết nơi này có không có cẩm tù qua một cái đặc thủ một điểm nữ nhân. Điền Thanh Thanh vân đạo, nàng biết hỏi như vậy không dễ dàng hỏi ra, nhưng mà nói không chừng có thể tìm tới một tia khá một chút manh mối, Liệu Cửu Thiên Phượng Mẫu cũng không nghĩ ra nàng sẽ đến đến Vĩnh Sinh giới, chỉ cần cứu ra Vương Nhược Thủy thân. Nhược thủy tỷ tỷ về sau cũng sẽ không bị Cửu Thiên Phượng mẫu điều khiển, như vậy bọn hắn liền sẽ nhiều một sự giúp đỡ lớn. Hồ Đế Thiên nghĩ nghĩ, lần nữa gật gật đầu, trong miệng phun ra một đống quy ngữ, Điển Thanh Thanh nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái nhìn về phía tù một Cầm. Tu một Cầm nhìn xem nhíu lại lỗ mũi Điển Thanh Thanh, âm thanh tràn ngập nhu hòa ý cười, nói: "Có, bất quá là chuyện trước đây thật lâu, một cái kỳ quái nữ nhân chạy đến Vĩnh Sinh giới, đem một đống nữ nhân không biết lộng đi nơi nào, ngược lại ta là đi qua, cũng không nhìn rất rõ ràng." "A." Điển Thanh, thanh cầm lên, "Một đống nữ nhân." "Nữ nhân?" Trang Lễ Cửu Thiên Phượng mẫu là đem thần điện tất cả binh sĩ hay là đệ tử thân nhân đều bắt lại, uy hiếp bọn hắn, đạt đến mục đích của mình. Tu một cầm méo lại con mắt, xem ra Vô Thượng Thần Điện đã là năm bè bảy mảng, đám người không đồng lòng, mà cựu Thiên Phượng mẫu lại nhất định phải dùng thủ đoạn nào đó đem bọn hắn khuyên ở cùng một chỗ, e rằng có một ngày những thứ này mâu thuẫn liền sẽ bộc phát, đến lúc đó chính là bọn họ có lợi thời cơ. Có biết hay không bọn hắn hướng về bên nào đi, có thể thu nhỏ tìm kiếm phạm vi cũng không tệ a. 6. Không ở nơi này, tại giới kính bình nguyên, rơi kính bình nguyên cách nơi này rất xa, ta mang các ngươi đi. Hồ Đế đi nói, rấp ở của mình kiếm bên trên bay mất, hắn cũng là ngự kiếm tông người, chẳng qua là phản đồ, nhưng mà ai là phản đồ cũng có nói, một ngày nào đó hắn sẽ quang minh chính đại trở về, ngự kiếm tông hang ổ chính là tại rơi kính bình nguyên, lần này không thể thiếu cùng những cái kia chân chính dối trá phản đồ giao phong, bất quá vì Liêu Điển Thanh Thanh, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Tu một cầm hướng về phía Điển Thanh Thanh bên thai nói hai câu, Điển Thanh Thanh cười, cưới long năm, theo sau. Không biết bay bao lâu, Hồ Đế thiên dừng lại, quay đầu nói, ầm, Đầu ở chỗ này, chúng ta nghỉ ngơi sẽ, đây là tháp thá thành. Trải qua nhiều ngày giao lưu, Điền Thanh Thanh đã có thể nghe hiểu Hồ Đế Thiên mà nói, lập tức gật gật đầu, vào thành, tìm rượu lầu nghỉ ngơi, không nghĩ tới vĩnh sinh giới cùng người giữa tình trạng mờ dạng, cũng có tiểu lâu trả tứ. "Hồ Đế Thiên, cách rơi kính bình nguyên còn bao lâu?" Điền Thanh Thanh vấn đạo. Nói lên rơi kính bình nguyên, Hồ Đế Thiên lạnh như băng khuôn mặt lại bất ngờ xuất hiện một tia nhu hòa, chắc hẳn nơi đó là mang cho hắn hồi ức tốt đẹp chỗ. Hắn hở hở miệng, không biết như thế nào hình dung, chỉ nói là, rất xa, rất xa. Điền Thanh, Thanh cũng không hỏi, lời nói xoay chuyển, nói, "Hồ Đế Thiên, nhưng cái kiếp Lự kiếm tông người vì sao phải giết ngươi?" Không có động tính, vẫn là không có động tính. một hồi lâu, Hồ Đế Thiên cứng ngắc âm thanh chuyển đến, nói: "Lự Kiếm Tông Tông chủ là của ta ân sư, ân sư giới chướng có thật nhiều đệ tử, ta đứng hàng lão nhị, sư phó thích nhất chính là ta và đại sư huynh, bình thường cũng rất sủng ái chúng ta, thế nhưng là về sau đại sư huynh giết sư phó, ta cũng không biết đại sư huynh dùng thủ đoạn gì, về sau ta vừa vặn gặp, đại sư huynh nuốt sư phó linh hồn, đại sư huynh liền vội vàng đi ra ngoài nói cho. Đại gia là ta giết sư phó, ta phục vẻ, không giải thích rõ ràng, bọn hắn toàn bộ xông lên muốn giết ta, tiếp đó ta dưới cơn giận đả thương rất nhiều tử đệ trốn ra được." Tiếp đó ta vẫn chịu đến Ngự Kiếm Tông truy sát, Đại sư huynh trở thành Ngự Kiếm Tông mới tông chủ. Cái kia tiên vương ngân phụ nữ, ta thể ta trở về nhất định muốn giết hắn, đáng chết. Hắn nói một chút, hốc mắt đỏ lên, một cái tranh tranh hắn tử đỏ trong mắt, gọi đêm Hầu Cửu hoàng thấy một hồi lòng chua sót, chắc hẳn hồ đế thiên sư phó thật sự rất thương yêu hắn, cho nên đế thích tiên mới có thể thương tâm như vậy khổ sở. Hồ đế thiên, xem như điều kiện trao đổi, người giúp ta tìm những nữ nhân kia, ta trợ giúp ngươi để cho ngươi tự tay báo thủ, như thế nào? Điển Thành Thành nói. Chưa xong con tiếp, 364. Chứ 114. Quỷ cô nương đưa tới huyết án Hồ Đế Thiên vội vàng lắc đầu, nói: "Không được, ngươi là ân nhân của ta, giúp ngươi tìm kiếm những nữ nhân kia là ta cam tâm tình nguyện, nhưng mà đại sư Minh rất lợi hại, ngay cả ta đều suýt chút nữa chết ở dưới kiếm của hắn, ta hoài nghi hắn luyện ma công nào, cho nên ta tuyệt không có khả năng để cho ta ân nhân đi mạo hiểm, ta Hồ Đế Thiên tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy." Điền Thanh Thanh trong lòng không khỏi nổi lòng tôn kính, nam nhân này là thực sự hán tử, đáng giá bội phục, nàng ngược lại là càng ngày càng bội phục hắn. Bị tất ở một bên thật lâu tù mục cầm không cam lòng trả lời, nói: "Hồ Đế Thiên, đại sư huynh của ngươi ta chưa hẳn đánh không thắng. Sau khi ăn uống no đủ, ba người đang chuẩn bị rời đi, một chi quân đội vội vàng chạy tới, đem toàn bộ tiểu lâu vây cực kỳ chặt chẽ. Một cái nữ quỷ thổi qua tới, khoa trương ngang ngược chỉ vào Điển Thanh Thanh ba người, đạo: "Đem cái này nữ cho ta gật bỏ, cái kia hai cái cực phẩm mỹ nam mang về cho ta." Hợp lấy ăn bữa cơm cũng có thể đưa tới phiến phức, Điển Thanh Thanh không khỏi thở dài, "Ai, cũng là mỹ nam gây họa." Tu Mộ Cầm nợ nụ cười, trên mặt mang lên rất ít xuất hiện tà mị nụ cười, Điển Thanh Thanh trong lòng liền biết Tu Mộ Cầm lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Cái này Tu Mộ Cầm đến từ lần trước Phượng Thần nhất chiến hậu, ngược lại là triệt để đã biến thành giống nhau cũng có thể là là cùng Lăng Tiêu Tiêu cùng nhau thật lâu, cũng dính vào Lăng Tiêu Tiêu không kềm chế được cả tính. Đi lên chuyện tới thật không có lúc trước như vậy đâu ra đấy, không riêng gì hắn, liền trúc dung nam tính cách như vậy, ngẫu nhiên cũng có nghịch ngợm thời điểm. Nghĩ đến Lăng Tiêu Tiêu, nghĩ thầm, gia hỏa này, không biết lúc này ở làm cái gì, sẽ không ở báo thủ cho mình a quả nhiên, Tu Mục Cẩm cũng học những quỷ kia dáng vẻ, bay tới nữ quỷ kia trước mặt, trắng non ngón tay thon dài chấp nhất cẩm của nàng, đến gần nói, vị này cô nương xinh đẹp, không biết ngươi là người nào đâu, xin hỏi phương danh? Điện Thanh Thanh khốc một tiếng bật cười, Tu Mộc cầm tại tất cả mọi người không nhìn thấy góc độ cho Liễu điển thanh, thanh một cái ánh mắt hai oán. Điển Thanh Thanh lập tức tức vũ khí đầu hàng. Trong lòng thở dài, trước đó Tu Mộc cầm tính cách có thể bởi vì là lòng trung tử, vì có lòng tử tôi lời, hắn cũng là quanh năm tháng dài điều khí mới có thể có cao như vậy không thể leo tới quý khí 10 phần khí chất ta, bây giờ khí chất này mặc dù cao hơn nước quý, lại cùng lúc trước kém chi ngàn lần giảm, cũng có điểm tự do. Tuy tâm sở dục mùi vị, nàng nửa thích phía trước tiên kia, nhưng càng ưa thích dạng này tính tình tung ưu, có thể đây mới thật sự là hắn. Quảng cục nợ chính hắn á nữ quỷ kia trong mắt đều hận không thể chừa bốn cái nhìn, bên miệng có hư hư thực thực nước miếng đồ vật chảy ra, nàng liên tục nói, "Bản tiểu thư là Tháp á thành thành chủ nữ nhi, Mị Nam. Bản tiểu thư gọi A lợi á." "Á lợi á?" Người đẹp tên càng đẹp, thế nhưng là bên kia nữ nhân kia là ta bản mệnh khế ước giả đâu? Ngươi giết nàng ta cũng đã chết đâu." Thù Sâm đàn giống như một bộ rất dáng vẻ khổ não, lông mày nhíu lên, thẳng dậy nữ quỷ kia thấy đau lòng. "Không cần lo lắng, ta có thể giúp ngươi giải trừ khế ước, bản mệnh khế ước chẳng có gì đáng bớm." Vĩnh Sinh rối người quả nhiên là so hai mảnh đại lục người đều lợi hại hơn. Liên bản mệnh khế ước, một cái thành chủ nhỏ nhỏ nữ nhi đều có thể giải trừ, nếu là ở nhân gian. Ai dám nói khoác mà không biết ngượng nói, không có việc gì. Ta giúp ngươi giải trừ khế ước." Tu một Cầm đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, từ trong ngực móc ra hồ khăn, hung hăng xoa xoa tay của mình, trong mắt chán ghét không chút nào che đại dấu, "Bẩn. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng giải trừ ta theo thân yêu khế ước." Tu một Cầm quay người lại dán lên liễu điển thanh thanh bên cạnh. Nữ quỷ kia cuối cùng phản ứng lại, biết Tu Mộ Cầm là ở đùa nghịch nàng, lập tức giận dữ, "Cho ta đem bọn hắn bắt lại." Sự thật chứng minh, cùng Tu Mộ Cầm người đối nghịch từ trước đến nay không có gì tốt hạ trạng. Tu Mộc cầm miễn cưỡng tựa tại trên khung cửa, trên ngón tay bốc lên màu đỏ cửu long hòa diễm, hắn nhẹ nhàng gọi, ngọn lửa kiaếp như thế nào cũng không diệt, hắn tựa như là đang trêu trọc tiểu hài từ đồng dạng. Nhưng nhìn tại tất cả mọi người trong mắt của, đây chính là một kiện rất vô sỉ sự tình, nữ quỷ khiếp đảm muốn rút lui, nàng đã lĩnh giáo qua người đàn ông này lợi hại, lần này là đá lên cái bản. Điền Thanh Thanh cười, hai tay ôm ngực, đứng ở một bên, Hồ Đế Thiên trong mắt xuất hiện một tia kính nể, xem ra lần thứ nhất cùng hắn đánh nhau, hắn còn không có dùng hết toàn lực. xinh đẹp tiểu nữ quỷ, ngươi gấp như vậy đi làm cái gì? Chúng ta nói tiếp nói chuyện à, tới Bùi ta nói tiếp nói chuyện, ta đây trên tay hỏa, sẽ không như vậy không nhỏ phạm đốt tới trên người của ngươi, cũng sẽ không như vậy vô ý, bụp một tiếng, liền để ngươi hồn thể tiêu tán, đến đây đi, trò chuyện tiếp một hồi. Tu một cầm cười, nụ cười kia nhìn thế nào như thế nào giận ác. Vừa nhìn liền biết hắn không có hảo ý nữ quỷ như không nghe đến tựa như, nhấc chân chạy, Hồ Đế Thiên nhảy ra ngoài, ngăn ở trước mặt của nàng, năm ngón tay vồ lấy, nữ quỷ kia co lại thành một đoàn nhỏ nhỏ, đã biến thành linh hồn thể, Hồ Đế Thiên ném vào trong miệng, nuốt vào. Giám đánh chú ý của mình, không bỏ qua. Nhất là con nghĩ đánh nhân nhân chú ý, càng thêm không bỏ qua. Điển Thanh Thanh quay đầu qua, sắc mặt thanh lãnh, âm thanh nhạo báng nói: "Có Đế Tiên, bức họa này mà không thích hợp thiếu nhi, lần sau không muốn ở trước mặt ta diễn tập loại này, hạn chế cấp trang cảnh." Hồ Đế Tiên ngẩng gãi gãi đầu, đi đến Điển Thanh Thanh bên người. Điển Thanh Thanh vỗ phía sau bờ vai của hắn, nói đi: "Đi phủ thành chủ, chúng ta tới cửa phá quán đi." Điển Thanh Thanh biết sự tình là không tránh khỏi, chính mình chủ động tới cửa có thể nhường một ít người mù tìm, ngươi xem nàng tâm địa thật tốt." Hồ Đế Tiên tu một cằm cười ha ha đi theo, Thanh Nhi thực sự là càng ngày càng đáng yêu người nào dám tới phụ thành chủ náo sự. Một tiếng đất bằng kinh lôi, có người gào thét lớn: Điển Thanh Thanh lơ lửng ở giữa không trung, sờ sờ cầm của mình cười híp mắt nói, "Con gái của ngươi bị ta giết, ngươi nói để ta làm cái gì? Đương nhiên là đến từ bài." Tháp Á Thành chủ kinh hãi, "Ngươi giết nữ nhi của ta?" "Đúng vậy a. Chẳng lẽ không có thể giết?" Điển Thanh Thanh lời nói ra sững sờ không đem nhân khí chết, cái gì gọi là chẳng lẽ không có thể giết? Gặp qua giết người còn tùy tiện nói ta đã giết người sao? Chắc hẳn cái này Điển Thanh Thanh chính là trong đó một đóa kỳ hoa. "A a a a." Tháp Á Thành chủ gầm thét, "Hắn thích nhất nữ Thế mà chết tại đây người nữ nhân trên tay, quả thực là không thể tha thứ." Hắn lúc này hạ lệnh, "Người tới." rút nàng cho ta. Không người nào để ý hắn, hắn kinh ngạc quay đầu, phát hiện mình phụ thành chủ đã bị lôi đi, mà hắn trong phụ thị vệ bị một cái nam nhân nhào nặn thành linh hồn thể, đưa lưng về phía hắn từng cái nuốt vào. Ân nhân nói đây là hạn chế cấp trang cảnh, không thể tùy tiện ở trước mặt nàng diễn phóng, cho nên chỉ có thể con qua đi ăn, thế nhưng là ăn thần no, lại ăn xuống hắn đoán chừng sẽ bị cho ăn bậy bạ. Tu một cầm nhảy đến điền thanh thanh bên người, "Tranh công tựa như nói, thanh nhi, như thế nào, ta lợi hại." Lớn như vậy phủ thành chủ cứ như vậy một chút dục. "Ân, rất lợi hại, quay đầu thưởng ngươi một chỗ nhô ăn." Nhận được Điền Thanh thanh tán dương cùng hứa hẹn, Tu Mộc cầm cười mặt mày hớn hở, so với ai khác đều cao hứng. "Ân, chúng ta là nên làm chính sự." "Ha ha." Hắn liếc Tháp Á Thành chủ một mắt. Nam nhân này căn bản cũng không cần hắn phí sức, ai? Chỉ có thể giao cho cái kiêu ngốc đại cá tử. Hồ Đế Thiên cùng tù Mộc cẩm liếc nhau, người nào đó ngầm hiểu, liền muốn tiến lên đi, đem cái kia Tháp Á Thành chủ nhào nặn thành linh hồn viên châu, thế nhưng là sẽ ở đó một sát na, một trận bạch quang lóe lên. Tháp Á Thành ở biến mất ở tất cả mọi người trước mắt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điền Thanh không làm nhiều cây mày một cái. Anh sẽ ở thời điểm này tới làm một cuộc. Lại quay đầu, Tu một Cầm cũng không thấy, tiếp đó tinh linh trên đài một cơn chấn động, là Tu Mộc Cầm chuyển tới chỉ thị. Đi. Điền Thanh Thanh đi theo tù một Cầm chỉ thị phương hướng mà đi, mấy người rất nhanh thì đến tháp hã thành bên ngoài trên đất trống. Tu một Cầm đầu ở chỗ đó. Một thân áo tím quý khí vô cùng, chỉ là trên mặt túc sát chi khí như thế nào cũng xóa không mất, hắn lạnh lùng nhìn đối diện hàm nhân. Trong đôi mắt tràn ngập kừu hận, hàng giả đó. Hắn cậu Duẫn phượng, phượng Diệu, phượng Diệu không chết, đó chính là giống như nàng dưới sự trùng hợp tới, rất tốt. Nàng hôm nay nhất định muốn cùng tù một cầm cùng một chỗ báo thủ, Điển Thanh Thanh trong mắt xuất hiện kiên định. Không nghĩ tới, bản thân dưới tình cờ đi tới nơi này, cũng có thể đụng tới các ngươi, lần trước một kiếm mối thủ bản thân còn không có báo, lần này cùng một chỗ báo a. Phượng Diệu Tiên vứt bỏ Tháp Thá Thành chủ, hắn mới không phải vì cứu Tháp Thá Thành chủ, mà là vì đem bọn hắn dẫn tới trên đất trống tới, nếu là ở Tháp Thá Thành đánh nhau động tính quá lớn làm tức giận thiên phạt nhưng là thầm rồi. Đã ngươi hồn phách ly thể, tới vinh sinh giới, vậy cũng chớ trở về, vĩnh lưu tại nơi này thanh thanh nói xong, trong tay Chu Tiên kiếm vừa ra, Xông đi lên, thấy hồ đế thiên trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, cái này cái gì tự xưng bản thần giá hỏa nhìn rất cường đại, nàng làm sao lại như thế xông lên đâu. Tu một cầm cũng tới tiền đến, cẩn chặt monster bị không chút do dự gọi ra tới, lần này hồ đế thiên trực tiếp trận tròn mắt. Hơn 40 con thú, trời ạ, hơn 40 hút cẩn chặt monster ái chú tước, lòng vương, lòng khiếu. Mặc dù lần trước cẩn chặt monster tổn thất đại bộ phận, nhưng vẫn là có một phần nhỏ sống tiếp được, mấy trăm con cẩn chặt monster bây giờ liền sống sót hơn 40 con. Thuần 40 con cùng nội Trừng lấy Phượng Diệu Thiên, lần trước chính là người này hại chủ nhân của bọn hắn Suýt chút nữa Vĩnh Viễn vẫn chưa tỉnh lại, lần này tuyệt đối không bỏ qua, bọn hắn sông lên phía trước, cũng đã có ra sức hơn. Thiên điệu Quy Tắc, tất cả mọi người cùng ma thú chưa chết đi tới chân chính Vĩnh Sinh giới, thực lực giảm phân nửa, ngoại trừ cẩn chặt monster bên ngoài, cho nên nói Dạ Phượng Thần lúc này chỉ là một hản bỏi lẹt, mấy người đi lên một hồi tấn công mạnh, Phượng Diệu Thiên đã nhanh không chịu nổi rồi. Điền Thanh Thanh vui mừng, càng là tăng thêm một lửa, trong tay Chu Tiên Điên cũng Diệu Thiên cổ đi. Giống một đạo tinh thần công kích bỗng nhiên phóng tới, Điền Thanh Thanh tinh linh trong biển một hồi loay hoay thủ hạ động tác ngừng một lát, Phượng Diệu Thiên đã từ dưới kiếm đào thoát. Tinh thần kia công kích nguyên địa là dựa không trung bao quát chúng sinh vậy nam nhân, phía sau hắn đi theo rất nhiều mặc quần áo chấm nhân, chỉ thấy lạnh lùng đem Điền Thanh Thanh thoá nhìn, Lãnh Khốc nói, Lấy nhiều thằng ít có gì tài ba? Ngươi có dám đánh với ta một trận? Điền Thanh Thanh lăng loạn, lấy nhiều thằng ít. Cẩn Trật Monster cũng gọi lấy nhiều thằng ít. trực tiếp nổi giận, xen vào việc của người khác, con nào mắt thấy gặp nàng lấy Không nhìn thấy đây đều là Cẩn Trật Monster sao? Nam nhân kia lung cực kỳ nhưng vẫn là chống đỡ mặt mũi, vung tay áo thả xuống một đạo công kích, đem hồ đế thiên quét đến một bên, nói tiếp, ngươi có nhiều như vậy cần chặt monster. Vậy căng hảo, chúng ta tới đánh một trận, không phải vậy ngươi hôm nay đừng nghĩ đi. Điển Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, cái kia tên giả mạo còn đang cùng tù một cầm hộ chiến, không có trốn liền tốt, nếu như hắn chạy trốn, nam nhân trước mắt này chết 100 lần đều không đủ ngươi. Muốn theo ta đánh, có thể, chờ ta trước giải quyết xong chuyện của ta. Điển Thanh Thanh quay đầu, lại gia nhập vào tiến đánh Phượng trong ngũ, Phượng Diệu Thiên lần nữa rơi xuống Hạ phong. Không ngờ, vừa mới còn đứng ở bầu trời nam nhân đạo mắt đã xuống. Không nói hai lời giúp đỡ vượng diệp tiên, hắn nhàn nhạt hừ một cái nói, "Không có người có thể cự tuyệt yêu cầu của ta, ngươi cũng không ngoại lệ." Điển Thanh Thanh lửa giận trong lòng bừng bừng cháy lên, xem ra nam nhân này thật đúng là không bỏ qua, nam nhân này rất lợi hại, một cái rưỡi cái siêu phượng thần đã để bọn hắn đủ phí sức, lại tới một cái, giết chết hàng giả này phần thắng lại thấp một phần. "Hạo, ta với ngươi đánh, chúng ta bên cạnh đi đánh." Điển Thanh Thanh một mình từ trong chiến đấu rút ra, trong lòng đối với cận chặt monster nhưng là đã hạ tử mệnh lệnh, không chết thần, một cái cũng không chuẩn đến giúp nàng. "Bắt đầu đi." Nam nhân kia mười ngón giao nhau. Giật dần, một thanh như ý tửu ra hiện, cầm vũ khí, tiến lên chính là hướng về phía Điền Thanh Thanh trực tiếp tấn công mạnh. Điền Thanh Thanh hận nam tử này làm rối, trong lòng nộ khí không thể nào phát tiết, vừa vận toàn bộ phát tiết đến chiến đấu này phía trên, lập tức lộn đi một nửa công lực thật sự bị nàng phát huy đến táng thành, hai người chiến tranh nóng, Hồ Đế Thiên gặp Điền Thanh Thanh rơi xuống hạ phòng, cuối cùng là nhịn không được tiến lên đây hỗ trợ. Ngọc Như Ý sắp cập thần, Điền Thanh Thanh bỗng nhiên lóe lên, trong tay Chu Tiên thuần thế tà tà hướng về nam nhân trên cổ đâm tới, Hồ Đế Thiên kiếm nhưng là cực kỳ phối hợp đâm bên trên của hắn. Nam nhân lẫm nhiên nở nụ cười, ngọc như ý lấy một cái cực kỳ tư thế quỷ dị còn có tốc độ cản rơi mất Chu Tiên tiên kiếm, lại trở tay nhất chuyển, đánh lên Hồ Đế Thiên Lòng Ngực, Hồ Đế Thiên kiếm lại không thể tiến lên trước một bước, ngược lại bị đánh văng ra. Không cam tâm, tiếp tục xông đi lên, nam nhân kia cũng càng ngày càng khởi kỉnh, hắn thân là Vô Thượng Thần Điện tọa hạ đệ nhất đại đệ tử, bình thường không ai dám cùng hắn luận bàn, tìm hộ pháp luận bàn lại là không biết lượng sức, cho nên hôm nay đụng tới Liễu Điển Thanh Thanh, trong cơ thể hiếu chiến thừa số rất nhanh liền bị nhét lửa, cứ việc nàng là một cái nữ nhân, nhưng mà trong lòng hắn nữ nhân và nam nhân không có gì khác biệt. Bên này thân nhau hướng lên trời. Bên kia tủ mục cầm nhưng là có chút nóng nảy, hắn hoàn toàn điểm tâm, vừa mới hắn gặp có Đế Thiên tiến lên giúp đêm Cửu Hoàng, trong lòng hơi thạ lòng trong lòng, đầu nhập chiến đấu, nhưng là bây giờ gặp Hồ Đế Thiên cùng đêm Cửu Hoàng cộng lại đều không đủ đánh thăng, cái kia cổ quái nam nhân, trong lòng lập tức lại treo lên. Hắn lý giải Điển Thanh Thanh cổ tâm, cho nên sớm một chút đánh bại hàng giả này đi giúp Điển Thanh Thanh mới đúng, thế nhưng là vì cái gì mỗi một chiêu nhìn đều gian nan như vậy, trong lòng của hắn là do dự, một bên là giết chết cửu nhân của mình, một bên là đi giúp nữ nhân mình yêu thích, cái nào trọng yếu? Điển Thanh, thanh thay hắn làm lựa chọn, hắn tâm lại vẫn ở vào một mảnh dày vò bên trong. Hồ Đế Tiên cười ha ha, trong mắt nhưng là tức giận bốc lên, càng ngày càng vượng, luận bàn một chút, chạm đến là tôi, nam nhân này cùng bọn hắn có thủ tựa như chiêu chiêu mạng, trên người hắn bị thương không sao, mấu chốt là Điển Thanh Thanh đã thụ rất nhiều thương. Chưa xong con tiếp, 365. Chương 115, làm gian tế Hồ Đế Tiên cười ha ha, trong mắt nhưng là tức giận bốc lên, càng ngày càng vượng, luận bàn một chút, chạm đến là tôi, nam nhân này cùng bọn hắn có thủ tựa như chiêu chiêu chí mạng, trên người hắn bị thương không sao, mấu chốt là Điển Thanh Thanh đã thụ rất nhiều thương. Lúc nào trở nên yếu đớt như vậy? Điển thanh thanh tự giễu cười, không được không thể mỗi một lần đều ỷ lại chính mình cường đại cân chặt monster. Nàng La Phượng không phải trốn ở người khác cánh ở dưới gà con, phượng gãy nửa bên cánh như cũ có thể bay, nam nhân này nàng nhất định muốn đánh bại, điểm này ngăn trở tính là gì? Đánh bại Cửu Thiên Phượng mẫu con đường còn dài mà. Điển Thanh Thanh liều mạng bên trên cốt cốt vết thương chảy máu, lần nữa nắm Chu Tiên đi lên đánh, hoàn toàn là không muốn sống tựa như nô liền nam nhân kia cũng bị Điển Thanh Thanh sợ hết hồn, bất quá trong mắt ánh sáng nóng bỏng mạnh hơn. Đâm, đâm, điểm Mỗi một chiêu sử dụng đều ẩn chứa cực hạn thiên địa nguyên tố, mỗi một chiêu đều thể lấy mạng hắn, cuối cùng tại một kiếm đâm ra phía sau thu hồi, Chu Tiên dính vết máu màu đỏ, Điền Thanh Thanh nợ nụ cười, nghi thầm, chuyện gì chỉ cần ôm quyết tâm quyết tử cũng là có thể làm được. Ngừng giữa trong không trung, nhìn xem phía dưới nam nhân chiến hướng các vị không thượng thần điện tử đệ ngây người, kiếm kia bên trên là huyết, là đại sư minh huyết. Đại sư minh bao lâu không bị qua đả thương, cái này xấu. Cái này thật bất khả tư nghị. Nam nhân cũng ngây may cảm giác không thấy đau đớn trên người, chỉ là lăng lăng nhìn xem Điền thanh thanh. nữ nhân này đả thương hắn. Rất tốt. Rất tốt, bao lâu không bị đả thương. Tiếp lấy hắn cười, đã như vậy, hắn cũng muốn xuất toàn lực. Miệng lẩm bẩm, nam nhân nhắm mắt lại, ngón tay động, giống như vê lên cái gì nhẹ bỗng độ vận, tiếp lấy điền thanh thanh minh bạch, lạ vật gì gió, nam nhân này thật là lợi hại. Lại có thể đem vô hình phong nguyên tố trường không lấy, xem ra thiên địa pháp tắc hắn lĩnh ngộ so với nàng tấu triệt. Gió kia bỗng nhiên kết thành chăng tiêu, nhẹ bỗng tung lên, không nhìn thấy lưỡi dao liền hướng về điền đến, điền tốc không có gió nhanh, đó rất thành công ở trên người lại nhiều thêm một vết thương. Hồ đế thiên mặt tràn đầy lo nghĩ. Trong tay công kích nam nhân kiếm cũng tại không tự chủ được tăng tốc, đáng tiếc không thể làm bị thương hắn một tơ một hào. Thượng Như là nhận định cái gì? Hắn không còn công kích, quay người nhạy tới giúp tù Mộc Cầm, chỉ cần nhanh lên giết chết cái kia giả mạo phụ thân. Cái này mạnh mẽ hơn hắn yêu nghiệt nhất định có thể cứu đêm Điền Thanh Thanh lần này, bên trong tù Mộc Cầm bên này đã là thiên về một bên hình thức, Phượng Diệu Thiên đã bản thân bị trọng thương, nhưng mà phát sinh ngoài ý muốn. Tù Mộc Cầm bỗng nhiên hướng về Điền Thanh Thanh bên kia tới, hắn biết một khi hắn rời đi, phượng Diệu Thiên liền sẽ có cơ hội sử dụng hiến tế kỹ năng, Hồ Đế Tiên căn bản lưu không được hắn. Như vậy hắn cũng sẽ thành công đạo thoát, hắn cách báo thủ cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội. Nhưng mà, hắn nguyện ý, muốn hắn nhìn người đàn bà thụ thương. Hắn làm không được, cái kia một chút, trong lòng của hắn làm ra lựa chọn, chân chính lựa chọn. Điền Thanh Thanh mở to hai mắt, nhìn xem vui qua. Cái kia đạo đạo vô hình phong nhận hóa thành vô hình, cảm thụ được khỏe mạnh lòng ngực chuyển đến có lực tiếng tim đập, cười, là thỏa mãn mà không màng danh lợi độ cười. Nam nhân chịu thua, cái này đạo tím quý khí nam tử quá lợi hại, hắn tự hỏi đánh không lại, trong con mắt của hắn xuất hiện một vòng thăm thú, tiếp đó chậm rãi nói, ta là không thượng thần điện tọa hạ đệ nhất đại lễ tử chính thức mời các ngươi trở thành không thượng thần điện bên trong một thành viên. Sau lương truyền đến tất cả mọi người kinh hô, bọn hắn muốn đi vào thần điện phải đi qua trọng trọng kiểm tra còn có khảo nghiệm, nữ nhân này còn có cái này, nhìn cùng tiểu bạch kiểm tựa như nam nhân lại có thể trực tiếp tiến vào thần điện, đây thật là quá không công bằng, dựa vào cái gì? Nhưng mà đại sư huynh từ trước đến nay lấy nghiêm ngặt nổi tiếng thần điện, hắn quyết định sự tình không có sửa đổi chỗ trống, cho nên kinh hô đi qua tất cả mọi người ngậm miệng. Điền Thanh Thanh cơ thể nhẹ cứng đờ, tiếp đó lộ ra tò mò ý cười, sờ cam một cái nói, không biết trở thành thần điện một thành viên có chỗ tốt gì, còn có a? khôn phách của ta cùng cơ thể rời thân thể. Không biết như thế nào ra ngoài, ta cũng không muốn vĩnh viễn ở tại vĩnh sinh giới. Nam nhân kia cười đáp ý, chỗ tốt đương nhiên là có, thực lực của ngươi tăng trưởng tuyệt đối so với ngươi bây giờ tu luyện được phải nhanh, còn có vĩnh sinh giới thông hướng không thượng tầng điện có chuyên môn đường hầm, chỉ cần ngươi đồng ý ta có thể đem ngươi thả ra. Điển Thanh Thanh tâm tư bận chuyện, lại nghe thấy tù một cầm tại bên thai nàng nói nhỏ, cũng tốt, làm nằm vùng chuyện ta còn chưa từng làm đâu, chúng ta trước tiên đem cứu ngươi nhờ thủy tỷ thả một chút, chỉ cần biết rằng thông hướng vĩnh sinh giới đường hầm, chúng ta có thể thừa dịp người không chú ý thời điểm tới. Nói không chừng còn có thể đào ra cái gì thần điện bí văn, cho bọn hắn chế tạo chút hỗn loạn." Hạo, Điển Thanh Thanh hai tròng mắt nhau lại, cười đáp ứng, Hồ Đế Thiên Nhãn bên trong xuất hiện nghi hoặc, nhưng mà không nói gì thêm. Hạo, Điển Thanh Thanh hai tròng mắt nhau lại, cười đáp ứng, Hồ Đế Thiên Nhãn bên trong xuất hiện nghi hoặc, nhưng mà không nói gì thêm. Lúc này, hắn đột nhiên có một loại tự tin, hắn giao cho may mắn, nữ nhân này chính là của hắn thần may mắn. Trên mặt nam nhân lộ ra nụ cười, nói, "Đã ngươi nguyện ý gia nhập vào Không Thượng Điện, trở thành chúng ta một thành viên, kia chính là ta sư muội, danh hiệu của ngươi là cái gì? Ta là Tuyết Mục. Ngươi giống như bọn hắn bảo ta Tuyết một sư huynh liền tốt." Điền Thanh Thanh khoát, khoát tay, nói đanh hoàng, "Tuyết Mộc sư huynh, danh hảo của ta vì Điền Thanh Thanh." Xem ở nam nhân này có chút ngu đần mặt trên, nàng liền cố mà làm gọi hắn một tiếng sư huynh tốt. "Chúng ta bây giờ muốn đi hướng về rơi Kính Bình Nguyên, tìm Lự Kiếm Tông tông chủ, chúng ta cùng đi." Không phải thương cầu, là trực tiếp quyết định, Điền Thanh Thanh trợn mắt một cái, nếu không phải xem ở nàng cũng muốn đi mặt trên, nàng nhất định một cái tắt đem rõ ràng một bẽ bay. Đồng hành mấy ngày mấy đêm, Điền bị hỏi lung tung mấy tia, các vị đệ tử nhìn có chút hạ hệ cười trộm, bọn hắn còn tưởng rằng đại sư huynh là khó đụng được. Nhường. Hiện tại xem ra đại sư Minh Không hổ là đại sư mình, hắn kiểm tra trình độ không chút nào kém hơn đem tổ tông 18 đời đều đảo ra trình độ. Điền Thanh Thanh vốn đang có thể ứng hai câu, nói đến phần sau, nàng rึก quát giữ im lặng, tuyết một sờ sờ cái mũi của mình, lúng túng lui về nguyên vị của mình, cũng không hỏi. Nơi này chính là rơi Kính Bình Nguyên. Hồ Đế Thiên Nhãn bên trong xuất hiện một vòng hoài niệm, đây là nơi chôn nhau cắt rốn, rất vui vẻ chỗ. Ngự Kiếm Tông tại Dợi Kính Bình Nguyên 10 phần có danh tiếng, liền công trình kiến trúc đều làm được so cái công trình kiến trúc cao lớn chút, Liết mắt liền thấy được gay. Tuyết Mộc tay lên, Sau lưng có hai không thượng thần điện đệ tử ngoan ngoãn tiến lên thông báo. Chỉ chốc lát sau, có nhóm lớn người từ trong phòng nối đuôi nhau mà ra, dẫn đầu mặc quần áo màu vàng nõn, một mặt chính phái bộ dáng, nếu không phải là Hồ Đế Thiên nói ra những sự tình kia, Điền Thanh Thanh thật không nghĩ tới cái này mặt mũi tràn đầy người chính phái sẽ là một tác độc người. Tuyết một thần quang lâm ngữ kiếm tông, tác nghiệp thực sự là thụ sủng nhược kinh. Đầu lĩnh kia nam nhân ôn quyền khách tặng, phía sau hắn nhân nhưng là một mắt liền nhìn thấy Hồ Đế Thiên. Hồ Đế Thiên, ngươi còn dám trở về ngữ kiếm tông. Có người đầu tiên mở miệng nói. Hồ Đế Thiên, để mặc lại. Hồ Đế Thiên, Ngươi đã bị tức đoạt thần hào, tại sao có thể ở tại Vĩnh Sinh giới? Người nên đi vô tận hư không chịu Vĩnh Thế dạy vò. 6. Người một lời ta một lời. Hồ Đế Thiên nhưng là giận dữ, liền muốn lên đi đánh ngươi, Tù Mộc cầm đưa tay cản lại, điển thanh thanh chầm chậm ở miệng, Hồ Đế Thiên chính là ta không thượng thần điện đệ tử. Ai dám nói năng lỗ mãng? Tuyết Mộc nghe được phía trước một câu, trong lòng hết sức hài lòng, không tệ không tệ, có thần điện đệ tử ý thức. Sau khi nghe được nửa câu, nhướng mày. Đây là cho bọn hắn không thượng thần điện gây phiền toái, cứ biết, Hồ là tông, tông chủ thủ, bọn hắn còn có cầu cùng ngự kiếm tông. Xích Mịch gây bất lợi cho bọn họ. Điền Thanh thanh nhẹ nhàng đem thân thể chuyển qua Tuyết Mộc bên người, nhỏ giọng nói, "Sư huynh, Ngự Kiếm Tông Tông chủ giết mình sư phó giá họa cho đồ đệ của mình. Loại người này tuyệt đối không tốt lợi dụng, bây giờ chúng ta giúp Hồ Đế Thiên. Hồ Đế Thiên nhất định sẽ đối với chúng ta mang lòng cảm kích, chúng ta đem hắn nâng lên, chỗ tốt thế nhưng là thật to." Nang giáo hoạt đi loanh quanh trong mắt, Tuyết Mộc trong lòng cũng cảm thấy đối với, lập tức phụ họa, "Không tệ, Hồ Đế Thiên chính là ta không thượng tầng điện đệ tử, chẳng lẽ Tắc Nghiệp thần muốn giết ta thần điện đệ tử, cùng, nghịch, cùng đại Tuyết Mộc ném đi uy hiếp ánh mắt, tác nghiệp sắc mặt thênh hồng, đỏ lên trắng, thật là đặc sắc, Hồ Đế Thiên, là duy nhất nhìn thấy hắn đã giết sư phó người, nếu như không cùng lúc giết chết, khó đảm bảo có một ngày sự thật sẽ không lộ ra ánh sáng, chỉ có giết Hồ Đế Thiên, bí mật mới là vinh viên bí mật. Tuyết Mộc thần đại nhân, Hồ Đế trời đánh ta ngự kiếm tông tiền nhiệm tông chủ, ta sẽ không buông tha hắn, dù là đắc tội thần điện cũng phải vì sư phó đòi lại một cái công đạo. Tác nghiệp nhìn xem Hồ Đế Thiên, mặt mũi tràn đầy vẻ trầm thống, bộ dáng kia không khỏi làm người vì hắn gọi hảo. Điền Thanh Thanh nói thầm trong lòng, Dị thể bên trong diễn đế nhất cái so một cái lợi hại, nàng tiến lên một bước, mỉm cười nói, "Thế nhưng là ta như thế nào nghe nói qua giết chết Ngự kiếm tông tông chủ nhân không phải Hồ đế thiên mà là ngươi đây?" Nghe nói, Ngự kiếm tông tông chủ thích nhất đại đồ đệ vì cùng sư đệ cướp đoạt vị trí tông chủ dùng bất cứ thủ đoạn nào, trực tiếp giết chết sư phụ của mình, lại vu hàm sư đệ của mình, ngươi nói, đây là chuyện gì xảy ra chứ?" Tắc Nghiệp trong mắt xuất hiện một vòng bối rối, nhưng mà rất nhanh nhận tảng, chậm nói, "Không biết vị này là." Hư Thả tiến lên một bước, giới thiệu nói, "Sư muội của ta, Điển Thanh, thanh sư muội." Điển thanh thanh đại nhân có một số việc thai nghe là giả. Chẳng lẽ là đại nhân bị gian nhân che đậy? Điển Thanh Thanh lạnh lùng hư một cái, ý của ngươi là ta rất ngu xuẩn, tin vào gian nhân mà nói. Tắc Nghiệp sắc mặt càng thêm khó coi, tóm lại, Hồ Đế thiên chính là ta Ngự Kiếm Tông tử địch, không giết không được, Tuyết Mộc đại nhân, mong rằng ngươi cho ta Ngự Kiếm Tông một bộ mặt, chúng ta hết thể dễ nói. Nếu là ta bảo định Hồ Đế trời ơi. Tuyết Mộc càng nghĩ thì càng cảm thấy Điển Thanh Thanh là đúng, Tắc Nghiệp quả nhiên là không tốt chứng khống, Ngự Kiếm Tông tông chủ lẳng lên thay người ngồi. Điển thanh, thanh trong lòng đối với cái này loại tình trạng hết sức hài lòng, cái gì gọi là chó cắn chó, một lông, lập tức có thể hiểu được. Cố đế trời cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, ngây ngốc đứng, quan sát tình cảnh kế tiếp. Tu Mộ cầm trong lòng cười thầm không thôi, không cần tốn nhiều sức giải quyết đi ngự kiếm tông thật là một kiện không thể tốt hơn chuyện, cái này ngự kiếm tông nhìn không thể nào thuận mắt đâu. Đại nhân nếu là thật sự muốn bảo vệ hồ đế tiền, ta ngự kiếm tông không thể làm gì khác hơn là đã tội. Tác nghiệp trong tay đổ vật gì vừa để xuống, một đạo vô hình tín hiệu liền thả ra, tất cả ngự kiếm tông tử đệ toàn bộ vội vã bay ra ngoài. Hừ, khá lắm tác nghiệp thần, quả nhiên có dị tâm, đã như vậy, cái này ngự kiếm tông tông chủ có thể không cần làm. Tuyết Mộc vung tay lên, Sau lưng Đông Đạo Bạch Y không thượng thần điện đệ tử đều rối rít tiến lên cùng ngự kiếm tông tử đệ đánh thành một đoàn. Thần điện mặc dù ước hiếp bát tính, nhưng mà bản sự nhưng là không thể phủ nhận, rất nhanh ngự kiếm tông người liền rơi xuống hạ phòng, tử thương vô số. Điển Thanh Thanh cùng Tù một cầm tựa ở trên cành cây nói chuyện phiếm, câu có câu không trò chuyện, nội dung như sau: Người nói không. Không nói bụng. Khát không? Không khát. Nhìn mệt mỏi không có. Mệt mỏi. Đang tại phấn chiến không thượng thần điện chúng đệ tử nghe đến mấy câu này, chợt chân một cái. Tuyết Mộc mắt, ý rất rõ ràng, người không đánh, coi như xong. Còn ở nơi này nói nhảm nhiều như vậy. Đúng vậy à, không đơn giản tù một cầm tính tình thay đổi, liền điền thanh thanh cũng thụ lăng tiêu tiêu ảnh hưởng, cũng lên hảo ngoạn đích tâm tư. Hồ Đế Thiên hòa tác nghiệp giáo thủ, hắn một bên huy kiếm vừa nói, đại sư huynh, ngươi tại sao muốn giết sư phó? Chẳng lẽ liền vì tông chủ vị trí? Cái kia sớm một là ngươi, là ngươi giết hắn. Tác nghiệp trong mắt lóe lên ánh ngoan tia sáng, vì cái gì? Còn dám hỏi hắn vì cái gì? Sư phó từ nhỏ thiên vị ngươi, liền vị trí tông chủ cũng nghị chuyển cho ngươi, bất công. Hắn không cam lòng. Không có, ta không có giết sư phó, ta sẽ không giết sư phó. Một kiếm thẳng tắp hướng về tác nghiệp bên hông trên tới. "Ha ha, Hồ Đế Thiên, không có ai sẽ tin người, không có ai sẽ tin tưởng là ta giết sư phó." Tác nghiệp binh khí cùng kiếm chạm vào nhau, và chạm ra hỏa hoa. "A, ta giết người. Hồ Đế Thiên bỗng nhiên kêu to, kiếm trong tay cực nhanh xoay trọn, liền muốn đánh đến tác nghiệp. Tác nghiệp tay chặn lại, Ngũ Trảo bỗng nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái kia trắng non khớp xương rõ ràng tay bỗng nhiên trở thành một cái nắm đen thấy không rõ lắm then chốt tay, phía trên đầy vảy màu và nọc, bỗng nhiên chụp vào Hồ Đế ngài lực. Hồ Đế chăn trời thường, một cầm con mắt trợn tròn, nói, "Tà lòng tay Hồ đế ngày sư vinh mê muội. Điển Thanh Thanh biết này mà không phải cái ma, như ma là Cam Nguyện đem linh hồn cùng người ta ác trao đổi, đổi lấy một loại nào đó lợi ích, tiếp đó cơ thể không chọn vẹn bộ phận phải dùng tiên huyết đến bổ sung không đủ, loại người này tàn nhẫn mãnh ý khí, toàn thân cũng là dơ bẩn. A. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ nghe thấy tác nghiệp bên miệng móc ra tàn nhẫn ý cười, sư phó quả nhiên vẫn là thiên vị ngươi, đem chính mình tuyệt học đều chuyển cho ngươi, mặc kệ ta như thế nào ưu tú, sư phó mãi mãi cũng sẽ không liếc lấy ta một cái, như vậy, ngươi đi chết, xuống cùng hắn a. Điển thanh, thanh cơ thể dần dần đứng thẳng, bên miệng móc ra một nụ cười. Cùng Tu Mục cầm nói, chính thức khởi công rồi. Hai người phối hợp cực kỳ hảo, đem tác nghiệp đánh không có trở mình tính cảnh, Hồ Đế Thiên nhãn khôi phục tạp, chính mình quả nhiên vẫn là quá yếu, thậm chí ngay cả tác nghiệp cũng đánh không thắng, lòng ngực bị bắt trói nhanh chóng hư thối, có cái gì chui vào trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Cuối cùng, điện thanh thanh thu kiếm, Tu Mục cầm cũng dừng động tác lại, hướng Hồ Đế Thiên tà mị nở nụ cười, "Hồ Đế Thiên, người này liền giao cho ngươi." Đế kích cười cười, một kiếm, xoa vào tác nghiệp trong bụng. Chết, cuối cùng chết, đại sư huynh cuối cùng chết. Hắn hồi nhỏ kính yêu nhất chính là sư phó cùng đại sư huynh. Đại sư Minh sẽ che chở hắn sẽ cùng hắn nói đùa bắt đầu từ khi nào đại sư Minh ánh mắt thay đổi không còn cùng hắn cùng nhau chơi đùa nhìn hắn trong mắt nhiều vài tia ý vị không rõ chưa xong có tiếp 366 chương 116 làm gián điệp hai hắn hồi nhỏ tình yêu nhất chính là sư phó cùng đại sư Minh đại sư Minh sẽ che chở hắn sẽ cùng hắn nói đùa bắt đầu từ khi nào đại sư Minh ánh mắt thay đổi không còn cùng hắn cùng nhau chơi đùa nhìn hắn trong mắt nhiều vài tia ý vị không rõ đôi mắt nhẹ nhàng đóng lại hắn động nhiên quỷ rạp xuống đất cứ nghỉ đường con giới ánh mặt trời có vẻ hơiu hòa từ đó Hai hàng nước mắt chậm dãi chạy ra, cái này kiên cường nam từ khóc. Không có ai biết đây là vui sướng hoặc là cái khác, hắn đối với mình sư phó linh hồn một khắc cuối cùng phi tán chôn hung hăng đập đầu một cái. Tuyết Mục rất hài lòng cười cười, lần này thì nghiệp chết, Hồ Đế Thiên có thể thành công thâm vị. Thật là đại sư minh giết sư phó, nhị sư minh là người tốt. Thì nghiệp đáng chết, thua thiệt sư phó bình thường như thế sủng ái hắn. Nhị sư minh và Vạn Tuế, nhị sư minh Vạn Tuế 6. Còn giữ lại ngự kiếm tông tử đệ hô to, hưng phấn, trong lòng đồng thời tràn ngập ấy người nhìn nhau, làm một cái nhất trí động tác, đó chính là chậm rãi quỳ xuống, cùng kêu lên hô to lự kiếm tông tử đệ tham kiến mới tông chủ. Hồ Đế Thiên thành công làm mới tông chủ, Điền Thanh Thanh mỉm cười, rất tốt rất tốt. Cái này chính hợp năng ý, Hồ Đế Thiên là một cái kẻ kiến cường, nàng rất thưởng thức. Giống như là nhớ tới cái gì, Điền Thanh Thanh hỏi Tuyết Mộc, "Tuyết Mộc sư huynh, các ngươi tới Ngự Kiếm Tông là làm cái gì?" Tuyết mục vô đầu của mình, vừa mới bị Điền Thanh Thanh nhất liêu bát, suýt nữa quên mất mình mục đích thực sự, hắn trả lời, "Chúng ta là tới thay đổi vị trí tội nhân." Tội nhân? Tội nhân gì? Tội nhân? Không biết là tội nhân gì. Điền Thanh Thanh mày vấn đạo, "Ta cũng không biết bọn họ là tội nhân gì." chỉ biết là bọn hắn đều đắc tội Phượng Mẫu đại nhân, Phượng Mẫu đại nhân đem bọn hắn lưu vong vĩnh sinh giới, tiếp đó nhốt ở Ngự Kiếm Tông. Tuyết Mộc đúng sự thật nói. Hồ Đế Thiên biết chuyện này, lập tức lên lời, nghe sư phó nói, bọn hắn bị giam tại Ngự Kiếm Tông nước lâm phòng. Sư muội, chúng ta nhanh đưa người mang đi ra ngoài, tiếp đó trở lại thần điện đi. Thông tin châu chuyển đến linh hồn chấn động, là cấp mất triệu. Tuyết Mộc vội và nói, Hồ Đế Tiên mong Liễu Điển Thanh thanh một mắt, tiếp đó ở trước dẫn thanh thanh đi theo. Rất nhanh liền đã đến nước lâm phòng. Bên trong chính xác nhốt rất nhiều người, thế nhưng là là La Hấu Bệ Tàn. La Hấu Bệ Tàn chẳng lẽ ở trong đó có gì kỳ hoặc? Đúng, những người này không phải là Phượng Mẫu dùng để uy hiếp Không Thượng Thần Điện không thuận theo người thân của ta. Điện Thanh Thanh trong lòng tưởng tượng, lập tức cảm thấy mình ý nghĩ rất có thể là đúng. Thực sự là đạp phá dày sắt không tìm nơi, được đến không mất chút công phu a lập tức trong trèo lạnh lùng như trang hai mắt, thoáng qua vẻ tươi cười. Đi. Linh hồn xiềng xích toàn bộ vươn vào những người này cốt bên trong, Không Thượng Thần Điện đệ tử mặt không biểu tình. Giống như rất thường gặp bộ dáng, ngơ ngác đem bọn hắn từ dưới đất kéo lên. Tiếp đó đầu tiên đi ra ngoài. Mộc nở nụ cười, đi. Vĩnh Sinh giới thông hướng không thượng thần điện đường hầm lại là một con sông, sông kia lóe kỳ quái tia sáng, thần điện đệ tử Thông Thảo nhảy đi xuống, hướng phía trước bơi. Điển Thanh Thanh không thể không vì bọn họ đường hầm mà vỗ tay, bảo hay, nếu như không phải quen thuộc, ai tìm được loại này đường hầm. Tu một cầm giữ chặt Điển Thanh Thanh tay, chuẩn bị tùy thời rơi chạy, hắn cũng không có quên Điển Thanh Thanh tại ngàn quỷ thần điện. Nếu là không cẩn thận gây nên vết một hoài nghi liền nguy rồi, mà hồ đế thiên chút nữa không có, nhất định là muốn bám vào vật bên trên, đợi chút nữa ra ngoài người, tìm tốt một chút cho hắn. Dương Quan bắn vào mặt nước, đã là đến rồi bán thần vực thần điện quanh dòng sông bên trong. Trịnh Mục đầu tiên nhảy lên mở, hướng về trong nước nhìn một chút, nhìn xem tất cả đều là bạch trí đệ tử, không phân rõ cái nào là Điền Thanh Thanh, lập tức hô, "Sư muội, đến, đến rồi, mau ra đây." 6. không người để ý hắn, lại vừa gọi, vẫn là không có người để ý tới hắn. Trịnh Mục gấp, nhảy xuống nước đi tìm, chỉ sợ Điền Thanh Thanh tụt lại phía sau không thấy, nhưng khi cái cuối cùng thần điện đệ tử đi lên bờ lúc, cũng không có nhìn thấy Điển Thanh Thanh bóng người. Mở mắt lần nữa, Điền Thanh Thanh thế mà ngủ ở ngoại ô trong khách sạn, Tu Mục cầm canh giữ ở bên người nàng. Tu Mục cầm bám vào bên tai nàng nhẹ nhàng nói, "Nữ nhân, nên tỉnh." lại không tỉnh Hồ đế thiên nên mất mạng. Vĩnh sinh giới hồn phách đi tới bán thần vực đại lục, qua không được một hồi liền sẽ hạ xuống thiên phạt, không nhanh chút tìm được linh hồn phù hợp, linh hồn thì sẽ tiêu tán. Hồ Đế Thiên, cái này như thế nào? Cái này đủ đáng chắc, nếu như ngươi ưa thích, ta liền giết hắn, khu trừ linh hồn của hắn. Điển Thanh Thanh chỉ vào trên đường một cái manh nam nói, cái kia manh nam cơ bắp cường tráng, khẩu người cao lớn, thật sự là vô cùng uy vũ. Hồ Đế Thiên bám vào Liễu thanh thanh theo tức giận, cái này không được, mỗi ngày ở chỗ này dạng bên trong ta sẽ sụp đổ, như thế mập, trời ạ. Làm sao gặp ngươi? Không nghĩ tới ngươi hổ đế thiên thế mà như thế chú trọng mảnh muối, bắt bẻ a. Ta đều cho ngươi chỉ mấy trăm người. Điền Thanh Thanh tốt tốt thì thầm, nhưng trong lòng thì cười thầm không thôi, nàng chỉ tất cả đều là cơ phẩm, ha ha. Cái này đâu? Nàng lần nữa thuận tay một ngón tay, theo tay nàng chỉ phương hướng xem xét, người kia mọc ra treo tam rất mắt, lông mày rậm giống như chỉ vẽ nặn nặn bộ dạng, miệng càng là giống lạc Ân nhân, là trượng. Thân nhân, ngươi là đang chơi ta. Hồ đế thiên mười phần phiền muộn, muốn ngồi xổm trên mặt đất vẽ một vòng vòng. Điền Thanh Thanh hì hì cười, cuối cùng cuối cùng chọn lấy một cái so sánh tuấn mắt, nói, cái này đâu? Cố Đế Thiên bất đắc dĩ nhìn qua, lại nhìn hai mắt, gật gật đầu, "Tô Đa, cái này liền, cái này a." Dừng lại. Điển Thanh Thanh hướng về trước người người kia cả lại, bộ dáng đi, còn nhìn được, chính là khí chất có chút hèn mọn, "Thiên, ngươi kêu ta có việc gì thế?" Nam nhân kia đăm đói nhìn về phía Điển Thanh Thanh, "Hảo Tuấn cô nương, cho hắn bắt về làm làm ấm giường vượn." Điển Thanh Thanh lông mày dừng lên, lạnh lùng nói, "Ta muốn mệnh của ngươi." Chính là người ngu, cũng biết Điển Thanh Thanh kẻ đến không thiện, lập tức, "Nam nhân kia toàn thân đầy phòng, đạo, ngươi muốn giết ta, ngươi cũng đã biết ta là ai." Điển Thanh Thanh cười lạnh, "Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi Ta nhìn khó chịu, không giết không được. Nam nhân kia đang muốn liều mạng một lần, tìm người cầu cứu, không nghĩ tới Điển Thanh Thanh động tác càng nhanh, phẹt một cái tử kiếm liền hôn lên cổ của hắn. Gặp không có người chú ý tới nàng bên này, nàng lập tức đem nam nhân kia cơ thể lộng tiến không gian vòng tay, về tới khách sạn. Hồ Đế thiên, còn không ra thử xem thân thể mới của ngươi. Điển Thanh Thanh cười, cũng không biết linh hồn độ phù hợp như thế nào. Nếu là sinh ra bãi xích phản ứng liền thảm rồi. Hồ Đế thiên tử cỏ xanh trong ngọc chảy đến, chui vào thi thể kia bên trong, cầm cho ăn vào một quả dự hoàn, Hồ Đế cùng thi thể kia thành công phù hợp. Trên đất thi thể đống nhiên đứng lên, nhìn xem Điển Thanh Thanh, quỳ xuống đống nhiên cưới đầu, ân nhân, ngươi lại giúp ta một lần. Thứ này về sau ta nguyện vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Điển Thanh Thanh cười nhạt không nói. Vàng hữu chân chính căn bản sẽ không tính toán những thứ này. Chúng ta nên đi tìm tuyết mục. Điển Thanh Thanh vùng bút viết xuống chữ viết của mình, nói cho lăng tiêu tiêu bọn người. Không thượng thần điện có rất nhiều phân điện, theo thứ tự vẫn là ngàn con lửa thần điện, điệp ảnh thần điện, ly mị thần điện. Mỗi cái thần điện phía dưới lại có rất nhiều tiểu điện, chuyên môn cho không thượng thần điện đệ tử cư trú, thống nhất là màu trắng trang phục, duy nhất tới xác nhận Tam đại hộ pháp tọa hạ đệ tử biện pháp chính là nhìn trước ngực vẽ an bài chương. Ngàn con lửa cũng chính là Vương Nhật tụy rũi chướng đệ tử vẽ đầu người đồ án, Diệp ảnh rũi chướng vì màu đỏ diễm điệp đồ án. Ly mị dưới chướng vẽ mãnh thú đồ án. Tuyết Mộc chính là điệp ảnh rũi chướng đệ nhất đệ tử, bởi vì thần tế thiên vị được tử Tuyết đệ, đệ tử, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người vì đó đỏ mắt. Phượng Mẫu Cái ý nghĩa có thể rất khác nhau, hưa địa vị thẳng bức Tam đại hộ pháp. Nơi nào có người, nơi đó liền sẽ có phân tranh. Tam đại hộ pháp giới chướng mọi người đều cảm thấy chính mình hơn người một bậc, xung đột là khó tránh khỏi. Khi thế khoáng đạt thần điện cao cao đứng vững. Mỗi một chỗ cũng là thánh khiết màu trắng, Điền Thanh Thanh tự dưng có chút chẳng ghét, thần điện tràn ngập huyết tinh, thực sự là điếm ô cái kia thanh khí trắng. Sư muội, ngươi đã đến. Tuyết Mộc trông thấy Điền Thanh Thanh, trong lòng vui mừng, liền biết nàng sẽ trở về, không thượng thần điện cũng không phải cái gì người đều có thể vào. Điền thanh thanh hướng hắn gật, gật đầu, đúng vậy a. Sư huynh. Vừa ta đã cùng sư phó hồi bà qua, sư phó nói ngươi chuyện mặc cho ta làm chủ. Ngươi liền ở ta cách vách viện tử a. Đồ vật ta đã gọi người cho ngươi rời đi qua. Không để ý chút nào Điền Thanh Thanh ý kiến, hắn đã đem mọi chuyện quyết định. Điền Thanh Thanh trong lòng có chút không thoải mái, nhưng mà vì đại cục nhẫn, bằng không ai có thể cưỡng ép nàng. Một đường đi theo Tuyết mục đi tới địa ảnh thần điện lớn nhất tiểu điện băng tuyết điện, Điền Thanh Thanh dọc theo đường đi không biết thu hoạch nhiều thiếu nữ đệ tử ghen ghét ánh mắt, Tuyết Mộc địa vị cao, hơn nữa lại lợi hại, giáng dấp vừa anh tuấn, cơ hồ tất cả thần điện cùng hắn tương xứng nữ đều thích hắn. Lâm vào ở hư trà cách vách thời điểm, tất cả nữ đệ tử tất cả đều xôn xao, tất nàng đã từng vì tiếp cận hư trà Xin vào ở cái nhà kia không biết bao nhiêu lần đều sẽ bắt bỏ, bây giờ một cái như vậy không rõ lai lịch nữ tử làm sao lại vào ở. Nam đệ tử càng là muốn thấy một lần Điển Thanh Thanh phong thái, xem dạng gì nữ tử mới có thể chịu đến Tuyết một sư huynh coi trọng như vậy. Khi tất cả ánh mắt của người đều là tạ nhìn về phía phẩm sách lúc, không có ai không rung động, quá đẹp, thực sự là quá đẹp, thế mà so Phượng Mẫu đại nhân còn muốn đẹp hơn 3 phần, đương nhiên lời này chỉ dám suy nghĩ một chút, cũng không dám nói ra. Điển Thanh Thanh thân mang trang phục màu trắng, cô gái búi tóc nhẹ nhàng một cái, cao quý thanh phát huy vô cùng tinh tế, không cần bất luận cái gì biểu hiện, liền có thể đoạt đi con mắt của mọi người. Đúng vậy à, màu trắng vốn là thích hợp nàng nhất màu sắc. Một nữ tử trước hết nhất đứng ra, nói, "Ta muốn cùng ngươi quyết đấu." Điền Thanh thanh nhàn nhạt nhướn mày, trong miệng lạnh lùng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, ngượng ngủng, "Ta không có hứng thú gì." "Ngươi sáu, ngươi đây là xem thường ta?" Nữ tử kia dáng dấp 10 phần xinh đẹp, ái mộ Tuyết Mộc đã là chuyện mọi người đều biết, hơn nữa dáng dấp cũng xinh đẹp, được công nhận là băng tuyết điện nữ thần, bây giờ tới một cái so với nàng ưu tú hơn, nàng như thế nào chịu được, cho nên quyết đấu là tất yếu. "Nếu như ngươi muốn như vậy cho là lời nói cũng có thể, ta không để ý." Điển Thanh Thanh hiếm thấy đại phát tiện tâm bỏ qua cho người khác, ai? Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân a? Nữ tử này chỉ có Lăng Tiên giới sơ kỳ thực lực, ở trước mặt nàng không phải tìm thai và sao? Người nào đó có vẻ như đã quên mình bây giờ chỉ có Vũ Hóa giới cao kỳ thực lực, thực lực của nàng còn chưa hề quay về đến Lăng Tiên giới đâu. Thế nhưng là đối với Điển Thanh Thanh loại biến thái không thể dùng vậy tiêu chuẩn để cân nhắc. Nào đó mỹ nữ cũng không cảm kích, chỉ coi Điển Thanh Thanh đang nhục nhã nàng, phẫn nộ quát: "Ngươi có bản lĩnh liền đón khiêu chiến của ta, chẳng lẽ là một cái nhuyễn tôn?" Tuyệt mục nhàn nhạt lườm nữ tử kia một mắt, trong lòng cảm thấy nữ tử này thực sự là không biết tự lượng sức mình, liền hắn đều đánh không thắng Điền Thanh Thanh sư muội, nàng sao có thể đánh thắng? Bất quá cũng tốt, chỉ cần xanh sư muội tại băng tuyết trong điện dựng lên uy liền không có người dám chọc giận nàng. Đã ngươi cho rằng như vậy, vậy được rồi. Ta đón lấy chính là, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta diệt cả nhà hắn, Điền Thanh Thanh cũng không có quên cái nguyên tắc này, chặn như nói. Một mực bị đám người sơ sót đi theo Điền thanh, thanh bên người hồ đế thiên nghi thẩm, có người muốn xui xẹo. Người trước ra chiêu đi, ta nhờ ngươi mời chiêu. Nữ tử kia tự cho là đúng nói. Trong lòng có chút đắc ý, một cái lang tiên giới đánh không thắng vũ hóa giới làm sao có thể, đó là dễ dàng giải quyết sự tình, dù sao một cái dai giới ở giữa mỗi một cấp khoảng cách đều rất lớn. Điển Thanh Thanh liếc nữ tử kia một mắt, Chu tiên kiếm xuất hiện ở trong tay, dùng đám người không nghĩ tới tốc độ, lóe lên, không đợi nữ tử kia phản ứng lại, Chu tiên đã đặt tại nàng cổ bên cạnh. Đây không có khả năng. Tất cả mọi người không thể tin kinh hô, tại sao có thể như vậy? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn bọn hắn đều không tin cấp thấp có thể vượt cấp chiến, hơn nữa một chiêu nhường cao thủ bị thua. Thanh thanh bên môi câu lên nụ cười mỉm mai, đường tới khiêu chiến ta. Kết quả ngươi không chịu được nổi." Điển Thanh Thanh bên môi câu lên nụ cười mỉm mai, "Đừng tới khiêu chọc ta, kết quả ngươi không chịu được nổi." Kiếm lên kiếm rơi, mang theo phun ra tiên huyết, trên đất nữ nhân chẳng biết lúc nào đã đã mất đi một tay. Đám người trợn mắt hốt hoồm, "Độc mỹ nhân." Nàng lại dám tại đại sư Vinh trước mặt phế lối, sợ là không biết chết như thế nào. Nhưng mà, đám người lần nữa cả kinh, Tuyết Mộc nhìn cũng không nhìn người trên đất một mắt, trực tiếp vượt qua, đi tới bên cạnh nàng, nói, "Tốt, ngươi nổi tới thần điện nhất định rất mệt mỏi, đi nghỉ ngơi a." Điển Thanh, thanh gật gật đầu, trong lòng rất bực bội, xem ra muốn đi ngủ bù. Trên mặt đất che lấy chính mình, cánh tay nữ nhân đoán độc nhìn chằm chằm Điển Thanh Thanh, thú này, nàng nhất định muốn báo, nàng muốn nhượng Điển Thanh Thanh chết không yên lành. Tuyết Mộc cư cao lâm hạ nhìn xem nàng, nữ nhân kia trong lòng vui mừng, cho là Tuyết Mộc là tới an ủi nàng, lại nghe thanh âm lạnh lạnh vang lên, đừng đi quá giỡn xanh sư muội, không phải vậy ngươi sẽ chết rất khó coi. Tất cả nữ tử che miệng cười, nữ nhân này bình thường tự cho là đúng, mắt cao hơn đầu, bây giờ cuối cùng gặp khó đi. Điển Thanh Thanh đi tới viện tử của mình, cũng là thuần khiết trắng, toàn bộ đều là màu trắng, nàng có loại nghĩ nôn mửa cảm giác, lập tức đạo. Ở đây có thể hay không thay cái màu sắc, đổi thành màu đỏ như thế nào? Người ưa thích liền đổi a. Bất quá sư phó thường xuyên muốn tới tuần sát, cách mỗi 3 tháng qua một lần, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ đem vách tường lại sách về màu trắng. Tuyết Mộc cũng không biết vì cái gì hắn sẽ đối với Điển Thanh Thanh như vậy dung túng, nếu là người bình thường đã sớm một cái tắt đem hắn đánh bay. Vậy thì cảm ơn sư vinh. Điển Thanh Thanh đưa đi Tuyết Mộc, ngồi ở trên giường, nhìn qua thê bạch nóc phòng, không biết đang suy nghĩ gì. Chưa xong con tiếp, 367. Chương 118. Dùng xanh chịu trượng hình tái ngưng con mắt xem xét, một thanh kiếm từ quỷ địa đỉnh đầu bay ra, ở trên trời lượn vòng lấy, theo sát lấy một đạo thân ảnh màu trắng cũng bay ra, chậm rãi rơi trên mặt đất, trên thân là chất lỏng màu xanh lục, hư hư thực thực quỷ địa vết. Điển Thanh Thanh hướng về phía tù một cầm nợ nụ cười, xoay người, quỷ địa địa đã ngã xuống đất không dậy nổi, có lẽ là Yên Ngưng cũng không nghĩ tới Điển Thanh Thanh sẽ như vậy dễ dàng đánh liền bại quỷ địa, lập tức quay người liền nghĩ trốn. Không biết chúng ta Yên Ngưng tiên tử muốn chạy trốn đi đâu vậy chứ? Điển Thanh, thanh chu tiên kiếm đem Yên Ngưng một quyền, trên mặt mang khát máu ý cười. Tiên thật sự sợ. Ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi, nữ nhân này là ma quỷ, hắn hiện tại một trăm hối hận, mặc dù Tuyết Mộ trọng yếu, nhưng mà không, có mạng của mình trọng yếu, nàng lập tức quỳ xuống, hoàn toàn không có làm sơ tiêu ngạo bộ dáng, không ngừng cầu khẩn, "Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta không muốn Tuyết Mộ sư mình, ta sẽ không bao giờ lại dây dưa hắn, xin ngươi buông tha ta đi." "Bỏ qua ngươi? Ta Điển Thanh Thanh người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta diệt cả nhà hắn, ngươi nên rất may mắn ta bây giờ không có tại trong nhà của ngươi." Điển Thanh Thanh cười, ý cười cũng không đạt mắt, bên môi câu lên độ cong lạ lạnh lùng tuyệt nhạt, là cảm nhẫn. Tiên Nưng lập tức ngồi sập xuống đất, trong nội tâm nàng minh bạch một sự thật, cái này Điền Thanh Thanh, cay tuyệt tình, đắc tội năng người không có kết cục tốt. Kiếm lên kiếm rơi, một đám lửa ném đi, Tiên Nưng đã hôi phiên diệt, tin tưởng vĩnh sinh giới hành trình nàng biết chơi rất vui vẻ. "Xanh sư muội, ngươi ở đây làm cái gì?" Đi ra ngoài tìm tìm Điền Thanh Thanh Tuyết Mộc nhìn thấy Điền Thanh Thanh giết chết Tiên Nưng một màn kia, trong lòng mười phần chấn kinh. Đêm Vũ Hoàng nhàn nhạt, nhạt liếc hắn cái, "Ta giết người tại sao muốn giết hắn?" Tuyết một không phải nhiều ưa thế nhưng là cũng không dám nàng. Bởi vì Tuyết Mộc sau lưng còn có núi dựa lớn, không nghĩ tới Điển Thanh Thanh lập tức liền trêu chọc tới, lần này tốt, chính là sư phó cũng không dám trêu chọc người, xem cứ như vậy sao? Ai? Tuyết Mộc thở dài, nghĩ, có thể bảo trụ Điển Thanh Thanh đại khái cũng chỉ có Phượng Mẫu Sa mà. Điển Thanh Thanh nhẹ nhàng lau mình chu tiên kiếm, liền sợ dính tại nhất định điểm vết, muốn giết cứ giết, như thế nào? Còn muốn đi qua đồng ý của ngươi. Tuyết Mộc lập tức bị nén phải nói không ra lời, nhưng lại một mắt liền nhìn tới Liễu Điển thanh thanh bên người Tu Mộc Cẩm, Tu Mộc Cẩm tay đang nắm ở Điển thanh thanh Hai người tư thế nhìn các vị mà mở, khuôn mặt bá liền khó nhìn lên. Ngươi cùng xanh rốt cuộc là quan hệ thế nào? Lần thứ nhất trông thấy hắn, đã cảm thấy hắn rất mạnh, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới hắn cùng Điển Thanh Thanh cảm tình không tầm thường. Tu Mộc cầm tà tà nợ nụ cười, lông mày nhướng lên, cười nói, "Ta là thanh nhi vị hôn phu, ngươi là ai?" Hắn kiêu khích lấy, không giết hắn xem như không tệ, lại dám dắt Điển Thanh Thanh tay. Còn như vậy yên tâm thoải mái, hắn sợ hắn một cái kìm nén không được liền giết hắn. Vị hôn phu? Tuyên Mộc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sơn hà nhật nguyệt sắc. Điển Thanh Thanh cáo giận chừng cầm, ý kia là, ngươi trưởng nào thì biến thành vị hôn phu của ta? Điển Thanh, thanh mắt mấy cái, vừa mới. Vị hôn phu vì cái gì hắn Tuyết Mộc lần thứ nhất ưa thích một nữ nhân là của người khác vị hôn thê. Hai người ánh mắt giao lưu rất tự nhiên con Tuyết mục cho rằng là liếc mắt đưa tình. Lập tức tâm liền đau đớn. Đại sư Minh. Điền Thanh Thanh nhíu nhíu mày đều, nàng mặc dù chán ghét Tuyết Mộc, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy thật giống như thiếu người khác một dạng. Nàng rất chán ghét loại cảm giác này. Tuyết Mộc cầm tay không tự chủ được nắm chặt, đem đầu xích lại gần bên thai của nàng. Khí nóng hơi thở phun ra tại trên mặt của nàng. Thanh nhi, nhìn ngươi trọc bao nhiêu phong lưu lộng bản đại gia ta bây giờ rất tức giận, không được ta phải nói cho mấy tiểu tử kia để bọn hắn cùng tới, đem ngươi treo lên đánh tở tở. Điền Thanh Thanh mặt đỏ lên, đáng chết tù lão lại, có biết hay không mình tại nói cái gì. Tuyết Mục nhìn xem hai người đại tú ân ái, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng chậm rãi phun ra mấy câu, Thanh Nhi sư muội, ta sẽ không từ bỏ ngươi, sư phó vừa mới đi tìm Phượng Mẫu đại nhân, ngươi về sau chính là Phượng Mẫu đại nhân thân phong thanh thần tiên tử, cùng ta địa vị giống nhau, sư muội, sư phó còn có việc tìm ta, ta đi trước. cầm sắc mặt trầm, đáng chết nam nhân sẽ không bỏ rơi, cái gì gọi là sẽ không bỏ rơi. Điện Thanh Thanh là hắn cùng đám tiểu tử kia, còn lại bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ lại cắm đi vào một cái. Liên độc cô lẫy nguyệt hắn còn không có tán thành đâu, huống chi ngươi cái này về sau tiểu tạp bái. Điện Thanh Thanh đã về tới băng tuyết điện, tất cả đệ tử ngừng lại trong tay sống, ngơ ngác nhìn qua nàng, nữ nhân này vừa tới liền lấy được tuyết mẫu sư huynh sủng ái, vừa tới liền lấy được điệp ảnh đại nhân sủng ái, vừa tới liền lấy được phượng mẫu đại nhân sủng ái, nữ nhân này rốt cuộc là làm bao nhiêu năm việc thiện, mới có thể có vận may như thế này, chẳng lẽ là trên trời rơi xuống chúc phúc? Không đúng. Trên trời rơi xuống chúc phúc một ngàn năm mới xuất hiện một lần, bây giờ cách lần trước trên trời rơi xuống chúc phúc cũng bất quá ngắn ngủi 100 năm mà thôi. Điền Thanh Thanh rất thản nhiên đón nhận ánh mắt của tất cả mọi người, trực tiếp hướng về viện tử của mình bên trong đi đến. Đương nhiên, một người từ trong đám người lao ra, nói lớn tiếng, "Thanh nhi sư tỷ, ta là Sáu." Tất cả mọi người giống như hoàn toàn tỉnh ngộ tựa như, toàn bộ đều sông đi lên, ngươi một câu ta một lời nói, "Thanh nhi sư tỷ, ta là Sáu." Tiểu thần sư tỷ, chiếu cố nhiều hơn năm sáu." Điền thanh thanh xấu hổ, di thể người cũng rất biết nhìn hướng rõ a. Nàng theo số đông người trong vòng vây bay ra, lạnh nói, Cầm người hai tiến thêm một bước về phía trước ta liền giết người đó. Đúng lúc này, phá lệ đột một thanh âm lạnh như băng chuyển khắp toàn bộ đại điện, "Tứ hộ pháp, Thiên thần hộ pháp tồn cha." Lập tức một câu nói văng lên, tất cả mọi người ngây nốc hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Điện Thanh Thanh tâm thần chấn động, Tứ hộ pháp, Thiên thần hộ pháp, hán lăng tiêu tiêu tới. Tới thật. Màu tím nhạt trong con ngươi không mang theo một tia cảm tình, tóc dài màu trắng để cho người ta một mắt chợt nhìn. Phân Phật màu bạc cẩm bảo rất nhiều màu trắng chúng một cái tự liền nổi bật đứng lên, hắn rãi đi tới, nhàn nhạt, nhạt quét liễu Điện thanh, thanh một mắt, giống như hoàn toàn lạ lẫm, Điện Thanh Thanh nghi ngờ trong lòng. Trong mắt không tự giác xuất hiện một vòng tường nghiệm, "Tiêu Tiêu, đã lâu không gặp." Nhưng mà, đạo kia màu bạc bóng người cao ngất đụng phải vai của nàng sát qua, từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu nói, liền nửa cái ánh mắt cũng keo kiệt tại cho nàng, điền thanh thanh hô hấp bỗng nhiên tăng thêm, bỗng dưng thanh tỉnh, "Đây là băng tuyết điện, Phượng Mẫu địa bàn." Tất cả mọi người lập tức giải tán, hộ pháp quân tra, nên thật tốt biểu hiện một phen. Nghe nói tứ hộ pháp rất được Phượng Mẫu đại nhân sủng ái, so với Diệp Ảnh đại nhân chỉ có hơn chứ không kém, nếu có thể nhận được hắn thưởng thức là được rồi. Hắn từ từ dạo bước đi tới, ưu nhã cao quý, băng sơn khí tức đem chúng quanh trăm dặm đều ngưng kết thành băng. Tiếp đó, bước chân hắn một trận, bén nhọn con mắt quét qua cái kia soát đầy sơn đỏ gian phòng. Lệnh lung nói, vô thượng thần điện thứ 3826 đầu thần lệ là cái gì? Ai cong đến nghe một chút? Đám người trứng mắt. Gian phòng này là 6. Là thanh nhi sư tỉ, tiếp lấy, ánh mắt của mọi người từ kinh ngạc biến thành treo tức. Cũng là phượng mẫu đại nhân sùng ái nhân, không biết cái nào càng hơn một bậc đâu. Ghen ghét điền thanh thanh một nữ nhân chậm rãi đọc lên âm thanh, thần điện chi thánh khiết không thể làm bẩn. Làm bẩn cười trên nỗi đau của người khác, Điển Thanh Thanh sắc mặt nhàn nhạt, nhạt. Thấy không rõ lắm nàng đang suy nghĩ gì, Lăng Tiêu Tiêu ánh mắt lạnh tấu xương, môi mỏng kinh động. Lời nói ra nhưng là tràn ngập tốc sát chi khí, "Ai làm? Đừng cho bản tọa đến tìm, bằng không, cũng không phải dõi hình đơn giản như vậy." Điển Thanh Thanh tiến lên một bước, đưa khí nhàn nhạt, nhạt. Phản phất không biết Lăng Tiêu Tiêu một dạng, vênh váo hung hăng đạo, "Là ta bản thần, không biết hộ pháp có gì chỉ giáo." Lăng Tiêu Tiêu thẳng tắp nhìn qua hắn, trong ánh mắt thoáng qua không người nhìn thấy đau đớn, màu tím kia đồng tử con mắt dần dần càng sâu. Tại như vậy một cái chớp mắt là cực hàn đen. Hắn nói, làm bận thần điện chi thánh quyết, do hình 1000, bây giờ hình hình. Tuyết Mộc luôn uống, màu đỏ sơn là hắn vì lấy điền thanh thanh niệm vui vui, chuyện bây giờ biến thành dạng này, đây là hại Liêu điền thanh thanh. Hắn cũng từ trong đám người đi tới, Thiên Thần hộ pháp, chuyện này chính là ta làm, mong rằng hộ pháp buông tha thanh nhi sư muội, ta nguyện nhận qua do hình. Đám người cái kia ước cao kiến thị, nhất là nữ đệ tử, trong mắt đều trừng ra ngoài, trong lòng bọn họ hái mộ nhất lên khốc sư lại vì nữ nhân nói hình. Tiêu, tiêu con mắt càng thêm mịch, trực tiếp bỏ lại một câu lời nói, đã như vậy, hai người cùng một chỗ tụ hình. Bây giờ bắt đầu đi. Điển Thanh Thanh không có phản kháng, tùy ý hai tên hộ vệ đem nàng áp lấy, bắt đầu hành hình, trước mắt bao người, nàng trong môi đỏ chậm rãi phun ra mấy chữ, "Thiên thần hộ pháp, người tốt nhất cầu nguyện không muốn rơi vào trên tay của ta." Thật là phế lối. Thế mà trực tiếp khiêu chiến hộ pháp uy nghiêm, roi kia tăng lên, một roi roi rơi xuống đem Điển Thanh Thanh cơ thể đánh máu thịt bé bẹp, đau đớn toàn thân lăn chạn, giống như thật sâu xâm nhập linh hồn, Điển Thanh Thanh lông mày đều không nhíu một cái, cắn răng, một tiếng cũng không có lên tiếng lên tiếng. Tại tất cả mọi người trong mắt, Điền Thanh Thanh hận hận trừng Lăng Tiêu Tiêu, nhưng mà cái kia hận hận trong ánh mắt đã bao hàm bao nhiêu không lời cảm tình, là hận, là oán, không, đều không phải là, là đau đớn, là thương tiếc, là cảm kích, Lăng Tiêu Tiêu, ta cảm ơn ngươi. Dõi hình một ngàn từ giữa trưa một mực đi đến trạng vào tối, Tuyết Mộc đã cả người là huyết, bất luận cái gì phong thái cũng không có, hắn chỉ là ngây ngốc nhìn chằm chằm Điền Thanh Thanh, tùy ý người khác đem hắn khiêng đi. Cũng là có người đi lên đỡ Điền Thanh Thanh, Điền thanh thanh lùng rút ra chính mình tay, đỡ cái kia cao lớn trụ hành lang, mi mắt rủ xuống, không, có ai biết nàng suy nghĩ cái gì? chỉ là cái kia dính đầy máu màu trắng bóng lưng nhìn quật cường, cao ngạo còn có khí liêu. Nàng từng bước từng bước đi vào gian phòng của mình, Lang Tiêu tiêu méo lông mày, che lồng ngực của mình, nơi đó từng trận hiện đau, lắc người một cái, tất cả mọi người không có phát hiện hắn đã rời đi. Thanh nhi, ngươi thế nào? Tu Mộ cầm cho nàng uy tiếp theo viên thuốc, giữa lông mày vẻ lo âu. Điền Thanh Thanh phất phất tay biểu thị chính mình rất tốt một chút việc cũng không có, sắc mặt nàng trở nên trắng, cười nói, ta rất khỏe a. Tú Nhu, nói đi theo ta các ngươi hội bất sẽ quá khổ cực. Xem ra ta thực sự là không tốt đâu, đều phải các ngươi thay ta hy sinh. Tu Mộc cầm tay nhẹ nhàng vốt ve nàng trắng non khuôn mặt, nhỏ giọng nói: "Thanh Nhi, Phượng Mẫu là chúng ta cùng chung đắc nhân, ngươi không nên cảm thấy gánh vác, chúng ta là nguyện ý, ta chỉ là tự trách, nếu như ta không đem ngươi đưa đến dị thế tới, ngươi cũng sẽ không khổ cực như vậy." Hà Tất tu luyện: "Ngươi như cũ khi ngươi đại phu, là lỗi của ta, ta bây giờ cảm thấy ta đây cái quyết định mới là sai lầm nhất." Điền Thanh Thanh ngơ ngác nhìn qua tù một cầm mặt của, chậm rãi nói: "Tú Ngưu, đánh bại Phượng Mẫu, chúng ta liền ẩn cư có hay không hảo? Vĩnh viễn đi, chỉ chúng ta mấy người có hay không hảo?" Tu Mộc cầm ôn nhu cười, nắm chặt tay của nàng: hảo. Điển Thanh Thanh không nhìn thấy chỗ, ánh mắt của hắn tối sầm lại, đánh bại Phượng Mẫu nói nghe thì dễ, con đường này đi đến ở đây đã vạn phần không dễ, hắn sẽ bồi tiếp nàng đi thẳng đi xuống. Giữa hai người chầm mặt một hồi, một loại ăn ý đang lưu chuyển lấy, đột nhiên Tổ Mộc cầm túi lâu nói, có người tới. Tiếp đó điểm màu tím tung bay, hắn đã trở về hồi Xuân Đại Địa không gian. Quả nhiên một giây sau, một đạo hồng sắc thân ảnh đi tới, trông thấy Điển Thanh Thanh, trên mặt xuất hiện nụ cười, Thanh thần đổ nhi, hôm nay làm sao lại đắc tội tiên thần hộ pháp? Sư phó đến cấp đường, bây giờ thương thế nào? Điển thanh, thanh ánh mắt tĩnh lặng, nhanh như vậy thu vào tin tức, xem ra bên người nàng sắp xếp không ít người a. Đa Tạ sư phó quan tâm, thương đã tốt hơn nhiều, sư phó, kia cái gì thiên thần hộ pháp thực sự là quá xấu rồi, Đỗ Nhi chán ghét hắn. Sư phó, hắn liền sư phó mặt mũi cũng không nhìn, đây không phải tỏ rõ đánh ngải khuôn mặt sao? Đỗ Nhi thương là không có cái gì, thế nhưng là sư phó ngài mặt mũi thế nhưng là quá trọng yếu, nghe nói bây giờ Phượng Mẫu đại nhân mười phần sủng ái hắn, sư phó, ngài mới là đại nhân sủng ái nhất người a, ngài cảm tâm sao? Ngay cả ta đều ở đây vì sư phó ngài bất bình. Điện Thanh Thanh che mặt, có chút hai hàm nói, giống như lời văn câu chữ đều ở đây vì Điệp Ảnh tuân nhắc. Điệp Ảnh giống như tức giận đồng dạng, nhanh chóng quát bảo ngưng lại Điện Thanh Thanh mà nói, "Đồ nhi, chuyện này không thể nói lung tung, cẩn thận đưa tới tai họa." Sư phụ 6. Điện Thanh Thanh tiếp tục nũng nịu, nữ nhi thái hiển lộ không thể nghi ngờ, chỉ là tại Điệp Ảnh không nhìn thấy chỗ, bên miệng xuất hiện một vòng giọng điệu mai cùng được như ý, Điệp Ảnh sợ là trong lòng cũng không thoải mái à. Nàng đoán không lầm, Điệp Ảnh trong lòng lúc này phần không vui, một cái mới tới hộ pháp thế mà liền dám đánh nàng người, cùng với nàng tại Phượng Mẫu trước mặt đại nhân tranh thủ tình cảm, cái này như thế nào phải? Cái này Điền Thanh Thanh nhìn chính là không có đại nạn nữa nhân, một lòng nghĩ để cho nàng báo thủ cho nàng, bất quá có thể lợi dụng một chút. Thanh thần Đồ Nhi, ngươi thật sự muốn báo thủ." Điệp Ảnh mỉm cười vân đạo. Điền Thanh Thanh khôn khéo gật gật đầu, trong lòng ngờ tới Điệp Ảnh có phải hay không muốn cái gì không tốt chủ ý quả nhiên. Sau một khắc, chỉ nghe thấy Điệp Ảnh mà nói truyền đến, "Thanh thần Đồ Nhi, mối thủ của mình muốn chính mình báo mới sảng khoái, Đồ Nhi, ngươi có tuyệt sắc dung mạo còn có thông minh linh lợi đầu não, hẳn biết phải làm sao, cho ngươi thời gian 1 tháng, dùng hết hết thể biện pháp đem tiên thần dẫn tới tuyết sau điện núi, sư phó giúp ngươi hắn." Thật sự Điển Thanh Thanh giống như 10 phần mừng rỡ đồng dạng, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm địa ảnh mắt của, ánh mắt liếc liệt, liệt. Thật sự, địa ảnh nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, chỉ cần nàng giết thiên thần, tiếp đó đem hết thể tội lỗi đẩy lên Điển Thanh Thanh trên thân, Phượng Ngẫu đại nhân nhất định sẽ trách tội Điển Thanh Thanh, tiếp đó, nàng lập tức liền trừ đi hai cái cái đinh trong mắt, như vậy, Điển Thanh Thanh, cái này một bộ mì ngon ra nàng cũng có thể chiếm làm của riêng. Chưa xong con tiếp, 368. Chương 117, làm gián điệp ba vậy thì cảm ơn sư mình. Điển thanh thanh đưa đi tuyết mục, ngồi ở trên giường, nhìn qua thê bạch nó phòng, không biết đang suy nghĩ gì. Thanh nhi Thế nào? Tu Mộc Dinh Linh không biết lúc nào làm đến Liêu Điển Thanh Thanh bên cạnh, nhà nhà hỏi. Điển Thanh Thanh khẽ thở dài một hơi, không biết Lăng Tiêu Tiêu bọn hắn thế nào. Điển Thanh Thanh nhẹ nhàng ngâng lên mặt của nàng, đối với nàng lộ ra rực rỡ nở nụ cười, tiếp đó yếu ớt nói, "Ta đây sao cái mỹ nam tử ở bên cạnh ngươi, ngươi còn có thể suy nghĩ người khác, chẳng lẽ là ta Long Lao đại mỹ lực không đủ?" Yên tâm đi. Lăng lão tam tên kia, giàu học như hồ, bọn hắn sẽ rất tốt, ta vừa mới thuận tay đem thông tin châu mang đến, đợi chút nữa liền có thể nói chuyện cùng bọn họ. Điển Thanh, thanh một chút cười ra tiếng, cáo nói, "Đứng vậy a, cơ nào Tuấn Mỹ mỹ nam tử a?" Liên Quỷ cô nương nhìn ngươi một mắt liện thích người, vì ngươi ngay cả chết còn không sợ, ngươi nói ngươi là cỡ nào có mị lực. Ghen. tu một cầm cười, con mắt con cong như nguyệt nha nhị, hắn rất ưa thích Điển Thanh Thanh nói chuyện loại này hễ hẩm cảm giác. Chính là ghen ngươi có ý kiến. Điển Thanh Thanh đứng lên, hai tay chống nạnh cố tình đàn bà đánh đá hình dáng, "Đạo, ta không phải là người tốt, ngươi hối hận cũng vô dụng, nên phải truyền đựng." "Ha ha, Thanh nhi, thực sự là càng ngày càng đáng yêu." Tu cầm nhẹ nhàng kéo qua nàng, nói, "Nữ nhân, ta bây giờ cảm thấy ta thật sự rất may mắn, thật sự." Điển Thanh, thanh nhìn thẳng vào hắn. Trong mắt xuất hiện nghiêm túc tia sáng, "Tụ, ta mới là người may mắn nhất, có người, có các người, là đủ, ta rất thỏa mãn." "Tốt, Thanh Nhi, đừng tưởng rằng ngươi nói những lời này ta thì sẽ bỏ qua ngươi, ngươi hôm nay mình tưởng vẫn chưa xong đâu." "Thiên đạo pháp tắc là dễ dàng như vậy thẩm đấu sao?" Trở về dầu A Tù một cầm trên mặt thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, một bộ giáo thụ nghiêm sư bộ dáng. Điền Thanh Thanh lau lau mồ hôi trên trán, vì cái gì cảm giác long lảo lại là siêu cấp vua màn ảnh đầu. Trở mắt quá nhanh, từ từ nhắm mắt lại, đã hoàn toàn tiến vào hư không thế giới, bên cạnh nguyên tố điểm sáng rất nhanh tụ tập, nàng từng cái thu nạp Những tên tố kia liền trực tiếp tiến nhập vùng đan điện. Mở mắt lần nữa, Tu Mộc Cầm đã trở lại hồi Xuân Đại Địa không gian, Tuyết Mộc đứng ở trước mặt của nàng. Cười nói yêu kiều nhìn xem nàng, "Thanh nhi sư muội, sư phó muốn gặp ngươi." Hắn cười nói, nếu là sư phó nhìn thấy Thanh nhi sư muội, nhất định sẽ phi thường yêu thích nàng, đến lúc đó tại Phượng Mâu trước mặt đại nhân nói hai câu lời hữu ích, địa vị của nàng liền có thể giống như nàng, đến lúc đó bọn hắn chính là ông trời tác hợp cho, sư phó cũng sẽ đáp ứng. Nghị đi nghĩ lại, hắn ảo vô đầu mình một cái, mình tại suy nghĩ gì? Điện thanh, thanh trong lòng cả kinh. Điệp Ảnh bị trọng thương, làm sao còn sẽ sống thật khỏe? Hơn nữa muốn gặp nàng, ở trong đó rốt cuộc có huyền cơ gì? Bất quá, tất nhiên tới đều tới rồi. Chết thì chết ta. Nàng một mặt đóng băng, "Tốt a." Điệp Ảnh điện chính điện. Một thân đỏ tươi xiêm áo Điệp Ảnh ngồi ở trang trước bàn gương, ngón tay khói động lấy tinh xảo biến hồn khí trang trí, đại đóa đại đóa nở rộ hỏa tường vi là của nàng yêu nhất. Một Nhi, Người yêu quý tiểu sư muội thế nhưng là mang đến. Không đợi Điền Thanh Thanh cùng Thanh Mục hoàn toàn đi vào chính điện, liền nghe Điệp đẹp mỹ hoặc âm thanh truyền đến. "Sư phó, mang đến." Mục nở nụ cười. Hắn thích nhất chính là sư phụ, bất quá bây giờ còn có một cái người yêu thích, đó chính là Thanh Nhi sư muội. Tới để cho ta xem, một nhi yêu thích Thanh Nhi sư muội là dạng gì." Điệp Múa soi vào gương, nói. Điển Thanh Thanh đi lên trước, trong lòng mười phần thần trường, toàn thân đề phòng, liền sợ vừa có cái gì không đúng, lập tức ra tay, chậm rãi di động bước chân, đi tới Điệp Ảnh trước mặt, trên trán nàng lại mất tự nhiên sẹt qua một giọt mồ hôi. Điệp Ảnh nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, trong mắt xuất hiện một tia ghen ghét qua mang, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, "Quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, không hổ công Mộc Nhi thích ngươi." Điển kinh ngạc, kinh dị, không tự chủ thở ra một hơi. Trong lòng nhưng là bí ẩn trọng trọng, vì cái gì điệp ảnh một bộ đối với nàng xa lạ bộ dáng, giống như chưa từng có từng nhận biết nàng, ở trong đó lại có kỳ hoặc gì? Điệp ảnh nhận biết nàng cũng tốt, không biết cũng được, chỉ cần điệp ảnh không nói tới, bây giờ không có nguy hiểm liền tốt. Sư phó, người hủ đến sư muội. Tuyết Mộc tự nhiên cảm thấy mình mị lực vô song, thích Điển Thanh Thanh là Điển Thanh Thanh may mắn, mà Điển Thanh Thanh nhất định cũng là ưa thích hắn, cho nên một mặt xấu hổ bộ dáng không đem Điển Thanh Thanh dọa gần chết. Nàng lúc nào thì trở thành Tuyết nhân? Nàng lúc nào thừa nhận nàng ưa thích Tuyết mục. Điệp Ảnh dẫn trách, "Vậy ngươi Thanh Nhi sư muội còn chưa lên tiếng đâu, ngươi nhiều như vậy lời nói, cẩn thận ngươi Thanh Nhi sư muội chạy trốn." Ai? Một cái như vậy phong hoa tuyệt đại bộ dáng, Minh Ngọc ta liền đi xin chỉ thị thần tế chủ thượng, nhường chủ thượng cũng cho nàng thân phong một cái thần hào, ngươi cảm thấy thế nào?" Tuyết Mộc vui mừng, vội va nói, "Đây thật là quá tốt." Tuyết Mộc cùng Điệp Ảnh ngươi một câu ta một lời trò chuyện, ngược lại là đem Điển Thành thành gạt tại một bên. Tuyết Mộc thỉnh thoảng lén hai mắt, giống như hết sức quan tâm, Điệp Ảnh trong mắt lóe lên một tia nhẫn, đẹp như vậy khuôn mặt, nàng rất thích, cho nên phải hủy đi, tốt nhất có thể chiếm thành của mình. Điện Thanh Thanh bị bọn hắn ánh mắt quái dễ chằm chằm đến lưng phát lạnh, lập tức nói: "Sư sáu." "Sư phó, đại, đại, Sư Minh, ta cảm giác ta thời cơ đột phá sắp tới, cho nên rời đi trước." Tuyết mục đi qua, rất tự nhiên dắt tay của nàng, quay đầu nói: "Sư phó, chúng ta đi trước rồi." Điện Thanh Thanh dãy rủa, "Dãy rủa nữa, giống như một bộ rất xấu hổ bộ dáng, kỳ thực là nhịn được trong lòng nghĩ cảm giác muốn muốn mửa, nàng có bệnh thích sạch sẽ, không biết vì cái gì nàng cảm thấy Tuyết Mộc rất bẩn, xoa cùng xoa không sạch sẽ bẩn." Vừa ra địa ảnh thân điện môn, Điền Thanh Thanh bỗng nhiên hất ra Tuyết một tay, thận thận ánh mắt theo dõi hắn, không nói một lời rời đi. "Thanh Nhi, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như thế biết bộ dáng." Tu Mục cầm một mặt âm tình bất định nói, nhìn xem Tuyết một bóng lưng, ánh mắt phát đau, hận không thể lập tức làm thị hắn. Điền Thanh Thanh đứng ở hắn bên người, hai đạo lệ ảnh sóng vai lấy, giống như hình ảnh hoàn mỹ, mỹ diệu tuyệt luân. Điền Thanh Thanh quay đầu nhìn hắn, "Ta chán ghét nam kia, tay của hắn ta muốn, đáng chết." "Dám rắc ngươi." Bản đại gia chính mình còn không có qua mấy lần đâu. Thật sự là điểm yếu tay của nữ nhân. Thông tin châu chuyển đến ba động, Điển Thanh Thanh cầm lấy, Lăng Tiêu Tiêu dáng vẻ liền chuyển tới, vẫn như cũng là một thân trưởng bảo màu bạc, chỉ là nhíu chặt lông mày lại tỏ rõ lấy tâm tình của hắn cũng không tốt như vậy. Mặt của hắn có chút tiểu thụy, con người màu tím bên trong đượm đầy mỏi mệt, liền mí mắt chốt đều xuất hiện màu đen ve mắt, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Thanh nhi, ta bây giờ là Phượng Mẫu giới chướng đệ tứ hộ pháp Thiên Thần hộ pháp." Cứ như vậy một câu nói, đầy đủ thắng qua thiên ngôn và ngữ, Điển thanh, thanh kinh hãi. Trở thành Mẫu giới chướng hộ pháp, làm sao có thể? Điển thanh, thanh tại sao sẽ như thế làm? Không thể nào, đây không có khả năng. Tô Mộc cầm đại khái là minh bạch thứ gì, yếu ớt thở dài. Thông tin trong châu lại là một cơn chấn động. Lăng Tiêu Tiêu dáng vẻ tiêu thất, đặng bảo cường dáng vẻ xuất hiện, cả người cũng là hư thể trạng thái, toàn thân áo trắng. Cũng là thần sắc tiểu tụy, điền thanh thanh cũng không biết. Bọn hắn tại vĩnh sinh giới ngây người như vậy một hồi, Lăng Tiêu Tiêu cùng đặng bảo cường ròng rã tìm nàng một năm, càng thậm chí hơn đã từng mấy tháng không có trợ mắt. Thay ngôi muaội, hảo hữu của ngươi chăm lý độ cùng tần mưa đã thành công xâm nhập vào phượng bên cạnh, còn có ta, bây giờ là hắn phó hộ pháp. Vẫn không có nói với các ngươi. Ta đến từ phía Bắc Dược Thần Linh. Bây giờ ta về gia tộc một chuyến, nếu có cái gì chuyện, các người đến bên kia đi tìm ta. Phía Bắc? Đây không phải là Hoang Man Chi địa sao? Nghe nói nơi đó chiến đấu vô số, đại chiến trận nhỏ thời thời khắc khắc không ngừng, hơn nữa sinh hoạt tại hoang man đất người tính cách đều hết sức ngang ngược, đảm bảo cường ôn hỏa như vậy nhiệt tâm người làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó. Dược Thần Linh nàng biết, phương Bắc Dược Thần Linh rất nổi danh, bởi vì nơi đó dược sư nhiều nhất, tại bán thần vực dược sư là hiếm thấy, so thiên sung đại lục càng thêm thấy. Điền Thanh Thanh ngửa mặt lên trời, nhắm mắt, tâm tình bỗng nhiên trở nên vô cùng trầm trọng, đều đi. Chiến tranh chân chính mới phát hiện tại bắt đầu sao? Thanh nhi có ta ở đây bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi, một mực một mực bồi tiếp ngươi. Mà ta tin tưởng, láo nhị bọn hắn cũng sẽ rất thời kỳ tốt tù một cầm cười nói, trong mắt thương cảm có chút không che giấu được, mặc dù hắn là rất chán ghét có người chia sẻ Điển Thanh Thanh, nhưng là bây giờ nhớ tới, vẫn còn có chút chỗ tốt. Bọn hắn đều ở đây cố gắng, ta muốn trở nên càng cường đại a. Điền Thanh Thanh nắm chặt song quyền, trong lòng âm thầm thể. Hai người nhất thời không nói gì nhau, sau lưng bỗng nhiên truyền đến hét to giọng nữ, đánh vỡ cái nải vô biên trống trải, Điền ta muốn giết ngươi. Điền quay đầu, Bên môi câu lên một vòng cười lạnh, lại là tìm chết tới, vừa vận hiện tại tâm tình không thế nào tốt, đâm vào trên họng súng nhân chủ định xôi sẹo. Tu một cầm mắt lạnh nhìn, cái kia sông tới nữ nhân, càng là cảm thấy nàng thật quá ngu xuẩn. Thế nhưng là ngay tại một giây sau, trên bầu trời bỗng nhiên có nhóm lớn cao thủ hạ xuống, Điển Thanh Thanh biến sắc. "Ngươi thật đúng là không sợ chết, muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không?" Điển Thanh Thanh toàn thân là lạnh tấu xương khí tức, so mùa đông lạnh hơn. "Hừ, Điển Thanh, thanh người thật sự cho rằng ngươi vô sao?" Nữ nhân kia chính là khiêu chiến thanh thanh lại bị chém cánh tay nhân. Cô gái kia thần sưng là Khói Ngưng thần nữ, lần này nàng nhất định muốn giết Liễu Điển Thanh Thanh, báo mình một tay mối thủ. Những cao thủ này cũng là gia tộc phái gia tinh anh, nhất định có thể thành công. Điển Thanh Thanh khinh thường liếc vài lần, chỉ những thứ này người cho nàng nhét kẽ răng đều không đủ, nàng Chu Tiên kiếm vừa ra tay, lập tức đi công kích, lời nói đều chẳng muốn nói một câu. Đông đảo cao thủ vây công, Tu Một Cầm ở một bên nhẹ bóng thổi tay mình đầu ngón tay ngọn lửa, thỉnh thoảng liền ném bên trên một hai đoàn, trợ giúp Điển thanh, thanh giải quyết sau lưng đánh người. Khói Ngưng nhất mắt liền nhìn thấy Tu Một Cầm, trong lòng mười phân ý, Điển Thanh Thanh thế mà cùng nhân khác qua lại. Dạng này nàng giết Liễu Điển Thanh Thanh, Tuyết Mộc Sư Minh nhất định sẽ mắt nhìn thằng nàng, ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Điển Thanh Thanh đột hồi liền giải quyết hơn phân nữa, khói ngưng hướng những người còn lại sử một cái màu sắc, tất cả mọi người rất có an ý lui xuống đi, bước ra rời đi, tiếp đó một người từ trên trời rơi xuống, lục sắc bờ môi, con ngươi màu đỏ, toàn thân bao quải lục sắc quái dị trang phục, trông thấy Điển Thanh Thanh giống như nhìn thấy cái gì thức ăn ngon, thật dài đầu lưỡi tại bên môi một liếm lại một liếm. Tu cầm sầm mà lại, quỷ địa. Một khi bị thứ này lên dù cho khó mà thoát khỏi, quỷ địa yêu nhất máu, hơn nữa có bất tử khí, lần này phi toái. Điển Thanh Thanh mặc dù không biết cái kia vật đáng ghét là cái gì, nhưng mà cũng biết không phải là cái gì đồ tốt, nhất định khó đối phó vô cùng. Hai người đại chiến, màu đen kia đồ vật giống như vạn năng nhựa cao su tựa như như thế nào bỏ cũng không xong, Chu Tiên kiếm mấy lần đều bị nàng giống như bùn nhão tay xếp thành đủ loại hình dạng, Điển Thanh Thanh lông mày thật chặt vo thành một nắm, vật này nhược điểm là cái gì? Nàng giết nàng nhiều lần, cũng không có đem nàng chém chết chết. Tu Mộc cầm biết Điển Thanh Thanh nỗi khổ trong lòng bực, lập tức đạo: "Thanh nhi, thử dùng Hỏa Kiêu." Hắn không hơn tiến đến giúp Điển Thanh Thanh, là bởi vì Điển Thanh Thanh cần thành. Thế nhưng là mỗi một lần Điển Thanh Thanh xuất phát từ nguy hiểm bên dưới, hắn đều nơm nớp lo sợ, cuối cùng hắn nhịn không được mở miệng nhắc nhở, hắn biết lục địa sợ lửa. Điển Thanh Thanh ngẩm hiểu, trong tay Vạn Liên Nguyên Hỏa vừa để xuống, quỷ kia địa liền nhượng bộ lui binh, trên mặt vui mừng, nàng như cá gặp nước từng bước ép sát. "Đây là ngươi bắt ta, kế tiếp ngươi liền đi địa của ta." Quỷ địa cơ thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, những cái kia nguyên bản màu đỏ đỏ mạch mạch lạc hiện, hiện ra, phá làm người ta sợ hãi. Mâu xanh la cây miệng phóng đại thành gấp mấy chục lần, quái cái đuôi qua, nhanh, thanh thanh thế mà không né lấy Liêu quỷ kia điểm miệng rộng cũng muốn rơi xuống, Điển Thanh Thanh thả một mùi lửa, phát hiện không có tác dụng gì. Miệng rộng đã đem Điển Thanh Thanh toàn bộ nuốt vào, Tu Mộc cầm trong tay cựu lòng chân hỏa vẹn vẹn chấm mở giây, vừa mới nhìn tình thế không đúng, hắn liền đã ra tay rồi, bây giờ Điển Thanh Thanh thế mà bị nuốt. Không nên nhúng tay, ta rất khỏe, ngươi đừng động thủ. Tinh linh trên đài chuyển đến biên Điển Thanh Thanh, thanh âm, Tu Mộc cầm sắc muốn điên điên cuồng cảm xúc bỗng nhiên bình trở lại. Thanh thanh biết Tu Mộc chân dụng ý cùng mục đích, nàng không muốn cô phụ tâm ý của hắn. Nàng rất tốt, chính là quỷ địa trong thân thể phát ra mùi hôi thối để cho nàng không tiếp thụ được, còn có nhớp múa trán ghét chất lòng dính một thân, thực sự là quá không tư thái. Chu Tiên kiếm lập tức đâm bên trên quỷ địa thịt mềm, phát hiện cái kia thịt nhấp múa, đem kiếm cùng một chỗ rơi vào đi, Điển Thanh Thanh bàn tay nhất chuyển, và năm nguyên hỏa hỏa diễm vừa ra, cái kia thịt mềm bỗng nhiên co rút lại, kiếm liền bị gãy trở về. Nội bộ không sợ hỏa. Điển Thanh Thanh nhưng là tinh tế suy tư, mặc kệ đồ vật gì không có khả năng không có nhược điểm, vậy nàng nhược điểm đến cùng ở nơi nào? Điển Thanh Thanh màu trắng hồn lực một vật truyện, cơ thể liền nhẹ nhàng lên, tại nơi thu hẹp trong thân thể vũ đậu, đột nhiên, một điểm ánh sáng xuất hiện ở trước mắt, đây là đại não. Đại não? Vì sao lại có ánh sáng? bởi vì đây là quỷ địa chỗ yếu nhất. Nàng nghĩ thầm, có lẽ có thể thử xem, Chu Tiên kiếm vạn năm nguyên hỏa hai bút cùng vẽ, quỷ địa tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên chuyển đến, Điền Thanh Thanh con mắt sáng lên, hung tợn ánh mắt từ khói ngưng trên thân tu hồi, nữ nhân này phải giao cho Điền Thanh Thanh xử lý. Tái ngưng con mắt xem xét, một thanh kiếm từ quỷ địa đỉnh đầu bay ra, ở trên trời lượn vòng lấy, theo sát lấy một đạo thân ảnh màu trắng cũng bay ra, chậm rãi rơi trên mặt đất, trên thân là chất màu xanh lục, hừ thực thực quỷ địa hết. Chưa xong con tiếp, 369. Chương 119, lang tiêu tiêu bất hỏa sự. Thanh thanh phần mừng đồng dạng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm địa ảnh mặt của, ánh mắt liếc liệt, liệt. Thật sự, địa ảnh nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, chỉ cần nàng giết thiên thần, tiếp đó đem hết thể tội lỗi đẩy lên điền thanh thanh trên thân, phượng mẫu đại nhân nhất định sẽ trách tội điền thanh thanh, tiếp đó, nàng lập tức liền trừ đi hai cái cái đinh trong mắt, như vậy, điền thanh thanh, cái này một bộ mì ngon da nàng cũng có thể chiếm làm của riêng. Sư phó, ta biết làm sao làm. Điền thanh thanh mỉm cười gật gật đầu, địa ảnh trong lòng có ý đồ gì nàng rất rõ ràng, để cho nàng đi câu đáp lăng tiểu thật là một cái không có đầu óc. Thế là, điền thanh thanh vinh sự tích liền truyền ra, nào đó một cái chỗ Thanh thần tiên tử không để ý liêm sỉ mặc bạo sáu, lộ chằng câu, dẫn thiên thần hộ pháp nào đó một cái thời gian, thanh đệ tiên tử vứt bỏ Tuyết một đại sư Vinh tuyên bố chính mình tâm hữu sợ chút nào đó một cái hộ pháp bị thanh thần tiên tử cuốn lấy không kiên nhẫn được nữa, cuối cùng suýt chút nữa không có xuất kiếm giết trên nàng. Thiên thần hộ pháp, ta hôm nay đặc biệt vì làm niệm tâm, ngươi nếm thử a. Điển Thanh Thanh bưng khay đứng tại Lăng Tiêu Tiêu trước mặt, trên khay là dễ nhìn khả khẩu hạch đảo số dọn. Nào đó băng sơn bất vi sở động, nhíu lại lông mày, coi nàng là thành công khí, lạnh lùng tựa tại cột trụ hành lang bên trên. Đi ngang qua nam nam nữ nữ lén lén ngắm hai mắt, tiếp đó nhanh chóng chạy như bay, bọn hắn cũng không dám nhìn, miễn cho thai bay vạ gió. Nếm một khối có hay không hảo? Nhân ra thế nhưng là rất chăm chỉ làm. Điển Thanh Thanh tiếp tục phủ lên hoàn mỹ nụ cười, một bộ hoa si dáng vẻ, nếu như bị quen thuộc Điển Thanh Thanh nhân nhìn thấy, chắc chắn sợ vỡ mật, đây vẫn là cái kia lanh khóc vô tình thanh nhã như cốc Điển Thanh Thanh sao? Lang Tiêu Tiêu cuối cùng mở miệng, trầm rãi nói, bản tọa không thích gan ngọn, người đem đi đi. Đây là mật. Bản tọa không thích gan Đây là chua. Bản tọa không thích gan chua. Đây là khổ. Bản tọa không thích gan khổ. Một buổi cây đắng mặn đều có, hộ pháp thỉnh thử một lần đi. Điền Thanh Thanh không chút nào từ bỏ, liền trên mặt một điểm sắc mặt giận dữ cũng không có. Suy nghĩ rất lâu, Lăng Tiêu Tiêu trước mắt, "Đạo, ta đã ăn xong, ngươi liền đi." Điền Thanh Thanh hung hăng gật đầu, đương nhiên, màn kịch của hôm nay liền lên đến mức này, không phải vậy mấy vị tiêu nên nên. Nhẹ nhàng cầm lấy một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng, Lăng Tiêu Tiêu nhai hai cái, cũng không có trong tưởng tượng hương vị kém như vậy, chỉ là có chút ngọt phải chán người, nhìn trước mắt gương mặt này, Tiêu Tiêu trong thoáng chốc phảng giống như cách một thế hệ. Ngày đó rơi rơi vào trên người hắn, So dùng dao móc hắn tâm còn đau. Vì sao lại có cái trùng này cảm giác đâu? Thiên thần hộ pháp, ta ngày mai lại đến." Điển Thanh Thanh cười, nói tiếp, "Suýt chút nữa đem Lăng Tiêu Tiêu nghẹn đến. Nhìn xem." Điển Thanh Thanh càng lúc càng xa thân ảnh, Lăng Tiêu Tiêu càng nhíu chằm mày. Ngẩng đầu nhìn màu trời một chút, trời u ám, trời muốn mưa a. "Vô thượng thần điện, sự tinh làm được thế nào?" Cao quý sinh đẹp phượng mẫu lười biếng tựa ở kim trên đế, nhàn nhạt nhìn xem phía dưới ngân bào người. "Vấn Lăng Tiêu Tiêu không người, tinh tế lông mi tại mí mắt chỗ bỏ ra bóng tối, hắn lạnh lùng nói, "Đã làm xong." Liên duyệt muôn một cái cũng không có bông hạ, tin tưởng về sau bọn hắn không còn dám tới khiêu chiến vương Mẫu đại nhân uy nghiêm. Rất tốt. Phượng Mẫu giống như là nghĩ đến cái gì đó, lại hỏi, nghe nói ngươi và Thanh Thần Tiên tử rất thân cận. Rất tốt. Phượng Mẫu giống như là tựa như nhớ tới cái gì, lại hỏi, nghe nói ngươi và Thanh Thần Tiên tử rất thân cận. Lăng Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta chán cái nàng. Màu trắng kia sáng chiếu lên màu tím kia đồng tử con mắt, là hàng quang lạnh lẽo, thần sát hắn bình tĩnh, lự khí nhàn nhạt, nhạt phảng chỉ là đang một sự thật. Mẫu đối với Lăng Tiêu Tiêu đáp án từ chối cho ý kiến. Túi đầu khoáy động lấy chính mình hoa lệ y phục, tiếp đó tay áo màu trắng vung lên, đạo: "Đi xuống đi." Lăng Tiêu Tiêu mới vừa đi tới cửa đại điện nằm chỗ, Phượng Ngẫu thanh âm lại chuyển tới: "Nếu như ngươi thật sự yêu thích Thanh Thần, vậy liền cưới nàng a." Bước chân dừng lại, cơ thể hơi cứng đờ, hắn lập tức bước nhanh hơn rời đi. Dưới cây ngô đồng, Lam Tiêu Tiêu chống đỡ thân cây, vốt trán của mình, gần nhất không biết vì cái gì, giống như đầu rất đau, có chút đoạn ngắn từ trong đầu dao động ra, thật sự như Phượng Ngẫu nói tới, hắn là thân điện tứ hộ pháp, bởi vì bị người tập kích dùng một loại nào đó cấm thuật. Cho nên dẫn đến chính mình bộ phận ký ức không cho vẹn thế nhưng là vì cái gì nửa đêm tiểu gì cũng sẽ mơ tới nữ nhân kia. Nghe được người nữ nhân kia âm thanh, chẳng lẽ mình là chúng người nữ nhân kia cổ độc. Thiên thần hộ pháp, ngươi ở nơi này làm cái gì? Lý Mị nhẹ nhàng sờ lấy khuôn mặt của mình từ nơi không xa đi tới, nghi ngờ hỏi, Ly Mị hộ pháp, ngươi có hay không người yêu thích?" Lăng Thiêu Tiêu nhìn lên bầu trời, cái kia xanh biếc màu sắc cùng màu tím hỗn tạp, hợp thành kinh tâm động phết đẹp. Lý nha một tiếng, trêu chọc, "Thiên thần hộ pháp, muốn nữ nhân? Đêm nay ta cho ngươi đưa mấy cái đi, ha Bản hộ pháp thích nhất mình mặt Nói cho ngươi a. Phượng Mẫu đại nhân nữa thích đẹp mắt nam tử, hi hi, bản hộ pháp sớm muộn muốn lấy được Phượng Mẫu đại nhân quan tâm. Lang Tiêu Tiêu trầm mặc, không đang suy nghĩ cái gì, đi. Thiên đã là đen, trong trải trời giá rét thần đại điện một góc nào đó, một đạo cùng hắc ám dung hợp cái bóng tựa ở sóa sảnh, từ từ lao của mình kiếm, kiếm kia mặt chiếu rọi hàn quang choáng váng bị Ly Mị đưa tới mấy người lữ nhân mắt. Người nào lớn mật, dám tự mình xông vào bản thần trong điện. Hắn lạnh lùng mở miệng, âm thanh như băng như tỏ ý chán Trong đó một cái lòng can đảm hơi lớn một chút mở miệng nói ra, là Ly đại nhân ra lệnh cho chúng ta tối nay tới phục thị ngươi. Cái kia hắc ám chỗ trầm mặc nửa ngày, liền nghe Trác Cứ Dương thanh âm vang lên, "Tới." Mấy người nữ nhân chập trần yêu kiểu dáng người đi qua, liếc mắt liền nhìn thấy kinh động như gặp thiên nhân chắc Cứ Dương, tóc trắng tự đồng, cái trán một đạo điểm điện như lửa như nước, mặc bó sát người áo bào đen, nhìn qua phá lệ lạnh lẽo cùng tốc sát. Những nữ nhân kia trong lòng hơi hơi mừng thầm, còn tưởng rằng Lý Mị đại nhân để bọn hắn phục thị một cái người quá dị, không nghĩ tới thế mà thật sự cùng thiên thần một dạng quân Mỹ. Vừa mới lớn mật mở miệng nữ nhân đầu tiên giống như rắn cuốn đi lên, tay liền bổ sung tiêu tiêu lực ng Những nữ nhân khác thấy thế, cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, lập tức Lăng Tiêu Tiêu bên cạnh liền vây quanh rất nhiều mỹ nữ, người người mỹ mạo như hoa. Gặp Lăng Tiêu Tiêu không có gì phản ứng, cho là mình khiêu chiến cường độ không đủ, tay nhỏ càng thêm trọc giận ở trên người hắn lập đi lặp lại vướn ve, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn thổi một ngụm, tia diễm bước gát môi đỏ đang muốn hôn đi lên. Lăng Tiêu Tiêu tay chặn lại. Trước mắt ngay tại đông đảo trong nữ nhân chạy trốn ra ngoài, nhìn xem những nữ nhân kia trong lòng cuộn cuộn chán ghét, đạo, Lan, đều ra ngoài cho ta. Vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy, đột nhiên cảm giác được chính mình rất bẩn, nhất là bị những nữ nhân kia sờ qua chỗ Quay người đi vào phòng tắm, đem đầu không vào nước phía dưới. Liền có người đi tới cũng không hề hay biết. Qua một hồi lâu, Hoa một tiếng tiếng nước chảy, Lang Tiêu Phệ từ trong bồn tắm đứng lên, thân trên đỏ trần Lộ ra tinh hình dáng nửa người trên, cảm thấy sau lưng dè ngoại chạm người tới, chỉ cho là là có chuyện vụ bẩm báo thị vệ, hắn khẽ nhả môi mỏng, "Tới, cho ta kỳ lưng mặc quần áo." Người kia dừng một chút, tiếp đó khôn khéo đi tới, cầm lấy khăn tắm nhẹ nhàng lau lưng của hắn, ngay sau đó quần áo liền bị phủ thêm. Lang Tiêu, tiêu mở to mắt, liền nhìn thấy một cái non mềm tay, đây là tay của nữ nhân. Hắn Đông Dương quay người, trên thân còn không có bộ quần áo tốt lại hạ xuống, hắn lặng lặng nhìn qua đứng tại phía sau mình nữ tử, thanh lanh cười nhạt cùng mình đối mặt. Điển Thanh thanh sắc mặt màu hồng nhưng trong mắt tràn đầy trêu thức. Nàng cười nói, không biết nô ra phục thị có từng hài lòng? Rất hài lòng. Hắn thế mà lần đầu tiên xuất hiện một nụ cười, đường cong mở giống như là hút đi trên đời tất cả quang hoa. Lập tức liền để người kinh diễm phải quên đi hô hấp. Đa tạ hộ pháp khích lệ, nô ra thực sự là không thắng sợ hãi. Điển Thanh thanh che môi cười, hoàn toàn không có chú ý tới xung quanh nơi này bầu không khí thay đổi, trở nên mập mờ. Nàng bất quá đi vào chính là vì trêu cợt Lăng Tiêu Tiêu thôi, không nghĩ tới cái khác. Một đôi đại thủ đông nhiên đưa tới, đem nàng hung hăng vòng nắm ở, Điển Thanh Thanh đầu đụng phải cái kia cứng rắn nóng bỏng luồng lực, hai gò má liền bá đỏ lên, tại sao cảm thấy chính mình toàn thân trên giới không thoải mái. Túi đầu nhìn mình trong ngực con bé người, hắn khẽ cười một tiếng, môi mỏng liền in lên cái kia béo mập cái môi, ôn nhu mà nhã nhuyên. Điển Thanh Thanh ngây người, đây là cái kia Lăng Tiêu Tiêu, không phải mất chi như sao, biến thành đại băng sân sao? Chẳng lẽ hắn đang trêu cợt chính mình? Chỉ là như vậy một cái chớp mắt tâm liền hụt một nhịp, mắt phương hướng Lăng Tiêu Tiêu tựa hồ rất hài lòng điền thanh thanh phản ứng, triền miên hôn sâu, đầu lưỡi vươn vào cái kia trong miệng đỏ, đuổi theo, công thành đoạt đất, rất bá đạo lại hơi có vẻ vụ bè. Rất lâu, kéo dài hôn kết thúc, Lăng Tiêu phệ chậm rãi buông nặng ra, cái chán chống đỡ lấy điền thanh thanh cái chán, nháy mắt mấy cái, tự nhãn bên trong xuất hiện vẻ nghiêm túc, đạo, không làm nhử cây thần tiên tử, ta cưới người làm vợ đi. Phượng Mẫu đại nhân đồng ý. Hoàn toàn không giống đang mở trò đùa, hắn không biết những cái kia không rõ dung động là cái gì, nhưng mà hắn biết hắn không ghét nàng, duy nhất không người đáng ghét, thậm chí thích nhìn nàng. trong lòng nơi đó liền bị lấp kín lấp đầy, cho nên Cưới nàng có lẽ cũng không phải chuyện đau khổ. Lăng Tiêu Tiêu, người ở đây làm cái gì? Điển Thanh Thanh xoa xoa mình thái dương vết, tại sao cảm thấy Lăng Tiêu Tiêu nơi nào không đồng dạng? Lăng Tiêu Tiêu, hắn thật là, bây giờ không có người, còn cùng hắn giả ngu, chơi đùa. Lúc này Điển Thanh Thanh không biết người nào đó là thực sự mất trí nhớ a, đùa lừa đi. Thanh thần tiên tử, ta nói, ta cưới người. Lăng Tiêu Tiêu nở nụ cười, giống như toàn thế giới bông hoa đều mở ra. Ngươi xấu? Điển Thanh Thanh một trận, cuối cùng phát hiện chỗ quái dị, đó chính là Lăng Tiêu Tiêu giống như không nhận ra nàng. Muốn lấy nàng, còn nhìn ta có đồng ý hay không? Từ tính mê người, thanh truyền mị hoặc âm thanh tại đại điện vang vọng, xích quang lóe lên, đầy trời đều tung bay màu tím mông tuyết, một đoàn ngọn lửa màu tím bông nhiên tại điện thanh thanh bên cạnh thiêu đốt lên, tiếp lấy lửa kia bên trong liền đi ra một đạo màu tím thân ảnh phơn dài. Điện thanh thanh thở dài, cái này tụ mộ cẩm gần nhất như thế nào càng ngày càng ta bao, bất quá, nàng ưa thích. Nhẹ nhàng đem điện thanh thanh kéo ra một em mở, chủ nhân của thanh âm kia nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Tiêu, trong mắt là tràn đầy ý lời nói cũng tựa như, như kiếm đâm xuyên qua đối diện ám Tiêu Tiêu, không, ngươi không phải Lăng Tiêu Tiêu, hoặc ngươi căn bản chính là giả mạo." Tiêu Tiêu nhướng mày lại nhũ một cái, Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tu Mộ Cẩm, ngươi là ai? Ngươi không cần biết, bất quá muốn cưới Thanh nhi, ta thứ nhất không đồng ý. Quả người lang tiêu tiêu là thật là giả, hôn qua sờ qua, còn nghĩ một cái độc chiếm, quả thật coi hắn là người chết. Các huynh đệ khác không ở, sẽ không chú ý lắm nghĩa. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, nếu là cái này lang tiêu tiêu là giả, nhất định phải tháo thành tấm gối, vĩnh thế không được siêu sinh. Thử, Bản tọa muốn nữ nhân, cần gì phải đồng ý của ngươi? Xem ở Thanh Thần Tiên tử mặt mũi, bản tọa tha cho ngươi tội bất kính, ngươi mau mau rời đi, bằng không bản tọa định giết ngươi. Lăng Tiêu Tiêu có chút tức giận, nam nhân này nhìn qua cùng Thanh Thần rất thân mật dáng vẻ. Tu Mô Cầm không hề nhượng bộ chút nào, hai tay niết chặt ôm lấy Điển Thanh Thanh eo, tuyên bố mình quyền chiếm giữ, bởi vì Thanh Thần tiên tử là buồn gia vị hôn thê. Lăng Tiêu Tiêu nghe xong câu nói này, sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó coi, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Điển Thanh Thanh, mang theo tràn đầy chất vấn. Điển Thanh Thanh trầm mặc, đại biểu thừa nhận. Lăng Tiêu Tiêu không khỏi lui ra phía sau một bước, không những không giận mà còn cười, nói liên tục, bản tọa cho là Thanh Thần tử chính là thanh, thanh nữ, không nghĩ tới càng là nhân. Em bé, làm phụ Bản tọa có mắt không trọng, ha ha. Rất tốt, thanh thần tiết tử, mời ngươi chạy trở về ngươi băng tuyết điện, không muốn điếm ô bản tọa chỗ, về sau không muốn tại bản tọa xuất hiện trước mặt. Hắn quay lưng đi, lại không nhìn điền thanh thanh, nhưng trong lòng thì chẳng ngập bi ai cùng tức giận, hắn lần thứ nhất nói muốn cưới một nữ nhân, không nghĩ tới nữ nhân kia lại là dạng này người, sờ sờ tim địa điểm, nơi đó đang tại hết đau, vì sao lại đau. Hắn không có làm sai, nữ nhân kia, không đáng hắn như thế. Điền thanh thanh sắc mặt bà trắng. Tuy đối không ngờ rằng hắn sẽ nói ra lời nói như vậy, lập tức đau lòng tột đỉnh, đau thương khí tức nhàn nhạt quấn quẩn, nàng dám khẳng định trước mặt chính là Lăng Tiêu Tiêu, thế nhưng là vì cái gì hắn sẽ nói ra lời nói như vậy. Tu Mộ cầm đau lòng nhìn xem Điền Thanh Thanh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, chật lấy người, liền biến mất. Cái kia phía Điền Thanh Thanh đã đứng chỗ trống rỗng, Lăng Tiêu Tiêu giống như cảm thấy mình đã mất đi cái gì, trong lòng khoảng không phải hốt hoảng, thần sắc tịch mịch, bóng lưng cô tịch, ám thần tại không nơi xa nhìn xem, trong lòng có chút khổ sở, có nên hay không nói cho hắn biết sự thật. Hắn cho là Lăng Tiêu Tiêu quên Liễu Điển Thanh Thanh là một chuyện tốt, không nghĩ tới Lăng Tiêu Tiêu đối với Điển Thanh Thanh thích cắm vào có thủy, dù cho quên, cũng không bỏ xuống được nữ nhân kia. Rốt cuộc là cái gì nhường Lăng Tiêu Tiêu có như thế chấp niệm? Lăng Tiêu Tiêu khẽ đỡ giả ám thần mê mang, cuối cùng suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên tốt, có lẽ chỉ là nhất thời thống khổ, Điển Thanh Thanh, cái kia hoa tâm nữ nhân, có nhiều nam nhân như vậy còn tới trêu chọc hắn ám thần chủ nhân, thực sự là không thể tha thứ. Bất quá, hai người bọn họ tình cảm lấy giữa chưa cách là năm, cứ như vậy thả xuống, hắn tương lai sẽ hối hận sao? Thanh nhi, không nên dung tâm cũng không biết như thế nào ăn đuổi người, nghĩ nửa ngày cũng liền nghĩ ra một câu nói như vậy. Điền Thanh Thanh gạt ra một nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn, nói: "Đại ca, ta không phải là khổ sở, ta chỉ là hoán hận chính mình, lâu như vậy thực lực hay là kém như vậy, đánh bại Phượng Mẫu nói nghe thì dễ, nếu như ta bây giờ so Phượng Mẫu còn lợi hại hơn, tam ca hắn cũng sẽ không chịu khổ, sẽ không biến thành bộ dạng bây giờ, ta cho là ta rất cường đại có thể bảo hộ mình muốn bảo vệ, cuối cùng mới phát hiện nguyên lai cũng là người khác che chở ta." Nói, nàng ngẩng đầu lên, ngăn cản trong hốc mắt nước mắt rơi xuống. Chưa xong con tiếp, 370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 Nam nhân chúng ta trách nhiệm liền nên tự mình con đứng lên, không, có người sẽ trách ngươi lại ca, ta muốn bế quan. Điền Thanh Thanh không đầu không đuôi buốc lên một câu nói như vậy, Tu Mục cầm sững sờ, tiếp đó nụ cười sắt lạ, Vĩnh Viễn sẽ không từ bỏ, Vĩnh Viễn sẽ không lạn trí, Vĩnh Viễn sẽ không mềm yếu Điền Thanh Thanh đã trở về. Thư hảo, Thanh nhi, ta cũng sẽ trở lại không gian đi tu luyện. Tu Mục cầm mê luyến nhìn xem nàng, lắc thân về tới không gian. Điền Thanh Thanh nhìn lên bầu trời, tinh khiết màu xanh ngẳm, lang tiêu tiêu nơi đó còn là phải xử lý một chút, sau đó mới có thể bế quan, Diệp Ảnh để cho nàng đem hắn dẫn tới phía sau núi, chuyện này tại sao có thể không làm đâu? Thiên thần điện, tại thần tiên tử để cho người tới. Nói những gì? Lăng Tiêu Tiêu cảm thấy mình rất không cần, rõ ràng thấy rõ người nữ nhân kia chân diện mục, vì cái gì vẫn là không nhịn được nghe nàng tin tức truyền đến dáng. Cái kia bị Điền Thanh Thanh phái tới đệ tử tê cả ra đầu, toàn thân giống như đặt trong hầm băng, run run mở miệng, hắn nói, "Thiên sáu, Thiên thần đại, đại nhân, Thanh thần 6." Tại thần sư, sư thị thỉnh. Thỉnh đại 6. Người đi phía sau núi, đến hậu sơn. Làm gì? Lăng Tiêu Tiêu sững sờ, tiếp đó vui mừng, chẳng lẽ thần muốn cùng hắn rạng giải chuyện ngày đó? Chẳng lẽ thần trong lòng có nỗi khổ tâm? Hắn hít sâu, áp chế lại trong lòng nghi thẩm, nhàn nhạt lườm trước người người một mắt, "Đi xuống đi." Bản tọa đã biết, có nên hay không đi. Lăng Tiêu Tiêu không muốn cứ như vậy đi. Hắn tứ hộ pháp tôn nghiêm chưa từng bị người giẫm ở lòng bàn chân. Thế nhưng là, trong lòng mình nhưng lại đáng chết không bỏ xuống được nữ nhân kia, Ám Thần nhưng từ lúc này đi tới, đi qua lần trước một trận chiến, Lăng Tiêu Tiêu tất cả cẩn chặt monster cùng điển thanh thanh ngột dạng, cơ bản lấy trải qua thiệt hại đã hết, bên cạnh chỉ còn lại mình mình. Chính mình nhất thiết phải ngăn cản hắn. Mà Ám Thần cũng là Lăng Tiêu Tiêu bên cạnh ám chi tử đang trui thành đá trong lúc vô tình lấy được một cái quả trứng màu đen không nghĩ tới, bên trong lại là hắc ám chi thần, còn thành hắn khế đỡ giả. Ám thần đạo, tiêu. Đừng đi, nữ nhân kia e rằng không có ý tốt, đệ nhất, nữ nhân kia xem xét chính là có thủ tất báo nhân. Người đánh nàng, nàng tới câu. Nhân ngươi chỉ sợ cũng cố ý hành động. Chuyện bây giờ đã biến thành dạng này, nữ nhân kia nhất định là một kế không thành lại thi một kế. Ra thật sự như ám thần nói tới dạng này. Lăng Tiêu tiêu đung đưa không ngừng, hắn cho tới bây giờ là tán nhân quả quyết người, bây giờ cũng đều vì một cái nữ nhân đung đưa không ngừng. Hán tiên thần thân là tứ hộ pháp bị bao nhiêu người tính toán, là không thể có nhược điểm. Bây giờ nữ nhân kia trở thành ngược điểm của hắn. Vậy làm sao có thể? Vậy liền không đi a? Lăng Tiêu Tiêu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu minh tưởng tu luyện. Trong đầu cũng là một chương trong trèo lạnh lùng khuôn mặt. Tuyệt sắc khuôn mặt chiếm cứ hắn toàn bộ trái tim, hắn nên chán ghét nàng mới đúng, Phượng Mẫu đại nhân tham dò hắn, thế nhưng là lần này chỉ sợ làm Phượng Mẫu đại nhân thất vọng. Minh tưởng đã không thể tiếp tục nữa, như thế nào đều không tĩnh tâm được, Điển Thanh Thanh đứng lên, không gian chi thuật vừa để xuống, thân hình của mình đã biến mất ở trong đại điện. Ám thân đứng ở hắn nơi biến mất, thở dài một hơi, ai, quả nhiên là không bỏ xuống được nữ nhân kia. Ai cái này cũng là số mệnh, ai cũng không cải biến được. Phía sau núi, Điền Thanh thanh lẳng lặng đứng ở nơi đó, Thái Dương vì nàng phụ thêm hào quang, liền lãnh lão khí tức cũng bị nhu hóa, nàng di thế độc lập đứng ở nơi đó, giống như hòa vào trong thiên địa. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, nàng mím môi nở nụ cười, Lăng Tiêu Tiêu cái kia chết ra hỏa coi như ném đi ký ức, quả nhiên cũng là quan tâm nàng. Người đã đến. Nàng xoay người, liền trông thấy mình muốn nhìn thấy người, nàng nhàn nhạt nói, vui sướng nhảy lên đôi lông mày. Lăng tiêu tiêu lạnh lùng đem khuôn mặt liếc hướng một bên, ở nơi đó đứng vững, lại không đi tới một thước, giống như trước người có cái gì mảnh quỷ giá thú. Lăng Đập nói, không biết Thanh Thần Tiên tử tìm bản tọa tới có chuyện gì quan trọng, nếu là vô sự bản tọa liền đi. Điển Thanh Thanh há miệng muốn nói, chỉ nghe Lăng không chuyển đến cởi ha ha âm thanh, Thiên Thần Hộ Pháp, bất quá là bản tọa để cho nàng đem ngươi dẫn tới, tới nơi này thôi, bản tọa hôm nay mục đích duy nhất chính là giữ ngươi. Lăng Tiêu Tiêu biến sắc, thất vọng con mắt nhìn về phía Điển Thanh Thanh, trong lòng vẫn là không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng mà, dưới tình huống, không cho phép hắn nhiều hơn cân nhắc, lập tức bay người lên đi cùng điệp ảnh nhau. Hắn tuy là thần điện tứ hộ pháp, thân thể cũng cho hắn để thẳng qua tu vi. Nhưng mà đẳng cấp năng lực còn chưa đủ ổn định, tại sao có thể cùng điệp ảnh loại này thiên nhiên lao yêu tinh cấp bậc người so? Điền Thanh Thanh đứng ở một bên, nhìn xem hai người chiến đấu, gọi là một cái kịch liệt. Thanh Thần đổ Nhi, còn không mau một chút đến giúp sư phó, ngươi không muốn báo mình quất roi mối thủ. Mau lại đây kết thúc chiến đấu, lập tức liền có người tới. Điền Thanh Thanh quả nhiên động, Lăng Tiêu phệ đôi mắt trầm xuống, chẳng lẽ nữ nhân này thật sự không phải rất hắn không thể. Không ngờ, Điền Thanh Thanh gia nhập chiến cuộc, nhưng là giúp đỡ Tiêu Tiêu, ảnh thở hổn hển hét lớn, Thanh Thần, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi giúp nhầm người, đứa đần. Điện Thanh Thanh bên môi phát hỏa nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mang theo nhàn nhạt, nhạt giọng liệm ai, Tú Mi hơi dương đạo, "Ta đứa đẩn. "Không, Điệp Ảnh đại nhân, có lẽ ngươi còn không có hiểu rõ, ta Cửu Thần cho tới bây giờ cũng không phải là đứng tại ngươi bên này, Điệp Ảnh đại nhân, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở đây lợi dụng ta sao? Bất quá, muốn lợi dụng ta cũng muốn đủ thông minh, biết coi bối kế, ngươi Điệp Ảnh còn chưa đủ tư cách." "Ha ha ha, ta cho là ngươi là đứa đẩn, ngực to mà không có não, bây giờ phát hiện sai lại là bản tọa, ngươi Cửu Thần thực sự là quá biết đóng kịch." Điệp Ảnh thê lương cười ra tiếng, không nghĩ tới mình bị một cái tiểu nữ oa từ chê. Tu đến Điền Thanh Thanh chỉ thị, Tu Mục cầm từ Khế ước trong không gian đi tới, nhẹ nhàng liếc Lang Tiêu Tiêu một mắt, cũng tới tiến đến tiến đánh Điệp Ảnh. Ba người tẩy công, hết sức ăn ý, liền Lang Tiêu Tiêu cũng cảm thấy chính mình giống như cùng bọn hắn ở chung đã lâu mở dạng, bằng không thì sẽ không phối hợp hoàn mỹ như vậy, tại không có từng tiến hành bất luận cái gì diễn thử dưới tình huống. Một chiêu cuối cùng, lăng Tiêu Tiêu phi dao đâm vào Điệp Ảnh lồng ngực, Điền Thanh Thanh chu tiên tại Điệp Ảnh nơi cổ họng cọ sát ra vết máu, Tu cầm một quả cầu lửa ném đi qua. Tứ nửa người dưới của nàng lên, Điệp Ảnh chết. Điền Thanh rãi rơi xuống đất, lại thêm một mùi lửa. Điệp ảnh cơ thể tính cả linh hồn đều hồi phi yên diệt. Tu Mộc Cầm trực tiếp lắc thân trở về không gian, hắn nhìn xem Lăng Tiêu Tiêu, cái này nhường hắn đau đầu ra hỏa. không có việc gì mất cái gì ức, a gần nhất thanh nhi vì hắn vụột trộn, có bao thương tâm hắn không phải không biết. Thế ẩm, hắn giống như ghen. Thanh thần tiên tử, ngươi để cho ta tới phía sau núi chính là muốn cho ta giúp ngươi diệt trừ điệp ảnh hộ pháp. Thanh thần tiên tử thật độc ác, cũng rất biết tâm kế, thế mà lợi dụng bản tọa giết điệp ảnh. Lăng Tiêu Tiêu vốn là không ngại điền thanh, thanh lợi dụng hắn, nhưng nhìn đến Tu Mộc Cầm, tiếng nói của hắn liền không nhịn được bén Nam nhân kia thời thời khắc khắc đi theo nàng, hắn Rất để ý điển Thanh Thanh có lẽ là không ngờ rằng Lăng Tiêu Tiêu sẽ nói như vậy, tái nhợt như mặt, hơn nửa ngày mới phun ra một câu nói Lăng Tiêu Tiêu, không phải như thế, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi. Hử? Bản tọa tiên thật ngươi không xứng nói ra miệng, ta sẽ cảm thấy rất bận. Lăng Tiêu Tiêu trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Chính Thanh Tiên tử địa vị vừa tăng lại tăng, sáng sớm sáng sớm, tất cả mọi người đều nghe được Phượng Mẫu đại nhân thần nộ, điệp ảnh đại nhân phạm phải sai lầm lớn, bị đánh vào vĩnh sinh giới, Thanh thần tiên tử rất được thần thế đại nhân tâm, kể từ hôm nay trở thành tân nhiệm ảnh hộ pháp. Thanh thần công chúa Ngươi cứ như vậy đi vào không sợ ta giết ngươi." Phượng Mẫu trên tay nắm tinh xảo bảo thạch lực, nhẹ nhàng trải lấy mái tóc dài của mình, ôn hòa nhã nhặn hỏi. Điện Thanh Thanh không thông qua đồng ý của nàng, đi vào trong điện, từ trong tay nàng tiếp nhận lực, tựa như là nhiều năm không gặp tỷ muội muội dạng, tay không có thử một cái trải lấy, thanh âm nhàn nhạt cũng chuyển vào thần tế trong hai, "Ta chỉ là muốn hỏi một chút, Phượng Mẫu đại nhân, ngươi đến cùng đem Lăng Tiêu tiêu thế nào?" Trở thành đệ tứ hộ pháp, giống như không phải Phượng Mẫu có thể làm ra sự tình, theo đại nhân phong cách, không phải hẳn là đuổi tận giết tuyệt thần công chúa Bản thần chỉ là muốn nhìn một chút Lăng Tiêu Tiêu ở trong lòng có bao nhiêu trọng lượng, nếu như trọng lượng đủ nặng, ngươi nhất định sẽ tới cứu hắn, ngươi quả như tới, xem ra bản thần là thắng cuộc, chém chém giết giết quá phí sức, không bằng khống chế người nhược điểm, ngươi nói xem." Điền Thanh Thanh cười lạnh, trên tay lược bị bẻ gãy, "Đạo, khống chế người nhược điểm." Phượng Mẫu đại nhân mạnh khỏe kế sách, không biết nhiều như vậy nhược điểm đều bị Phượng Mẫu đại nhân bắt được, hội bất sẽ mệt mỏi đầu. "Phượng Mẫu, ngươi phong ta làm Thanh thần tiên tử, lại phong ta làm hộ pháp, vậy mà không biết ngươi nghĩ làm cái gì?" "Bản thần gặp phải nguy cơ, chỉ là muốn để cho ngươi giúp ta mà thôi, không biết Thanh thần công chúa cảm thấy thế nào?" Chúng ta làm giao dịch a? Ngươi giúp ta lần này, ta liền đem Lăng Tiêu Tiêu trả lại cho ngươi, như thế nào? Phượng Mẫu nói tiếp, âm thanh tại đại điện chuyển ra. Vậy mà không biết còn có Phượng Mẫu đại nhân chuyện không giải quyết được, còn cần ta nho nhỏ này thanh thần hỗ trợ, bất quá, ta đồng ý, nếu là ngươi nỗ lời, ta Điển Thanh Thanh hao hết đời này nhất định giữ ngươi." Điển Thanh Thanh nói, túc sát chi khí ra hết. Phượng Mẫu chậm rãi nở nụ cười, nói khẽ, "Giao dịch thành công. Bản thân nhị hộ pháp, ngươi bây giờ nên tăng cao thực lực, bằng không khó mà phục chúng đâu." Nàng nói, lòng bàn tay mở ra, xuất hiện một cái dịch tấu trong suốt dự hoàn, nàng nói tiếp đi. Cái này tinh luyện bản thân 1 phần 10 linh lực, ăn vào có thể giúp ngươi năng lực phi thăng, đến bất tử cấp bậc. Điện Thanh Thanh bước lên, an vào, đồ tốt như vậy không có đạo lý từ tuyệt. Cảm tạ Phượng Mẫu đại nhân." Nàng cười nói, Phượng Mẫu đại nhân bốn chữ cần phá lệ trọng, nàng từ trong điện đi ra ngoài. Nàng sẽ không gọi nàng thần tế, bởi vì vô thượng thần điện vốn là nàng. Ngoài điện, ba người chờ ở nơi đó, chính là Lăng Tiêu Tiêu, ngàn con lửa có ly mị, nhìn thấy đi ra tân nhiệm điện ảnh hộ pháp lúc, ba người biểu lộ không giống nhau. Thanh Thanh muội Vương Nhược Thủy lên tiếng, sợ mình nhìn lầm, thế nhưng là nữ nhân kia thật là điển Thanh Thanh của nhất môi nhất dạng. Lăng Tiêu Tiêu lạnh lùng ôm kiếm tựa ở trên canh cây, nhìn chằm chằm nàng, thế lợi nữ nhân, nguyên lai là nghĩ leo lên hộ pháp vị trí, mới lợi dụng hắn, bây giờ quả nhiên là được như nguyện. Ly Mị Cát Kinh hét lớn một tiếng, quên hết hết thảy liền muốn xông đi lên dưới người, ngươi giỏi lắm Thanh Thận, thế mà trốn ở chỗ này, chẳng thể trách bản tọa tìm lâu như vậy cũng không tìm được ngươi, hôm nay ở đây chính là nơi chôn thay ngươi. Hắn tấm gương vừa ra, cái kia trong kính vậy mà chạy ra rất nhiều quỷ quái, toàn bộ xông đi lên công kích Điền tay lên, những quỷ quái kia liền biến mất hơn phân nữa, mà phượng âm thanh cũng truyền tới. Lý Mị hộ pháp, đây là bản tọa nghị hộ pháp, ngươi như thế nào dám lấy phạm thượng? Nếu là lại có hôm nay cử động, giết không tha. Lý Mị toán hận Trừng Điển Thanh Thanh, không cam lòng thu hồi mình tâm ngương, chiếu mình một cái gương mặt, lần trước bị Điển Thanh Thanh vết cắt chỗ còn chưa tốt, ngươi xem, nơi này còn là có một tí tẹo như thế điểm vết tích, quả thực là phá hư vẻ đẹp của hắn. Cái kia cái gọi là một chút điểm vết tích, chính là đem con mắt trở thành nưu nhãn lớn như vậy, cũng không nhìn thấy. Lý Mị trong lòng phẫn vì cái gì đại nhân phượng mẫu cựu nhân lại biến thành mình người lãnh đạo trực tiếp. Điển Thanh, thanh rộ tuyệt mỹ nụ cười. Các vị hộ pháp, bản tọa mới vừa vặn ngồi trên vị trí này, còn xin các vị chỉ giáo nhiều hơn rồi. Lần này, tất cả mọi người nịnh nọt da rua đối tượng thay đổi, bị thần tế thân phong tuyết mục thần bị đám người cất ở một bên, đập phá cánh cửa lánh lênh thanh thanh, mà điền thanh thanh bên này, nhưng là đông như trẩy hội, kỳ chân dị bảo chất so núi cao hơn nữa. Đây thật là mặc kệ ở nhân gian vẫn là yêu giới ngày đầu tiên, điệp ảnh chính điện cửa đại điện xuất hiện một cái to lớn lệnh bài cự tuyệt hối lộ. Cự tuyệt hối lộ? Được à, ta không hối lộ, chúng ta chỉ là cùng điệp ảnh đại nhân quan hệ tốt một điểm, muốn đưa chút đồ vật mà thôi, giữa bằng hữu đưa chút đồ vật không tính quá đáng a. Ngày thứ hai, Điệp ảnh chính điện cửa đại điện lại thêm một cái thật to lệnh bài cự tuyệt tằng lễ. Cự tuyệt tằng lễ? Được à, ta không tặng lễ, chúng ta chỉ là muốn thỉnh điệp ảnh đại nhân ăn bữa cơm, không quá phận à. Ngày thứ ba, Điệp ảnh chính điện cửa đại điện lần nữa nhiều hơn một cái to lớn lệnh bài cự tuyệt mời khách. Cự tuyệt mời khách? Thiên, Điệp ảnh đại nhân đem chúng ta tất cả lộ đều phong sát, làm thành như vậy, cung điện ngược lại là hơi khá hơn một chút, ít nhất cánh cửa không cần phải tu. Thanh thần sư muội, Tuyết Mộc từ ngoài điện chậm đi ra, trong mắt chỉ có cái đang tại ung dung uống trà xinh đẹp tiểu nhân nhi. Điện Thanh Thanh đứng lên, đem chén trà thả xuống. Trên một thần, không biết có gì muốn làm. Tuyên Mộc chợt nhớ tới, Thanh Thần đã không phải là Thanh Thần, nàng la địa ảnh, địa ảnh hộ pháp, dừng một chút, hắn đổi giọng, địa ảnh đại nhân, ta chỉ là muốn tới nhìn người một chút. Điền Thanh Thanh cũng không biết làm như thế nào đối mặt hắn, nam nhân này nàng không có ấn tượng gì tốt, bất quá xem ở hắn giúp nàng mấy lần mặt trên, nàng không có giết hắn, không phải vậy lần thứ nhất gặp mặt, hắn làm hại nàng thụ thương, giả mạo phượng thần chạy thoát, liền lên một kiếm chết. Tuyên Mộc còn nghĩ mở miệng, bên ngoài đột nhiên có người tới, hô lớn, địa ảnh đại nhân, bên ngoài có người tới khiêu khích. Ai? Hắc Sơn huấn long tộc. Điền Thanh Thanh nhíu mày, thuần Long tộc. Chưa xong con tiếp, 371. Chương 121, Diệt tộc Tuyết một còn nghĩ mở miệng, bên ngoài bỗng nhiên có người xuống tới, hô lớn, điệp ảnh đại nhân, bên ngoài có người tới khiêu khích. Ai? Hắc Sơn huấn Long tộc. Điền Thanh Thanh nhíu mày, thuần Long tộc. Tuyết Mộc biến sắc, chậm nhớ tới khối ngưng sự tình, đạo, ma xỉ ẩn vẫn lạc, linh khí mới quật khởi, nhưng mà rất nhiều ma xỉ ẩn sáng tạo pháp điển như cũ Tôn Lưu, hậu thế rất nhiều linh sư học tập pháp điển, tự thành tộc, những cái kia trong pháp điển, kỹ năng càng cường đại, chính là thần điện đệ tử cũng không dám dễ dàng trêu chọc ma pháp nhất tộc. Truy thuyết, Ma xỉ ẩn đều có thuần long đả ký, cho nên Hắc Sơn liền có thuần long tộc, chính là đông đảo ma pháp nhất tộc bên trong người nổi bật, Phượng Ngẫu đại nhân từng ra lệnh cho chúng ta không cho phép trêu chọc Hắc Sơn thuần long tộc, ngược lại dùng hết toàn lực lôi kéo. Thế nhưng là, Điệp Ảnh đại nhân, Khói Ngưng thần chính là thuần long nhất tộc người. Điền Thanh Thanh nghe xong, ngược lại bình tĩnh, đạo: "A, nói bọn họ như vậy ngược lại là đến tìm phiền toái. Biết mục đích, sự tình phải giải quyết đã tốt lắm rồi. Điệp Ảnh đại nhân, Tuyết Mục chỉ sợ Điền thanh thanh trực tiếp ra ngoài tìm người đánh nhau. Đi, đi xem một chút." Phía trước đệ tử kia dẫn đường rất cảm thấy áp lực, điện thanh thanh theo sát phía sau, cuối cùng ra ngoài điện, nơi đó đã sớm có nhóm lớn đệ tử vây quanh ở nơi đó quan sát. Rất nhiều người mặc màu tím đen áo choàng người đứng tại long đầu bên trên, tay nắm lấy sừng rồng, tựa như thiên thần bao quát chúng sinh, ánh mắt mang theo khí miệt. "Ai là Thanh Thần? Cút ra đây cho ta, không phải vậy ta diệt băng tuyết thần điện." Đứng tại hoàng kim long lên nữ tử nói lớn tiếng, càn rỡ thanh âm chuyển khắp phía chân trời, tất cả băng tuyết điện đệ tử đều nổi giận. Đúng lúc này, trọng trọng đám người tự động tách ra, không thấy kỳ nhân trước tiên nghe tiếng, không biết các vị tìm bản tọa có gì chỉ giáo. Tiếp đó Một bộ bạch y nữ tử nhẹ nhàng bước liên tục đi ra, trên mặt lãnh đạm có nhàn nhạt, nhạt cười lạnh như trong ngày mùa đông có hàn nguyệt một dạng cao quý không thể xâm phạm. Đứng tại Hoàng Kim Long lên nữ tử trong mắt lóe lên một vòng giên giét. Nàng vẫn cho là mình là đẹp nhất, liền khối Ngưng cũng không sánh được nàng, bây giờ xem xét vậy mà không thể không cam bái hạ phòng, chỉ là trong lòng xuất hiện ác niệm, đó chính là giết Liễu Điển Thanh Thanh, chỉ cần giết Liễu Điển Thanh Thanh chính mình là đẹp nhất, nàng cư cao lâm hạ mở miệng, ta chính là mỹ linh thần. Chính là ngươi ta thuần long tộc từ đệ khối Ngưng. Điển thanh thanh một thân hoa không ai bằng, nàng nhàn nhạt, nhạt mở miệng, đã bạn tọa lại như thế nào? một mạng bồi thường một mạng, thanh thần, ngươi nếu là tự động kết thúc ta thuần long gia tộc nguyện lưu ngươi hồn phách, để cho ngươi bước vào vĩnh sinh giới, bằng không hạ chẳng chính là hồn phách vỡ vụn, vĩnh thế không thể sống yên ổn." Nàng nói, giống như cho liếu điền thanh thanh cái gì chỗ tốt to lớn. Dỗ Vũ Thanh trên mặt xuất hiện vẻ khinh thường cùng chà phúng, "Đạo, hừ, muốn bản tọa mệ không biết ngươi có bản lĩnh hay không tới bắt. Thật cho là ta không thượng thần điện người đều sợ các ngươi sao? Còn gọi cái gì mỹ linh thần? Chỉ lớn lên bộ dáng, bất quá là một cái chê à, chê cười không biết tự lượng sức mình có phải hay không, không, biết tự lượng sức mình ngươi kế tiếp chính là trong miệng đối với ta nói xấu. Vậy liền đừng trách ta vô tình. Mỹ Linh thần phất tay, năm ngón tay thật nhanh biến hóa, trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng cái gì. Kim Quang đại tránh, bên cạnh rốt cuộc lại ra hiện Liễu nhất con Hoàng Kim Long. Người có long liền ghê gớm. Người cho rằng bản tỏa không có. Điện Thanh Thanh chợt cảm thấy có chút buồn cười. Không biết Long năm cùng những thứ này Hoàng Kim Long so ra như thế nào, bất quá nàng biết tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Coi như không được, nàng còn có tù Nữu đâu Long năm, đi ra. Long âm thanh phá tan không trung, to lớn hùng long thân thể chiếm cứ toàn bộ tuyết ngoài điện không gian, Long năm vung lên đầu cao ngạo xoay quanh tại Điển thành thành sau lưng, mắt rồng bên trong xuất hiện kinh ngạc, Lịch Tiên lớn tiếng vấn đạo, không biết mâu thân có gì phân phó. Điện thành thành khẽ cười một tiếng, "Đạo, Bạch Linh Thần, không biết ta đây cự lòng so với người cái kia Hoàng Kim Long thế nhưng là như thế nào." Mỹ Linh Thần càng thêm ghen ghét, nếu như không có thuần phục qua Long nguyện ý đổi theo, nhất định là nhận chủ, không nghĩ tới đầu này xinh đẹp hồng long vậy mà nhận nữ nhân này làm chủ, nàng mặc dù chưa từng gặp qua bao nhiêu sự đời, bất quá điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, trước mắt con rồng này chính là cấp chí tôn cái khác vương giả thú nghịch Tiên Long chủ a. Hoàng Kim Long cùng Tiên so ra Đơn giản không cùng một đẳng cấp, huyết mạch phi áp, nàng hoàng kim long căn bản là không dậy được bất cứ tác dụng gì, một cái thuần long sư long không hữu dụng, chẳng khác nào mất đi vũ khí lớn nhất, nàng nhất định thất bại. Bất quá, nàng Mỹ Linh thần tại sao có thể dễ dàng lợi bại, nàng cũng không phải chỉ có hoàng kim long một cái át chủ bài, nếu là toàn bộ dựa dẫm long uy lực, phương Bắc thuần long tộc cũng sẽ không độc bá hoang man chi địa nhiều năm như vậy. Vĩ đại giờ dạ gổng kỳ tật, đi ra đánh một trận a. Nàng nháy mắt mấy cái, mười phần ý, còn tốt nàng thông minh, đem long kỵ long kỵ là bọn nhất tộc Pháp bảo, đối phó một cái nho nhỏ hư danh thanh thần vẫn không phải là dễ. Phương xa, mặc hoàng kim khôi giáp cao thủ kỵ sĩ đứng tại cự long phía trên từ phương xa bay tới, trong tay nắm thiên kích. Thần điện đệ tử ngây người, không phải nói long là rất hiếm thấy sao? Không phải nói mấy trăm năm khó gặp một mặt sao? Vậy những này là cái gì? Chúng kỵ sĩ không hỏi hai lời, trực tiếp đi lên giao đấu điển thanh thanh, trong lòng mọi người chờ mong nhau, rốt cuộc là hộ pháp thắng vẫn là rở dạ gủng nỉ tật thắng. Điển thanh thanh cầm trong tay chu thiên, tại rở dạ gủng nỉ tật bên trong xuyên qua, hiểm hiểm tránh thoát bén kích công kích, long ngải mỏng tháng năm miệng tức phun ra ngoài, phát hiện cái thế mà không thấu rở Đôi rồng đã qua, chỉ có thể đem những kỵ sĩ kia tòng long bên trên quét xuống, điền thanh thanh thoáng vung lòng chút, năm ngón tay một kết, liền trở thành phát trợn, vạn năm nguyên hỏa hỏa cúc trận. Trên trán màu trắng hoa cúc lập tức phi thân mà ra, tràn ra khắp nơi trăm rậm, mỗi một cái hoa cúc như màu trắng xúc giác, tràn ra lấy vô sắc vạn năm nguyên hỏa. Ở giữa hừng hực giấy lên cúc tâm diễm chi hỏa, thiêu nướng những cái kia giở giạ gọng nỉ tật khôi giáp trên người, tiếp lấy những cái kia khôi giáp thủy, tự động ở trên Mỹ Linh to hai mắt, không thể tin, những cái kia khôi giáp cũng là dùng bằng sắt thành, như thế nào sẽ bị hóa? Nhưng mà cao thủ dù sao chính là cao thủ, giờ dạ gã gủng nỉ tất đẳng cấp cao nhất lại là không chết giới sơ kỳ, tuy là không bằng Điển Thanh Thanh không chết giới cao cấp, nhưng mà nhân số nhiều như vậy, đầy đủ Điển Thanh Thanh uống một bầu. Thanh Nhi, ta đi ra giúp ngươi." Tu Mộc cầm thanh âm từ tinh linh trên đài vang lên, lo nghĩ đến đột điểm, những cái kia giờ dạ gã gủng nỉ tật có gì đó quái lạ. "Tung Nhu, không cho ngươi đi ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng." Điển thanh thanh hung hăng mệnh lệnh, tại sao có thể nhiều lần đều dựa vào người khác? Tuyết Mộc thấy tình thế không tốt, cũng tới tiến đến hỗ trợ, đáng tiếc đẳng cấp thấp chút, một trưởng liền bị đánh rơi xuống. Nhưng mà một thanh kiếm hành không bay tới, tiếp lấy tuyết mục, tiếp đó bóng người màu đen từ không trung bay ra ngoài, chúng đệ tử hưng phấn, thiên thần hộ pháp. Lăng Tiêu Tiêu trở tay xoay tròn, kiếm tiêu thả xuống tuyết mục liền thẳng hướng trong tay hắn bay đi. Hắn phi thân gia nhập vào chiến cuộc. Vạn kiếm tẩy phạt, vạn năng nguyên hoa hoa quẫn. Hai người gần như đồng thời ra tay, những cái kia dở dạ gục nỳ tất lập tức liền chết hơn phân nữa. Không bao lâu nhi, dở dạ gục nỳ tất toàn bộ chết mất. Thanh thanh máu me khắp người, ánh chầm chầm người đã chết, kế tiếp sẽ đến Mỹ Linh thần ngửa mặt lên trời to giống như đang cười náo điện thanh thanh ngu xuẩn, giữ trợn như mặt, nói: "Ngươi trợn to mắt xem thật kỹ một chút, đây là cái gì?" Điện Thanh Thanh xem xét, phát hiện những cái kia long còn có kỵ sĩ bắt đầu thối biến, huyết nhục rút đi, chỉ còn lại khung xương. Tiếp lấy khung xương chậm rãi đứng lên, hình người khung xương ngồi ở long hình khung xương phía trên, nắm tiên kích tiếp tục công kích đi lên. Điện Thanh Thanh biểu lộ ngưng lại, đáy mắt trống trầm, nàng đối với vong linh không có rất nhiều giải, nhưng mà cũng biết những thứ này chính là vong linh. Lăng Thiêu Tiêu thấy vậy tình huống, không tự chủ đi lên phía trước một bước, đem Điện thanh, thanh bảo hộ ở sau lưng. Điện Thanh Thanh trong lòng ấm áp, Lăng Tiêu Tiêu nhớ kỹ nàng vừa trước, cũng là làm như vậy. Mặc kệ hắn mất trí nhớ không có mất trí nhớ, hắn đều dạng này vây bảo hộ chính mình. Muốn giết thì tới đi. Giáng Kiêu chiến ta không thượng thần điện uy nghiêm, hạ chàng chỉ có một, đó chính là diệt vong. Bảo kiếm vừa ra, để cho người ta không rét mà run, hắn đầu tiên nhảy lên tiến đến, cùng những cái kia không xương đánh nhau. Điện Thanh Thanh cũng lập tức tiến lên, mới phát hiện những cái kia không xương không chết được, liền chu tiên loại này cực phẩm bảo kiếm cũng chém không những thứ này xương cốt, chính là chém ra một đạo nhàn nhạt cũng cực kỳ khó khăn, mà vạn năm nguyên hỏa, vào lúc này cũng đã mất đi tác dụng. Hai người trận chiến này đánh cực kỳ phí sức, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, những vật này rốt cuộc là từ lâu tới? Làm sao lại cường đại như vậy? Đột nhiên, một thanh thiên kích từ tả chắc mặt đâm tới, thẳng tắc chỉ hướng điển Thanh Thanh cổ họng, Lăng Tiêu Tiêu cả kinh, lập tức bay người lên đi, nhưng mà không còn kịp rồi. "Lăng Tiêu Tiêu!" Điền Thanh Thanh hét lớn một tiếng, đỏ ngầu cả mắt. Chỉ thấy, thiên kích từ Lăng Tiêu Tiêu lòng bàn tay xuyên qua, huyết cốt khô lưu, to lớn lô thùng bị thiên kích lập đầy, tin tưởng chỉ cần ngày đó rút ra, toàn bộ tay đều sẽ bỏ. Lăng Tiêu Tiêu trong lòng run lên, Cái này kêu gọi tựa như là khắc vào sâu trong linh hồn, loại này rung động liền bàn tay đau đớn cũng cảm giác không thấy. Ai dám lấn ta không thượng thần điện hai đại hộ pháp? Quả thật đem ta thần tế xem như bài trí." Thanh lãnh trống rỗng giọng nữ chuyển tới, đông đảo đệ tử lần nữa vui mừng, "Phượng mẫu đại nhân." Quả nhiên, ngàn bạn lụa trắng rơi xuống, gương mặt tuyệt mị xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, trên mặt hắn là nhàn nhạt biểu lộ, nói ra lời nhưng là vô cùng giết lạnh, "Dám lấn ta không thượng thần điện người, chết." Dứt lời, cánh tay nàng lên, những cái kia bay ra, đem xương một chút thân hiện hình tròn kinh người xương không thể tiến thêm một bước. Thư mạ mã, mã bạo điện thanh thanh trong lòng tinh hải, nguyên lai like đây mới là thần thể thực lực chân chính, vậy nàng thực lực cùng Phượng Mẫu so ra còn kém xa lắm đâu. Thần thể Phượng Mẫu đại nhân, ngươi cũng không thể bao che phẩm nhân, Thanh thần giết ta sư tỷ, thủ này tất báo, chẳng lẽ thần thể Phượng Mẫu đại nhân muốn cùng ta Phương Bắc thuần long tộc khai chiến? Mỹ Linh thần không cam tâm, còn kém một chút dữ, Nagu Linh Long kỵ đoàn nhất định có thể giết chết hai cái này người đã chết, bao che? Thì tính sao? Một cái nho nhỏ Phương thực sự là thật to gan, ta thần, pháp, người cho bản thần qua cho bọn ngươi sự các ngươi thuần không thành? Hừ. Bản thân chỉ là sự vụ bận rộn, lừa nhác thu thập các người, bây giờ bản thân là giữ lại không được các người, cút về chờ lấy, trong vòng 3 ngày, thuần long nhất tộc từ đây biến mất ở thần ma đại lục. Đây mới thật sự là thần thế, không thể xâm phạm, cứ việc nàng là một cái nữ nhân, nhưng mà cái kia bệ nghệ thương sinh bá khí vẫn là một chút cũng không có đổi, làm cho người có tật giật mình thuần long nhất tộc nói diệt liền diệt, không có bất kỳ người nào dám hoài nghi nàng lời nói tính chân thực dáng. Mỹ Linh thần sắc mặt chấp nhận, trong lòng có chút chỗ dự nàng thuần long tộc lại như thế nào càng rỡ, thần thế phượng ngô vẫn như cũng là bán thần đại lục chi chủ. Chủ tệ bán thần vực đại lục ngàn vạn người tính mệnh, nếu là thật sự bởi vì đắc tội thần tế phượng mẫu mà làm cho thuần long tộc hủy diện, nàng liền trở thành tội nhân, phải tiếp nhận thiên phạt. Thần tế phượng mẫu đại nhân, chuyện này là lỗi của chúng ta, mong rằng đại nhân giơ cao đánh khẽ, dung tha ta phương Bắc thuần long tộc. Mỹ Linh thần không thể không thấp cái kia cao quý đầu người, sau lưng nàng người nhau nhao bất mãn lên, bất quá là một cái nữ nhân, làm gì sợ hãi như vậy. Đại tiểu thương vậy từ thuần long tộc đi ra ngoài từ đệ kêu lên, trong đối với Cửu Phượng mẫu mười phần mẫu nhìn cũng không nhìn Mỹ một mắt, chỉ nói, không cần nhiều khẩu. Tù lòng nhất tộc bạn thần diện định rồi. Đáng chết thân thế, cái gì Cửu Thiên Phượng Mẫu, thật cho là chúng ta thuần lòng tộc sợ ngươi. Bất quá là một cái tiểu nương muôn mà thôi, liền nên ngoan ngoan ở tại trong thần điện tê hoa. Cuối cùng có người kìm nén không được, mắng to lên. Chỉ là một giây sau, người kia cũng lại mắng không lên tiếng, giống như có cái gì thật chặt giữ lại cổ họng của hắn. Tiếp đó Cửu Thiên Phượng Mẫu Vân Đạm Phong khinh khó nhìn, đầu người nhỏ xọ liền từ trên cổ ủng ngục rơi xuống, máu tươi ba trượng. Xem ra là bạn thần lặng quá lâu, đều quên ta không thượng thần điện uy nghiêm địa vị. Tốt như vậy, kể từ hôm nay, đối với thần điện bất kính giả, Đối với thần điện lá mặt lá trái giả, giết. Vọng tường đối kháng thần điện dạ, giết. Nói liên tục ba cái giết, có người đã sợ đến run chân, thần thế phượng mẫu vẫn như cũ là chống rống ánh mắt, không biết nhìn hướng về cái nào một chỗ. Mỹ Linh thần giận dữ mang theo còn sốt lại người rời đi, nàng phải về sớm một chút thông chi phụ thân, miễn cho thuần lòng tộc thần sự bị hủy diệt. Đồ vô dụng, thậm chí ngay cả u linh long kỵ đoàn đều đối trả không được, muốn bản thần tự mình ra tay. Thần thế trong tay chủ thẳng hướng thanh thanh Tiêu Tiêu quát tới. Hai người phát hiện mình vậy mà né tránh không được, lập tức thương thế tăng thêm, trong miệng phun ra một máu đáng chết thần tế Phượng Mẫu, thật đem mình làm nàng hộ pháp. Điền Thanh Thanh nhìn nàng chằm chằm, vậy mà phát hiện thần tế Phượng Mẫu bên môi xuất hiện một nụ cười. Biết phải làm sao? Thần tế Phượng Mẫu bỏ lại một bình thuốc, nói ra một câu không đầu không đuôi, quay người rời đi. Kiến thức thần tế Phượng Mẫu linh lực cùng thực lực, đông đảo đệ tử càng thêm tôn kính thần tế. Bán thần vực đại lục rối loạn. Một khi nói ra đối với thần điện bất lợi, cũng sẽ bị diệt môn, mặc kệ trốn bao xa, đều chạy không thoát đại hộ pháp truy sát, lập tức rất nhiều thế lực nhao nhao tụ đổ, mới nổi thế lực dần dần lộ đầu. Những cổ xưa kia thế lực cũng là bất mãn thần tế phượng mỗ thống trị người, nhưng mà cũng nén giận, thần thế phượng mỗ lại như thế nào, trường khống giả thực lực đặt ở chỗ đó, ai có thể phản kháng. Lưới đao thành không thành chủ nghe nói những sự tình này, tiếp nhận những cái kia người bị đổi giết, đồng thời công khai cùng thần điện đối kháng. Lần này, tất cả mọi người đều hướng về lưới đao thành không đi tránh né thai nạn, thần điện người không dám vào vào lưới đao thành không, ngược lại là gọi tốt một số người đau thoát, cùng lưới đao thành không tự thành một mạch, đối kháng thần điện. Giết bao nhiêu người? Ly Mỹ hỏi, nhìn trong tay mình sách tử, phía trên là rất nhiều thần hào, trong đó bị vòng vòng đỏ chính là đã giết chết rậm rạp chằng chịt vòng đỏ nhét chung một chỗ, lập tức choáng váng người mắt. Lang Tiêu Tiêu đem trong tay mình sách tử ném một cái, tất cả tên đều bị vòng lên. Ngàn con lửa vương nhuộm thủy ánh mắt phức tạp, mình sách tử bên trong chỉ lưu lại một cái tên, đó chính là Đại Hùng. Chưa xong con tiếp, 372. Chương 122, Phong thần lăng Tiêu Tiêu đem trong tay mình sách tử ném một cái, tất cả tên đều bị vòng lên. Ngàn con lửa vương nhuộm thủy ánh mắt phức tạp, mình sách tử bên trong chỉ lưu lại một cái tên, đó chính là Đại Hùng. Điệp ảnh pháp, ngươi đây. Ly Mị đưa mắt nhìn sang Liễu Điển Thanh Thanh. Điển thanh thanh mở ra sách tử Phát hiện phía trên sách tử đều đánh xong trong vòng, Ly Mị không hiểu, vấn đạo, đây là ý gì? Những người này chết hai lần. Nang Nnan nhạt phun ra một câu nói, ác hơn." Ly Mị trong đầu tung ra một câu nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Trước đây chọn người dết thời điểm, Điền Thanh Thanh khăng khăng cầm đi trong đó một bản, trong đó bắt mắt nhất một cái tên chính là Đẹp Linh Thần. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là điệp ảnh đại nhân đối với Linh Thần sắp đẹp bất mãn, bây giờ nhìn lên, Phương Bắc thuần lòng tộc đã diện môn, cái Đẹp Linh Thần tại đêm Cửu Hoàng trong tay chết lại chết, dậy vọ đến Tam Hồn Lục Phách cũng không có. Điện Thanh Thanh cúi đầu buông xuống mắt của mình điệp, không có người biết nàng đang suy nghĩ gì. Kỳ thực chỉ có chính nàng biết, làm Lăng Tiêu Tiêu tay bị thiên kích đâm suy lúc, nàng đến cỡ nào sợ. Bây giờ Lăng Tiêu Tiêu lẳng bàn tay đạo kia giữ tợn vết sẹo cũng tại nhắc nhở lấy nàng, là ai từng để cho nàng như thế lo nghĩ thông khổ như vậy, cho nên đẹp linh thần chết đến một vạn lần cũng không thể hiểu nàng mối hận trong lòng. Lăng Tiêu Tiêu nhàn nhạt liếc đám người một mắt, lau sạch lấy của mình kiếm làm người tàn hình. Phải làm việc. Chớ có biếng nhác, nói không chừng ta làm hảo, thần thế phượng mẫu đại nhân vừa cao hứng liền cho phép ta leo lên giường của nàng đâu. Lý đầu tiên lắc lắc kéo của mình đi. Lý Mị Sự tình làm được như thế nào? Bọn hắn phản ứng như thế nào? Thần tế Phượng Mẫu ngủ ở trên giường, chân mỏng nhẹ nhàng che mình linh lung thích thú dáng người, lộ ra một đôi trắng như tuyết chân ngọc, người biến hỏi, giống như mèo con đồng dạo. dạng. Ly Mị nhanh chóng túi lầu xuống. Biểu lộ ngưng trọng nói, "Bẩm chủ thượng, bọn hắn quả nhiên vẫn là không nỡ giết người thân cận mình. Phải không?" Tia sáng mơ hồ, không có ai biết thần tế đang suy nghĩ gì, tiếp lấy thanh âm của nàng tiếp tục chuyển đến, đều có nhược điểm, bắt được liền dễ làm, thế nhưng là Ly mị, bản thân cũng không biết nhược điểm của ngươi ở nơi nào. "Chủ thượng." Ly cả kinh, lập tức quy xuống Đội văn nói, "Chủ thượng, Lý Mị Vĩnh Viễn sẽ không phản bội chủ thượng." Mệnh, tự tay đem hắn nuôi lớn. Bây giờ nhoáng một cái, thời gian lâu như vậy đi qua, nàng cũng bắt đầu bản thần tự tay đưa ngươi nuôi lớn, tự nhiên sẽ hiểu ngươi sẽ không phản bội. Lý Mị không cần kinh hoàng. Thân thể nhẹ nhàng tờ dài, còn nhớ kỹ ngàn năm trước, nàng ôm một đứa bé trở lại thân điện, nàng thân yêu tỉ tỉ gọi nàng ném đi, nói đứa nhỏ này mệnh trung mang sát, đi cùng với hắn người đều sẽ chết mất. Mặc dù thân là trưởng giả Vĩnh Viễn sẽ không chết, nhưng là vẫn sẽ phải chịu ảnh hưởng. Là nàng khăng khăng lưu lại hắn, thay hắn nghịch thiên cải bệnh. Đến bây giờ đã từ từ xem không hiểu hắn, ly mị trong lòng chua sót, hắn cho là hắn biểu hiện đủ rõ ràng, nhưng mà nàng vẫn còn không biết rõ, không có ai biết kể từ hắn biết chuyện sau đó, tất cả ký ức đều cùng nữ nhân trước mắt có liên quan, nàng một mực dẫn động tới hắn tâm. "Chủ thượng, thần điện nhanh không chống nổi, chẳng lẽ còn không nói cho ngài tỷ tỷ. Hắn yêu thương nàng, một người treo lên trọng đại như vậy trách nhiệm, còn muốn tiếp nhận tất cả hiểu lầm, nàng hẳn là đau. Thân thể vượng mẫu chậm rãi nhắm mắt lại, thanh thần vẫn không có thể chân chính đại, nói cho cũng là phí công, bây giờ nàng hận bản tọa, vừa vặn có thể hóa thành độc lực, Chu Thiên thập tướng cũng mới tìm được 3 cái. Còn có mới đản sinh xạ vì ô bây giờ còn chưa có trở thành trưởng không giả, không đủ để cùng người kia liều mạng. Bản thân đem hắn lưu đày tới đại lục mười mấy năm, hắn trưởng thành rất nhanh, bản thân rất vui mừng, chỉ là không biết đám kia long chết tiệt trưởng thành như thế nào. Ly mắt híp vành mắt mơ hồ, "Đạo, chủ thượng, Mới long tử nhóm bây giờ rất cường đại, chủ thượng yên tâm, mấy ngàn năm chờ đợi sắp hoàn thành." Sắp. Thần thế vượn mẫu sâu thở dài một hơi, sự tình không có đơn giản như vậy, mỗi một lần nàng cũng nói với mình sắp hoàn thành, thế nhưng là hai chữ biết bao xa xôi. Nếu là bọn họ không muốn giết liền không giết đi có nhược điểm có lẽ là chuyện tốt, đến nỗi cái kia không chết giới đại hùng, đem sự tình nói cho hắn biết, gọi hắn không cần chạy tới làm loạn thêm, sự tình đã quá phức tạp, còn có cái kia Chu Thiên thập tướng ba cái bây giờ rèn luyện như thế nào. Bẩm chủ thượng, ba người kia tu vi ngày đi nghìn dặm, mười phần khắc khổ cố gắng. Ly Mị nói tiếp, trong lòng càng đau, thần thế vì tất cả người bày xong lộ, mặc dù là hận cũng không, cái gọi là địch nhân thật sự có cường đại như vậy. Đi xuống đi. Ly Mị càng lúc càng xa, trong lòng vô cùng trầm trọng. Ngươi tìm ta làm cái gì? Lan, ở đây không chào đón ngươi. Mây trắng đám mây phía trên ngồi bóng người màu vàng. Không phải đại hùng là ai." Ly Mị cười nhạt một tiếng, "Đạo, ta chỉ là tới nói cho ngươi một sự kiện." Đại Hùng trầm mặc không nói, Ly Mị tiếp tục nói, "Không cần đi thần điện đảo đoạn, thần tế chủ thượng không phải không giết được ngươi, mà là không muốn giết ngươi, nếu như ngươi tiếp tục như vậy làm, ta nhất định sẽ thay thế thần tế chủ thượng giết ngươi." "Hử? Bản tôn vì nở vở vì sao muốn nghe lời ngươi? Thần thế tiên mẫu từ trước tới giờ không là cái gì người tốt, nếu là nàng có năng lực, liền đến giết bản Khu Nợ Vợ, ta ngược lại muốn nhìn nàng năng lực như thế nào, trưởng khống giả năng lực như thế nào." A Khinh thường nói, trong lòng hắn, thần thế liên phượng mẫu là bởi vì chịu đến thiên phạt cho nên không ra được thần điện, không giết được hắn. Một cái nho nhỏ nở vỡ liền dám ở thần tế vượng mẫu chủ thượng trước mặt làm càn, bản hộ pháp nói cho ngươi, thần tế vượng mẫu chủ thượng thực lực các ngươi vĩnh viễn cũng ngang hàng không được, nếu không phải là có chuyện càng lớn muốn làm, thần tế phượng mẫu chủ thượng không phân thân nổi, các ngươi đã sớm không tồn tại ở thế gian ở giữa. Càng lớn chuyện, lại là muốn đi hại ai? Đại hùng quay đầu qua, thân thể mập mạp trực tiếp rời đi. Lý Mị tại hắn trước người cả lại, "Đạo, hạ người." "Không, thần tế vượng mẫu đại nhân là ở cứu vớt đại lục." Cứu vớt đại lục, nói đùa cái gì, nếu là không có thần tế đại nhân nói không chừng bán thần vực phiến đại lục này sẽ tốt hơn. Một cái thượng tiên, thế mà đưa tay đến rồi hạ giới, hừ, thật thế nhưng là quyền hạn thông thiên a đại hùng nhỏ nói, rõ ràng phải không tin. Yêu quái thay thần tế phượng mẫu bị ai, lưng đeo trọng đại như vậy trách nhiệm, thế nhưng là bây giờ tất cả mọi người đều hờn nàng, đáng ra sao? Hắn hít sâu, trầm rãi vấn đạo, ngươi có biết trên đời người như thế nào nhập ma? Đại hùng lườm mắt một cái, không chút nào cho mặt mũi nói, cái kia làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Đem mình linh hồn hiến tặng cho ma, đổi lấy vật mình muốn, đó chính là nhập ma. Mà rồi sẽ không cam lòng ở tại trong khe hẹp sinh tồn, bọn hắn muốn là cả đại lục, nếu không phải thần tế vượng mẫu đại nhân còn có thanh thần đại nhân cùng đối địch. Toàn bộ đại lục hướng về là tiên giới sớm đã là nút, tại sao 5000 năm bình an? Yêu quái mắt đỏ, trong lòng so với ai khác cũng khó khăn qua. Người nói cái gì? Đại hùng thân là nợ vợ năng lực, năng lực phán đoán không tầm thường, nhìn yêu quái dáng vẻ thật sự không giống nói dối ngữ. 5000 năm trước, Dược Linh thần đại nhân cùng thần tế vượng mẫu đại nhân cùng phong ma giới thông sung đại cùng tiên đại lục vào, cùng ma vương đại chiến. Sức cùng lực kiệt. ma vương thừa cơ mà vào đến dược linh thần đại nhân trên thân, dưới vạn bất đắc di thần tế tiên mâu suy nghĩ biện pháp giết dược linh thần đại nhân. Cùng sử dụng cấm thuật đem dược linh thần đại nhân hồn phách đưa đến gì thế. Yêu quái từ từ nói, cảm thấy mình mở miệng thật sự mười phần gian khổ. Đại hùng không thể tiếp nhận, cười lạnh, ngươi hi kịch rất kém hai, nói xong ngươi có thể đi. Hắn không phải không tin, mà là không thể tin được, chuyện năm đó bí ẩn nhiều như vậy, lần này bị đâm thủng, hắn phát hiện mình vậy mà không tiếp tụ được, hắn hận nhiều năm như vậy người bỗng nhiên biến thành anh hùng, hắn nên làm cái gì? Yêu quái thật sâu liếc hắn một cái, cuối cùng bỏ lại một câu nói đi. Về sau ngươi nhất định sẽ quỷ cầu xin đại nhân tha thứ cho ngươi." Đại hùng sắc mặt tái nhợt, nhớ tới trước đó ở tại Thần Điện Thời Gian, lúc kia, hắn vẫn một cái khả ái gấu nhỏ, cả ngày vây quanh ở vương nữ thủy công chúa bên cạnh. Khi đó thần tế phượng mẫu hai tỷ muội tình thâm, cùng dược linh thần quan hệ cũng là cực kỳ tốt. Hắn vẫn chỉ là đứa bé, các nàng đối với hắn tươi cười, cùng hắn cùng nhau chơi đùa, là lúc nào, các nàng bể buộn nhiều việc, bận đến nói với hắn câu nói thời gian cũng không có, tiếp đó nụ cười của các nàng không thấy, thay thế mà chỉ chính là ngưng trọng cùng u sầu, thẳng đến một ngày kia, hắn tận mắt nhìn thấy thần thế mình tỉ tỉ kiếm của nàng tắm ở bụng, mà Cửu Thiên Phượng mẫu cư như vậy na xuống, hắn sợ phải hét lên lên tiếng, tiếp đó thần tế quay đầu hướng hắn nở nụ cười. Ngay sau đó dược linh thần ngay tại trong hôn lễ xảy ra chuyện, đi theo Vương Lư Thủy cũng xuống giới. Cái kia nói cho hắn biết vĩnh viễn trở thành Cửu Thần tỷ tỷ miễn cưỡng chi kỳ bảo bối nửa nhân chết, tiếp đó hắn từ thần điện bên trong chạy ra ngoài, như cũ nhớ kỹ thần tế ở sau lưng nhìn xem nàng cười, là khát máu nụ cười quỷ dị, cuối cùng hắn trở thành kẻ lưu lạc, chạy đến Ma đại lộ, tìm được Vương Lư Thủy. Nhìn thấy Vương Nhật Thủy đau đớn, nhìn thấy nữ nhân kia dạy vợ Vương Nhật Thủy hắn liền sẽ ngăn không được nhớ tới thần thế giết mình tỷ tỷ, hắn tràn đầy hận ý, liền muốn giết. Thần thế phượng mẫu. Hắn bỗng nhiên ngã, cơ thể vô lực tựa ở trên tường. Có chuyện không sai biệt lắm phải hoàn thành, Điền Thanh Thanh cũng vùi đầu vào tu luyện của mình bên trong, nàng cũng không có quên mục tiêu của mình. Không chết giới muốn tấn nhập tối thần giới hết sức khó khăn, có người một đời khó mà với tới, thế nhưng là nàng ruộng bày tỏ bác liền hết lần này tới lần khác không tin cái chỉ có đến rồi bài vị, mới có thể đem trí nhớ trước kia toàn bộ nhớ tới, nàng nhất định thuận nhớ tới hết thảy, nhớ tới lần này chuyện thứ. Nàng không muốn đoán, nàng muốn câu trả lời, một cái câu trả lời chân thật. Dần dần nhắm mắt lại, nàng bắt đầu cảm giác mình quanh thân khí thức, kể từ tấn nhập không chết giới cấp bậc, quanh thân nàng khí thức cũng bắt đầu biến hóa, nếu nói trước kia là một bãi cạn định, bây giờ chính là biển cả đồng dạng biến hóa khó lường, nội liệm bên trong kèm theo phong mang. Thiên địa nguyên tố không cần thu nạp, đã tự động tiến vào trong thân thể của mình, đem vùng đan điền lấp đầy, thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ toàn bộ dựa vào chính mình cũng tự nhiên giao thông, điện ngồi lặng giống như là muốn cùng thiên địa này nhập làm một thể. Hỗn lực trong thân thể xoay tròn 360 chu. Phàn Phật đặt mình vào trong ô tuyển, để cho người ta như thế vui vẻ. Tiếp lấy, bên cạnh bắt đầu lơ lửng sương mù, hết thể ở trong hỗn độn, vùng đan điền vận chuyển hồn lực cũng phát sinh biến hóa cực lớn, những cái kia trắng phao độ vật bắt đầu ngưng kết, từ từ dung hợp kết thành hình cầu, Điền Thanh Thanh nhắm mắt lại, ngồi xuống chính là mấy tháng. Cuối cùng tại bóng dưng một ngày sáng sớm, Điền Thanh Thanh đóng chặt con mắt chậm rãi mở ra, trong cơ thể vùng đan điền vận chuyển tròn vo kim đan, liên tục không ngừng cho các vị trí cơ thể truyền thống địa nguyên tố, là cơ thể phá lệ trận đậy. Điền thanh thanh cũng không biết lúc này chính mình bề ngoài sẽ ra bao lớn biến hóa, làn da trắng nõn như muốn bóc xuất thủy mờ dạng. Cả chương khuôn mặt tinh xảo mỹ hoặc, là phóng lên trời hoàn mỹ cái tác, về thần cảnh giới có thể phản lão hoàn đồng, vĩnh chú thanh xuân. Long bàn chân lục mang tinh trận hiện lên, tinh trận trung tâm là một vòng màu mực trang quyết, nhìn qua quỷ dị ta quý, Điển Thanh Thanh trên mặt khó được ra hiện liêu nhất tin độ cười, thực lực của mình lại nhiều một phần, cách thượng thần thực lực thì càng tới gần, đánh bại thần tế phượng mẫu thì càng có chịu có thể tính. Ngay ở chỗ này, linh hồn xuyên bay, tốc độ cực nhanh, Điển Thanh Thanh biết, chỉ cần đến về giới, vậy thì có thể phong thần, xem ra chính mình là muốn đến bay thần đi cũng bất giác đến rồi đạt một cái mây mù cho chuyện muốn quần trường, bay lên trong sân rộng pho tự đầu, trong tay hồn lực bắn ra, bắn về phía quảng trường 6 cái vị trí bất động. đồng. Đương nhiên, 6 thái quang mang xoay mình từ mặt đất lóe ra, đỏ, lam, thanh, kim, tổng, lục lục sắc nổi bật cả bầu trời, giống như là nhiều màu điều sắp bản. Lục mang tinh trận cũng dần dần tại sứ trắng gạch nổi lên, lên ra, không giống với những người khác lục mang tinh trận, cái kia lục mang tinh trận cũng không phải đơn thuần ngân sắc, mà là 6 màu, tinh trận trung tâm là một vòng viên mãn kim này, phát ra quang huy chói mắt, rực rỡ người mắt. Tu cầm nói, đây là về thần tiêu chí. Tất cả thần giới tinh trận trung tâm hoặc là ngôi sao, hoặc là mặt trăng, nhưng mà tuyệt đối không phải là Thái Dương, chỉ có trên thần điện ở người kia đồ án ngày hôm đó, là ánh vàng rực rỡ không có gì sánh được ngày, đại biểu cho gia đồng dạng địa vị tôn quý. Tu Mộc Cầm nhìn thấy hình vẽ này, bên môi treo lên nụ cười trầm trọng, cái kia bẩn thỉu chỗ thêm mà được người xưng là đất thần thánh, còn vọng tưởng cùng gia đồng dạng tôn quý, quả thực là đang nằm mơ, hôm nay bọn hắn đến rồi thần ma đại lục, ngày mai nhất định là thần điện hủy diệt tới điểm. Tiếp lấy, thất thải quang mang bao phủ điện thanh, thanh một Cầm đã hóa thành chui vào điện Chỉ nghe từ trên bầu trời đánh xuống một đạo tư hùng trớ biện thanh âm, thiên phạt mà, ma phạt đạo, đạ phạt người, người phạt hồn, có ngươi phi thăng, phong thần nghi thức chính thức bắt đầu. Thư hùng trớ biện thanh âm vẫn còn tiếp tục, có nữ điển thanh thanh, hôm nay được cho phép tiến vào thiên thần giới, từ đây phong thần xưng là dược linh thần cựu thiên công chúa, khâm định nơi này. Titi lũ lũ bạch quang bao phủ toàn thân của nàng, nàng dần dần hiện lên, bị tây châm buộc lên tóc đen bay múa tản ra tới, một thân bạch bào xoay mình biến áo, trên, ra bụng bằng cũng ra bắp làm cho người huyết mạch phúng trường ra thịt trắng như tuyết. Đóng lại hai mắt bỗng dưng mở ra, đen nhánh trong ánh mắt kia sáng bắn ra bốn phía, sắc bén trong trẹo, bệnh lệ thiên hạ bá khí hiện thị rõ, là áp đảo hết thảy tiêu ngạo. Tất cả thần tiên nhìn thấy nữ thần, xinh đẹp nữ thần. Trong đầu đỉnh chỉ suy xét, xem ra thiên cảnh lại trở về thuộc về một vị mỹ nữ. Chỉ có một màn này, Rơi xuống một ít người trong mắt của, là như thế nào sóng lớn sóng biển. Điệp ảnh hộ pháp, ngươi xuất quan. Có một cái tử đệ trông thấy nàng, vui mừng, tiếp đó nghĩ tới một việc, vội vàng nói, điệp ảnh pháp, cầu ngươi đi xem Tuyết Mộ sư huynh a. Tuyển học sư huynh bị trọng thương, bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Chưa xong con tiếp, 373. Chương 123, gặp bảo mạnh Ti Ti lũ lũ bạch quang bao phủ toàn thân của nàng, nàng dần dần hiện lên, bị cây châm buộc lên tóc đen bay múa tản ra tới, một thân bạch bảo xoay mình biến thành quần áo, chất liệu nhẹ áo giáp màu trắng xuyên tại thân trên, lộ ra bụng bằng phẳng, phác họa xinh đẹp dáng người, ngắn ngủn váy cũng là lộ ra bắp đùi thon dài, làm cho người huyết mạch phốn trường ra thịt Đóng lại hai mắt bỗng dưng mở ra, đen nhánh trong ánh mắt kia bắn ra bốn phía, sắc bén trèo, khí hiện thị rõ, là hết thảy nào.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 Tuyet Mộc sư huynh kể từ bị Phương Bắc thuần long tộc đánh bại về sau liền không có tốt, thần thế vương mẫu đại nhân bỗng nhiên đã thất tung ảnh, ngươi mau đi xem một chút a. Tuyet Mộc sư huynh tam hồn thất phách suýt chút nữa thoát xác, nếu không phải là có ly mị hộ pháp tối cốt giúp đỡ, chỉ sợ sớm đã đi vĩnh sinh giới, Tuyet Mộc sư huynh đến bây giờ còn đang lầm bẩm hộ pháp. Đệ tử kia ngày thường cùng Tuyet Mộc rất tốt, nói đến đây chuyện có chút thương tâm. Điền Thanh thanh nghĩ nghĩ, cuối cùng là gật gật đầu, đi thôi. Chúng ta đi xem. Một mắt liền nhìn thấy nằm ở trên người, không có lần thứ nhất thấy hắn lúc, hăng, lúc này giống như một cỗ tiểu tụy thi thể. Hớp mắt sâu đậm rơi vào đi, thân thể gầy gò, đại thủ có thể trông thấy phía trên cơn xanh. Trán bệnh bờ môi lạnh như băng cứng ngắc, đã mất đi chúng nữ ái mộ phong độ nhàn nhã, cứ như vậy bộ dáng nằm ở nơi đó, để cho người ta mắt không đành lòng xem. Điển Thanh Thanh áp sát tới nhìn, phát hiện môi của hắn vậy mà giật, giật, lại giật, giật, không có âm thanh. Nàng nhưng từ khẩu hình bên trong nghe được một cái tên, Thanh Thần. Liên Điển Thanh Thanh luôn luôn người có máu lạnh đều ngốc kinh ngạc. Nàng cho là Tuyết Mộc đối với nàng chỉ là nhất thời mê luyến, hiện tại xem ra không chỉ một đêm từng cái ái mộ, nàng Điển là một cái người kỷ. Trứ Minh Gia yêu thích sẽ không lưu cho người khác một chút xíu thử nghiệm, trái cách mặt cùng đặng bảo cường bọn hắn nàng cũng chưa từng đã cho đáp lại, lạnh như băng không nhìn. Lần này vậy mà tâm không tự chủ được run lên một cái, sinh ra một cỗ cảm giác cái này tới. Cứu hắn. Thân điện có dự sư sao? Điện thanh thanh quanh người, ánh mắt ở sau lưng đông đảo trong các đệ tử từng cái đảo qua, mang theo lăng lệ cùng trầm trọng. Một cái đệ tử lòng can đảm hơi lớn một điểm đứng ra, nói: "Hộ pháp, Thân điện chỉ có thiên phẩm nhà bảo chế thuốc, thế nhưng là tuyết mộ sư huynh thương không phải tiên phẩm không thể trị, cho nên xấu." Tiên phẩm Tiên phẩm nhà bào chế thuốc cơ hồ thuyết thích, thế nhưng là Điển Thanh Thanh thì đến được tiên phẩm. Nhưng lúc này nàng đến không muốn bại lộ chính mình quá nhiều át chủ bài. Nhà bào chế thuốc kia nói thương thế của hắn còn có thể kéo bao lâu? Một tháng. Một tháng. Thời gian cấp bách, Bản tọa đem Tuyết Mục mang đi ra ngoài tìm tiên phẩm nhà bào chế thuốc, điệp ảnh thần điện hết thảy sự vụ giao cho ngàn quỷ đại nhân xử lý, việc này không nên chậm trễ, Bản tọa bây giờ liền lên đường. Một tháng, đủ. Đảng bảo cường nói hắn tại phương Bắc hoang man đất thuốc thần linh, từ thân điện đến thuốc thần linh muốn liên hành một tháng không ngừng, thời gian cần cấp, nhưng mà đối với Điển Thanh Thanh tới nói, đủ. Hơn một năm không có thấy Đặng Bảo cường cũng không biết tên kia thế nào. Đem tuyết một đưa vào vòng tay tự không gian, nàng đi ra ngoài, một mảnh áng mây tựu lấy phi thân xuống. Đóa này gọi A Bạch Mây, chính là nàng phong thần đặt được, lập tức thân thể đi lên ngồi xuống lập tức thi hành ra ngoài. Lăng tiêu tiêu nhìn xem cái kia càng lúc càng xa phi vân, ánh mắt phức tạp, cuối cùng giống như là hạ quyết định trong mắt quyết tâm, cũng là đáp lấy một mảnh khác mây đi theo. Làm điền thanh thanh bế quan thời điểm. Hắn cùng Bê Quang, cho nên so với hắn Điển Thanh Thanh còn muốn trước một bước được Phong Lam Linh Quảng Thiên Thần chẳng phân biệt được ngày đêm gấp rút lên đường. Điển Thanh Thanh đã kiệt sức, chính là sau lưng đội sát không vùng cũng cảm thấy Lăng Tiêu Tiêu có chút không chịu được nổi, bất quá cứu mạng như thứ hỏa, không thể kéo phút chốc. Hoang Man Chi địa phân chia vốn là Thúy Thần Linh, Phương Bắc thuần Long tộc, Diễm thuật tộc, nhưng mà kể từ Phương Bắc thuần Long tộc bị diệt môn sau đó, Diễm thuật tộc quật khởi, trở thành cùng Thúy Thần Linh đạt song song hai đại hoang man đất thế lực. Lĩnh, qua tộc, Thanh Thanh bay qua, Bỗng nhiên hai cái to lớn hoàng kim câu mang theo một cái to lớn quát, cuồn phong vững vàng định trụ Liễu Điển Thanh Thanh á trắng, Á Bạch Vân lại không thể đi tới nửa bước. Điển Thanh Thanh trong lòng tức giận, lại nghe bên ngoài có người nói chuyện lớn tiếng, đi ngang qua Diễm thuật tộc không có người giao nạp 3000 linh thạch. Sự tình khẩn cấp, Điển Thanh Thanh không muốn gây phiền thoái, không muốn ở trên đây hao tổn nhiều tâm trí, lập tức 3000 linh thạch ngón tay búng một cái, liền bắn đi ra, chính xác không có lầm rơi vào cái kia gảo to người trong ngực. Chờ đợi hoàng kim câu giúp khỏi, thế nhưng là không nghĩ tới đổi lấy là một câu, bay trên trời thuyền bên trên người lẳng xuống đi, bằng không toàn bộ gật Điển Thanh Thanh thật sự giận, kết quả mười phần nghiêm trọng, Chu Tiên Kiếm giống như là nghe được chủ nhân tức giận trong lòng, trực tiếp từ trong tay nàng bay ra, hướng về kia nói chuyện nguyên địa mà đi, cuối cùng, âm thanh biến mất, người kia đã ngã trên mặt đất. Lưới trắng vung lên, hai cái hoàng kim câu mang quạt đã bị cắt thành nát bấy, bay trên trời thuyền tiếp tục tiến lên, mạnh mẽ năm tới, Điển Thanh Thanh cũng không nhìn người, thả ra linh lực đánh tới ai về ai xui xẻo Ai còn dám ngăn cả ta, giết không tha. Điển Thanh Thanh mà nói ra, vậy mà thật không có người dám đi lên nữa, nàng cũng không biết, một người mặc xiêm màu trắng nam nhân tay lên, tất cả mọi người dừng bước trên lại. Toại lợi thông qua được diễm vật tộc lãnh địa, bay trên trời thuyền như là mũi tên xông về chỗ cần đến thuốc thần linh. Người nào dám sông ta thuốc thần linh? Hai cái thị vệ binh khí bắt chéo, ngăn trở Liễu Điển Thanh thanh đừng đi. Điển Thanh thanh suy nghĩ một chút tự có việc cầu người, xông vào tóm lại không tốt, lập tức tâm bình khí hòa xuống đạo, bản tọa chính là các ngươi thuốc thần linh đặng bảo cường công tử bằng hữu, mời ngươi thay ta thông báo một tiếng. Cái kia hai cái thị vệ trong mắt lóe lên một vòng hoài nghi, mỗi ngày tìm tới muốn công tử nữ nhân là, mặc dù nữ tử này đẹp một điểm, khí chàng cường đại một điểm, nhưng là vẫn không thể thả đi bảo, thuốc thần linh cũng không phải tốt như vậy vào. Mọi người đưa ra đặng công tử tiến vật. Điển Thanh Thanh đau đầu, nào có cái gì tiến vật, lập tức lắc đầu, đặng công tử cũng không cho ta tiến vật gì. Ngơ ngùng, vậy thì xin trở về a. Hai vị thị vệ thiết diện vô tư, mặt lạnh nói. Đáng chết. Điển Thanh Thanh không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp của mình. Một bước leo lên trời khoảng không, âm thanh trong trẻo lạnh lùng khắp toàn bộ thuốc thần linh lẫm địa, đặng bảo cường, điển thanh thanh đến đây bài kiến. Dưới góc cây, nam ở quý trên ghế không có việc gì rất cảm thấy người nhàm chán nhi, đang muốn ra ngoài tìm thú vui, lại nghe thấy phá không truyền tới giọng nữ, mừng rỡ trong lòng. Thật là vui vẻ. Không nghĩ tới Thanh Nhi muội muội sẽ tìm đến chính mình làm cản. Không được tại ta thuốc thần lĩnh lớn tiếng hồn nào. Có người đi trong trạch viện đi tới, nhìn chằm chằm bầu trời mỹ nhân, trong mắt một hồi dâm tà. Liên Môi phân hạ khí lời nói cũng lộ ra phá lệ hèn mọn. Điền Thanh thanh nhàn nhạt hừ một cái, ném quá một quả cầu lửa, đem hắn nện đến cực kỳ chật vật, nếu không phải xem ở Đặng Bảo Cường bên trên. Hắn bây giờ chính là một bộ tử thi. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Nam nhân kia tức giận đến giậm chân, Vung tay lên, trọng lại. thủ, Đặng Bảo Cường lấy kích động bay tới, hưng phấn hô to, Ngươi như thế nào mới đến, ta chờ ngươi thật lâu, một người trong phủ nhàm chán chết. Sớm biết sẽ không đã trở về tiếp đó nhìn qua tình huống này. Sầm mặt lại, chỉ vào những cái kia lộ giả vũ khí binh sĩ, bày ra trực hệ trưởng tử uy nghiêm, quát lên, các ngươi đây là đang làm cái gì? Giám đối với bổn thiếu gia bằng hữu bất kính, từng cái đầu không uốn. Còn có ngươi, cút trở về cho ta diện bích hối lỗi. Đích hệ đệ tử từ trước đến nay có quyền xử trí con em dòng thứ, cái này thô bị nam nhân chính là dòng thứ. Bảo Cương ca, ta hôm nay tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ, có việc gấp. Điền thanh thanh thẳng cắt chính để làm. Ân. Liễm biết Ngươi thanh nhi muội muội người bận rộn à, không gấp chuyện cũng sẽ không tới tìm ta à, trong phụ chúng ta nói." Đăng Bảo Cường trong miệng lầm bẩm, hoán trách, bất quá trên mặt vẫn là nụ cười thật to. Hai người cũng không có nhìn thấy cái kia con em dòng thứ trong mắt xuất hiện một vòng tán nhẫn, là quyết tuyệt tán nhẫn. Đem Tuyết một cơ thể từ vô tận trong không gian rời khỏi tới, điền thanh thanh khuôn mặt nhiễm cũng không có lo nghĩ, trong giọng nói nhìn không ra quan tâm hỏi, "Có thể chưa khỏi hay không?" Đăng Bảo Cường tử cười khổ một tiếng, "Đạo, ta nói thanh nhi muội muội, chỉ hắn ngươi bất quá một bữa ăn sáng, ngươi đây là đâu tìm bệnh nhân cố ý làm khó dễ ta ạ? Hơn 1 năm không thấy." Ngươi gặp một lần liền kiểm tra ta ý quá, không mang theo chơi như vậy á chịu thương nặng như vậy còn có thể kéo tới bây giờ, đã rất tốt, bất quá ngươi bệnh nhân này ngược lại là nâng lên ta trị người hứng thú. Có thể cứu về tới liền tốt, không cứu về được ngươi cũng đừng giết ta. Ân. Điển Thanh Thanh gật đầu, tiếp đó đập đặng bảo cường điện một chút, giết ngươi, ta bây giờ là rất muốn giết người, chờ ngươi cứu được hắn, chúng ta cùng đi thôi. Nói là tới cứu Tiên Mục, bất quá là một cái mượn cớ rất lâu không gặp cái này thích nói giỡn bảo cường ca thôi. Bây giờ Tiêu tiêu mất ức, những người khác tại tu luyện, bởi vì Điển Thanh, thanh phong thần, tụ cũng là khởi động bế quan. Hảo. Đang lo nhảm chán đâu, đúng, thanh nhi ngươi phong tiên A. Đặng Bảo Cường, nhìn xem Điển Thanh Thanh trên chán tiên đơn nói. Phía trước hắn cũng bị phong làm quý vị thần, cho nên mới mở miệng hỏi Điển Thanh Thanh. Điển Thanh Thanh gật đầu một cái dược linh thần, cựu thiên công chúa ngươi đây. Bảo Cường ca quý vị thần, cựu thiên tinh quân Đặng Bảo Cường nói xong xoay người đi kho thuốc lấy dược tài. Lần này thuốc thần lĩnh kho thuốc phải đại xuất huyết, bất quá vì liêu Điển Thanh Thanh hắn ngược lại là cam tâm tình nguyện, Từ nhỏ xác thực đối với luyện dược viên thuốc rất phiền cảm giác, nếu không phải nhận biết Liễu Điển Thanh Thanh, cho hắn biết nhà bảo chế thuốc thần thánh, sợ là hắn còn một lòng muốn làm cái kiếm thần. thiên phẩm đan thuốc hắn là luyện thành qua, nhưng mà cũng chỉ luyện qua mấy lần, bởi vì hắn lười, không muốn độc thủ. Lần trước vì cứu Điển Thanh Thanh, tổn thương nguyên khí nặng nề, cái này một hồi làm không tốt lại phải biến đổi một lần. Cương thi. Quả nhiên, liên tục nốt chính mình 4 ngày 4 đêm, lần nữa lúc đi ra, người đã không thành nguyên dạng. Cho, cứ mạng. Dịch tố trong suốt hoàn phát ra hương thơm ngào ngạt, chính là người một chút mùi thơm kia cũng cảm thấy ngũ tạng lục phủ thỏa đáng. Tiên phẩm dự hoàn quả nhiên là bà bối, thực sự là thật là khéo. Điển Thanh Thanh cho Tuyết Mộ can vào, cứ như vậy ngắn ngủn một khắc đồng hồ, vết mục toàn thân đều ở đây biến hóa, sắc mặt hồng nhuận, lọn xuống hốc mắt đã khôi phục bình thường, cả người lại trở về lúc trước cái kia phong thần tuấn dật Tuyết Mộ thần. Điển Thanh Thanh liếc mắt nhìn Tuyết Mộ thần tâm muốn cứu trở về là hắn mệnh không có đến đề lộ, cũng coi như là chính mình xứng đáng hắn. Đặng Bảo Cường nhìn xem nàng vui vẻ thân sắc, nụ cười không tự chủ nhiễm lên, lan tràn, cho mình nuốt vào một quả bổ khí huyết dược, thể lực cuối cùng khôi phục chút. Ngoài cửa, Thú Thần Linh Lĩnh chủ, Đặng Bảo Cường tra đi tới, trông thấy trong phòng hai người lập tức tức giận, quát to: "Ngươi một cái con bất hiếu, nghe nói mang theo nữ nhân trở về pha trộn, liền hai tử đều có, thực sự là sáu." "Tức chết lão phu, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi." "Pha trộn sáu." "Hai tử sáu." Đang bảo cường trận mắt hốt muộn, liên nha mình cha đánh hắn đều quên, đây là đâu một môn sự tỉnh, hắn như thế nào không biết, thậm chí ngay cả hai tử đều có, cái này sáu. Cái này, đặng bảo cường tuấn nhan biến đổi, quát to: người nào nói, bản thiếu ra giễu hắn?" Lao phu trước tiên giề "Con bất hiểu, lão phu từ nhỏ đã dạy ngươi dám làm dám chịu, bây giờ ngươi thế mà không dám thừa nhận mình hành động, thực sự là sáu." Thực sự là tức chết lão phu. Nào có chuyện này? Nhân ra thanh nhi muội muội là bằng hữu của ta, lão bất tử, động một chút lại đánh người, tại sao như vậy à? Đặng Bảo Cường ôm đầu chuột nhảy lên, một mắt liếc về cười trên nỗi đau của người khác mang theo ác thú vị quan sát phụ tử đại chiến điển thanh thanh, Đang hữu thai Du thai nhìn xem khí kịch, trong đầu xuất hiện giao hữu vô ý 4 chữ lớn. Này lão đầu tử càng cho hơi vào hơn vẫn, còn dám mắng chửi người, ra tay càng nặng, đem Đặng Bảo Cường đánh ngoao ngoao chửi thiếu. Thanh tại cuối cùng lương tâm phát hiện, đi lên trước, nói, ta lần này đến đây chỉ là muốn cầu cảnh quý vị thần, ta và quý vị thần chỉ là bằng hữu bình thường chắc hẳn lãnh chúa nhất định là sai lầm. Đối với Hưu thần số xưng hô hắn thần hào là đuối, đối phương tôn trọng. Thuốc thần linh lãnh chúa động tác ngừng một lát, cảm thấy mặt mơ gây khó dễ, hận hận Trừng Liêu Điển Thanh Thanh hai mắt, không sớm một chút dằn rải. Tiếp đó đem đặng bảo cường từ dưới đất kéo lên, tên tiểu tử thối nhà ngươi, nữ nhân gì đều hướng trong nhà mang, còn có ngươi trung thực nói với ta, kho thuốc bên trong dược liệu thiếu mất một nửa, đi nơi nào? Đặng bảo cường cười hắc hắc, hướng về Điển thanh thanh nơi đó liếc một cái, sau đó nói, lão đầu tử, ta cho chế thuốc. Thuốc đầu, lấy ra ta xem một chút. Thuốc thần linh lẫnh chúa thần sắc hơi hòa hoãn chút, hắn đứa con trai này lười, nhưng mà thiên phú siêu tuyệt, tuổi còn trẻ chính là tiên phẩm nhà bào chế thuốc, vì hắn tranh giành không thiếu quang. Ai? Hắn có chút vui mừng, nếu là luyện dược, cũng coi là gia tộc làm công hiến. Ta luyện tiên phẩm trung cấp dược thể, dược liệu muốn được nhiều một chút không phải bình thường sao? Đến nỗi cái kia dược hoàn a, ta tặng người. Đặng Bảo Cường trầm rãi nói, liền sợ người trước mắt bảo đầu. Quả nhiên, nghe nói tặng người, cũng không để ý người ngoài ở tại, hét lớn, thằng ranh con, tiên phẩm dược thể ngươi tặng người. Tiểu Tử Thúy, chính là cưới vợ cũng muốn không được thứ quý giá như thế, ngươi cho người đó Chưa xong còn tiếp, 374. Chương 124, Đào hôn ta luyện tiên phẩm trung cấp dự tệ, dược liệu muốn được nhiều một chút không phải bình thường sao? Đến nỗi cái kia dược hàn a, ta tặng người." Đan Bảo Cường trầm giọng nói, liền sợ người trước mắt bảo đầu. Quả nhiên, nghe nói tặng người, cũng không để ý người ngoài ở tại, hét lớn, "Thằng danh con, tiên phẩm dược tệ ngươi tặng người." Tiểu Tử Thúi, chính là cưới vợ cũng muốn không được thứ quý giá như thế, ngươi cho người đó." Đan Bảo Cường sợ hãi đem ngón tay một ngón tay, chỉ hướng bờ môi câu lên, ý cười đầy vành mắt Điền Thanh Thanh. Lao đầu tử trừng mắt, nhìn Liễu Điền Thanh Thanh nửa ngày. Suy ngắm trọm dâu của mình, cười nói, "Rất tốt, rất tốt. Không tệ, không tệ, tiểu tử thối, cuối cùng đối đầu một chuyện." "Chuyện gì?" Đảm bảo cường không rõ ràng cho lắm mà hỏi. "Không tệ, xem xét khí chất này xứng với ngươi, dung mạo cũng không có trở ngại, thực lực không nói, lại là một phế vật, không, có linh lực, bất quá ngươi tất nhiên đem sính lễ đều cho nhân ra, vậy thì chọn một cái thời gian cười a." Lão đầu tử đương nhiên muốn không đến điển thanh thanh tuổi còn trẻ, lại là về thân cấp, nếu là nói ra, không đem hắn hụ chết. Điển thanh lên người, Đảm bảo cường kinh dị, ngoài cửa muốn đi tới nữ nhân nổi giận. "Lão đầu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó?" đang bảo cường dậm chân, mặt đỏ dần, bất quá có chút chột dạ trạng thái. Tiểu tử thúi, người đều mang vào trong phòng, người còn giả bệnh, người nghĩ rằng chúng ta thuốc thần lĩnh là muốn tiến liền vào sao? Tiểu tử thúi, mặc kệ, việc này quyết định như vậy đi, ba ngày sau các ngươi thành thân a. Lao đầu tử xoay người rời đi, trong lòng nhưng là cười thầm, vợ tốt không sớm một chút bắt lấy liền bị bức phá, cái tiểu tử thúi kia tâm tư cho là hắn nhìn không ra. Ánh mắt không tệ, dung mạo cực phẩm, dáng người cực phẩm, khí chất cực phẩm, mặc dù là phế vật, nhưng mà cải tạo phế vật thể chất đan dược bọn hắn thuốc thần linh còn nhiều, rất nhiều, không có liền kêu tiểu tử thúi đi đi luyện cho nhà mình, cô vợ trẻ, tại sao phải sợ hắn không muốn?" Đứng ngoài cửa nữ nhân lui về sau một bước, sắc mặt bà trắng, nàng nhìn chằm chằm Điển Thanh Thanh nhìn, ánh mắt lóe lên một vòng nghi kỵ. "Ta sẽ không để cho người gả cho quý vị thần. Quý vị thần là của ta, ta mới là hắn tương lai thế tử." Nàng lớn tiếng nói, khiêu khích nhìn về phía Điển Thanh Thanh. Điển Thanh Thanh nghe xong không khỏi vui lên, đêm mã đây là khiến cho cái nào một màn a đi đến đâu đều chiều nữ nhân ghen ghét, chẳng lẽ dáng dấp dễ nhìn cũng là sai lầm sao? Đang bảo cường đem nàng kéo một phát, phẫn quát, "Thả đẹp. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó?" Điện Thanh Thanh là cười chế nhạo nhẹ nhàng nhữ một chút cái mũi, chính mình giống như lại vô duyên vô cớ gây phiền phức gì. Lần này thực sự là cũng không phải là nàng mong muốn a. Thà đẹp trong mắt hơi nước tràn ngập, ta nào có nói bậy, Bảo Cường ca, ta với ngươi thanh mai trúc mã, chẳng lẽ không sánh được nữ nhân kia. Vừa mới nghĩa phụ ở nơi đó, ngươi vì cái gì không phản bác? Đặng Bảo Cường nổi giận, trực tiếp bỏ rơi tay của nàng, ném ra một câu nói, ta chỉ là đem ngươi trở thành muội muội mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều. Tha đẹp sắc mặt càng thêm khó coi, nước mắt mấy liệt, lảo đảo nghiêng ngả đi ra ngoài. Ha ha. Đặng Cường lúng túng gãi gãi đầu của mình. Người ngây ngô, đạo, thực sự là quá không tốt ý tứ, trong nhà thật là làm cho ngươi chê cười, ha ha ha 6. Điền Thanh Thanh mím môi nở nụ cười, ra hiệu chính mình không thèm để ý chút nào. Ngoài phòng một đạo bóng người màu bạc, tới lại đi, không có bất kỳ người nào phát ra được. Đáng chết Điền Thanh Thanh, thế mà cùng những cái khác nam nhân trêu chọc, ba ngày sau lại hôn. Không thể, hắn quyết không đáp ứng. Ngày thứ hai, Tuyết mục đã tỉnh, Điền Thanh Thanh đi tới đặng bảo cường chỗ chào từ biệt, tiếp đó nàng thuận lợi bị lưu lại. Vậy làm sao có thể, ngươi là ta tuất thần linh tương lai cô vợ trẻ, ta tuất thần linh đã đem tin vui phát tán ra. Ngươi đây là muốn cho chúng ta thuốc thần linh mất mà sao? Điển Thanh Thanh im lặng hỏi Thương Tiên, nàng giống như từ đầu tới đuôi đều không đồng ý a. Hơn nữa nàng cũng liên tục cường điệu, chính mình cùng đặng công tử là bằng hữu a. Vì đi sự tình liền biến thành dạng này. Vì đi nha đây là. Cứ như vậy quyết định, ngươi không thể đi, chính là thi thể ngươi cũng muốn lưu lại theo ta tiểu tử thúi kia thành thân. Lão đầu tử lấy ra thuốc thần lĩnh chi chủ uy nghiêm, lớn tiếng nói. Đặng Bảo Cường đang chuẩn bị đi vào, nhưng mà bước chân dừng lại, hắn lại quay người rời đi. Cho mình chờ chút tưởng niệm, cũng tốt, hắn cũng lịch kỵ một lần a. Điển không hiếu động tay Dự định đêm nay lặng lẽ rời đi tính toán, quay người lên đi. Lao đầu tử vung tay lên, phái người nhìn xem nàng. Hắn có thể cảm giác cái nữ hoa này tử không đơn giản a. Mới vừa đi ra chính sảnh không bao xa, một cái đại thủ đưa tới, đem nàng hướng về chỗ tối kéo một phát, Điển Thanh Thanh kinh hồ, khi nhìn rõ ràng người tới sau đó, hạ giọng nói, "Lăng Tiêu Tiêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi thật muốn giữ lại thành thân?" Lăng Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm con mắt của nàng, chỉ cần Điển Thanh Thanh gật đầu, hắn liền đem nàng trực tiếp kéo đi. Điển Thanh Thanh nụ cười, lắc đầu, "Ta đêm nay đi, làm sao có thể chứ?" Không nói trước nàng chỉ đem Đặng Bảo Cường xem như ca ca ca làm bằng hữu, ngay tại lúc này không có đánh bại thần tế Phương mẫu, nàng cũng không tâm tư như nữ tình trường. Nhưng là muốn muốn đi đi, thế nhưng là không có dễ dàng như vậy đâu. Đặng Bảo Cường trên mặt xuất hiện thanh thiện ý cười, chỉ cần không lưu lại tới liền tốt, Điển Thanh Thanh đương nhiên cũng cảm thấy chúng quanh người, chỗ sáng cao thủ không thiếu, chỗ tối càng nhiều, xem ra thuốc thần linh lẫnh chuân là quyết tâm để cho nàng gà cho Đặng Bảo Cường. Lang Tiêu tiêu chấp chấp hắn đẹp không ra cái gì mắt nói, những người này không tính là gì, ta mang ngươi đi. Không cần, mấy người như vậy ngăn không được ta. Bất quá tốt xấu Đặng Bảo Cường đã từng là chúng ta chết sống có nhau huynh đệ, cũng đã cứu ta, ta đi nói với hắn một câu. Điền Thanh Thanh xoay người rời đi, lang tiêu tiêu ánh mắt ý vị không rõ, xem ra cái này cảm tình có chút chỉ độn nữ nhân vẫn không rõ lòng của nam nhân, kia cái gì Đặng Bảo Cường cũng tại có ý đồ với nàng, chẳng lẽ nàng không biết. Bảo Cường ca, ta bây giờ liền đi. Thực sự là cảm ơn ngươi, ta còn muốn rất nhiều chuyện muốn làm, sẽ không ở đây chỉ hoán ngươi, chờ ta hồi đầu lại tới thăm ngươi. Điền Thanh Thanh mỉm cười nói. Đặng Bảo Cường cười hì, hì một chút cũng nhìn không ra cái gì khác thường. đạo, thanh nhi muội muội, ngươi muốn đi liền đi thôi. Chẳng lẽ cha ta làm khó dễ ngươi, ngươi một cái người bận rộn, vốn là không trông mong ngươi ở bao lâu, ha ha, nhanh lên cốt đi, nên làm gì làm, cái đó đi. Trong lòng một hồi khổ tâm, nụ cười vẫn như cũ chất thành mặt mũi trên đấy, ai có thể biết hắn một lòng tình mật. Chờ ta làm xong trở về nhìn ngươi." Điển Thanh Thanh nói xong câu đó, quay người liền đi đem Tuyết một cùng một chỗ mang đi, ma xui quỷ khiến, theo dõi thị vệ của nàng nháy mắt mấy cái, có một cái hơi lý trí điểm lập tức tiến đến bẩm báo thuốc thần linh lẫnh Chúa. "Đi thôi." Điển thanh, thanh hướng về phía Lăng Tiêu Tiêu nở nụ cười, hai người leo lên riêng mình đám mây rời đi. Đi không bao lâu, A Tráng đột nhiên dừng lại, ở phía trước Lăng Tiêu Tiêu âm thanh ung dung chuyển đến, chúng ta bị bao vây. Điển Thanh Thanh như nhíu mày, chuyến này xuất hành tới thực sự là không dễ dàng, liền thấy hai đóa bạch vân bốn phía bị vây quanh cái chật như nêm tối. Một cái nào đó lớn nhất một thanh kiếm thượng trung đi ra một cái tinh xảo thiếu niên, toàn thân khoác hỏa hùng sắc áo giáp, nếu nói Lăng Tiêu Tiêu là xinh đẹp ta mị, như vậy hắn chính là dương cương mà khoe khoang. Chính là người hôm qua đã thương ta Diễm thuật tộc tổng nhân. Thiếu niên kia chỉ vào Điển thanh, thanh bên môi câu lên một nụ cười, biết rõ còn cố hỏi nói, hắn hôm qua tại chỗ, thế nhưng lại đem sự tình thấy nhất thanh nhị sở. Điền Thanh Thanh rốt cuộc biết những người này vì cái gì vây quanh bọn họ. Lập tức gật đầu. Đôi mắt như hàn đàm, đạo, là ta lại như thế nào? Rất tốt. Có ai không, đem bọn hắn mang về. Hắn phất tay, sau lưng Đông Đảo thị vệ cùng nhau xử lý. Trong miệng cùng nhau nhắc tới cái gì? Hỏa thuật vừa thi triển, Điền Thanh Thanh liền nhìn ra trong đó chố cái gì. Những thứ này hỏa cũng là kỳ lân hỏa, không có khả năng, trên thế giới này kỳ lân hỏa chỉ có một đoàn, làm sao sẽ nhiều như vậy người đồng thời năm giữ? Lăng Tiêu Tiêu ở bên cạnh giải thích nói, kỳ lân hỏa là tuyệt thế hỏa chủng. Không có khả năng có nhiều như vậy, như vậy chỉ có một loại tình huống, đó chính là những người này không phải là người. Mà là luyện kim sư tạo ra khối lỗi, đi qua kỳ lân hòa rèn luyện. Có thể đem rèn luyện thời điểm hấp thu kỳ lân hòa lại phong suất, bất qua tất cả kỳ lân hòa phong thích sau đó, những khối lỗi này liền sẽ biến thành phế khí vật. Luyện kim sư không dễ dàng thay người khác luyện chế đồ vật, xem ra là vì tóm người dùng đại thủ bút. Điền thanh thanh bó tay rồi, đúng là rất lớn thủ bút, đáng tiếc những khối lỗi này, thực sự là phong của trời Tiểu niên kia nhìn xem điển thanh thanh biểu lộ, trong mắt là đáng tiếc, mà không phải sợ, trong lòng dũng thú càng đậm, nữ nhân như vậy không bắt về chơi mới thật sự là đáng tiếc, ở tại Diễm thuật tộc thực sự là nhàm chán chết, nếu là có cá nhân có thể đem cái kia nhàm chán chỗ hủy lên tốt, hắn cũng không biết, cũng không lâu lắm Diễm thuật tộc thật sự gặp đại thai đại nạn, suýt chút nữa hủy đi, nếu là hắn biết hậu quả, đánh chết cũng không muốn như vậy. Khôi lỗi là đánh không chết, muốn tìm tới phía sau điều khiển sư mới có thể chân chính giải quyết, rất rõ ràng cái kia áo đỏ như lựa tiểu niên không phải, như vậy chỉ có dấu ở chỗ tối nhân. Lăng tiêu tiêu vốn là hắc ám trí một đôi tử nhãn có thể thấy rõ ràng chỗ tối tất cả mọi thứ, lần này thế mà mất hiệu lực, hắn cũng không có trông thấy xung quanh có cái gì điều khiển sư. Điện thanh thanh dứt khoát cũng không đánh, tùy ý diễm thuật tộc khôi lỗi choi nàng lại, lang tiêu tiêu giống như minh bạch nàng ý tứ, làm bộ một cái thất thủ, cũng bị bắt được. Thiếu niên kia mười phần đắc ý, hay là hắn diễm thuật tộc khôi lỗi lợi hại, hắc hắc. Thốt gì thần linh đều phải đứng sang bên cạnh, hắn diễm thuật tộc mới là phương Bắc Man hoàng đế nhất tộc, tộc. Thế là, hai người thuận lợi mang tộc, hắn bóng sau mất, hai người từ phương xa tới. Nhìn bọn hắn chầm chậm đi xa phương hướng, liếc nhau, cười cười. Thà đẹp tiểu thư, cũng là người chiêu này cao minh a. Bất quá ta không nghĩ tới nữ nhân kia thế mà lợi hại như vậy. Vũ thà Đẹp định bợ không phải là đối với điển thanh thanh bất kính cái kia tên hèn mọn. Hắn nhìn xem thà Đẹp, trong mắt lóe lên một vòng thèm nhỏ dãi chi sắc, nhưng mà rất tốt ẩn giấu đi. Thà Đẹp xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập đắc ý cùng giữ tợn, còn nghĩ cùng với nàng cấp bảo cường ca ca, nàng muốn nàng chết không yên lành. Ta không phải liền là đả thương hai người, người mà thôi, người làm gì nhất định phải bắt ta lại thuyết minh rõ là lỗi của các người, linh thạch đều cho các người, các ngươi còn ngăn ta xong rồi cái gì. Điển Thanh Thanh cùng Lăng Tiêu Tiêu ngồi vào thiếu niên kia bay trên trời thuyền, tay bị thật chặt cột, Điển Thanh Thanh đôi mắt đẹp nhìn nàng chằm chằm, nói: "Lăng Tiêu Tiêu trong bóng tối quét hình lẫn trong đám người điều khiển người, thế nhưng lại như cũng một chút tin tức cũng không có." Thiếu niên kia cười, "Lắc đầu, đạo, nữ nhân, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, đã thương hai người là không có vấn đề gì, nhưng mà bản thiếu gia đối với ngươi thấy hứng thú, cho nên ta quyết định để ngươi làm nô lệ của ta, mỗi ngày cho ta giải buồn tìm niềm vui." Nhung hung hãn Điển Thanh Thanh, hiểm Lăng Tiêu Tiêu Vô thượng thần điện hai đại hộ pháp đi cho một cái còn chưa đầy 19 tiểu hại tự tìm niềm vui, có lầm hay không? Điện Thanh Thanh không nói, trầm mặc, nàng cảm thấy mình đi ra ngoài không xem hoàn lịch, cho nên đụng phải hai cái cực phẩm, một cái là thuốc thần lĩnh lẫnh chúa, một cái chính là trước mắt vị này. Rất nhanh, đang bị trói lây dưới tình huống liền đạt tới Diễm thuật tộc trụ sở. Thiếu niên kia đỡ ngược ngẩng đầu, cả Vũ Lấp miệng em đến gần trong trại viện, tất cả trông thấy hắn người nheo nhau cúi đầu xuống, "Ê, thiếu chủ, Diễm Liệt, như thế nào mang theo hai người trở về?" Một cái trung niên nữ tử chậm rãi đi tới, tự ái nhìn xem Diễm Liệt, nhẹ nhàng hỏi, "Diễm Liệt đắc ý hất cầm lên, Nói: mẫu thân đại nhân, đây là ta trảo trở về nô lệ. Cái kia trung niên nữ tử là gặp qua việc đời, xem xét hai người kia liền biết không phải vật trong ao, hẳn là tôn quý người." Nói không chừng thế lực sau lưng không thua gì Diễm Thất tộc, lập tức, lập tức xông lên phía trước, cho bọn hắn giải hết dây thừng. Hẻn này nói: "Hai vị đại nhân, nhà ta tiểu nhi có nhiều đã tội, xin hãy tha lỗi." Diễm Liệt cũng không đầy, nói lầm bầm: mẫu thân đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi nghĩ để chạy ta bắt tới nô lệ. Đây đều là đang làm gì?" Thanh âm hùng hậu từ tiền phương truyền đến, một người trung niên nam nhân dạo bước đi tới, con mắt nhìn chầm chầm Liệt, vô đầu của hắn, quất lên lại đi ra ngoài náo sự, chọc giận người mỗ thân đại nhân tức giận. Không có, cha thân đại nhân, mỗ thân đại nhân muốn thả nô lệ của ta, hài nhi không muốn." Diễm Liệt thấp giọng nói, đối với nam nhân này giống như rất là e ngại. Điền Thanh Thanh cùng Lăng Tiêu Tiêu đứng ở nơi đó, chỉ là đơn giản đứng, liền giống như hấp thu thế gian quang hoa, đoạt đi tất cả mọi người ánh mắt, hào xuất sắc thiếu niên, Nghiên Linh nhìn qua cùng Diễm Liệt đồng dạng đại. Hai vị tiểu hữu, thực sự là xin lỗi rồi, chúng ta Diễm Liệt tuổi nhỏ, đừng phải hai vị tiểu hữu, xin đừng lỗi. Xem xét liền biết loại nhân vật này không phải bình thường thế lực có thể nuôi dưỡng được, chỉ sợ là cái gì siêu cấp gia tộc cổ xưa. Nếu là cho Diễm Thật tộc rức lấy phiền phức vậy thì thảm rồi. Điển Thanh Thanh giãn gân cốt, hướng về phía nam nhân kia nở nụ cười, bản tọa tất nhiên là sẽ không tính toán. Lăng Tiêu Tiêu lạnh lùng hừ một cái, xem như tha thứ. Hai vị tiểu hữu, thỉnh trong sẽ ngồi. Như thế bất phàm hai người không thể trách tội, chỉ có thể lôi kéo, lôi kéo trong đó một cái đối với bọn hắn Diễm thuật tộc cũng là tốt. Điển Thanh Thanh suy nghĩ một chút, gật gật đầu, đi theo nam nhân kia hướng về chính sảnh đi đến, Diễm Liệt tại sau lưng tức giận đến trầm chân, đáng chết, thế nhưng là bỏ ra hắn thật lớn công phu bắt trở về người đâu. Trên tay nâng trà nóng, Điển Thanh Thanh khẽ nhấm hớp, nam nhân bắt đầu đặt câu hỏi.